trận này kéo dài cả ngày bộ môn tim điệu đinh rốt cuộc phải kết thúc trở lại phòng khách làm bộ nhanh chóng dung nhập các đồng nghiệp chủ đề đường tống trên mặt mang người vật vô hạ cười thỉnh thoảng phụ họa theo vài câu bầu không khí nhiệt liệt mà hài hòa tổng thanh tra trần văn đằng bưng chén rượu lên hồng quang đẩy mặt nói vài câu lời xã giao tiện tay vẽ ra tầm bánh nướng cũng vì hôm nay tim điệu đinh vẽ lên cái hoản mỹ dấu chấm tròn đi ra quán đồ nướng đại môn lạnh lùng gió đêm đập vào mặt các đồng nghiệp lẫn nhau tạm biệt thứ hai gặp bãi bay về tới nhà nhớ kỹ ở trong bậy nói một tiếng trần tổng trên đường cẩn thận bãi bay cùng một chỗ á đường tống chúng ta vừa vặn t i ệ n đường màu đen nỉ sạn tị nạ bên trên hai cái nữ đồng sự ở phía sau sắp xếp nói chuyện lửa nóng đường tống t ự i ở tại phụ xe trên ghế dựa nhắm n ử a con mắt m ặ t không biểu tình nhậm chức thương mại cầm tú hơn bốn tháng h ã n toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào công ty bản mới sqm quản lý chuỗi cung ứng hệ thống đang khai phá một người thân kiêm nhiều trách nhiệm từ nhu cầu phân tích hệ thống cơ cấu đến công năng khai phát dấu hiệu bố trí cũng là hắn độc lập hoàn thành hệ thống online sau tăng lên cực lớn hiệu suất làm việc hữu hiệu thấp xuống hàng mua sắm chi phí nhận được công ty đại lãnh đạo độ cao tán thưởng cái này khiến thân là công nhân viên mới đường tống tràn đầy cảm giác thành thiệu mặc sức tưởng tượng lấy lãnh đạo cam kết thăng chức tăng lương nhưng mà thực tế lại cho hắn trọng trọng nhất kích s c m hệ thống thành công cuối cùng trở thành bộ môn trần tổng giám công lao thông cáo khen thưởng thăng cấp bậc nghe nói còn có kỷ quyền khích lệ bộ môn giữ gìn việc làm cũng bị chuyển giao cho đỗ thiếu khải cái này có hậu đài đồng sự trong tay đường tống thì bị an bài vào hạng mục mới đang khai phá tiếp tục vì công ty phát sáng phát nhiệt một loạt không công bằng đãi ngộ để cho trong lòng của hắn khó chịu muốn mạng sinh ra từ chức ý niệm có lẽ là nhìn ra ý nghĩ của hắn hôm nay tim đu đi lúc trân tổng giám trong âm thầm biểu thị tháng sau sẽ cho hắn xin điều chỉnh lương mười để cho hắn chân thật việc làm về sau tuyệt đối sẽ không bạc đại hắn x u a n suýt một hồi lâu đường tống cuối cùng vẫn đón nhận vừa mới chuyển chính hơn một tháng ở công ty phụ cận thuê phòng mua xe điện cùng đồng sự thân q u a n quan hệ bây giờ cách chức chi phí đã mất quá lớn hối u hồi hoàn cảnh lớn không tốt thương mại cẩm tú đã là hắn lý tưởng nhất lựa chọn hai ngày trước mẫu thân gọi điện thoại tới lao ra bên kia mới mở cái tòa nhà để cho hắn rút sạch trở về xem đang chấm t ư lúc hàng sau triệu nguyện đột nhiên vỗ bả vai của hắn một cái tống ca cảm giác ngươi hôm nay mặt mà ủ mày trao không phải là thất tình a đường tống thu liễm lại cảm xúc tự rêu nói đầu tiên ta phải có cái đối tượng triệu nguyện che miệng c ư ờ i khẽ tống ca kỳ thực ngươi rất ưu tú năng lực xuất chúng ngũ quan đoan chính chiều cao cũng cao chính là thể trọng có chút vượt chỉ tiêu nhanh chóng giảm béo tăng cơ công ty chúng ta tiểu cô nương chắc chắn đổi tới truy ngươi đường tống sờ bụng một cái bên trên thật d à y mỡ bất đắc dĩ nói vậy ta cố gắng cố lên triệu nguyệt nắm quyền làm một cái vẻ mặt đáng yêu bên cạnh hồ minh lệ nháy mắt mấy cái chuyện dụ nói tiểu nguyệt đường tống tốt như vậy tiềm lực ngươi còn không mau cầm xuống minh lệ tỷ ta hoài nghi ngươi là đang thử t h ă m d ò ta ngươi sẽ không phải đối với tống ca có ý tưởng à. ha ha nếu không thì hai ta cạnh tranh công bình vậy ta phải chịu thua dù sao ngươi g ầ u lớn hai cái có chút ngả ngả say nữ đồng sự lẫn nhau xô đẩy treo ghẹo bất quá ai cũng không có làm thật đường tống người chính xác rất tốt n h i ệ tình t thành khẩn tiến bộ năng lực làm việc cũng không nói t ừ n g tại đế đô cỡ lớn internet công ty việc làm là bọn hắn bộ môn công nhận kỹ thuật ba k ẹ n tốt nhất bất quá hắn điều kiện gia đình có chút kém phổ thông nông thôn thanh niên tiến thành mua nhà xa xa khó vời trên giá ngoài cũng không có gì điểm sáng x u y ê n dựng tùy tính tiểu tóc vít ngoái còn có chút kéo xem như đồng sự bằng hữu chỗ tiết u y ệ t đối không có vấn đề đến nỗi xâm nhập phát triển vẫn là thôi đi năm thanh hinh gia viên tiểu khu đường tống đem ba lô tiện tay con ra trọng trọng ngã lên giường chiến trắng dần dần dâng lên mọi mệnh thất lạc bất đắc dĩ trong nháy mắt đem hắn n u ố t hết qua một lúc lâu hắn nghiêng người sang mở ra hệ c h i t á t tại bộ môn trong đám một g i ọ n g nói về tới nhà rồi tiếp lấy lại ấn mở trần tổng giám phát l i ề u mạng vận may hồng bao nhận ba khối hai mao tiền phát cái cảm ơn lão bản bao biểu tình mở ra vòng bảng hữu chẳng có mục đích hoạt động lên màn hình hắn như cái người ngoài cuộc t i ê n lặng xem quen thuộc xa lạ hảo hữu nhóm động thái có người phơi thường n à y có người phơi đối tượng có người t u ế nguyện quát ố t có người hăng hái hướng về phía trước tựa hồ trừ hắn tất cả mọi người đều trải qua rất vui vẻ. bất chi bất giác một tấm quen thuộc ảnh c h ụ p đập vào tầm mắt đặng nhã tư không cẩn thận lật ra lúc cao t r u n g ảnh tốt nghiệp bạn học cũ các ngươi còn tốt chứ hoạt động ngón tay không tự giác ngừng lại đường tống rất nhanh ở trong đó tìm tới chính mình thân ảnh ánh mắt hơi hơi thất thần thời điểm đó hắn sắp bước vào đại học thanh xuân rào r ạ t lạc quan vui tươi bên cạnh có ánh trăng sáng cảm giác nhân sinh tràn ngập hy vọng mà hai mươi lăm tuổi hắn đơn thân béo phì không xe không nhà phải cải biến hiện trạng lại k u y ế t thiếu tích lực tín nhiệm cùng phương hướng tiện tay cho đầu này động thái nhân cái lai、like, đường tống đưa di động thả xuống ngồi vào trước bàn máy vi tính đeo ống nghe lên. chuẩn bị chơi một hồi trò chơi thư giãn một tí nhân sinh mỗi cái giai đoạn đều có giai đoạn kia mới có thể cảm nhận được đồ vật tốt nghiệp mấy năm này hắn đã nhận rõ thực tế cũng bị sinh hoạt mài bòn góc cạnh thay cái dễ nghe một chút thuyết pháp hắn thành thục đồ vật ưa thích vẫn ưa thích nhưng không còn c ư ỡ n g cầu cho nên hắn rời đi đến đô cáo biệt ánh t r ă n g sáng tráng ghét đồ vật vẫn như cũ t r á n g ghét nhưng có thể chịu đựng cho nên hắn du nhập g n đoàn thể không chịu nhận công bằng năm nam thần trưởng thành kế hoạch trò chơi này là đại học năm tư năm đó đột nhiên xuất hiện tại đường tống trên máy tính có thể là xem học tập tư liệu lúc không cẩn thận tải đường tống ôm phê phán thái độ điểm đi vào muốn tìm tòi hư thực không nghĩ tới chơi một cái chính là ba năm cái này cũng là hắn béo lên trọng đại nhân tố đây là một cái lấy mô phỏng kinh doanh làm hạch tâm nam thần dưỡng thành hệ trò chơi hoa phong duy mỹ âm thanh đ ỉ n h cấp thiết lập hoàn thiện cách chơi cực kỳ đặc biệt hơn nữa không cần nạp tiền trò chơi kịch bản lấy thế giới hiện thực là bối cảnh bao quát địa đồ sự kiện thị trường chứng khoán xí nghiệp chính sách hoàn cảnh các loại đều cùng thế giới hiện thực bảo trì nhất trí mấu chốt hơn là trong trò chơi tuyến thời gian là từ năm hai n bắt đầu thật ở năm hai n tay cầm công cụ tìm kiếm đường tống ở trong game nắm giữ biết trước tất cả kim thủ chỉ hắn biết cổ phiếu kỳ hạn giao hàng xu thế biết tiếp x u ố n g sản nghiệp đầu gió biết cái nào xí nghiệp sẽ trở thành ưu nị còn biết tương lai cái nào điện ảnh truyền hình bài hát nghệ nhân sẽ đại h ỏ a hơn nữa trong trò chơi mỗi cái nhân vật đều có chuyện xưa của mình tuyến người chơi có thể nhìn thấy bọn hắn trưởng thành cuộc sống và bi hoan đại nhập cảm trực tiếp kéo căng trong trò chơi đường tống tròn chính mình nam thân đ ộ n g cũng tốt hảo thể nghiệm một cái ước vạn phú hảo mỹ nữ vân q u n quyền thế đỉnh phong n i ệ m môi t ú nhưng trò chơi trung q u là trò chơi trong thực tế h ắ n chỉ là một cái khổ bức người làm、công. không nhà không xe không có b ạ n gái sinh hoạt trải qua dối tinh dối mù trong công việc còn muốn nén d ậ n đường tống lắc đầu không còn suy nghĩ lung tung tiến vào trò chơi xem xét không đọc thông tri nhận nhiệm vụ b ắ n thưởng mua sắm đạo cụ mới thuần thục thao tác một phen trở lại giao diện chủ đường tống trong tay con chuột rừng rừng ánh mắt nhìn về phía trong trò chơi tuyến thời gian ngày 1 t h á n g 4 n ă m 2023. m à bây giờ mạng lưới thời gian là ngày 1 t h á n g 4 n ă m 2 0 2 3 2 h 5 0 b ở i vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt trò chơi cùng thực tế trục thời gian sắp nên đón chủ nghiệp xem như một cái lấy thế giới hiện thực làm bối cảnh trò chơi đường tống rất hiếu kỳ kế tiếp kịch bản sẽ như thế nào phát triển liếm liếm c ô khốc khỏe môi t h u ậ n tay cầm lên một bình coca co la đem yêu thích kim thư ký kêu đến hồi báo việc làm một bên tấn tấn tấn uống vào khoái h o a t h ủ y một bên thưởng thức trong màn hình tất chân cặp đùi đẹp eo nhỏ bờ mông phiến não toàn bộ tiêu tan tâm tình trong nháy mắt tươi đẹp mặc dù trong trò chơi hết thể đều là giả tạo nhưng mang cho hắn khoái hoạt thật sự theo thời gian vượt qua không điểm trong hai nghe tràn ngập cảm giác tiết tấu bờ gm đột nhiên ngừng lại trong trò chơi ngày đi theo xảy ra thay đổi ngày hai tháng bốn năm、2023. ngay sau đó trên màn hình bắt đầu tự động phát ra lên duy mỹ game a n i m e t i o n từ năm 2016 g ô s cố sự bắt đầu từng cái nhân vật trò chơi ra sân từng đoạn đặc sắc kịch bản diễn d ị c h lấy được thành tựu xưng ơ hảo huy chương vật phẩm thỉnh thoảng lướt qua nhìn lại hoàn chỉnh cái trò chơi lịch trình hình ảnh dần dần yên tĩnh lại chỉ có đạp đạp đạp tiếng bước chân từ xa mà đến gần người chơi đường tống từ ống kính bên ngoài chậm rãi đi tới âu phục phản hiệu thân thể y ê u nhãn đ o a chính đi lại ung d u n g tự tin hắn tại cao ốc tầng cao nhất cửa sổ phía trước đứng v ữ n g nhìn xuống dưới chân sáng trói thành thị bóng đêm trên thân mang theo khó mà diễn tả bằng lời mị lực ống kính từ trên xuống dưới lưu truyền hình ảnh cuối cùng dừng lại tại trên bóng lưng của hắn trong màn hình ở giữa xuất hiện một nhóm bắt mắt văn tự cố sự đến nơi đây tựa hồ đã kết thúc ngươi t ử kéo dài mộng cảnh tỉnh lại lại một lần nữa cùng thế giới chân thật ông nhau chúc mừng tờ l a y ơ cờ mờ n ở không phải là thông quan a cái này mẹ hắn liền kết thúc đường tống cực kỳ hoảng sợ cơ thể nghiên về phía trước cầm lấy con chuột điên cùng thời điểm mấy lần lại n ằ nặng đụng gõ trò chơi hình ảnh không có bất kỳ biến hóa nào đường tống trong lòng mát lạnh đối với trò chơi này hắn đầu nhập vào rất sâu cảm tình chân thực bối cảnh đặc biệt đại nhập cảm để cho hắn phảng phất là thật sự tại bồi dưỡng tinh anh phát triển xí nghiệp tụ lại t à i phú để thăng bản thân mà từ giờ trở đi trong trò chơi trầm bổng chập trùng có sự im bặt mà d ừ n g từng cái sinh động nhân vật cùng hắn cắt ra kết nối mất mát manh liệt cảm giác c á c đứt cảm giác mãnh liệt mà đến đường tống hô hấp đều trở nên nặng n ề đinh thanh thúy thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên trên màn ảnh máy vi tính trò chơi trực tiếp tiêu thất giới diện đã biến thành in đô sờ một đạo tràn ngập khoa h u y ễ n sắc thái màn sáng ở trước mặt hắn bảy ra đã xác nhận người chơi hệ thống tài nguyên đang loạt một năm mươi một trăm đã hoàn thành chương hai nam thần quang hoàn chương hai nam thần quang hoàn l v một ngay sau đó quen thuộc cửa sổ trò chơi xuất hiện tại trên màn sáng trong tấm hình ở giữa là đường tống bản nhân ba d mô hình giống như l ú c chỉ mặc một đầu quần đùi đỉnh đầu lơ lửng một nhóm bắt mắt kim s ắ c số liệu mỹ lực hai bốn đường tống dùng sức rủi rụi con mắt hoài nghi là b u ổ i tối uống rượu giả tăng thêm quá mức thương tâm sinh ra ảo giác nhưng mà màn sáng từ đầu đến cuối lơ lửng ở trước mặt hắn cho dù là nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy nam thần trưởng thành kế hoạch mặc dù là lấy mô phỏng kinh doanh làm h ạ n tâm nhưng trên bản chất vẫn là một cái nam thần dưỡng thành trò chơi nhiệm vụ chính tuyến chính là đ ể thăng nhân vật trò chơi mị lực trở thành chân chính nam thần trong trò chơi đối với mị lực cho điểm vô cùng toàn diện tống hợp bên ngoài thẩm mỹ dáng vẻ tố dưỡng năng lực tài sản địa vị xã hội các loại 24 m ư mị lực giá trị chỉ có thể nói vô cùng phổ thông đường tống giơ tay lên muốn đi chạm đến nhân vật của mình mô hình ý nghĩ này vừa mới lên nhân vật trên mô hình liền xuất hiện cờ lạc đặc hiệu cửa sổ trò chơi trực tiếp nhảy chuyển đến trung tâm cá nhân người chơi đường tống 24 n h â n vật thương mại cầm tú khai phát kỹ sư chiều cao 1 8 0 cm thể trọng 8 8 kg thể chất 56, s ứ c chịu đựng n ă ư ơ i l ă nhanh nhẹn 48, n ộ tính 76 tài sản tình trạng số dư còn lại 45.220.3 i m n g ộ t nguyên xí nghiệp không bất động sản không tỏa giá xe điện giả đi đơn giản xem xong thông tin cá nhân thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đinh nội dung chính tuyến đã mở ra ngay sau đó trung tâm cá nhân ngay phía trên xuất hiện một đạo hoa mỹ thanh tiến độ phía trên đều đều phân bố chín cái tiết điểm hai bốn nháy mắt nghề ức mở đầu mỹ lực ba mươi bốn mươi năm mươi sáu mươi bảy mươi tám mươi chín mươi một trăm từ ba không bắt đầu mỗi cái tiết điểm phía trên đều lơ lửng một cái lung la lung lay kim sắc bảo dương tựa hồ đang đợi nhận lấy kịch bản giới thiệu v ắ n tắt khi người chơi mỹ lực cho điểm đạt đến cái nào đó n g ư sau sẽ tại trong hiện thực vì ngươi mở khóa đối ứng giai đoạn tài sản cùng quyền hạn chú một có lẽ ngươi ở trong g a m e thành tựu i cũng không phải hư vô mờ mịt kéo dài hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tăng cường chính mình sẽ thu được tha thiết ước mơ hồi báo chú hai bị lực cho điểm đạt đến ba mươi nhưng chính thức mở ra trưởng thành kế hoạch nhiệm vụ này đây là đường tống ngây ngốc nhìn về phía trước chơi thời gian dài như vậy nam thần trưởng thành kế hoạch hắn đương nhiên làm qua tương tự mộng đẹp hơn nữa không chỉ một lần nhưng xưa nay không có rõ ràng như thế chân thực nếu như có thể ai lại không hy vọng chính mình hoa lệ biến thân đâu nam thần cấp bậc nhãn trị khỏe mạnh sức sống cơ thể tự do phung phí t à i phú không lưu tiếp nối nhân sinh hắn nghĩ hắn nằm mậu cũng muốn thử thăm dò dùng ý thức nhẹ nhàng đụng vào mị lực ba không phía trên bảo dương một đầu hệ thống nhắc nhở lập tức bắn ra ngoài khoảng cách mở khóa nên giai đoạn ban thưởng còn kém sáu điểm mị lực nhanh đi tăng cường chính mình à đúng lúc này thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đinh chúc mừng đợi l a y ơ ngươi thu được tân thủ lễ ba một siêu một cái tản ra kim quang gói quà nhảy ra ngoài lộng lấy đường tống trọng trọng nuốt nước miếng một cái dùng ý thức đụt vào gói quà lắc lư mấy lần lập tức mở g a đình ngươi thu được kỹ năng bị động nam thần quang hoàn lờ một nam thần quang hoàn lv một ưu hóa giấc ngủ chất lượng trợ giúp người chơi mo hơn tiến vào ngủ say thu được tốt đẹp giấc ngủ thể nghiệm quang hoàn đặc hiệu n g ư ờ i mỗi ngày lần thứ nhất mỉm cười có thể thu được hai trăm nguyên tiền mặt ban thưởng có một x á t suất thu được ngoài định mức bạo kích ban thưởng chú kỹ năng này có thể thăng cấp kỹ năng bị động tiền mặt ban thưởng đường tống áp chế lại phấn khởi cảm xúc t h ở sâu cố gắng làm ra một cái mỉm cười biểu lộ lên k e n điện thoại tin nhắn thanh niêm nhắc nhở vang lên c h ê u thương ngân hàng ngài số đôi sáu nghìn tám trăm tài khoản tại ngày hai tháng bốn chín thu vào nhân dân tệ hai trăm linh nguyên nhìn thấy ngân hàng tới sổ tin tức đường tống hít sâu m ộ t hơi cờ m ở người ở n tới thật sự hung hăng cắn miệng môi d ư ớ i t ê cảm giác đau trước nay chưa có mánh liệt trước đây hết thệ còn có thể nói là ảo giác nhưng thật sự kim nguyên ban t h ư ở n g đặt tại trước mặt hữu lực căn cứ chính xác thực hệ thống tồn tại huyết khí dâng lên tịch liệt tiếng tim đập ở bên thai vang dội như trọng truy nổi trống không đề cập tới hắn ở trong game b ậ t học lấy được kết xù tài sản vẹn vẹn là nam thần quang hoàn cái này kỹ năng bị động cũng có thể làm cho hạnh phúc của hắn chỉ số thẳng tắp tăng vọn mỗi ngày không làm việc đều có thể có hai trăm n g u y ê n thu vào một tháng sáu nghìn nguyên tăng thêm hắn tám nghìn nguyên tiền lương bàn bạc thu nhập một tháng một trăm bốn vạn đặt ở yến thành cái này nhị tuyến thành thị đó chính là thỏa đáng cao thu vào đám người mua xe mua nhà không phải làm ngộ bốn đơn giản vọt vào tám khóa lại cửa phòng tỉnh táo lại đường tống bắt đầu tìm tòi này trước mắt bảng hệ thống trình thể phong cách cùng nam thần trưởng thành kế hoạch nhất trí bất quá thiếu s u ấ t rất nhiều m ô đ ũ lệ t h như vô cùng trọng yếu nhân vật quản lý tài sản bản kế hoạch thị trường chứng khoán chờ đã nhiệm vụ đại sành thương thành cùng thương khố bên trong sạch sẽ toàn bộ hệ thống nhìn trống g i n g trở lại giao diện chủ nhìn xem nhân vật đỉnh đầu chắt nhãn mị lực hai bốn đường tống tự rêu lắc đầu tại nam thần trưởng thành kế hoạch bên trong người chơi khai sáng nhân vật ban đầu giá trị liền có ba mươi điểm mị lực mà bây giờ hắn liền cơ sở này giá trị đều không đạt đến đóng lại hệ thống giới diện đường tống đứng ở trước gương nghiêm túc xem kỹ lấy mình bây giờ dáng người lòng lòng lẹo lẹo trên bụng bọc lấy một vòng thịt mỡ n ô n g nặc mắt còn thâm mắt xương vụ túi ám trầm vàng ố làn da tóc khô sơ nếp nhăn danh cười mơ má càm đôi rõ ràng đường viền hàm bị mơ bao phủ từ trên dáng ngoài tới nói tiến bộ không gian thật sự rất lớn kết hợp với hiện trạng của mình thông thường công ty viên chức không nhà không xe không đối tượng sinh hoạt loạn thất b ạ t a o khó trách mị lực giá trị thấp như vậy đinh người kích phát khiêu chiến nhiệm vụ khắc chế cùng kiên trì thỉnh đi tới trong nhiệm vụ xem xét đường tống ngần người không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền kích phát nhiệm vụ xem xét nhiệm vụ tin tức nội dung nhiệm vụ mập mạp sẽ cực lớn tăng thêm thân thể gánh vác đ ề cao các loại tật bệnh tỷ lệ nhiễm bệnh khiêu chiến tại hai mươi ngày bên trong giảm cân chín kg khôi phục lại bình thường thể trọng khu gian nhiệm vụ ban thưởng phổi cường hóa dược tề một nhiệm vụ tiến độ không xem xét vật phẩm tường tình phổi cường hóa dược tề sử dụng s a u nhưng có công hiệu cải thiện phổi tình trạng tăng thêm lượng hô hấp vì cơ thể cung cấp dưỡng khí sung túc tăng cường thân thể sức chống cự xúc tiến thay c ũ đổi mới thể chất hai sức chịu đ ư ợ c một chú trường thọ bí quyết là cái gì bảo trì hô hấp không cần tắt thở tăng thêm thuộc tính cơ sở trò chơi vật phẩm đường tống trong mắt lập lọe nóng d ự c h quang dục dịch giảm béo nhất thiết phải giảm béo hai mươi ngày giảm cân m ộ ư ơ i tám cân không sai biệt lắm mỗi ngày một cân c ũ may hắn cơ số tương đối lớn tương đối mà nói cũng không khó trước đó hắn cũng có rất nhiều đã hạ quyết tâm kiện thân giảm mỡ tự hạn chế làm việc và nghỉ ngơi bất quá lúc nào cũng không kiên trì được mấy ngày liền sẽ bưng lỏng chậm rãi liền từ bỏ xét đến cùng vẫn là khuyết thiếu đầy đủ động lực và nghị lực bây giờ trò chơi tài sản bung xuống thực tế vì hắn nhân sinh xác định một đầu rõ ràng thông hướng thành công chủ tuyến hắn lại có lý do gì không đi cố gắng đâu ngoại trừ giảm béo còn muốn từ phương diện khác tăng cường chính mình bằng nhanh nhất phương thức đem n ị lực cho điểm tăng lên tới ba mươi thu được giai đoạn thứ nhất ban thưởng mở khóa nội dung chính tuyến mở ra nhân sinh phần mới chương ba nghe khuyên cải tạo chương ba nghe khuyên cải tạo sáng sớm tám giờ rầm rầm mang cửa bị một cái kéo ra đường tống d ố i cái đại đại lưng mỏi chỉ cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng giấc ngủ chất lượng cực kỳ tốt kỹ năng bị động nam thần quang hoàn trợ ngủ hiệu quả so trong tưởng tượng muốn ngưu bức nhiều lắm điều này cũng làm cho hắn đối với kế tiếp giảm béo kế hoạch tràn đầy lòng tin phải biết bảo trì cơ thể khỏe mạnh ba cái chiều không gian giấc ngủ vận động ẩm thực bên trong trọng yếu nhất chính là giấc ngủ ba đường tống đưa tay trái ra đánh một cái thanh thúy búng tay đồng thời dùng ý thức kêu gọi trò chơi hệ thống bá tỏa ra ánh sáng lung linh hệ thống màn sáng trong nháy mắt bày da mang theo làm cho người say mê khoa huyễn rất trung nhị giang hai cánh tay khỏe môi nâng lên ý cười sao sông cầu đều ép không được dựa mặt mũi qua loa thay đổi một thân xuân thu kiểu đồ thể thao bắt đầu vòng quanh tiểu khu chạy chậm ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cây huệ c ả n h lá rơi vào trên người ấm áp phóng tầm mắt nhìn tới thế giới của hắn phảng phất bị quét đi một tầng vừa dày vừa nặng bụi trần bầu trời xanh hơn cây cối càng xanh tươi hơn không khí trong lành hơn đường tống thở sâu cảm giác toàn thân trên dưới cũng là kình thậm chí còn có thời gian rỗi cùng tìm kiếm phế phẩm đại gia đại mụ nhóm chào hỏi lại cắn răng kiên trì một hồi lâu đường tống đặt mông ngồi ở ven đường trên bệ đá sắc mặt vừa đỏ lại bỏng hồng hộc thở hổn hển lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút vận động bít tích toàn chính 3.5 km bình quân phối top 7, 26 có thể nói cực kỳ kéo lui trường kỳ không rèn luyện tăng thêm siêu tiêu thể trọng có thành tích như vậy cũng rất bình thường nghỉ ngơi một hồi đường tống kéo lấy mệnh mọi cơ thể đi tới phụ cận tiệm ăn sáng gọi một cốc sữa đậu nành không đường hai cái trứng luộc ăn niệm tâm song trở lại phòng cho thuê đường tống bắt đầu chế định chính mình tiếp xuống giảm béo kế hoạch bởi vì phía trước có quá nhiều lần thất bại kinh nghiệm hẳn ở phương diện này coi như có chút tâm đắc đơn giản tới nói chính là khép miệng mở chân hết khả năng sáng tạo nhiệt lượng thiếu hụt tiêu hao trên thân dư thừa mỡ bất quá lần này dù sao quan hệ đến khiêu chiến nhiệm vụ còn có thời gian hạn chế nhất thiết phải toàn lực ứng phó trước tiên t ừ trên mạng đao loạt một phần giảm béo mẫu kế hoạch sau đó mở ứng dụng xỉ h ư n g cụ tìm kiếm các bài đăng chia sẻ kinh nghiệm giảm béo chất lượng bắt đầu chỉnh lý thích hợp bản thân nội dung thời gian tích áp trên bảng khai nội dung càng ngày càng phong phú cẩn thận đã bao hàm làm việc và nghỉ ngơi thời gian mỗi ngày vận động loại hình lượng nước uống thực đơn giảm mỡ giai đoạn tính chất giảm béo mục tiêu các loại đang tra tìm giảm béo tư liệu quá trình bên trong có mấy bài viết rất nổi tiếng đưa tới đường t ố n g chú ý là gần nhất trên mạng bạo hỏa c h ẻ n nghe lời khuyên tiêu đề bên trong bình thường chứa nghe khuyên cải tạo các loại từ mấu chốt nội dung là ghi chép làm người chủ động tại rộng lớn nhiệt tâm dân mạng theo đề nghị thông qua chính mình cường đại lực chấp hành cải tạo n ị c h tập quá trình c ự c mạnh tham dự cảm giác để cho đám dân mạng phản phất tại chơi một hồi thú vị dưỡng thành hệ trò chơi nhận tình tăng vọt hóa thân xí bở thế giới tinh thần cổ đông không ngừng từ mỗi góc độ đưa ra chuyên nghiệp hữ có, có, có, có, có t càng càng hơn g nữa dựa theo trong trò chơi thiết lập nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng cũng là mị lực giá trị trọng yếu tạo thành bộ phận loại mô thức này vừa vặn cùng hắn hoàn toàn thích phối có thể tiết kiệm hắn tiền kỳ số lớn phát dụng thời gian nghĩ tới đây đường tống cuối cùng quyết định n g xóa xóa xóa. quá mẹ t hắn không xong không thể không nói đem chính mình chân thật nhất hình tượng công khai tuyên bố đến trên internet bị nạn vạn dân mạng vây xem trào phúng thật sự cần rất lớn giúp khí trần trờ một hồi lâu đường tống tử trong ngăn kéo lấy ra một cái màu đen tạo hình khẩu trang beo lên hướng về phía tấm gương nhìn một chút ngoại trừ miệng mũi bị che đậy bộ mặt hình dáng vẫn như cũ tin h tưởng cũng không ảnh hưởng cải tạo hiệu quả hơn nữa cũng sẽ không bị người nhận ra sau khi đem trong lòng mình cái kia chướng ngại vượt qua đường tống không do dự nữa một lần nữa chụp một bức ảnh toàn thân U-G-L-S-I-H-O-N-C-U, Tiêu tuổi cầu khuyên, quyết muốn vọng, nghe xong, nhưng không vọng gia nghị. mới đi đối với cải đổi biết nơi khi đại chú. chính mình thất định thay hạ thủ, nhận Chủ tạo tạo, nào được rất từ mà đề, đề đề, bất quá hắn chương mục rất trắng không có cái gì f a n hâm mộ bình thường chủ yếu là dùng để thưởng thức xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trong thời gian ngắn lượng xem cũng là một chữ số tự nhiên cũng sẽ không có cái gì bình luận chỉ có thể chậm đợi hoa nợ năm náo nhiệt siêu thị bách hóa bên trong đường tống đầy d ò hàng thỉnh thoảng quét một chút trên điện thoại di động danh sách nguyên liệu cho chế độ giảm mỡ rau x à lách dưa leo khoai lang dâu tây quả cam b ắ p bỏ tôm tươi ư gà cơ bản đều là chọn tươi mới nhất mua không chút quan tâm giá cả trước kia hắn vì gom tiền mua nhà sinh hoạt một mực rất tiết kiệm quần áo hàng ngày trực tiếp tín đủ ô đủ ổ ăn cơm chuyển phát nhanh vé ưu đãi hoa quả đồ ăn vặt gần như không mua bây giờ mỗi ngày thêm ra hai trăm khối ngoài định mức thu vào lại làm cho hắn có một loại tránh thoát trói buộc cảm giác không cần tính toán chi ly không cần bởi vì tiêu phí mà sinh ra cảm giác tội lỗi không cần lo lắng thất nghiệp không có nguồn kinh tế đối với hắn hiện tại t ớ i nói đã coi như là nho nhỏ tài vụ tự do mua sắm hoàn tất đường tống mang theo hai cái đầy áp túi mua đồ trở lại chỗ ở rất nhanh nguyên bản chống g ô n g tủ lạnh bị n é t đầy áp đường tống trước mắt thuê phòng là căn hộ một phòng ngủ được trang bị đầy đủ nội thất giao thông tiện lợi, vị trí Đồ gia d có có một mươi hai dụng ề n n thuê h giờ rưỡi trưa chú tâm chuẩn bị giảm mỡ cơm bưng lên bàn ăn nước gà áp trào cơm gạo lức rau quả salat lấy rau xà lách cà chua dưa leo làm chủ phối hợp thấp mỡ sốt xa lát đường tống tràn đầy phấn khởi lắc lớp bản điều chỉnh góc độ trụ tấm hình lúc này mới ăn luôn nghiến hương vị coi như không tệ chính là thị tức gà hơi bị khô có thể là trên thời gian quá dài ăn xong cơm trưa đường tống lần nữa mở ra xì hảo hẳn cụ mấy giờ trôi qua hắn đầu kia bút ký độc lượng đã vượt qua một trăm h thu hoạch ba cái nhân lai、like, năm đầu bình luận ấn mở bình luận nhìn một chút cơ bản đều là để cho hắn giảm béo tiêu chuẩn mập chạch một cái chắc chắn không uống ít có ca khẩu trang đều không lấn át được ngươi cầm đôi không gầy xuống như thế nào đổi đều không dùng trước tiên giảm béo đã làm xong nghiêm khắc giảm béo kế hoạch đang thi hành bên trong lại quét qua một lát điện thoại đường tống vừa muốn trở về phòng ngủ ngủ trưa đông nhiên lại ngừng lại nhìn khắp b ố n phía trong phòng ở vào một loại vô tự trạng thái đủ loại vật phẩm ném loạn ném loạn ban công trồng loạn thất bát a o đồ gia dụng đồ điện gia dụng bên trên rơi xuống không thiếu cho sàn nhà vô cùng bẩn bùn cầu bùn rửa tay ố vàng bút mùi là thời điểm tới một hồi niềm vui tràn trề tổng vệ sinh đường tống t h ở sâu bắt đầu hành động sách sẽ gọn gàng hoàn cảnh sống thói quen cuộc sống tốt đẹp cũng là tự thân bị lực một loại thể hiện cũng là nam thần cơ bản tu dưỡng th từ một chút từ thường ngày bắt đầu chương bốn khắc chế cùng kiên trì chương bốn khắc chế cùng kiên trì thứ sáu ngày bảy tháng bốn ă m hai nghìn không trăm hai mươi ba trời nắng sáu trăm mười sáu độ càng sớm sáu điểm chân trời vừa mới sáng lên nắng sớm đinh linh linh đồng hồ báo thức tiếng vang lên đường tống lưu loát rời giường chỉnh lý tốt giường chiếu uống một chén nước cấm tại nhà vệ sinh loại bỏ cặn bạ trao đổi chất thân thể sức sống bị cấp tốc tỉnh lại đứng tại trước gương trên mặt lộ ra mỹ một gửi chân thành lèn kèn ngân hàng tới sổ tin nhắn đúng hẹn mà tới mở ra một ngày hào tâm tỉnh có câu nói tốt chân chính giàu có là nụ cười trên mặt ngư ờ i đường tống đối với cái này rất tán thành mở ra hệ thống giới diện xem xét thông tin cá nhân người chơi đường tống hai mươi năm nhân vật thương mại cẩm tú khai phát kỹ sư chiều cao một trăm tám mươi cm thể trọng tám mươi sáu năm kg thể chất năm mươi sáu sức chịu đựng năm mươi năm nhanh nhẹn bốn mươi chín nộ tính bảy sáu tài sản tình trạng số dư còn lại bốn mươi sáu hai mươi tám công nguyên xí nghiệp không bất động sản không toa giá xe điện giả đi hôm nay là hắn thi hành giảm béo kế hoạch ngày thứ sáu hiệu quả rất không tệ thể trọng hạ xuống tám mươi sáu năm kg nhanh nhẹn tăng lên một điểm b ị lực cho điểm đạt đến hai mươi lăm sờ lên bụng của mình có thể rõ ràng cảm thấy ít đi một chút cơ thể cũng nhẹ nhàng không thiếu n ạ i sờ đường tống vui vẻ vỗ tay cái đ ộ không có người có thể cự tuyệt trở nên tốt hơn nhìn mình một chút hướng về mục tiêu tới gần thật là khiến người ta cảm xúc bành trướng mặc vào đồ thể thao làm mười phút toàn thân kéo r ô i sau đón mở nhạt nắng sớm hô hấp lấy lạnh lùng không khí bắt đầu bốn mươi phút tập cắt đi ô lúc bụng đ ó i trải qua ban đêm thời gian dài k i n g k e m trong thân thể đường nguyên dự trữ lúc này tiến hành tập luyện c a r d i o các bài tập thể dục tăng cường nhịp tim và hô hấp cơ thể lại càng dễ lợi dụng mỡ xem như năng lượng nơi phát ra giảm mỡ hiệu quả rất tốt hồng hộc hồ. hột to hột to mồ hôi lan xuống quần áo bị ướt đẫm hai chân đang run dày tiếng bước chân tiếng hít thở tiếng tim đập ở bên thai của hắn sen lẫn thành hùng dũng bản hòa tấu lười biếng trốn tránh lười biếng ý niệm từng cái từ trong đầu sông ra đường tống cố gắng điều chỉnh hô hấp tiết tấu đau đớn hưởng thụ lấy thuộc về mình đốt mỡ thời khắc trên thực tế hôm nay đã buông lỏng rất nhiều ban đầu vận động mấy ngày nay trong cơ thể acid là cả chồng đi nhà vệ sinh đều tốn sức hoàn toàn là bằng vào nghị lực kiên trì nổi trở lại chỗ ở đơn giản vọt lên cái t ắ m bắt đầu chuẩn bị chính mình hôm nay c ầ m nước bữa sáng rất đơn giản sữa bỏ 2 5 0 m l khoe tím 150g, trứng lụa một quả t á o một chuẩn bị bữa trước thì sẽ phức tạp hơn một chút trứng bắp nô bí đỏ bí đao tôm bắp vỏ tiêu đen nấm hương ăn đ i ể m tâm sòng đem phòng bếp thu thập sạch sẽ đường tống mang theo hộp cơm đi bộ đi làm sở dĩ một mực không có giới c h c chủ yếu là vì mau chóng thu được mị lực ba không đối ứng bắt thường dựa theo hệ thống đối với mị lực giá trị tiêu chuẩn đánh giá tại không có sự nghiệp của mình phía trước một phần công việc ổn định cùng quan hệ nhân mạch phi thường trọng yếu nếu như mình nhân vật biến thành không việc làm cái t i ê u m ị lực giá trị khẳng định muốn hàng không thiếu ở vào phát dục giai đoạn hắn việc cấp bách là mau chóng mở khóa giai đoạn thứ nhất b ắ n thường hết thể cầu ổn bốn buổi sáng tám trăm năm mươi lâm kim cao ổ cỡ tatin t x cả nọt be lạt hở than lenpop sở chìm và dẹ mở tờ sở tatin t x nháy mắt a xịt kèm sở chìm sủa c ì m in ba mươi hai sở tatin x in ba mươi hai lần t ầ n hai mươi thương mại cầm tú sớm sớm sớm s a chương ca buổi sáng tốt lành tiểu t h n g gần n hắn ấ t gầy k h g t hiện ế u tại tâm tính rất tốt hàng ngày bắt đầu làm việc lúc chín giờ sáu điểm đúng giờ tan sở việc làm có chừng có mực tăng ca đó là tuyệt đối không khả năng tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên tăng cường chính mình thỉnh thoảng còn có thể đi trong hành lang đi vài vòng tránh ngồi lâu cơm chưa lúc triệu n g u y ệ t đột nhiên b u lại mắt liếc đường tống hộp cơm cảm t h ắ n nói tống ca ngươi giảm mỡ cơm làm càng ngày càng có trình độ rồi nhìn xem rất có mơn ăn cũng là dựa theo giáo trình làm càn rỡ hương vị kỳ thật bình thường ta không tin triệu n g u y ệ t che miệng cười khẽ trực tiếp dùng búa kẹp một khối tôm bóc vỏ ném vào trong miệng đến đếm nào có ngươi nói b ế t b á t như vậy đi hương vị tương đương có thể nói xong lại cầm ly sữa chua phóng tới đường tống trên bàn vỗ bờ vai của hắn nói cho tống ca ngươi thêm cố lên tranh thủ sớm ngày gậy xuống tới đem chúng ta bộ môn nam sinh bình quân nhan chị kéo lên kéo một phát không có vấn đề đường tống cười dựng lên một cái ok thủ thế mắt đôi mắt triệu nguyệt tựa hồ có chút ngượng ngủng nhanh chóng rời đi ánh mắt ngồi trở lại chính mình vị trí công tác đường tống nhìn xem bóng lưng của nàng nhìn không được lắc đầu vừa nhậm trước thời điểm hắn còn tưởng rằng vị này nữ đồng sự ưa thích chính mình dù sao nàng lời nói cử chỉ đều rất thân cận thoạt nhìn không có cái gì khoảng cách cảm giác bất quá về sau phát sinh mấy chuyện để cho hắn dần dần tỉnh ngộ lại nhân gia triệu nguyệt chẳng qua là đang nuôi cá nhìn chúng hẳn là hắn trình độ kỹ thuật không tệ có thể trong lúc làm việc đến giút nàng Từ cái này cũng dẫn đến trên người nàng luôn có một loại không hiểu thấu cảm giác ưu việt đại khái tại trong tiêu chuẩn của nàng đường tống bị ngầm thừa nhận gom đến liếm chó cái kia trong hàng ngũ thỉnh thoảng liền sẽ giống vừa mới như thế ném cục xương bảo trì một chút độ thần mật năm buổi chiều hơn ba giờ cơ thể lần nữa ở vào bụng rông trạng thái đường tống tại máy tập kéo lìm thì c ả n bên trên vận động nửa giờ ra một thân mồ hôi trở lại vị trí công tác không đầy một lát kịch liệt cảm giác đói bụng mánh liệt mà tới hắn ánh mắt không tự giác rơi vào xung quanh đồng sự trên quà vặt trên cổ họng phía dưới n h ấ p nô khoai tây chiên giam đông cánh gà ngâm tiêu mì tôm sống c h o c ổ l ế t cũng là hắn thích ăn đường tống liếm môi một cái cố gắng thay đổi vị trí lực chú ý thời kỳ này cảm giác đói bụng là khó khăn nhất đấu nhưng mà chỉ cần vượt qua đi cơ thể liền sẽ bắt đầu thiêu l ớ mỡ ổn định đương máu trình độ cảm giác đói bụng cũng biết gi các đồng nghiệp chung quanh đột nhiên bắt đầu thảo luận tới trà chiều tới đường tống quét mắt g giúp làm việc quả nhiên thấy được nhân lực vừa mới phát thông chi hẹn、e、ở ôn lại đến mỹ vị trà chiều thời gian cảm tạ đại gia tại trong công việc thường ngày vất vả cần cụ trả giá hoạt động khu chuẩn bị bánh g à tổ cùng trà sữa mau tới ăn à. phía dưới vẫn xứng mấy chữ ư nổ thương ngát bánh kem bánh do sạn vàng ư ơ m ly lớn trà sữa chân trâu dính đầy chế phẩm sô cô la hoặc thở thương mại c ẩ m tú phúc lợi của nhân viên luôn luôn không tệ mỗi thứ sáu đều biết cung cấp một lần miễn phí trà chiều xem như một loại nhân văn quan tâm bên cạnh đồng sự vương triều dương hướng hắn với tay đi đi trễ liền không giành được ăn ngon đường tống nhìn chằm chằm ả n h trụt trọng trọng nuốt nước miếng một cái thơm ngọt trơn n h ắ n mơ xúc ngon miệng bánh gà tổ bánh rồi sán phép mơ nếu như chỉ là ăn một hai thối chắc chắn không có vấn đề đường tống hơi hơi đứng dậy lập tức lại dùng sức cắn cắn miệng môi dưới một lần nữa ngồi xuống chật vật mở miệng nói không được ta gần nhất giảm béo các ngươi ăn ngon uống ngon đối với hoàn thành nhiệm vụ khát vọng cuối cùng vẫn chiến thắng t h ứ c ăn ngon rụ h o ặ buổi tối sáu giờ đường tống khép lại l ạ vọng đúng giờ tan sợ chịu đựng qua trận k i a u trào tâm não can cảm giác đói bụng bây giờ ngược lại buông l ò n g rất nhiều đi ra văn phòng đại môn bốn tháng gió đập vào mặt đường tống t h ở sâu đón màu da cam trời chiều chạy trượm trở lại thanh h ì n h gia viên bắt đầu chuẩn bị chờ mong đã lâu bữa tối cải bó sôi luộc hai trăm dê cá hớp một trăm năm mươi dê cầm gạo l ứ ớ t một bát trời chiều dần dần biến mất tại đường chân trời bóng đêm đem chọn tòa thành thị bao phủ ánh đèn của phòng khách được thắp sáng đường tống ngồi ở trước bàn ăn yên lặng cảm thụ được đồ ăn mang tới cảm giác thỏa mãn mặc sức tưởng tượng lấy tương lai chương năm mời ăn cơm xinh đẹp xoay vai rộng bước sang ngang dối người s ờ cụm ắt gập bụng chạm gối s e n kẽ đất lạ chạy nâng cao gối dùng tỉm rác hồng hộp hồ. mồ hôi đem trên người áo thun thấm hút mồ hôi đớt đ ấ m nhịp tim tiêu t h ă n g đến một trăm ba mươi lần phút đường tống cảm giác toàn thân mình đều tại nóng lên cơ bắp không nhịn được r u lên bộ này tên là bài tập ba mươi phút bạo mồ hôi đốt mỡ vận động hắn đã giữ vững được n ă ngày chỉnh thể cường độ vừa phải vô cùng thích hợp trước mắt hắn tít tít tít đến ngược kết thúc tâm thần buông lỏng đường tống trực tiếp nằm ngựa tại trên thảm bì ga con mắt cũng không muốn mở ra bên hai là chính mình kịch liệt tiếng cầm điện thoại di động lên đóng lại máy bấm giờ ngay sau đó liền thấy hai đầu không đọc tin tức tạ sơ vũ huệ chặt chuyển khoản năm nghìn .00, thỉnh thu khoản tạ sơ vũ đây là hạng mục số dư phần mềm nhỏ làm phi thường tuyệt vời nhìn thấy tin tức nội dung đường tống trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười trả lời thu đến vô cùng c ả m tạ là một tài nghệ giỏi lập trình viên hắn ngẫu nhiên cũng biết tiếp cái vệ i c tư dãy điểm thu nhập thêm tạ sơ vũ chính là lục tử minh giới thiệu cho hắn y u chất khách hộ kinh doanh một nhà bản địa mắt xích cà phê nhãn hiệu kỳ hạ quán cà phê phần lớn ở vào văn phòng điểm tập kết xí nghiệp doanh thu từ dịch vụ mua theo nh phía trước cũng là thông qua g giúp h ệ chặn đặt hàng tiếp đó nhân viên cửa hàng phối tiến đưa theo nghiệp vụ mở rộng thường xuyên sẽ xuất hiện lỗ h ổ n g thống kê cũng đặc biệt phiền phức vì tốt hơn người sử dụng thể nghiệm tạ sơ vũ liền nghĩ là một cái phần mềm nhỏ làm cho cả đặt hàng quá trình càng thuận hoạt ngẫu nhiên cũng có thể làm một chút giúp thưởng linh khoán các loại marketing hoạt động này đối đường tống tới nói cũng không khó trên tay vừa vặn có sẵn phía trước m ô bản cuối cùng báo giá một vạn dự chi năm mươi hết thể tiến hành cũng rất thuận lợi ba tháng chính thức thượng tuyến đã đưa vào sử dụng nửa tháng đinh âm thanh nhắc nhở tin tức mẹ chặt vang lên tạ sơ vũ trong khoảng thời gian này khổ cực chưa mai có r ả n h không mời ngươi ăn bữa cơm đường tống t h ở sâu vội vàng trả lời gần nhất cuối tuần không tăng ca có giải ảnh tạ sơ vũ t i ế n tân lâu m ạ p tạ sơ vũ vị trí phát người ngày mai gặp đúng nhớ kỹ đem tiền thu đường tống được rồi ngày mai gặp trả lời xong tin nhắn đem năm nghìn nguyên chuyển khoản nhận lấy đường tống nhịp tim làm thế nào đều chậm không tới tạ sơ vũ hẳn là hắn nhận biết trong nữ nhân ưu tú nhất một cái s o cái kia thi đậu đế đô đại học ánh trăng sáng còn muốn xuất chúng ba mươi hai tuổi nàng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm đến ngàn vạn giá trị bản thân ở đại dương phòng đi bẩm mở chốt là bề ngoài đồng dạng xuất sắc dáng người cao gầy gợi cảm da thịt trắng đ o a n bong loáng ngũ quan đoan trang đại khí vô luận là ở đâu cũng là đám người tiêu điểm tiểu ngươi vừa có ngoại hình vừa có tiền vừa có học thức đại tỷ tin tưởng không có ai sẽ không thích đường tống tự nhiên cũng không ngoại lệ ngẫu nhiên a tự sướng qua có thể được đến đối phương ưu á i thiếu đi m ư ơ i năm đường q u n co cơm chùa miễn cưỡng ăn đương nhiên trước k chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút đường tống đến nay đều nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt lúc ký hợp đồng đối phương thời thượng lưu nhã thân ảnh cũng nhớ kỹ chính mình lúc ấy quấn bách cùng tự ti hắn lúc đó đứng tại trước mặt tạ sơ vũ chính là một cái thành thành thật thật con g ó c mặc tùy ý, vóc người béo phệ nói chuyện t r ú c chắc toàn trình rũ đ ầ u xuống chỉ dám dùng tầm mắt dư quang đi liếc trộm đây coi như là trong lòng của hắn một đạo khảm mỗi lần nhớ tới đều biết mặt đỏ tới mang h a i bây giờ trò chơi tài sản bung xuống thực tế nhân sinh phát sinh một trăm tám mươi độ nghịch chuyển đường tống hy vọng có thể cải thiện tạ sơ vũ đối với chính mình ấn tượng đem trong lòng cái tia đạo khảm nhạy tới để thăng lòng tự tin cũng là tăng thêm m ị lực chấm điểm một loại phương thức nghĩ tới đây đường tống mở ra xì h à o t h ầ n cụ định tìm đám dân mạng cầu viện một chút xem trước nhìn chính mình phía trước phát ngày đó ghi chép nhấn lai năm mươi hai cất giữ ba bình luận bảy mươi b ố vô cùng chân thực số liệu không có đại hỏa nhưng cũng có nhất định độ chú ý không thể không nói giữ thành hệ lưu lượng cơ bản bàn chính là ổn cho dù là hãn bộ dạng này người nghiệp dư đều có thể có không tệ bày ra hiệu quả nghĩ, nghĩ. đường tống lần nữa sáng lập một t i ê n ghi chép hình ảnh chính là ảnh đối chiếu vóc dáng bản thân chức và sau khi giảm cân trừ cái đó ra mỗi ngày giảm mỡ cơm lựa vận động cũng toàn bộ lên chuyển lại nổi lên cái vô cùng hấp dẫn ánh mắt tiêu đề nghe khuyên cải tạo ngày thứ sáu nữ thần đột nhiên muốn mời ta ăn cơm cảm tạ đại gia trước đây đề nghị trước mắt đã giảm cân bảy cân tiếp tục cố gắng bên trong bất quá ngày mai muốn cùng nữ thần đơn độc ăn cơm ta hy vọng có thể nhanh chóng làm ra một chút thay đổi để lại cho đối phương ấn tượng tốt đại gia cảm thấy ta từ nơi nào hạ thủ tốt hơn chủ đề làm người cải tạo nghe khuyên cải tạo n ị c h t h nam sinh cỡ l ạ c tuyên bố sau đường tống nhẹ nhàng thở ra đơn giản vọt vào tắm đội thân kiển kiển sảng sảng quần áo ngồi liệt trên ghế salon một bên tại trên s ỉ h ầ m cụ quan sát các tiểu tỷ tỷ kiện thân video một bên chờ đợi đám dân mạng đề nghị qua hơn nửa giờ đường tống lần nữa ấn mở vừa mới ban bố ghi chép có lẽ là tiêu đề lên hảo không đến thời gian một tiếng lượng xem đã vượt qua hai trăm bình luận chín đầu có người tán dương hắn lực chấp hành cùng nghị lực cũng có người đưa ra một chút đề nghị trong đó có một đầu vừa mới ban bố bình luận đưa tới chú ý của hắn yêu, yêu linh từ bài viết trước đó ghi chép theo tới nhật lai、like. nhìn ra được nguyên là rất chân thành người lực chấp hành cũng mạnh phi thường vấn đề của ngươi thật nhiều muốn hiệu quả nhanh chóng có thể từ k i ể u tóc cùng phối đồ bên trên lấy tay thuận miệng hỏi một chút chủ b l o c chiều cao thể trọng là bao nhiêu ta có thể cho ngươi tiến cử lên ấn mở yêu yêu linh trang chủ đường tống hai mắt tỏa sáng f a n hâm mộ quá ngàn mấy chục bài viết ghi chép cũng là liên quan tới trang điểm và tạo k i ể u tóc cùng phối đồ nhìn vô cùng chuyên nghiệp tiện tay điểm chú ý sau đường tống lập tức hồi phục nói cảm tạc ổ vũ cùng ủng hộ chiều cao của ta một trăm tám mươi cm trước mắt thể trọng tám mươi bốn năm kg qua không có vài phút liền thu đến đối phương gửi tới hồi phục yêu yêu linh đầu chó nam sinh tự bột một trăm tám mươi thống nhất ngầm thừa nhận không đến một trăm tám mươi lại thêm cái này thể trọng ân chính sắp béo phối đồ bên trên thử xem áo khoác gió quần thể thao d à y cả vạn có thể che giấu ngươi dáng người khuyết điểm tóc trực tiếp ảnh hưởng một người hình tượng đi cái tốt một chút tiệm cắt tóc tìm t o n y thiết kế cái k i ể u tóc tóc của ngươi chiều dài không tệ có thể thử xem nhuộm hít lì tật sợi m ả n h lại đem lông mày sửa một chút cố lên phối đồ án lệ g, -G. yêu yêu linh hồi phục hết sức chăm chú không chỉ có cặn kẽ đề nghị cuối cùng còn thả trương tham khảo đồ màu đen áo k h gió áo mặc trong màu trắng quần gió g màu, đen màu sáng nhìn đồng hồ lập tức hai mươi hai giờ đường tống liền vội vàng đứng lên đúng giờ tắt đèn ngủ đêm lạnh như nước tiếng hít thở dần dần bình ổn đường tống làm một cái thật rành động trong ngộng chính mình thay đổi một bộ dáng mặc màu đậm định chế ấu phục thân hình cao lớn kiên cường không có dư thừa thị thừa ngũ quan tuấn lãng làn da sạch sẽ t h ắ n nón Hắn trong ừ một chiếc u tàu xuống, ộ t thượng tạ sơ vũ trước mặt, đen như mực nhỏ vũ sởi tóc sở sơ sởi ở như nhỏ nhẹ nhàng lây động, ánh mắt chạm nhau, đưa đứng đen vụn động, nắm gió vũ ra mực mắt e bị lây tay t h o của n n à chi, hôn trọng trọng lên. Trong bóng tối đường tống c h ở mình trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ ô n g trên tủ ở đầu giường điện thoại chấn động chiều thương ngân hàng ngài số đ ô i sáu nghìn tám trăm linh tài khoản tại ngày tám tháng bốn h a trăm một m ư i một thu vào nhân dân tệ hai trăm linh nguyên màu trắng thả lòng áo thun bó sát màu đen ạn tạ quần thể thao màu xám đen mặt phải đờ á o kho gió ngửi ngửi cũng là sạch sẽ không có cái gì mùi vị k h á c thường bởi vì không có giày cả vạn đường tống chọn lấy xong màu sáng lông ra dày thể thao thay thế dùng để nhìn hiệu quả thay quần áo xong đứng tại soi trước gương chiếu trình thể hiện ra một loại lòng cảm giác trên người thịt mỡ bị che đến kín mít chính xác rất lộ ra g ầ y rất không tệ đeo lên khẩu trang chụp mấy bức ảnh chụp đường tống càng xem càng hài lòng nhất là cái này á o kho gió bản hình so dân mạng phát cái kia trường phối đổ trên bản vẽ thích hợp hơn sờ lên trên thân tố công rất tốt áo khoác gió đường tống nhịn không được thở dài nói đến cái này ba hợp một áo khoác gió vẫn là năm ngoái sinh nhật lúc nàng tặng một mực cũng không cam lòng xuyên thời gian trôi qua thật là nhanh không biết nàng tại thâm thành thích đứng hay không lập nghiệp có thuận lợi hay không mỗi lần nhớ tới cái này thời còn học sinh bạch nguyệt quang đường tống tổng hội cảm xúc rơi xuống nàng là một cái thiên tài chân chính từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất lóa mắt cao trung từ đầu đến cuối xếp tại niên cấp chứ ba thuận lợi thi và hoa hạ tốt hai đế đô đại học trong lúc học đại học tham gia internet lập nghiệp đại tái lấy được kim tưởng sau khi tốt nghiệp không có lựa chọn ký kết đại hán mà là cùng đồng học tạo thành đ o à nội đ cùng một chỗ lấy hạng mục này tiến hành lập nghiệp hơn nữa thuận lợi lấy được đầu tư nàng đối với chính mình có rõ ràng minh sắc nhân sinh kế hoạch tư tưởng thành thục lý trí giỏi về suy xét tràn ngập tò mò cùng tìm v ậ m u ố n cùng nàng so ra đường tống lại muốn thông thường nhiều học tập chỉ có thể nói coi như không tệ tốt nghiệp cao t r u n g sau thi đậu y ế n thành đại học công nghệ cái này song phi một bản trường đại học không thuộc 9 8 5 n t 1 ă m ặ c dù hắn trong lúc học đại học vô cùng khắc khổ kiến thức chuyên nghiệp nắm giữ rất tốt cũng lấy được mấy lần học đồng nhưng khi hắn đi tới đế đô thực sự tiếp xúc đến công tác của nàng cuộc sống và vòng cho lúc mới phát hiện giữa hai người t r ê n l ệ n h đã càng lúc càng lớn lớn đến hắn cố gắng thế nào đều không thể bù đắp cái này cũng là hắn cuối cùng thả xuống chút tình cảm này nguyên nhân chủ yếu dùng sức lắc lắc đầu đường tống không còn đi suy nghĩ lung tung hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng cường chính mình chỉ có chân chính trưởng thành mới có năng lực đi bù đắp tiếp nối năm thanh hình gia viên ở và hoa tân khu vị trí trung tâm xung quanh nguyên bộ đầy đủ bệnh viện siêu thị trung tâm thương mại công viên một dạng không thiếu khoảng cách trên dưới một km liền có một nhà cỡ lớn thương nghiệp khu phức hợp vân thị quảng trường trong đó không thiếu các loại cấp cao dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cửa hàng đường tống tại ứng dụng lời bình đi ẩn tìm bên trên lục xoát một chút căn cứ vào danh tiếng đánh giá tuyển nhà tốt nhất mới vừa đi tới cửa ra vào liền thấy bên trong đầy áp người có thể bởi vì hôm nay là cuối tuần tăng thêm tiệm này danh tiếng chính xác h ảo vừa mới chín giờ rưỡi liền bắt đầu sắp xếp lên hàng dài cùng tạ sơ vũ ước hẹn thời gian là giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai điểm chỉ còn lại hơn hai giờ ngoại trừ trang điểm hắn còn muốn mua một đôi giày cả vạn thời gian căn bản không kịp nghĩ, nghĩ không thể làm gì khác hơn là tại trên địa đồ lân cận tuyển nhà nhân khí hơi thấp cửa hàng có thể mở ở loại địa phương này nghĩ đến cũng là có chút tài năng vừa vào cửa tiểu tỷ tỷ xinh đẹp chủ động tiến lên đón thái độ vô cùng nhiệt tình điềm nhiên hỏi hoan n g ê n q u a n g lâm người tốt xoáy c a cắt tóc vẫn là dưỡng ra đường tống liếc nhìn vào bên trong chỉ có vụn vặt l ẻ thẻ mấy cái khách hàng tuyệt đối không cần xếp hàng ta muốn làm cái tạo hình thuận tiện lại sửa một cái lông mày tiểu tỷ tỷ chỉ, chỉ trên tường b ả n giá giới thiệu nói sửa lông mày mà nói là thống nhất giá cả bảy mươi chín nguyên nhà tạo mẫu thời trang trong tiệm chúng ta có ba cái cấp bậc tám mươi tám nguyên phổ thông nhà tạo mẫu thời trang một trăm tám mươi tám nguyên thâm niên nhà thiết kế cùng với hai trăm tám mươi tám nguyên giám đốc kỹ thuật ngài chọn cái nào ta lập tức đi ăn bài đường tống không do dự giữ k h o á t nói vậy thì thử xem các ngươi giám đốc kỹ thuật thực lực ca tiểu tóc tốt xấu quan hệ đến tự thân mị lực cho điểm đương nhiên muốn chọn tốt nhất hắn hiện tại không cần vì mua nhà gom tiền còn có tài sản kết xủ chờ đợi mở khóa không cần thiết ở trên đây tiết kiệm tiền được rồi x o à y ca ngày trước tiên đem áo khoác phóng trong ngăn tủ ta mang ngài đi gội đầu đi vào phòng gội đầu nam đến mềm mại thoải mái dễ chịu giường gội đầu bên trên tiểu tỷ thân thiết giút hắn vây lên khăn mặt điều thật thoải mái dễ chịu nhiệt độ、nước. tóc bị cấp tốc tức nhẹp nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể đập vào mặt tinh tế tỉ mỉ ngón tay thon dài mang theo gội đầu b ọ t biển nhẹ nhàng nén cào ra đầu thỉnh thoảng còn biết đấm bóp mấy lần cổ của hắn từ đầu đến chân sảng khoái cảm giác từng trận đánh tới không thể không nói cái này phục vụ thật sự không tệ thanh tẩy s o n g tóc đường tống được đưa tới một cái trang trí hào hoa trong phòng giám đốc kỹ thuật theo sát đi đi vào là cái chừng bốn mươi tuổi xoáy đại thúc hình xăm đông hai ăn mặc tân triều hắn đi đến đường tống bên người nhiệt tình nắm tay k h o c lên trên bả vài hắn bội sáng hảo xoái ca ta là bồn điếm giám đốc kỹ thuật Lý Văn. Đến đây đi. nói ra ngươi đối với chính mình tiểu tóc yêu cầu đường tống nhìn xem trong gương chính mình có chút thấp thỏm hỏi lý lao sư là nhân sĩ chuyên nghiệp ngươi cảm thấy ta thích hợp cái gì tiểu tóc có người cho ta để cử nhuộm h ị t lì tật sợi mảnh ngươi cảm thấy thế nào lý văn hai tay cố định trụ đầu của hắn từ trên xuống dưới đánh giá một hồi nghiêm túc nghiêm túc nói không có vấn đề khuôn mặt của ngươi hoàn toàn có thể khống chế nhuộm h ị t lì tật sợi mảnh mặc dù tóc hơi khô và sơ dối nhưng có thể dùng kem ủ tóc để cải thiện và phục hồi ta còn có thể căn cứ vào ngươi ngũ quan tiến hành một lần nữa thiết kế để cho cấp độ phong phú hơn tuyệt đối có thể để ngươi nh không hổ là giám đốc kỹ thuật chuyên nghiệp đường tống giơ ngón tay cái lên dựng lên một cái khen trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hết t h ầ đều đang dựa theo kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi lý văn tự tin nhường nhúm mày tiện tay rút ra một cái khăn choàng cắt tóc cho hắn buộc lên một cái tay cầm kéo lên một cái tay k h á c bó lấy tóc của hắn bắt đầu thao tác động tác nhẹ nhàng thoải mái nước chảy mây trôi vừa nhìn liền biết tài nghệ này không t h ấ p đường tống thở sâu nhắm mắt lại chờ mong tiếp xuống thay hình đội dạng giống như vị kia dân mạng nói tóc trực tiếp ảnh hưởng một người hình tượng trình độ trọng yêu không tại ngũ quan phía dưới một cái thích hợp bản thân kiểu tóc tuyệt đối có thể tăng thêm m ị lực cho điểm kèm theo cái kéo rào hợp ken k ế c t â m thanh từng sợi sợi tóc rơi xuống hơn nửa cách giờ lý văn ngừng lại trong tay động tác lau sạch sẽ trên mặt hắn thoái phát nói có thể xoay ca nhìn một chút có hay không muốn điều c h ỉ n h chỗ đường tống mí môi chậm rãi mở hai mắt ra trong suốt quang xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng s á n g trưng trong gương chính mình phá lệ n ố c đường tống vội vàng đưa tay dùng sức gai gai tóc của mình tựa hồ muốn xác nhận cái gì đại khái là chất tóc vấn đề đỉnh đầu sợi tóc tự nhiên rủ xuống hoàn toàn không có trên tấm ảnh cái chủng loại kia xóa t bốn phía bị đánh m ỏ n g xén tóc cắt ngang c h á n vừa mới qua lông mày xem toàn thể đứng lên như cái nắp nổi bự đường tống lông mày một hồi nhẹ loạn vội vàng điều ra hệ thống giới diện mỹ lực hai bốn cmn ờ ở đường tống đỏ ngầu cả mắt cái này mẹ nó thật vất vả tăng lên tới một điểm cho điểm tại sao lại cho hạ xuống c h ư n g bảy đánh cược hiệp nghị c h ư n g bảy đánh cược hiệp nghị lý kỹ sư ngươi cảm thấy kiểu tóc này thích hợp sao đường tống sắc mặt rất khó nhìn lý văn liền vội vàng giải thích đừng kích động ngươi chất tóc tương đối mềm cần sử dụng sắp vớt tóc hoặc g e o vớt tóc để hỗ ta giúp làm một chút định hình. Nghe nói như thế, đường tống hơi nhẹ nhàng thở ra, giúp ngươi Nghe đường nhàng Gội nói hơi định hình. như nhẹ làm hảo. đầu xem o n phòng. tiên g phát, trở viết Trước lại đ toàn ó c thổi tiếp t khô, h e tại chút lút tóc, tay một tạo tung tầm lại cái điểm cuối giữ đỉnh đầu đánh hắn ớn văn, nên cùng dùng hoa cầm rác, tóc sắp nếp l xóa ra xịt m đ ị h hình. Xem thể o à n t đứng lên có điểm giống là kiểu tóc sau khi vốn phối hợp mặt của hắn hình nhìn lại là so trước đó thuận mắt rất nhiều ít nhất không xấu mở ra hệ thống giới diện nhìn một chút bị lực lần nữa khôi phục đến hai mươi lăm nhìn thấy đường tống cảm xúc ổn định lại lý văn nhiệt tình nói lượng tóc và độ cứng tóc của ngươi chính xác kém chút ý tứ muốn có hiệu quả mỗi ngày đều giống vừa mới dạng này xử lý rất tốn thời gian ta đề nghị ngươi trực tiếp làm bốn phòng dạng này xóa tung độ có thể duy trì rất lâu tiện lợi lại tốt nhìn hôm nay trong tiệm có hoạt động v ề giá cả có thể cho ngươi đánh tắm gãy nếu như phối hợp nhuộm tóc mà nói còn có thể hưởng thụ lời còn chưa nói hết đường tống trực tiếp ngắt lời nói ta giữa chưa còn có việc gấp không có thời gian lý văn cười cười xấu hổ vậy thì chờ có g i n h lại tới chờ ta đi đem thợ sửa lông mày têu đến đường tống gật đầu không nói gì nữa hắn có lý do hoài nghi vị này t o n y từ vừa mới bắt đầu liền biết hắn chất tóc không chống đỡ nổi cái này tiểu tóc mục đích đúng là vì đem vốn và nhuộm cũng cho hắn a n bài bên trên hung hăng kiếm một món tiền năm triệu nhã thiến là một tên mới vừa vào được không lâu chuyên gia làm đẹp bởi vì không có kinh nghiệm gì khẩu tài cũng như nhau thật vất vả mới tìm được công việc tính cả lương t ạ m trích phần trăm đi một tháng trên dưới bốn nghìn mặc dù không nhiều nhưng mượn nghề nghiệp tiện lợi mỹ phẩm dưỡng ra đồ trang điểm tiêu xài ngược lại là bất đi cái này cũng là nàng mỗi tháng chi tiêu đầu to không nghĩ tới an ổn chưa tới nửa năm Đơn vị v làm i ệ trong bởi vì khoảng thời gian gần đây cửa hàng sinh ý càng ngày càng kém nàng cũng thử ném qua không ít sơ yếu lý lịch đang tiếc một mực không tìm được thích hợp nghĩ đến tháng này thẻ tiến dụng giấy tờ sắp đến hạn tiền thuê nhà triệu nhã tiến thở dài mong m ọ i lão bản có thể tuân thủ hứa hẹn mau chóng đem tiền lương bổ túc để cho nàng có cái hòa hoãn cơ hội l ê n k e n màn hình điện thoại di động sáng lên lý tổng nhã tiến suy tính thế nào ta cam kết trước đãi nộ g không thay đổi tiền lương một vạn năm bao ăn bao ở nhìn thấy tin tức nội dung triệu nhã tiến lông mày vô ý thức n h u lên vị này lý tổng phía trước là tiệm bọn họ khách quen hơn ba mươi tuổi rất chính phái một người nói chuyện hoa hoa khí khí vẫn là cái nào đó công ty lớn lãnh đạo nghe nói nàng đang tìm việc làm sao liên luyện chuyển biểu thị bên cạnh thiếu một trợ lý hy vọng nàng đi thử một chút lúc bắt đầu triệu nhã tiến không có phản ứng kịp tưởng rằng thật sự gặp phải quý nhân còn hướng khuê mật trắng trợn khoe một phen mong m ọ i có thể đi vào công ty lớn làm việc văn phòng về sau tại khuê mật dưới sự nhắc nhở hỏi nhậm chức yêu cầu cùng đánh ngộ giờ mới hiểu được đối phương là nghĩ bảo dưỡng nàng nhìn chúng đơn giản chính là nàng trẻ tuổi xinh đẹp chân đặc biệt dài nhìn xem đầu kia tràn ngập sức rụ rỗ tin tức c ạ c h trát triệu nhã tiến h cắn môi một cái nghiêm túc trả lời xin lỗi lý tổng ta không thích hợp tin tức vừa phát ra ngoài liền nghe được dưới lầu lầm tỷ tiếng la thiên phong vip số hai có khách muốn sửa lông mày triệu nhã tiến liền vội vàng đứng lên sửa sang lại một cái trên người xách lên túi công cụ bước nhanh chạy tới đ ẩ y cửa ra triệu nhã tiến trên mặt lộ ra công thức hóa nụ cười n g à i khỏe ta là trong tiệm chuyên gia làm đẹp thiên tiến kế tiếp từ ta vì n g à i sửa lông mày tại đối diện nàng khách hàng là cái 2526 t u ổ i nam sinh theo thói quen nghề nghiệp nàng đầu tiên quan sát là đối phương làn da trạng thái có thể nói vô cùng tệ hại đ i ể n hình không có bất kỳ cái gì dưỡng da thưởng thức cùng quen thuộc da giàu nam sinh làn da á m trầm lỗ chân lông thô to hắc đầu mụn còn có không ít đầu, đầu ngược lại là một tiềm tàng khách hàng lớn tốt đường tống gật đầu n h ì n không được nhìn nhiều vị này chuyên gia làm đẹp vài lần đây cũng là hắn tiếp xúc qua vóc người cao nhất nữ sinh chiều cao nhìn gần giống như hắn ngũ quan lập thể xinh đẹp nhưng mà không có cái gì tính công kích nhìn vô cùng thoải mái giá người n g tỷ lệ cũng rất tốt quần tây đen bao quanh chân phá lệ t h o n dài triệu nhã thiến tựa hồ đối với ánh mắt như vậy hết sức quen thuộc biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào đi tới đường tống trước mặt nghiêm túc quan sát đến lông mày của h ắ n ca ngài lông mày thần đ ộ n g tương ứng chính là tạp mao lại nhiều l ạ i bí mật ta trước tiên cho ngài hợp quy tắc một chút lông mày hình tiếp lấy sẽ đối với mỗi một cây đơn độc tu bủ can đoan để cho ng ngay qua k h á c h khí đây là ta phải làm triệu nhã thiến nói chuyện từ trong túi công cụ lấy ra cây kéo nhỏ cái lược nhỏ cùng với lơi ư dao túi đầu xuống bắt đầu thao tác nhàn nhạt mùi nước hoa hỗn hợp có mùi thơm cơ thể tràn vào xoăn mũi để cho đường tống tim đập r ộ i lên ánh mắt tổng hội không tự giác chuyển rời đến đối phương trên đùi đùi đầy đặn có nhục cảm bắp chân tinh tế thẳng tắp đ i ể n hình chén rượu chân nhìn thấy người nhiệt huyết xôi trào đẹp như vậy chân hắn cũng liền ở trên internet h ơ i qua bất quá những cái kia cũng là tăng thêm đặc hiệu chân thật như vậy vẫn là lần đầu nguyên bản bị tô ni thương tổn tâm trong nháy mắt khép lại không thiếu đúng lúc này chúc mừng tờ lê ơ si h ẩ n cụ trương mục phan hâm mộ hơn trăm mở khóa thành tiệu có chút danh vọng thu được vật phẩm đặc biệt đánh cược hiệp nghị đường tống giật mình trong lòng đây chính là hắn lấy được thứ nhất thành tiệu hơn nữa còn có đạo cụ ban thưởng tuyệt đối ý nghĩa phi phạm Ca, ngài chớ lộn xộn triệu nhã tiến kinh hô một tiếng vội vàng thu hồi lưỡi dao ngượng n g ù n g ngượng n g ù n g đường tống vội vàng nói xin lỗi vừa mới cảm xúc quá kích động có chút khống chế không nổi biểu tình trên mặt còn tốt không có làm bị thương n g i triệu nhã tiến vô ngực một cái vậy ta tiếp tục ngài chú ý tuyệt đối đừng loạt động khó chịu chỗ nào có thể trực tiếp nói với ta. Hảo. Đường tống đáp ứng một tiếng. nhắm mắt lại điều ra màn sáng trực tiếp tiến vào hệ thống thương khố ngay sau đó liền thấy đang lập loại bạch quang đạo của mới xem xét tường tình đánh cược hiệp nghị sử dụng sau sẽ căn cứ người chơi trước mắt vị trí hoàn cảnh cùng với tự thân tâm tính tạo ra một lần đánh cược sự kiện đánh cược sự kiện có ý tứ gì xoắn suýt một hồi lâu tại manh liệt lòng hiếu kỳ điều khiển đường tống vẫn là nhịn không được chọn chúng đánh cược hiệp nghị lập tức sử dụng đánh cược sự kiện đang tạo thành người tham dự đường tống triệu nhã thiến đánh cược nội dung người chơi đường tống cùng chuyên gia làm đẹp triệu nhã thiến quan hệ trong đó tiến triển ước định điều kiện một trong vòng một giờ người chơi thành công tăng thêm triệu nhã tiến n g o ạ i t r ạ c g tiền cược một năm thất bại thì tiền cược về không hai trong một tuần người chơi cùng triệu nhã tiến trở thành bạn tiền cực ba thất bại thì tiền cực về không chấm ba trong một tháng người chơi thu được triệu nhã tiến hào cảm tiền cực sáu thất bại thì tiền cực về không xin điền vào tiền cực này bốn bổ sung điều khoản một không được sử dụng mẹ hoặc l ừ a gạt đe dọa các hành vi tăng tốc quan hệ tiến triển bổ sung điều khoản hai đ ặ tới t tùy ý ước định điều kiện sau người chơi có thể kết thúc đánh cược hiệp nghị rút ra tiền cực c h ư ơ tám nguyên người bạn này ta giao định chương tám nguyên người, người bạn này ta giao định xem xong đánh cược nội dung đường tống hơi suy tư một hồi liền biết rõ cách chơi quy tắc triệu nhã thiến chỉ hẳn là đang giúp hắn sửa lông mày chuyên gia làm đẹp thiên thiến nếu như đem hắn cùng triệu nhã thiến quan hệ trong đó tiến triển xem như một cái hạng mục tiền cược chính là đầu tư toàn bộ hạng mục có ba cái giai đoạn tính chất mục tiêu khi bọn hắn trở thành mẹ t r a n hào hữu khoản này đầu tư hội bành trướng đến một năm lần khi bọn hắn trở thành bằng hữu chân chính khoản này đầu tư hội bành trướng đến ba lần khi hắn thu được triệu nhã thiến hào cảm khoản này đầu tư hội bành t r ư n g đến sáu lần bành t r ư n g sau đầu tư có thể ra khỏi bộ hiện cùng thế giới hiện thực thị trường chứng khoán bên trên đầu tư hiệ bất quá ra khỏi phương thức đơn giản hơn hơn tiến vào trung tâm cá nhân xem xét tài sản tin tức số dư còn lại năm mươi một nghìn hai mươi tám k h n nguyên nếu đầu tư năm vạn nguyên nếu như hắn có thể trong vòng một tháng thu được đối phương hào cảm liền có thể bộ hiện ba mươi vạn nguyên đối với hắn hiện tại tới nói gọi là một khoản tiền lớn bị lực giá trị chắc chắn cũng có thể có chỗ tăng thêm rất khó không tâm động nghĩ tới đây đường tống hơi hơi mở tỏ mắt gần trong gang tức là một đôi thon dài tay móng tay mượt mà ngang bằng không có kén cùng da chết cực kỳ đẹp đẽ xuyên thấu qua sạch sẽ trang điểm kính có thể nhìn thấy đang nghiêm túc công tác triệu nhã thiến hai mươi tuổi khoảng t r ư n g nghĩnh sức sống tràn đầy quần áo sạch sẽ g ọ n gàng r á n g người cao g ầ y thức tha tóc dùng màu đen n h ữ cái trụ tóc quận tại sau đầu từ bề ngoài tới nói cái này là vô cùng xuất sắc nữ sinh nếu như là một tuần trước đường tống căn bản không có dũng khí đi cùng đối phương tiếp xúc tối đa cũng chính là ư ỡ n mặt thêm một cái mạch chát sẽ chậm chậm thử nghiệm thông qua chân thành cùng ấm áp cùng đối phương trở thành bạn đến nỗi quan hệ mờ mờ vậy căn bản không có khả năng nhưng bây giờ hắn đang trở nên càng ngày càng ưu tú nhân sinh sắp cất cánh chính là chủ trừ mãn trí thời điểm không thế nào do dự trực tiếp tại xin điền vào tiền cực ngạch bốn nơi đó dùng ý thức đưa vào năm mươi nghìn nguyên đánh cược hiệp nghị đã ký tên sự kiện đang tiến hành ngay sau đó đường tống trong túi điện thoại chấn động một lần nữa xem xét tài sản tin tức số dư còn lại 1.020.8 h h công nguyên trong lúc nhất thời đường tống trong lòng vắng vẻ còn có chút tiểu hoàng h ã n tại đế đô việc làm hơn hai năm ban đầu tiền kiếm đều cho nhà trả nợ cái này bốn vạn hơn là thật vất vả mới tích góp lại tới thật sợ hệ thống sẽ mang theo khoản tiền chạy cho ca t a bên này thô sơ giản lược xử lý xong ngài đối với chính mình lông mày hình có cái gì yêu cầu cụ thể sao triệu nhã tiến ngừng trên tay động tác đường tống nhìn mình trở nên phi thường quy trình lông mày cảm giác vô cùng nãi sợ người nói ta không hiểu nhiều nếu không thì ngươi xem tới dễ nhìn là được được rồi vậy ta căn cứ vào ngại khuôn mặt tới sửa cái nam sĩ tiêu chuẩn lương mày triệu nhã thiến cầm lấy cây kéo nhỏ bắt đầu thao tác trên mặt lại mang theo thần sắc c h ầ n c h ờ nếu như là mang nàng lý thì tại lúc này hẳn là sẽ không ngừng cùng đối phương nói chuyện tiếm từ việc làm sinh hoạt nhất tới kéo vào quan hệ lại từng bước một dẫn đạo hắn làm thẻ nạp tiền nhưng triệu nhã thiến ăn nói vụ về những lời này thuật làm sao đều nói không nên lời cái này cũng là nàng phỏng vấn từ đầu đến cuối không thuận lợi nguyên nhân đang tại nàng điên cuồng cho mình làm tâm lý kiến thiết thời điểm đường tống đột nhiên mở miệ hỏi tiểu tỷ tỷ ta muốn cải thiện một chút da của mình ngươi cảm thấy từ nơi nào vào tay tốt hơn nghe được đối phương vậy mà chủ động trò chuyện dưỡng da triệu nhã tiến hưng phấn thiếu chút nữa để cho lên tiếng biểu hiện trên mặt lập tức trở nên sinh động nghiêm túc nói đầu tiên tự nhiên là làm sạch da mặt n g a y đây là làn da dầu đ i ệ n hình tuyến ba phong phú lớp biểu bị dày rất dễ dàng liền sẽ tạo thành màu da á m trầm lỗ chân lông ngăn chặn vậy thì có cái gì để cử sao có thể dùng acid tạ m i n phục phối a d g sữa rửa mặt trên mạng ấ y chục khối tiền một chi có thể sử dụng rất lâu được rồi ta nhớ xuống ngoại trừ làm sạch da mặt còn có cái nào phải chú ý b ộ thủy triệu nhã thiến đưa tay tại đường tống trên mặt sờ lên đề nghị ngươi lựa chọn có khả năng giảm sương viêm mụn điều tiết thủy dầu chức năng nước cân bằng da giả cả mắc một điểm loại kia có thể lần thứ hai sạch sẽ điều tiết làn da ph giá trị cảm thấy trên gương mặt ôn nhuận xúc cảm đường tống lông mi run dày cứ như vậy câu được câu không hàn huyên một hồi triệu nhã thiến đột nhiên phản ứng lại chính mình giống như hẳn là chào hàng cửa hàng nghiệp vụ mới đúng mà không phải khoe khoang học vấn chuyển thụ kinh nghiệm cắn môi một cái nàng cứng rắn thay đổi câu chuyện ngượng ngùng nói cái kia chúng ta bên này cung cấp chuyên nghiệp dưỡng da phục vụ chỉ cần một đợt điều trị liền có thể thấy hiệu quả ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể biết một chút bây giờ làm thẻ có cái hoạt động đặc biệt phù hợp nếu không thì chúng ta thêm một cái hẹn cha ta ngươi đem hoạt động phát cho ta đường tống t h ấ y thế thuận thế đưa ra chính mình mục đích chủ yếu có thể chờ một lúc ta quất ngươi triệu nhã thiến cuối cùng nhẹ nhàng thở ra dùng ướp cát đông vải nhu khăn xoa xoa lông mày của hắn cười tùng tìm nói giải quyết xem hiệu quả như thế nào đường tống mở mắt ra nguyên bản lộn xộn vô t ự lông mày thay đổi một bộ dáng đậm nhạt thích hợp lông mày lại mảnh sau đoạn hướng về phía trước điều khiển tinh vi đỉnh lông mày chuyển mặt vừa đúng toàn bộ phần mắt nhan trị đều tăng lên một tiết nhìn cũng lộ ra sáng láng hơn phi thường hài lòng đường tống chân thành tán dương một tiếng thành công cùng triệu nhã tiến h tăng thêm hệ chặt đinh đánh cược hiệp nghị ước định điều kiện một đã xong trước mắt tiền cược bành trướng vì bảy mươi năm nghìn không nguyên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đúng hẹn m à t ớ i đường tống cả người cũng đi theo bành trướng không đến nửa giờ sẽ kiếm lời hai mươi năm trò chơi đạo cụ kinh khủng như vậy nhìn về phía triệu nhã tiến h ánh mắt cũng càng thêm lửa nóng đây chính là cái có thể bạo kim tệ tiểu bà kho tại quầy thu ngân thanh toán xong ba trăm sáu mươi bảy nguyên lại cùng triệu nhã tiến trò chuyện đôi câu đường tống rời đi tóc đẹp cửa hàng thẳng đ một h lần nữa mở ra thông tin cá nhân giới diện số dư còn lại hai mươi đến nguyên. hai đến trăm năm mươi bốn tám không nguyên vay mượn hai mươi nguyên vay mượn hai chữ còn cần màu đỏ cường điệu tiêu chú hiện nhiên là nhắc nhở hắn thông qua loại phương thức này gia tăng tài chính sẽ không đưa vào đến trong mị lực cho điểm năm trở lại thanh hình gia viên trong căn phòng đi thuê đường tống đứng tại trước gương nghiêm túc đánh giá chính mình thể trọng xuống tới tám mươi bốn kg dư thừa tinh khí thần hợp cách phối đổ dối bù kiểu tóc cùng một tuần trước so ra tốt hơn không thiếu tiếp nối duy nhất là khuôn mặt vẫn là rất hỏng bét ngoại trừ béo vấn đề lớn nhất chính là làn da trên thực tế đối với một người nhan trị ảnh hưởng lớn nhất chính là l à da nắm giữ sạch sẽ ra nhắn nhụi thì tương đương với tại thế giới hiện thực mở mỹ nhan đặc hiệu có thể che đậy rất nhiều khuyết điểm có lẽ cái này cũng là đánh cược hiệp nghị chọn chúng chuyên gia làm đẹp triệu nhã tiến nguyên nhân trọng yếu a mỗi người chất ra cũng khác nhau hơn nữa theo làn da vấn đề cải thiện còn muốn giai đoạn tính chất thay đổi dưỡng ra thủ đoạn dựa vào tự học là rất khó nhanh chóng giải quyết cần đại lượng kinh nghiệm tích lũy có như thế một cái chuyên gia làm đẹp bằng hữu tại hắn sau đó cải tạo n ị c h tập chi lộ tuyệt đối sẽ thuận lợi rất nhiều lenken âm thanh nhắc nhở mẹ chặt vang lên triệu nhã tiến tuyên truyền áp p h í di vợ g triệu nhã tiến hoạt động giới thiệu đã cho ngài gửi tới có cái gì nghi vấn tùy thời liên hệ ta khuôn mặt tươi cười ấn mở tuyên truyền áp phích nhìn một chút làm thẻ nạp tiền 1998 n g u y ê n toàn trường tiêu phí hưởng tám gây ưu đãi đưa tặng ba lần bộ mặt cơ sở hộ lý một lần vip ế hộ lý mặt giá cả 998 n g u y ê n chỉ định sản phẩm tùy ý tuyển đường tống không do dự trực tiếp chuyển 2.000 khối đi qua nhắn lại nói giúp ta xử lý tấm thẻ có r ả n h đi trong tiệm tìm người cầm nguyên người, người bạn này ta giao định chương chín tạ sơ vũ chương không chín tạ sơ vũ buổi sáng 1 1 ờ i m giờ b ố phút đường tống xuống xe taxi trước tiên cho tạ sơ vũ phát cái tin tức tiếp lấy ngẩu đầu nhìn về phía trước mặt t ế n tân lâu sát đường độc tòa nhà t ầ n ba màu xám đậm bên ngoài mặt chính điểm s u y ế t lấy giản lược đường con cùng đồ án hình học nhìn vô cùng có phong cách từng mảng lớn cửa sổ sát đất bên trong trang trí hiện đại thời thượng hoàn cảnh sạch sẽ gọn gàng khó trách sẽ trở thành đứng đầu võng hồng đánh dấu điện xuyên qua màu đậm cửa kính đâm đầu vào liền bắt gặp cái thân ảnh quen thuộc mặc quần dài màu lam triệu nguyện cùng một cái thật cao g ầ y teo nam sinh đến gần hai bước đường tống cũng nhận ra nam sinh kia bộ tiêu thụ vương dục bác là cái rất thành thật tinh thần tiệu tử hai người dường như là đang tại xếp hàng chờ bản tụ cùng một chỗ cười cười nói, nói động tác nhìn rất thân mật giống như là ở vào mập nhìn thấy đường tống đi vào phụ trách tiếp khách phục vụ viên bước nhanh về phía trước nhiệt tình nói tiên sinh ngài khỏe mấy vị hai vị đã dự định tốt lầu hai bàn số m ư ờ i t ố t ta mang ngài đi qua nghe được thanh âm quen thuộc triệu nguyệt lô thai giật giật quay đầu nhìn về nhìn bên này tới trên mặt thần sắc khó xử lõe lên liền biến mất vô ý thức bung lỏng ra vương rục bắc cánh tay đường tống cười cười chủ động hướng hai người bọn họ lên tiếng c h à o giữa chữ hảo triệu nguyệt rủ bác triệu nguyệt vuốt trên trán tóc cắt ngang trán làm bộ điểm nhiên như không có việc gì nói theo lộ tông ca ngươi cũng tới bên này ăn cơm、wow. hôm nay cái này thân phối đồ thật là đẹp trai tiểu tóc cũng rất tốt đường tống trong công ty một hạng cũng là tiêu chuẩn t r ạ c h nam gió tiểu tóc chỉ có dài ngắn khác nhau quần áo hai ba bộ chuyển lấy xuyên hôm nay cái này thân có chút chiều phối đồ còn là lần đầu tiên gặp quả thật làm cho mắt người phía trước sáng lên đường tống cười cười thuận nhượng nói ngươi hôm nay cái váy này cũng rất xinh đẹp ba người đứng chung một chỗ hàn huyên không có vài câu đường tống phất phất tay cười nói vậy ta đi lên trước b á y may nói xong liền đi theo phục vụ viên lên bậc thang đưa mắt nhìn thân ảnh của hàn biến mất ở cầu thang chỗ rẽ triệu nguyện nắm chặt chính mình x á c tay cầu vai ánh mắt vừa mới còn lo lắng bị đường tống bắt gặp xe ăn dấm náo mâu thuẫn có thể phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng sau trong lòng lại có chút không thoải mái có loại chính mình trong hồ nước nuôi cá chạy cảm giác đúng lúc này phục vụ viên bước nhanh tới hai vị trên lầu có vị trí ta mang các ngươi đi qua lên lầu hai tại một chỗ tới gần góc tường chỗ ngồi xuống vương dục bác đem đoàn tốt hai người cơm mã cờ giờ mở ra để cho phục vụ viên nghiệp quán triệu nguyệt thì bất động thanh sắc quét mắt cả phong ăn rất nhanh liền tìm được đường tống thân ảnh ngồi ở trong nhà ăn vị trí tốt nhất phía đông gần cửa sổ rộng rãi yên tĩnh hiến tân lâu là bạn địa vô cùng hỏa v o n g hồng phàng an cuối tuần muốn đặt trước đến vị trí kia rất khó cần sớm h ẹ n trước lại nghĩ tới đường tống hôm nay ăn mặc cùng thái độ triệu n g u y ệ t con mắt lấp lóe trong lòng trong nháy mắt có ngờ tới chắc chắn là hẹn cái nào nữ sinh hồ minh lệ l ý yến trong đầu của nàng trong nháy mắt buốc lên mấy cái tên cũng là trong công ty cùng đường tống quan hệ không thể nữ đồng sự phát giác triệu n g u y ệ t dị t h ư ờ n g vương dục bác theo tầm mắt của nàng mắt nhìn n ư ờ i ha hả nói không nghĩ tới đường tống cái này dân kỹ thuật cũng có lãng mạn thời điểm hắn đây là có bạn gái a ta cũng không do lắm có thể là a tiệm này thịt kho rượu và các món hấp đặc biệt đồng bày b à n cũng rất tinh mỹ chờ một lúc ta giúp ngươi chụp ảnh tốt ngươi chụp ảnh kỹ thuật ta tin được triệu nguyệt vừa cùng vương d ụ c bác cho chuyện một bên bí mật quan sát lấy đường tống nhìn thấy đối phương ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cửa thang lầu vị trí dường như đang chờ đợi cái gì nàng vẫn là nhịn không được lấy điện thoại di động ra liền với cho đường tống phát mấy cái tin tức tống ca d ụ c bác vừa mới thăng chức nói muốn mời ta ăn bữa cơm chúc mừng một chút hai chúng ta là anh em tốt quan hệ cũng không tệ ha ha đúng vừa mới quên hỏi tống ca ngươi hôm nay là cùng ai đang hẹn họ sao thinh như vậy tâm ăn mặc không phải là công ty chúng ta cái nào đại mỹ nữ a qua một hồi o ngong o n g điện thoại chấn động mấy lần đường tống đúng là đại mỹ nữ nhưng không phải công ty chúng ta mỉm cười triệu n g u y ệ t thở sâu trong lòng càng thêm khó chịu đường tống mặc dù điều kiện bề ngoài cũng không quá đi nhưng hắn kỹ thuật năng lực xuất sắc là cả bộ môn trình độ cao nhất lập trình viên ngoại trừ bạc kèn hắn phía trước trình độ cũng không tệ trong công ty đối với nàng trợ giúp rất lớn cắn răng triệu n g u y ệ t tiếp tục trả lời hắc đó có phải hay không so ta xinh đẹp hơn bằng không như thế nào không thấy tống ca ngươi chủ động mời ta ăn cơm nhà thương tâm đầu chó、bốn. nhìn xem triệu nguyệt gửi tới tin tức đường tông có chút dở khóc dở cười thật không biết nàng làm sao lại tự phụ như vậy triệu nguyệt dáng dấp nhiều lắm là xem như không khó coi ngũ quan có vài chỗ tiểu điểm tốt thông qua trang điểm che h ạ có thể miễn cưỡng coi như là một sáu phân tiểu mỹ nữ có thể nàng là đem vòng bằng hữu trong tấm ảnh cái tia trương đi qua mỹ nhan sửa ảnh khuôn mặt xem như bản thân đi đang suy tư lấy như thế nào hồi phục nàng lúc trong tầm mắt thoáng qua một đạo tịnh lệ thân ảnh để cho đường tống nhịp tim đều đã bỏ sót nửa nhịp cho dù lầu hai không ít người nhưng khi ngươi hướng về cái hướng kia nhìn lại lúc vẫn sẽ ở trước ti nàng vừa xuất hiện chính là đám người tiêu điểm đây chính là một người m ị lực tối trực quan thể hiện ngoại trừ nhan trị dáng người còn có xuất chúng khí chất và khí tràng cái này cũng là hắn đang cố gắng phương hướng đường tống thở sâu từ trên chỗ ngồi đứng dậy trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn trong góc triệu nguyệt còn đang chờ đợi đường tống hồi phục phát hiện không có phản ứng sau lần nữa hướng hắn liếc mắt nhìn trước tiên chú ý tới hắn đứng dậy động tác trong lòng k h ẽ động theo tầm mắt hắn phương hướng nhìn lại biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ xuống đi tới là cái người mẫu vóc người nữ nhân vừa cao vừa gầy ngũ quan rực rỡ da thịt chăn loãn tóc đen nhánh nồng đậm màu nh chân váy chữ áo hỏa tiết kẻ cạ rộ với màu da màu nâu dày cao gót trên cánh tay còn đắp kiện khuynh ê ư ớ n g cảm xúc xuất chúng màu nâu nhà tháo khoác nhìn đoan trang ưu nhã thời thượng có loại sức hấp dẫn đặc biệt nàng mặc dù coi như rất gầy nhưng tinh khí thần đặc biệt tốt dáng người đòn o chính con mắt sáng ngời có thần cho người ta một loại sạch sẽ lưu loát sấm rền gió cuốn ấn tượng giống như là trong phim truyền hình xinh đẹp nữ tổng giám đốc hơn nữa trên người nàng quần áo phối sức xem xét cũng rất quý triệu nguyệt mặc dù không biết là nhãn hiệu gì nhưng nàng nhận ra đối phương trên bờ vai khoác túi sách giá trị vượt qua hai mươi vạn lờ vợ mạ vàng sa ha ra danh x ư n g ra cá sấu trần nhà là nàng nằm mộng cũng muốn muốn xa xỉ phẩm nhìn đối phương một chút đi đến đường tống đối diện triệu nguyệt ngây ngốc n h ỉ non một câu cái này không thể nào chương mười chúng ta lúc nào ký hợp đồng chương mười chúng ta lúc nào ký hợp đồng cộc cộc cộc d à y cao góp đánh tại trên t h chất tạ sơ vũ thân hình thành thực đi tới hấp dẫn chung quanh tất cả ánh mắt nam nhân thưởng thức nàng gợi cả mỹ mạo nữ nhân dò xét nàng quần áo túi sách phù phù phù phù đường tống có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đợi dưới hai tay ý thức nhỏ mặc dù đã làm đủ trong lòng xây dựng nhưng chân chính mặt đối mặt lúc vẫn sẽ cảm thấy khẩn trương vừa có đối với đó phía trước quẫn bách biểu hiện xấu hổ cũng có đối với sự vật tốt đẹp hướng tới xét đến cùng hắn hiện tại còn là một cái thông thường người trẻ tuổi mặc dù có hệ thống chỗ dựa nhưng tâm tính tầm mắt đều theo không kịp sơ vũ tị đường tống chủ động lên tiếng c h à o hắn có thể cảm giác được lúc này đang có từng đạo ánh mắt phức tạp hướng chính mình tụ lại tới áp lực như núi bởi vì lần gặp gỡ trước là tại tạ sơ vũ quán cà phê còn lâu mới có được hôm nay như thế trực quan cảm xúc ngượng ngùng tiểu t h n g ta đến muộn tạ sơ vũ đưa tay nhìn một chút đồng hồ trên mặt mang xin lỗi nói có chi nhánh cửa hàng xảy ra chút tình trạng ta đi xử lý một chút nàng làm một cái vô cùng đúng giờ người cùng người hẹn xong bình thường sẽ sớm mười phút đến không việc gì ta cũng mới vừa đến đường tống xấu hổ cười cười mặt đối mặt ngồi xuống tạ sơ vũ đem áo khoác túi sách cất kỹ trực tiếp đem menu đưa tới xem muốn ăn cái gì không cần khách khí với ta đường tống khoát tay một cái nói ta gần nhất đang giảm cân nếu không thì ngươi trước t i ê n điểm cuối cùng cho ta thêm cái s a l a d rau củ là được tạ sơ vũ đánh đo hắn một hồi nhẹ nhàng gật đầu nói khó trách cảm thấy ngươi gầy một chút tiếp tục cố lên k h ẩ u vị ta rất nhỏ hơn nữa quanh năm không chế ẩm thực xem ra chúng ta hôm nay bữa cơm này sẽ rất tiết kiệm tiền nàng k h ì thực không chút từng lưu ý đường tống hình dáng chi tiết bất quá xuất phát từ eg cùng lễ phép vẫn là khen một câu gân bỏ sốt u dầu hào suốt đậu phụ hải sản cẩm tú đ i ề n v i ê n nhất phẩm cải thảo tôm b i ệ n luộc ân chỉ những thứ này à. tạ sơ vũ tiện tay khép thực đơn lại hướng đường tống lộ ra cái mê người mỉm cười nhiệt lượng đều rất thấp n g ư ờ i coi như đang ăn giảm mỡ cơm mái tóc dài bồng bỉnh bồng xoa từ vai xuống ngực phối hợp lưu loắt thân e o đường cong nhìn cảnh đẹp ý vui tạ tạ sơ vũ tị đường tống cố luôn cảm giác đối mặt nàng nữ nhân như vậy quá lộ liêu thưởng thức là một loại không tôn kính tạ sơ vũ vung lên gương mặt xinh đẹp không cần quá k h á c h khí lần này vốn chính là mời ngươi ăn cơm phần mềm nhỏ làm rất tốt hậu trường quản lý cũng rất thực dụng hẳn là ta cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này không sợ người khác làm phiền giúp ta sửa lại không ít lần nhu cầu cũng là ta phải làm bốn cái gì không có khả năng nghe được triệu nguyệt nỉ non âm thanh vương dục bắc kinh ngạc hỏi tiếp lấy quay đầu lại theo triệu nguyệt ánh mắt quét qua biểu tình trên mặt lập tức trở nên đặc sắc cờ mờ hèn gì đường tông ăn mặc tao bao như vậy v ư ơ nữ g miếng một cái, trong lòng giống như là núi lửa phung trào, cái kia. cũng không gái gì, người không dựng Dục nước cái, cái có cái chỗ, căn có bắt bạn bày bản hắn nuốt một trào, thể một như núi Nói muốn không n kia hai kia hảo. là lửa là hay A. đùa ở sinh kia mặc dù coi như trẻ tuổi nhưng ăn mặc khí chất ở nơi đó bày xem xét chính là đỉnh cấp ngự tỷ chiều cao chắc có một trăm bảy mươi năm cm lại thêm giày cao gót vượt qua một trăm tám mươi cùng đường tống cơ bản ngang bằng cùng năng so ra trước mặt mỹ nữ đồng sự triệu nguyện trở nên không có chút đáng chú ý nào loại nữ nhân này vô luận ở nơi nào cũng là tương đương bắn nổ tồn tại cùng đường tống cái này thổ phi trạch đồng sự khác nhau một trời một vực triệu nguyện cắn cắn miệng môi d ư ớ i biểu lộ cực độ mất tự nhiên ta cảm thấy cũng không khả năng khả năng cao là thân thích gì bằng h ư u a vương dục bác ghế ẩm nói có bằng h ư u như vậy cũng là một loại vật khí nhìn giống như rất có tiền tuyệt đối chất lượng tốt nhân mạch hắn là làm tiêu thụ tiếp xúc qua không thiếu lớn nhỏ lá bản nhãn lực độc đáo vẫn phải có ngay sau đó triệu nguyện cũng phản ứng lại suy nghĩ kỹ một chút đường tống làm sao lại có bạn gái như vậy hai mươi hai vạn l vợ mạ vàng sa ha ra một thân xa xỉ phẩm cấp trang phục cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái giai tầng Chỉ sợ đ ư ờ n g tống ngay cả người theo cả đ u ổ i c ũ như g k ô n tính, g h ắ công n bản h ty n toàn g cùng ngược cuối chút nhiều. thái Bình tĩnh một chút tâm tình, thư rất một tâm lại diện t r công chúng u n c h y ể n hình thương mại điện tử đối bọn hắn tới nói là một lần kỳ ngộ nghiệp vụ sẽ tăng nhiều tiền lương đãi nộ cũng biết tương ứng tăng thêm thương mại cẩm tú ở phương diện này một hạng rất đáng tin cậy vương dục bác đưa ánh mắt từ tạ sơ vũ bên kia rời uống một hớp nhỏ giọng nói không phải truyền hình là đem tinh lực chủ yếu đầu nhập online phát triển thương mại điện tử nghiệp vụ chuyện này chắc chắn một trăm phần trăm đối với chúng ta bộ tiêu thụ ảnh hưởng rất lớn đầu tư bỏ vốn mục đích đã đ ạ tới t đúng việc này ngươi đừng tại trong công ty thảo luận a đoạn trừng tháng sau mới có thể công bố đây không phải chuyện tốt sao còn cần giữ bí mật triệu nguyệt có chút không hiểu ta cũng không rõ ràng nghe nói là lao bản tự mình ở dưới chỉ thị trong công ty cấm thảo luận chuyện này dạng này a triệu nguyệt n h í u nhữ mày đột nhiên trong đầu có một đường móc nối chẳng thể trách trần tổng giám gần nhất hưng phấn như vậy l i ề u mạng cho đại gia vẽ bành nướng còn độc chiếm s cờ mở hệ thống công lao chẳng thể trách đô thiếu khải đột nhiên bắt đầu tăng ca chủ động nhận việc còn đem đường tống hạng mục giữ gìn việc làm đ o ạ n nếu như công ty truyền hình online s cờ mở quản lý chuỗi cung ứng hệ thống chính là toàn bộ công ty hệ tâm tất cả nghiệp vụ cũng sẽ cùng nó móc nối bộ phận hỗ trợ kỹ thuật khả năng cao sẽ độc lập vì sự nghiệp bộ mở rộ trần tổng giám cũng có cơ hội thăng n h i ệ m cờ thờ ho, chính thức trở thành công ty cao quản đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều trung tâm quản lý chức vị để chống nghĩ tới đây triệu nguyệt chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đây chính là một lần cơ hội tốt năm món ăn từng đạo bưng lên bàn ăn s ắ c hương vị đều đủ tạ sơ vũ x a n h nhạt ngón tay kẹp lấy bữa ngụm nhỏ ngụm nhỏ thưởng thức mỹ thực thỉnh thoảng cùng đường tống trò chuyện một chút liên quan tới phần mềm nhỏ cùng quán cà phê mở rộng ý nghĩ nhắc tới việc làm cả người nàng đều trở nên mặt mày tỏa sáng đường tống cũng biết do đối phương tại sao muốn rút sạch bồi chính mình ăn bữa cơm này hỏi do sơ vũ tị Ý của là cà còn quang ngươi phần nhỏ là phê vì quang phần mềm nhỏ sẽ tạ i đổi, Bingo! ế p tục thay t không? đúng sơ vũ hiếm thấy h dỏm t lộ ra dí ầ ngồi sắc, c phía h dưới ú n ta tới luận một chút chính sự à. Tốt! Tạ đàm à? luận chính n sự sơ vũ g thẳng người biểu lộ cũng đã chăm chú rất nhiều thoạt nhìn như là trong phim đô thị xinh đẹp nữ lãnh đạo ta dự định chính thức mời n g ư ơ i đến công ty của ta tới kiếm r ư ớ c phụ trách é p xét cùng phần mềm nhỏ giữ gìn mỗi tháng ba nghìn nguyên còn có miễn phí cà phê nước trái cây uống như thế nào suy tính một chút、Này. đường tống trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc hắn vốn cho là vẫn là như lần trước l à một cú không nghĩ tới vị tỷ tỷ này muốn đem hắn chiêu mộ được giới trướng bất quá nghĩ lại liền biết làm như vậy đối với tạ sơ vũ tới nói mới là chi phí hiệu quả cao nhất lựa chọn b ấ t lo tiết kiệm tiền an toàn có thể cầm tục đương nhiên đối với hắn tới nói cũng là chuyện tốt mặc dù vất vả chút nhưng mỗi tháng đều có thể nhiều ba nghìn khối tại y ế n thành cái này nhị tuyến thành thị rất nhiều người tiền lương đều không đến ba nghìn nếu là lúc trước hắn chắc chắn không chút do dự đáp ứng nhưng bây giờ hắn đã đứng tại trở thành nam thần trên đường tương lai quang minh rực rỡ một cái nhiệm vụ lấy được hồi báo đều vượt xa điểm ấy kiêm chức phí đường tống cân nhắc ngôn từ nói chúng ta lúc nào ký hợp đồng Chưng, 11, Chưng 11, tạ ậ Tập p đoàn đoàn Chưng vi vi thiếu. thiếu. t sơ vũ đối với đường tống trả lời không chút nào ngoài ý mớn nàng bên này việc làm không nhiều cho tiền cũng phù hợp không có lý do gì cự tuyệt chờ một lúc ta đem công ty địa chỉ phát hoẹ chặt ngươi bên trên mang theo thẻ căn cước thẻ ngân hàng đi qua là được ta gần nhất đang bận phát triển xấy k h ô u nghiệp vụ có thể không ở bên kia ngươi có thể tìm chủ nhiệm phòng làm việc tất cả tạ sơ vũ tỉ tín nhiệm dừng lại một chút đường tống nói đùa sai hẳn là cảm tạ tạ tổng tín nhiệm tạ sơ vũ khép cười một tiếng ngươi chỉ là kiêm chức không cần như vậy thượng cương thượng tuyến vậy thì cầu c h ú c cà phê vi quang làm lớn là mạnh t r u n g sáng tạo huy hoàng hai người nâng trung trả lên nhẹ nhàng đụng đụng tạ sơ vũ nhìn về phía đường tống trong ánh mắt mang tới một chút hiếu kỳ b ă n g vào nàng lịch duyệt cùng năng lực xem người vẫn là rất chuẩn trong ấn tượng của nàng đường tống là điển hình ý người hướng nội hình trơ mặc tránh né ưa thích độc lập suy xét không am hiểu xa giao lần này gặp mặt lại có vẻ tự tin sáng sủa rất nhiều cả người tinh khí thần cũng càng thêm súng mãn coi như là một nho nhỏ kinh hỷ nàng ca n g ư a thích cùng dạng này người câu thông sẽ nhẹ nhõm rất nhiều cũng có thể để cao hiệu suất làm việc tạ tổng thật là ngươi thật là đúng dịp một đạo rất có từ tính giọng nam đột nhiên truyền đến đường tống kinh ngạc ngần đầu liền thấy cái ba mươi da mặt nam nhân đang một mặt ngạc nhiên đứng ở bên cạnh tạ sơ vũ màu đen hành chính áo da kín áo lông cựu quần tây giày da tóc rẽ ngôi bên túi sách tay bằng da nhìn ôn tồn lễ độ tạ sơ vũ lễ phép đứng vậy nhận tình nói vương quản lý giữa chưa hảo vương quản lý nhìn lướt qua đường tống thuận miệng hỏi vị này là đường tống ta một cái đồng bạn hợp tác tạ sơ vũ cười cười giới thiệu nói vị này là tư vấn vân kính cao cấp quản lý vương v â n bình vương v â n bình chủ động hướng đường tống đưa tay ra nói ngươi tốt đường tiên sinh ngươi tốt đường tống liền vội vàng đứng lên cùng hắn nắm tay vương v â n bình đưa ánh mắt một lần nữa rời đến trên thân tạ sơ vũ chân thành t á n dương u ngộng sơ trở về trọng âm không mở hiểu s ắ c thổi thành sơ mưa mỗi lần nhìn thấy tạ tổng chắc là có thể nghĩ tới đây bài tống tử các người đồng dạng lưu nhã mỹ lệ cảm tạ tân dương tạ sơ vũ mất tự nhiên cười cười đường tống hơi x ư n g sờ không nghĩ tới tạ sơ vũ tên là xuất tử ở đây quả thật rất đẹp từ trong ngộng cảnh tỉnh lại sắc trời âm u tầng mây trầm trọng chưa tàn đi sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong sen lẫn lưa thưa mưa phùn có lẽ cái này cũng là cà phê vi quan g s ả n h từ đâu tới hai người cười từ hai câu cũ vương v â n bình lung lay bao tay của mình nói chúng ta cơ quan gần nhất đã điều tra yến tỉnh cà phê nghề nghiệp hiện trạng cùng đầu tư cơ hội tạ tổng muốn hay không tìm hiểu một chút có lẽ đối với các ngươi công ty đầu tư bỏ vốn có trợ giúp nghe nói như thế tạ sơ vũ con mắt trong nháy mắt sáng rõ lập tức lại có chút khổ sở mắt nhìn được t h n g hôm nay dù sao cũng là mời người ta ăn cơm có chút không thích hợp đường tống nhìn ra tạ sơ vũ lo lắng chủ động mở miệng nói sơ vũ tỉ công việc của ngươi trọng yếu không cần lo lắng ta tạ sơ vũ trần trờ một chút ra hiệu nói vương quản lý mời ngồi vương vân bình gật gật đầu trực tiếp tại đường tống bên cạnh ngồi xuống mang theo ánh mắt nóng bỏng từ đầu đến cuối đặt ở trên thân tạ sơ vũ hai người bắt đầu liền thị trường quy mô b i ế n hóa cung ứng liên sản phẩm sáng tạo cái mới cùng với đầu tư cơ quan các loại chủ đề hàn huyên đường tống ở bên cạnh an tĩnh nghe làm thế nào cũng không chen được lời nói đại khái hơn hai mươi phút sau hai người đình chỉ liên quan tới đầu tư đề b ắ nói nói cười cười.、So、trong đ h lúc nhất thời trong lòng có chút thất lạc vốn là nghĩ tại hôm nay để cho tạ sơ vũ thay đổi đối với chính mình ấn tượng lại không nghĩ rằng bị người cướp mất mấu chốt là hắn hiện tại căn bản không có chen vào nói năng lực đợi đến hai người nói chuyện không sai biệt lắm lúc vương văn bình lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đường tống tựa hồ cuối cùng nhớ tới bên cạnh còn có người như vậy hắn tiện tay rút ra một tấm danh thiếp phóng tới đường tống bên tay cười ha hả nói đường t i ề n sinh là tham gia cái gì nghề nghiệp ở đâu công ty nhậm chức có cơ hội chúng ta có thể hợp tác vân kính là một nhà tập trung đầu tư lĩnh vực chuyên nghiệp nghiên cứu chứng cầu ý kiến cơ quan vị xí nghiệp cung cấp đầu tư nghiên cứu tận tụy điều tra ném sau quản lý ba là một thể mà tính tổng hợp chuyên nghiệp hóa phục vụ nói thì nói như thế vốn lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra đường tống một chút nền tảng bởi vậy giới thiệu này càng giống là đang nhạo báng đường tống trầm mặc phúc chốc đúng sự thật nói ít n à n h nghề trước mắt tại thương mại cẩm tú làm chương trình khai phát a vương v â n bình n h ư ớ n g nước mày hai chân vén cười nói lập chính viên rất tốt chặt bao tác ai đầu tư nổi t i ế n toàn bộ đầu tư mạo hiểm thị trường đỏ nóng lên không thiếu công ty vài phút ủ n h còn nhân tài ưu tú lương một năm năm trăm vạn đường tiền sinh tương lai rất có triển vọng đường tống mắc máy môi mượn ngươi can n ô n ngay sau đó vương v â n bình vội tay dường như là nhớ ra cái gì đó hỏi thương mại cẩm tú là lâm kim cao ốc nhà kia sao tiến thành thương mại cẩm tú công ty trách nhiệm hữu hạn â đường tống nhẹ nhàng gật đầu tạ sơ vũ kinh ngạc nói vương quản lý cùng c ẩ m tú có hợp tác vương v â n bình p h ó n g phía dưới chân hướng tạ sơ vũ cười cười nói đó cũng không phải ngươi có thể không biết bây giờ thương mại c ẩ m tú tại yến tỉnh đầu tư vòng xem như chạm tay có thể bỏng vô số vợ cờ pem muốn vun lên đi tạ sơ vũ ngồi thẳng người ngạc nhiên nói nói thế nào nàng cà phê vi quan gần g nhất một mực tại tìm kiếm đầu tư bỏ vốn tiếp xúc qua rất nhiều người đầu tư đầu tư công ty muốn biết thương mại c ẩ m tú dựa vào cái gì có bị lực lớn như vậy vương văn bình hai tay vén khuỵ tay chống tại trên bàn cơm cười nói rất đơn giản nó bị vi tiếu tư bản nhìn chúng vương i thiếu t b văn bình như như nhất nhất u ố quét mắt đường tống bình tĩnh nói cũng không nhất định thương mại cẩm tú mặc dù tại yến thành là nên lĩnh vực lăng đầu nhưng phóng tới cả nước thị trường căn bản không đủ nhìn trước mắt đầu tư giới còn tại nghiên cứu vi tiêu tư bản lần này đầu tư logic đường tống thở hát ra quốc gia chúng ta chưa từng nghe qua cái tên này rất ít người đường tống trong đầu ông một chút chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng tại nam thần trưởng thành kế hoạch trong trò chơi chính mình khai sáng nhà thứ nhất xí nghiệp chính là tập đoàn vi tiếu chương á i tên này bắt nguồn từ này nguồn ắ n đến nhất nhân rút tờ thứ vật tạp t độ hy hữu h cực kim k mười hai nhận thức thức tỉnh Chương、12. Nhận ta h thức tỉnh ứ c t cứ nói đi bọn hắn không thể nào là cái gì nam nữ bằng hữu quan hệ cũng không phải đang hẹn hò triệu n g u y ệ t che miệng cười cười cái kia đi xuyên chính áo giả kịch đại ca có thể so sánh đường tống xuất chúng nhiều vương dục bác gật đầu phụ họa cảm khái nói nhìn chính là một cái có thân phận tinh anh xã hội dáng điệu này cũng không nhỏ đường tống có thể quen biết bọn hắn cũng thật lợi hại triệu nguyện con mắt đi lòng vòng cẩn thận quan sát rồi một lần đường tống so với trước kia gầy một chút tinh thần rất nhiều bắt đầu chú ý phối đồ tiểu tóc còn có dạng này nhân mạch quan hệ càng quan trọng chính là thương mại cẩm tú sắp hoàn thành đầu tư bỏ vốn truyền hình online xem như bộ môn kỹ thuật đại thần sqm hệ thống chân thực khai phá giả đường tống về sau nhất định sẽ là trần tổng thủ hạ số một chủ lực nhiều không nói trong tương lai tầng quản lý cương vị là có hy vọng tiền lương nhất định có thể hơn bạn nghĩ như vậy tựa hồ tống ca cũng không có mình nghĩ b ế t b á t như vậy nếu như hắn có thể lại gầy một chút cũng coi là một cái vô cùng hợp cách đối tượng nhìn lại một chút trước mắt vương g i ụ bác mặc dù thật cao gầy go v u ăn mặc không tệ nhưng tướng mạo cũng liền như vậy hơn nữa hắn là tiêu thụ cương vị thu vào không ổn định chờ công ty nghiệp vụ sau khi điều chỉnh t h ì bao nhiêu còn khó nói triệu nguyện suy tư liên tục lần nữa cho đường tống phát cái tin lại phát hiện tống ca mới điểm tốt cùng niên linh lớn hơn mình nhân sĩ thành công đều có thể chuyện trò vui vẻ thật là lợi hại hướng tống ca học tập bốn tiểu tống tiểu tống người vẫn tốt chứ tạ sơ vũ nhìn xem có chút thất thố đường tống khe khé gõ một cái cái bàn vương văn bình lắc đầu cười nói đường tiên sinh nhìn ngươi kích động như vậy chẳng lẽ là tại quý công ty còn có cổ phần hoặc kỳ quyền đường tống mỉ m cũng h ý thức được chính mình nhất thời kích động hỏi cái đặc biệt ngu xuẩn vấn đề vương văn bình giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đứng lên nói tạ tổng ta chỉ còn phải đi bãi phòng khách hàng chúng ta ngày khác đơn độc trò chuyện liên quan tới cà phê sản nghiệm hướng đi tương lai ta còn rất nhiều đồ vật muốn theo ngưng nghiên cứu thảo luận mục đích hôm nay đã đ ạ tới t quá trình coi như thuận lợi vương văn bình cũng không có ý định mặt dạng mày dày ở l â u truy cầu tạ sơ vũ loại kiểu này nữ tính cần có chừng có mực tiến hành theo chất lượng phát ra mị lực quá độ quáy dày ngược lại sẽ gây nên đối phương phản cảm tạ sơ vũ đứng lên lễ phép nói gặp lại gặp lại vương văn bình cầm lên sách tay ánh mắt đảo qua đường tống nhìn thấy hắn bởi vì kích động mà phiếm hồng khuôn mặt lễ phép nói đường tiến sinh ưu tú nhân viên kỹ thuật cũng cần ưu tú cầu thông năng lực có rảnh có thể tiếp xúc nhiều một chút người bên ngoài đọc nhiều một ít sách đưa mắt nhìn đối phương rời đi tạ sơ vũ hướng đường tống giải thích nói vương v â n bình là tư vấn vân kính cao cấp quản lý chủ yếu phụ trách đầu tư b ả n khối xử lý lĩnh vực này người không có khả năng không biết tập đoàn vi tiếu thi hành đ ộ n g sự dường như là lòng có cảm khái nàng nói khẽ có lẽ chỉ sợ là người bình thường cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua cái tên này a tập đoàn vi tiếu người sáng lập 2018 h à n g năm lập nghiệp nhân vật t à i phố b 0 n m 0 ơ i thời đại 2022 h à n g năm trăm vị sức ảnh hưởng lớn nhất nhân vật f o r b mở trang bịa nhân vật trên người nàng quang h o à n sáng lên sáng đến tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng là một sự nghiệp tâm cực nặng cùng công việc kim mỹ tiếu đồng dạng là nàng cố gắng phương hướng cùng mục tiêu đi ra hiến tân lâu đại môn đưa mắt nhìn tạ sơ vũ điều khiển bm đốt biến mất ở góc đường đường tông túi l ầ u xuống lẩm bẩm nói tập đoàn vi tiếu kim mỹ tiếu kim thư ký những thứ này vốn chỉ là ở trong game mới có chữ vậy mà chân thực xuất hiện ở thế giới hiện thực mở ra hệ thống giới diện xem xét nội dung chính tuyến miêu tả chú một có lẽ ngươi ở trong game thành tựu cũng không phải hư vô mờ mịt kéo dài hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tăng cường chính mình sẽ thu được tha thiết ước mơ hồi báo thì ra là như thế thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng lập nghiệp đầu tư Mình tại trong ạ i t t mắt hắn kim thư ký mấy người nhân vật chỗ chịu tại sớm đã không phải đơn thuần số liệu mà là đã bao hàm cảm tình đi qua kinh nghiệm trong lúc nhất thời đường tống trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn n g a n trong trò chơi từng màn không ngừng ở trong đầu hắn lấp lóe có đối với tương lai thỏa thuê mãn nguyện có đối với cái này k h ắ c thận thờ năm trở lại thanh hình ra viên đường tống sao động tâm từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại hắn dứt khoát thay đổi một thân đồ thể thao bắt đầu dọc theo bên ngoài tiểu khu lộ chạy chậm chạy m ệ t m ỏ i liền bắt đầu đi đợi đến m ệ t đi không được lúc này mới trở lại phòng cho thuê một đầu ngã t r ồ n g võ ở trên giường nằm ngáy ho ho t ỉ n h ngủ sau lại phát một hồi lâu nốc tâm tính lúc này mới dần dần khôi phục lại hắn hiện tại từ trên bản chất mà nói vẫn là cái kia nhân viên phổ thông đường tống không đang chú ý bề ngoài bình thường nội hạch、Vương、vân bình người này mặc dù cao nạo một chút nhưng lời hắn nói không tệ chính mình hẳn là tiếp xúc nhiều một số người đọc nhiều một ít sách để cao tầm mắt của mình cùng học thức chỉ có chân chính trưởng thành tới gần trong trò chơi nam thần đường tống mới có thể nhìn thấy kim thư ký tiếp nhận chính mình tài sản kết xù nghĩ thông suốt những thứ này đường tống cả người đều trở nên dễ dàng hơn đối với tương lai mục tiêu cũng càng thêm rõ ràng đúng lúc này thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa đ i n h người kích phát chi nhánh nhiệm vụ nhận thức thức tỉnh thỉnh đi tới trong nhiệm vụ xem xét xem xét nhiệm vụ tin tức nội dung nhiệm vụ một người trong nhận thức cất dấu hắn đã học qua sách đi qua lộ thỉnh chọn lựa m ư ờ i bản đối với chính mình t r ư ở n g thành có trợ giúp tác phẩm kinh điển tiến hành hữu hiệu đọc nhiệm vụ ban thưởng nộ tính một ngân hạnh bục mạc một nhiệm vụ tiến độ không. xem xét vật phẩm tường tình ngân hạnh bục mạc sử dụng mùa thu rơi xuống lá ngân hạnh chú tâm chế tác đưa nó kẹp ở người đang đọc sách tư liệu các loại văn bản bên trong lúc đọc nhưng có công hiệu tăng thêm ba mươi trí nhớ chú thích đọc sách người liền cùng mảnh này mùa thu lá dụng m ộ dạng dù cho toàn thân nhuộn dần xương gió của tháng năm phong thái bên chồng cũng không thấy xem xong nhiệm vụ giới thiệu cùng ban thưởng đường tống nhan tỉnh kích động phát sáng không hổ là nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng thật sự phong phú nộ g tính xem như một trong tứ đại thuộc tính cơ sở cũng là trong đó trọng yếu nhất một cái thuộc tính thể chất nhanh nhẹn sức chịu đựng cũng có thể thông qua hậu thiên cố gắng đi thu hoạch nhưng ngộ tính cũng rất khó khăn rất khó nó chủ yếu là chỉ đối với sự vật năng lực phân tích cùng năng lực phân tích hạn mức cao nhất quyết định bởi người thiên phú cho dù là tại nam thần trưởng thành kế hoạch bên trong có thể tăng thêm ngộ tính nhiệm vụ cũng rất ít mà ngân hạnh bục mạc lại càng không cần phải nói có thể tăng thêm trí nhớ vật phẩm có nó Tại sau đó trong học tập có thể tăng lên cực lớn hiệu suất tiết kiệm thời gian chương mười ba n ư ờ i chết mất thôi chương mười ba n ư ờ i chết mất thôi buổi tối sáu điểm trứng r á n chín cắt miếng lớn phi thơm hành gừng với dầu nóng cho nấm đùi gà vào xào đến khi ra nước đổ nước sôi vào thêm trứng r á n và rau xanh đậy vung ninh trong năm phút rồi tắt b ế p rất nhanh một phần s ú p rau n ầ m trứng r á n bưng lên bàn ăn vốn một ngụm tươi đẹp nước s ú p để cho người ta toàn thân thoải mái ăn xong bữa tối đường tống thích ý tựa ở trên ghế salon mở ra xì hảo hầm cụ số p a n đã đạt đến một trăm linh hai xem xét hôm qua ban bố ghi chép bởi vì tiêu đề lên hảo lượng xem đã vượt qua ba nhấn lai hai trăm m ư ơ i bình luận bảy mươi tám đối với một cái tài khoản mới tới nói xem như vô cùng bức lửa xem bình luận k h u số đông cũng là đang cho hắn đề nghị mò mò nhìn ngươi trên nửa khuôn mặt làn da rất sai lầm đề nghị trang điểm đi lên t r ú c viên chú ý một chút phối đồ để tóc tỉa lệ ở、uh, uh, sẽ tốt hơn nhiều g â y theo server thử xì tại công nhân xem sao ta cảm thấy rất thích hợp ngươi cũng có rất nhiều ăn dưa còn chúng hỏi hắn cùng nữ thần gặp mặt hôm nay như thế nào thậm chí còn phát vm túc canh yêu yêu linh đầu kia bình luận đã bị thọt tới trên cùng nhấn lai、like, người trả lời thật nhiều nghĩ đến chính mình giá trị phan vượt qua một trăm lấy được thành cựu đạo cụ ban thưởng đường tống quyết định xong tốt vận doanh một chút tài khoản của mình bây giờ còn chỉ là một trăm phấn chờ sau này đến một nghìn phấn mười nghìn phấn có phải hay không còn có giải thưởng càng lớn hơn lệ chờ đợi chính mình đâu hơn nữa theo độ chú ý tăng lên cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người trợ giúp chính mình cải tạo nghi tập nhất cử lước tiện tháng t h á n g t ê nghĩ đến liền làm đường tống đi trước tắm rửa một cái thay đổi yêu yêu linh đề nghị xáo trang mang lên k h u trang cho mình tới trương toàn thân chiếu phối đ ầ ngược lại là không có vấn đề rất thích hợp trước mắt hình thể của hắn có thể đã mất đi sắp đ u ố t tóc cùng xịt d i ữ nếp tóc chống đỡ tóc trong nháy mắt trở thành toàn bộ nắm sấp nắp nồi xấu rất nhiều độc đáo đường tống bây giờ nhìn n h u ộ n hít ly tật sợi mảnh bốn chữ cũng cảm giác sọ não đau nhất định phải cứu vớt một chút mới xây ghi chép u t ợ t loạt hành trụt Chứ mình ra cải tạo trước sau so sánh、so、chiếu bên ngoài đem yêu yêu linh bình luận xịn xoật cũng thả lên Tiêu đề, nghe khuyên cải tạo ngày thứ 7, phối đổ đổi, Nịch t bởi lật vậy hắn cũng không tính đem coi chuyện này thành một nhiệm vụ để hoàn thành mà là muốn tìm chính mình chân chính xác thích đem đọc bồi dưỡng làm trường kỳ yêu thích năm tinh thần hoa h u y ệ n tiểu khu lầu số tám ha ha ha ha ha ha nấc diêu linh linh ôm điện thoại trên ghế xa lon điên cuồng l ă u lộn Trên mặt cười ra bao biểu tình đang xem kiến thức cơ bản trùng kỳ thi công chức trương giai hồng gõ bàn một cái nói linh linh ta có thể không cần như thế nhất kinh nhất xa sao ta nếu là thi không đậu công chức người dưỡng ta à? không được không được cười chết mất thôi cả nhà thích tham gia náo nhiệt lý thục mẫn trực tiếp chạy qua làm sao rồi linh linh chuyện gì vui như vậy thì dô cả khu khu khu k diêu linh linh cố gắng không chế lại biểu lộ gần nhất c h è n nghe lời khuyên không phải rất hòa sao ta tại xì hởng cụ chú ý như thế một cái chủ l o hôm qua chỉ điểm một chút hắn phối đồ cùng tiểu tóc hôm nay thật làm theo còn đi cùng nữ thần hẹn họ liền cái này a lý thục mẫn b u môi tại trên đầu nàng qua gõ gõ lãng phí biểu lộ d i ê u linh linh đem điện thoại đưa tới mặt mày hớn hở nói cho ngươi xem một chút cải tạo kết quả lý thục mẫn tiếp nhận điện thoại nhìn lướt qua phốc phốc một tiếng đi theo ha ha cười ha hả này cái này h u y ê n khốc nắp nổi có chút đồ vật một mực tại chuyên tâm đọc sách trương giai hồng cũng không n h ì n xuống chạy chậm đến xông tới qua một lúc lâu lý thục mẫn vô vô cái mông của nàng cười hì hì nói linh, linh thật đúng là hại người rất nặng nhuộn hít ly tật sợi mạnh quá xem vật lý cho dù là cùng một tô nhi lần này thành công lần sau cũng không chắc chắn có thể đi trương giai hồng không có hảo ý nói nếu là nhân ra bởi vì cái này bị nữ thần ghét bỏ ngươi nhưng phải phụ trách ta diêu linh linh thẻ lưỡi ta cũng là một mảnh h ả o tâm đi một mực nghe nói kiểu tóc này rất đẹp trai liền để cử cho hắn bất quá đúng là ta không đúng không có cân nhắc đến hắn chất tóc vấn đề xem ra nhất định phải ta diêu linh linh ra tay giúp hắn l g h ị c h thiên c ả i m ệ n h thục mẫn trong nhà ngươi không phải mở tiệm cắt tóc sao đi bài viết bên trong cho hắn chỉ điểm một chút kiểu tóc giai hồng ngươi không phải trải qua lớp học hình thể sao hỗ trợ để điểm hữu dụng ý kiến cái này tiểu ca ca rất nghe k u y ê n lực chấp hành cao coi như đang chơi dưỡng thành hệ trò chơi lý thục mẫn khỏe miệng giật một cái khá lắm bị ngươi chỉnh vẫn rất nhiệt huyết sôi trào ta không rảnh còn muốn chuẩn bị kiểm tra công diêu linh linh tế ra đại sắc khí ngày mai xin các ngươi ăn b ộ t ố t thêm nổ t r ứ n g lòng nướng thành giao một lời đã định b ú n buổi tối chín giờ đường tống rỗi lưng một cái vẹ bẻ cổ đi qua chú tâm sàn lọc đã chọn xong năm cuốn sách đầu tiên cần đọc tâm lý học đám đông sống sót bản chất của tư duy mặt trăng và đồng sáu xu chiến thắng con quỷ bên trong số lượng từ phổ biến tại một n vạn chữ ở giữa mau một hai ngày liền có thể đọc xong một bản hơn nữa cũng là hắn cảm thấy hứng thú nội dung đứng lên hoạt động mấy lần mở ra xì hào hằng cụ lập tức thu đến một đống lớn chú ý nhấn l i k e bình luận thông chi mở ra phía trước ban bố ghi chép vừa mới tuyên bố hai giờ vậy mà đã có hai trăm hai mươi cái n h ấ n lai、like, một trăm linh một đầu bình luận ta đây là phát hỏa đường tống không thể tưởng tượng nổi nhìn mình số liệu ấn mở khu bình luận lật qua lật lại đường tống rất nhanh liền hiểu rồi vì sao lại có như thế đại lưu lượng t i ể u mạn g nhuộn hít lì tật sởi mạnh kinh điển n ă p nổi lý mạnh tony ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần đáng tiếc thưa là ngươi m ó mò liên thích xem loại này là xe cải tạo dán Ha ha ha ha. bức ảnh chính cái tia t r ư ơ n g cải tạo sau nắp nồi ảnh c h ụ t hấp dẫn đại lượng tìm thú vui dân mạng rất nhiều chơi ngạnh bình luận nhấn l i k e lượng so với hắn thiếp mời còn cao đương nhiên trong đó cũng có chân chính đưa ý kiến yêu yêu linh tốt tá lỗi của ta liên quan tới tiểu tóc ta giúp ngươi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp mẫn mẫn vì giúp ngươi vãn hồi nữ thần ta quyết định từ giờ trở đi giám sát ngươi cải tạo phía dưới là ý kiến của ta đầu tiên nam sinh cũng là muốn dưỡng da sẽ, sẽ khuôn mặt thật sự rất hút mọi từ hào cảm da của ngươi không được đề nghị của ta là mẫn, mẫn. cái này nát nắp thật sự không thích hợp n g ư ờ i nghe ta trực tiếp bên trên tóc v ố t d ư ỡ n g kiểu mỹ sợ tỉ kỳ h ờ a i z tại ngươi bây giờ trên cơ sở thay đổi nhỏ một chút là được nhẹ nhàng khoan khoái dễ xử lý hai bên thay đổi dần tự nhiên sau khi thổi khô dùng sắc v ố t tóc tiện tay chảo một cái là được tóc v ố t d ư ỡ n g kiểu mỹ sợ tỉ kỳ h ờ aizr g vợ gờ đường tống ấn mở ảnh mạng nhìn một chút cái này tiểu tóc chính xác muốn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều cũng rất thích hợp ở vào giảm béo kỳ hắn tại khu bình luận hồi phục một hồi dân mạng sau đường tống nhìn đồng hồ hai nghìn một trăm bốn mươi thả xuống điện thoại rửa mặt tắt đ thông qua công cụ tìm kiếm hắn cuối cùng gặp được chân nhân bản kim thư ký không để cho hắn thất vọng thậm chí có thể nói viễn siêu mong muốn cùng nhân vật trong trò chơi vô cùng ngắn khớp tỷ lệ vàng dáng người ngực lớn eo nhỏ cái mông v ắ t chân dài đường tống cư như vậy suy nghĩ dáng dấp của nàng tiếng hít thở một chút trở nên bình ổn đều đều bất chi bất giác liền ngủ mất chủ nhật ngày chín tháng bốn ă m hai nghìn hai mươi ba thời tiết nắng nhiệt độ một nghìn sáu trăm hai mươi sáu đường tống thở hồn hển dưng bước nghỉ ngơi một hồi từ cánh tay trong bọc móc ra điện thoại xem xét vận động uy tích toàn trình năm km bình quân phối tốc sáu ba bốn bắt đầu rèn luyện đã qua một tuần vượt qua thân thể thích đứng kỳ thể năng của hắn có rõ ràng để thăng mở ra thông tin cá nhân bảng thuộc tính người chơi đường tống hai mươi năm nhân vật thương mại cẩm tú khai phát kỹ sư chiều cao một trăm tám mươi cm thể trọng tám mươi ba năm kg thể chất năm mươi bảy sức chịu đựng năm mươi năm nhanh nhẹn bốn mươi chín nộ tính bảy sao tài sản tình trạng số dư còn lại một mươi tám hai trăm chín mươi bốn không nguyên mắc nợ hai mươi không nguyên bụng giống trạng thái dưới thể trọng lại giảm bớt một kg theo lý thuyết nếu như hắn thay cái thích hợp bản thân tiểu tóc m ị lực giá trị rất có thể sẽ trực tiếp đạt đến hai mươi bảy điểm khoảng cách mở khóa giai đoạn thứ nhất bán thưởng mở ra kế hoạch nhiệm vụ chỉ kém ba điểm hẳn là gần nhất phát sinh một loại chuyện nhất là vượt qua tạ sơ vũ cái kia đạo khảm cùng với ngay được kim thư ký tin tức sau bản thân tỉnh lại để cho tâm cảnh cùng tầm tình của hắn có chỗ để thăng m ị lực thuận theo tự nhiên tăng lên một điểm lại tại dưới lầu làm mấy tổ kéo dối động tác đường tống giấu trong lòng tầm tình hưng phấn trở lại phòng cho thuê một bên ăn bữa sáng một bên mở ra xỉ hảo hẳn cụ xem xét c h i ế n quả vẹn vẹn trong một đêm thời gian nhiều hơn sáu trăm mấy đầu không đọc tin tức tối hôm qua ban b ố ngày đó ghi chép đưa tới không thiếu chú ý nhân lai bốn trăm một mươi hai bình luận một trăm chín mươi sáu nhanh chóng uống x o n g sữa ít béo đường tống bắt đầu nghiêm túc hồi phục dân mạng thu thập đề nghị đường tống cảm tạ đề nghị da của ta chính xác rất kém cỏi trước mắt đã bắt đầu nghiêm túc học tập lấy tay cải thiện đường tống có thể là ta thường xuyên cúi đầu chơi điện thoại nhìn máy tính dẫn đến d ư ớ i cổ ý thức nghiêng về phía trước cảm tạ chỉ điểm ta đi xem một chút bộ này phương pháp huấn luyện đường tống tiểu tóc dự định đ ổ i thành tóc vớt dựng tiểu mỹ sở tị kỳ hở a g h i giờ chờ ta đêm nay đổi mới ghi chép nhìn hiệu quả thời gian bất chi bất giác đi tới buổi sáng chín điểm nhiều hong nong ọ n g điện thoại chấn động bắn ra một đầu tin tức mẹ chặt triệu nhạc tiến buổi sáng tốt lành k không biết có hay không q á y dày đến ngày nghỉ ngơi ngài thẻ hội viên chiều hôm qua liền đã làm xong có giành nhớ kỹ tới bà ta nghĩ đến một trăm tám mươi cm chén rượu chân cùng với đang tiến hành đánh cược hiệp nghị đường tống chỉ cảm thấy một hồi tâm thần quấy động cấp tốc trả lời t ố t khổ cực thiên tiến ta hôm nay hai trăm triệu đi qua lĩnh thuận tiện xin ngươi cho ta làm một bộ dưỡng da vui vẻ triệu nhắc tiến được rồi ca ngay trong thẻ phụ tặng ba lần bộ mặt cơ sở hộ lý cùng với một lần vip hộ lý đến cửa hàng trực tiếp tìm ta là được đơn giản trò chuyện đôi câu đường tống ra khỏi giao diện trát nhìn đồng hồ mở ra ứng dụng lời bình đi ẩn tìm bắt đầu tìm kiếm đáng tin cậy tiệm cắt cóc chọn chọn lợi một hồi lâu cuối tony lão mẫn mẫn sư đơn giản liếc mấy cái lại méo nhéo, nhéo tóc của hắn hướng về phía trong gương hắn dựng lên một cái ok thủ thế tuyệt đối không có vấn đề nhìn thấy đối phương một bộ bộ dáng trong lòng đã có dự tính đường tống thở sâu nhắm mắt lại b á b á bá cắt tóc khí đem hai bên quét ra kiểu m ị thay đổi dần độ cong tạch tạch cạch cái kéo không ngừng r u tẩu đem đỉnh c h ố c kéo ra cấp độ cảm giác hơn hai mươi phút sau tony lần nữa thổi khô tóc của hắn bắt đầu chỉ đạo hắn như thế nào xử lý định hình đường tống xuyên thấu qua tấm gương vừa quan sát động tác của đối phương vừa đem trình tự thuộc nằm lòng đỉnh c h ố c tóc dùng khe hở cắm vào sợi tóc cầm ra tự nhiên xóa tung cảm giác tóc nhọn bộ phận dâng lên tạo thành phía trước đâm tóc buộc hoa văn cảm giác phía trước bên cạnh tóc cắt ngang trán hướng về phía trước nâ cái hót nhẹ nhàng bóp xoa xoa tung để cho đầu hình càng lộ vẻ lập thể sung mãn ok như vậy thì có thể ngươi chất tóc không tốt lắm muốn hiệu quả đạt tiêu chuẩn tốt nhất tuyển dụng s ắ đ u ố t tóc tạo kiểu mờ tony làm ra sau cùng lời khuyên đường tống nhìn xem trong gương chính mình lần nữa cảm nhận được kiểu tóc trình độ trọng yếu giảm cân chín cân hắn trên mặt thịt mặc dù vẫn là không ít nhưng ở cái này xóa tung lập thể kiểu tóc ảnh hưởng dưới nhìn nhẹ nhàng khoan khoái có hình trên nhan trị một bậc thang mở ra hệ thống giới diện mị lực hai bảy mai sở đường tống trong mắt toát ra khó che giấu n g phấn không ngừng cảm tạ tony lao sư t á n d ư ơ n g đối phương kỹ thuật cao siêu đem cao lãnh t o n y làm có chút đ ỏ mặt ngâm n g h ị lấy chính mình vừa mới thái độ có phải hay không không đủ nhiệt tình năm buổi chiều một nghìn ba trăm năm mươi theo đường tống tới gần nghệ tư dịch vụ chăm sóc sắc đẹp rất nhanh liền thấy được đứng ở cửa triệu nhã tiến h màu đen tiểu tây phục áo sơ mi trắng giày đế bằng vẫn là cái kia đồng phục trình tề bởi vì thân cao đứng ở nơi đó nàng vô cùng bắt mắt trên n g ư ờ i mặt xinh đẹp mang theo công thức hóa nụ cười yêu kiểu dáng người hấp dẫn không thiếu ánh mắt của người đi đường đại khái cái này cũng là cửa hàng hấp dẫn khách hàng một loại thủ đoạn nhìn thấy đi tới đường tống triệu nhã tiến liền vội vàng tiến lên tiếp đã b triệu h i nhã tiến ê n xoay người mở ra đôi chân dài tại phía trước dẫn đường tươi mát ngọt ngào mùi thơm cơ thể đập vào mặt bắp đùi đầy đặn trước sau vén bị mỏng tiểu chất tơ quần tây bao quanh bờ mông nhẹ nhàng lắc lư giờ khác này triệu nhã tiến h trên thân mang theo một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được xinh đẹp cùng gợi cảm đi ở phía sau đường tống thở sâu tim đập càng lúc càng nhanh làm sao đều không rời ánh mắt sang chỗ khác được không thể không nói chính mình vị này chuyên gia làm đẹp bằng hữu lớn lên là thật hăng hái Ca, cũng là có thể chọn sản phẩm, phía trên có giá cách nhắn hiệu, chỉ cần cộng cao được. trước nói, cần cử sắc phía phía ta sao. thanh hàng thể phẩm, nhắn hiệu, không hơn nhã thiến nhiệt tình ánh này là ngài là ngài sản trên dừng nói, tiến lên、sau. Đường tống bất động giá giá giúp lại lại, Triệu tại rời một mặt bất mắt đỡ vậy ta giúp ngài cầm một hộp sáp v ú t tóc lấy thêm một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng một cái máy rửa mặt cũng là ngài dùng được t ố t cảm tạ chọn lựa xong tạp phẩm triệu nhã tiến h liền đem hắn dẫn tới phía tây thẩm mỹ chuyên khu mặc dù diện tích không lớn nhưng đồ vật coi như đầy đủ mỗi cái khu vực cũng làm sạch sạch sẽ thẩm mỹ giường xe đẩy nhỏ tường treo kính cậy đựng phối liệu túi công cụ thiết bị chiếu sáng trừ độc tủ tại ở gần cửa vào trên tường còn có không ít giấy chứng nhận năng lực coi như là một kiểu mini thẩm mỹ quán chú ý tới đường tống liếp nhìn ánh mắt triệu nhã tiến biểu lộ mất tự nhiên giải thích nói. vốn là có ba tên chuyên gia làm đẹp bất quá các nàng bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt nghỉ việc trước mắt chủ yếu là ta tới phụ trách cho nên ngài cũng không biện pháp chọn lựa chuyên gia làm đẹp không nghĩ tới ngươi vẫn là trong tiệm thẩm mỹ chủ quản không tầm thường đường tống nhìn ra nàng lung túng mở ra một tiểu nói đùa hòa diệu bầu không khí triệu nhã thiến phốc phốc một tiếng bật cười nhìn về phía đường tống ánh mắt cũng giảm bớt rất nhiều khách sáo trong khoảng thời gian gần đây nàng gặp phải tất cả đều là phiền lòng chuyện liền thích g n nhất nhà kia quán xin chiên đều không tâm tư chiếu cố đường tống biểu hiện ra tín nhiệm cùng khoan dung để cho nàng khẩn ư ớ c át vải bông lau sạch sẽ khuôn mặt bóp sữa rửa mặt tại lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh ra bong bóng bắt đầu xoa bóp từ c ằ m lần lượt đi qua khỏe miệng má cánh mũi xoa tròn quanh hốc mắt ra ngoài để làm dịu vùng da quanh mắt cuối cùng dùng lòng bàn tay xoa bóp chán một bước này là tầng sâu sạch sẽ chủ yếu vì khứ trừ lỗ chân lông chỗ sâu dơ bẩn cùng dầu mỡ chính ngài thường ngày rửa mặt không cần p h i ề n thoái như vậy việc này nhằm mục đích loại bỏ tế bào chết mụng và sáng hơn triệu nhã thiến động tác ôn nhu thanh thạo tinh tế tỉ mị thon dài hai tay xúc cảm rất tốt đường tống nằm ng trên đầu cùng trên bờ vai bọc lấy khăn mặt bên hai thỉnh thoảng truyền đến triệu nhã tiến thanh em n g ọ t nào g thoải mái buồn ngủ không biết trôi qua bao lâu e m theo một hồi hê mái bộ mặt xoa bót triệu nhã tiến nói khẽ ca liệu trình chăm sóc ra mặt vip dành cho ngài đã xong đường tống chậm rãi mở mắt ra đầu tiên đập vào tầm mắt chính là triệu nhã tiến đại đại thẻ đeo trước ngực mang theo độ con mê người nhìn một chút trên tường lét đồng hồ điện tử bất chi bất giác vậy mà đã qua một giờ giống như là ngủ cái ngủ trưa lớn nhất cảm giác chính là lỗ chân lông bị khơi thông làn da dường như đang hô hấp trên mặt tràn đầy lượng nước ngồi dậy xem trang điểm trong k khuôn mặt sạch sẽ rất nhiều mụn đầu đen mụn ít đi không ít làn da mặt ngoài phảng phất nhiều một tầng cái gì sờ tới sờ lui cũng sẽ không là thô giáp béo mà là nụ nột, nột đủ ảng đủ ảng cảm tạ làm phi thường tuyệt vời đường tống chân thành nói tiếng cảm ơn có thể cảm giác được triệu nhã tiến h giúp hắn làm bộ mặt hộ lý vô cùng dụng tâm không có một tơ một hào qua loa ngài hài lòng liền thành nhận được khách hàng tán thành triệu nhã tiến h trên mặt lộ ra cái nụ cười thật to về sau có thể một tuần hoặc hai tuần tới một lần thông thường mà nói ở nhà cũng muốn chú ý bảo dưỡng kiên trì hai ba tháng cam đoan ngài làn da mắt trần có thể thấy tinh tế tỉ mỉ chắm nón có s á người bóng. Hảo. đ gật gật n ta, ta, ta gọi triệu g nhã tiến đường tống thở hắt ra từ trong túi móc ra cái màu xanh đen cái hộp nhỏ trực tiếp phóng tới trước mặt nàng kế tiếp khẳng định muốn thường xuyên tìm người chứng cầu ý kiến làn ra vấn đề ta người này ra mặt mỏng cái này tiểu lễ vật ngươi nhận lấy về sau ta liền vẫn có thể yên tâm thoải mái tại trên mẹ chặt quay dậy ngươi rồi cái này triệu nhã tiến h vội vàng từ chối nói cái này không được ngươi là tiệm chúng ta hội viên giữ gìn khách hàng quan hệ là công việc của ta chức trách hoan g n ê n ngươi tùy thời tìm ta cam đoan biết gì nói nấy biết gì nói nấy đường tống nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp cười nói làn ra vấn đề khốn nhiễu ta rất lâu một mực thật muốn có ngươi như thế cái chuyên gia làm đẹp bằng hưu cái này đ ô n g thai cũng không đắt coi như là giữa bằng hưu thiện ý đ ừ n g tự tuyệt nghe được bằng hưu hai chữ triệu nhã tiến h ở người sắc mặt hơi có c h ú t hồng nàng đi ra việc làm cũng có hơn nửa năm tiếp xúc qua không ít người từ đường tống trước đây ánh mắt trong động tác cũng có thể nhìn ra một chút như có như không đồ vật bất quá nàng đối với nam sinh này cũng không như thế nào phản cảm ít nhất đối phương không có biểu hiện rất rõ ràng nhìn rất có lễ phép đối với chính mình cũng rất tôn trọng nhất là gần nhất phát sinh một loạt chuyện để cho tâm tình của nàng vô cùng tệ hại cái này đột nhiên xuất hiện tiểu lễ vật nói theo một ý nghĩa nào đó xem như một lần khó được may mắn cùng tinh hỷ cũng là nàng âm u trong sinh hoạt số lượng không nhiều ánh sáng đáng giá c h ấ t quý do dự một hồi triệu nhã thiến phun ra béo mập đầu lưỡi nhỏ giọng nói vậy thì cảm ơn tống ca lễ vật sau đó có cái gì làn ra vấn đề cũng có thể tìm ta một lời đã định đường tống chỉ hậu quả mở ra xem có thích hay không giữa chưa ra ngoài tàn bộ vừa vặn nhìn thấy cái này bông thai cảm giác rất thích hợp ngươi triệu nhã thiến mím môi một cái nhẹ nhàng mở ra cái hộp nhỏ đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một cái quen thuộc logo sợ bổ rộ h i ệ kỳ phía dưới là hai cái tinh x ả o đ ô n g thai bạch kim hoa hồng kim phối màu chung quanh điểm s u y ế t lấy một vòng sáng lấp lánh thủy tinh bờ lìm bờ lìm nhìn đẹp vô cùng triệu nhã thiến ngạc nhiên bốc lên tới phong tơi chính mình bờ lìm bờ lìm nhìn đẹp vô cùng triệu nhã thiến ngạc nhiên bốc lên tới phong tơi chính mình bờ lỗ thai hướng về p h í trang điểm kính so đo mặt mày hớ giá cả trên dưới bảy trăm l n h ố i với nàng tới nói đã coi như là vô cùng đắt giá trang sức bất quá tính cách của nàng chính là như vậy tất nhiên nó nhận vậy thì không cần thiết nhăn nhăn nhó nhó làm bộ thận trọng hơn nữa tống ca cũng đã nói bọn hắn coi là bằng hữu giữa bằng hữu đưa tặng đồ vật hẳn là không cần cảm thấy xấu hổ a cùng lắm thì chờ mình cái kia hai cái tiền lương tháng tới sổ qua đáp lễ cho hắn một cái cùng giá lễ vật liệt tốt ngay sau đó đường tống tinh thần chấn động bên hai vang lên thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh đánh cược hiệp nghị ước định điều kiện hai đã xong trước mắt tiền cược bành trướng vì một trăm năm mươi nghìn không nguyên đ â trong trong từ hai ngày này tiếp xúc đến xem triệu nhã tiến tiểu cô nương này cũng không phức tạp chỉ cần mình biểu hiện ra đầy đủ ưu tú cùng ôn đu thu hoạch đối phương hảo cảm cũng không khó trở lại thanh hình gia viên không bao lâu tiếng đập cửa vang lên hôm qua từ kinh đông mua năm bản tác phẩm kinh điện đưa đến tố phong hoàn hảo in ấn rõ ràng chương ò n mang t e o nhàn nhạt mực in h mực khí. i chiều, ờ mười tiết lăm đỗ thiếu khải tiểu tâm tư chương mười lăm đỗ thiếu khải tiểu tâm tư thứ 5, ngày năm ngày mười ba tháng bốn năm hai nghìn g Trưng hai mươi ba nhiều mây chuyển mưa nhỏ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại cầm tú buổi sáng tốt lành các vị quách bằng ngâm nga bài hát đi vào khu làm việc trên mặt mang không che giấu được hưng phấn buổi sáng tốt lành bằng ca nghe nói ngươi xin phép nghỉ hai ngày đi mua xe hôm nay lái tới sao mua xe gì cũng không thấy ngươi phát vòng bằng hữu lời này vừa ra trong nháy mắt c ả o đã trúng quách bằng c h u ngứa vội vàng từ trong túi móc ra chính mình điện thoại đem sáng sớm vừa chụp ảnh chụp chia sẻ đến trong đám hh đại gia xem có đáng giá hay không xe honda xỉ vịt đời hai n lăn bánh b vạn s ta biểu đệ làm ở tiệm sửa xe hắn giút ta tìm、xe. tình trạng xe nhìn xem thật rất không tệ vẫn là cao phối bản cái giá tiền này rất đáng màu trắng ngọc chai phối màu kinh điển không tệ nha phe ra gì. bộ phận kỹ thuật nhân viên cũng là người trẻ tuổi bình thường không ít thảo luận liên quan tới xe đề tài trong đó không thiếu rất nhiều thạo nghề nhao nhao bắt đầu thảo luận quách bằng đắc ý cười cười mặt m à y hớn hở nói xe số tự động chính chủ nữ sử dụng siêu mới động cơ 1.8 l ba khối màn hình lớn ghế ngồi bằng da thật có ga tự động duy cần trôn vô lăng tích hợp nhiều chức năng vừa nói còn một bên đem xe chi tiết ý theo mà phát hành đến trong đám nhìn ra được quách bằng đối với chính mình chiếc này xe xỉ cộ t ả n vô cùng yêu quý cả trong lẫn n g o à i đều được lau chùi sạch sẽ thơm to bọc ghế đệm dựa vật trang trí an bài rất đầy đủ trên kính chiếu hậu còn trói lại cái tấm vải đỏ chúc mừng bằng ca vui sách xe mới đường tống cũng đi theo chân thành khen một câu trong mắt có chút hâm mộ hẳn đối với xe con cũng cảm thấy rất hứng thú trong lúc học đại học liền thi bằng lái bất quá sau khi tốt nghiệp ưu tiên gom tiền mua nhà xe xỉ cộ t ả n cũng không dám cân nhắc chỉ có thể ở trên mạng qua xem quan g h ĩ a quách bằng cùng các đồng nghiệp trò chuyện xong chính mình xe mới quay đầu nhìn thấy đường tông sau con mắt trong nháy mắt chừ Tiến đến đường tống trước mặt, một mặt i đến đường n k hôm ngạc nói, lúc này ngày lúc mới mấy k h n g gặp ặ t nay h thế h ư ngươi biến nào cảm giác ó lớn như v ậ Gậy, còn là m thứ i ể u tóc o năm hắn mười ba ngày nghỉ đông tăng thêm cuối tuần cũng liền năm sáu ngày không có thấy đường tống lại có thể rõ ràng cảm thấy biến hóa của hắn trên mặt nguyên bản xưng vụ đã biến mất không thấy gì nữa càm đôi trở nên rất nhỏ b ụ n g cũng bình thản rất nhiều trên hình thể chỉnh thể nhỏ một vòng tăng thêm biến sạch sẽ làn da hiệu tóc mới nhìn chính xác trở nên đẹp trai nếu không thì ta đem ta bảng kế hoạch phát ngươi kỳ thật cũng không khó đường tống hướng quách bằng nháy mắt mấy cái đừng đừng đừng ta cũng không có người ác như vậy mỗi ngày ba trận giảm mỡ cơm leo lầu chạy bộ nhảy dây bài tập đ ố t mỡ quách bằng liên tục khoắt tay đường tống khỏe miệng nhịn không được nét lên không nói gì nữa giỏi nhất cảm giác được tự thân biến hóa v i n h viễn là chính mình vượt qua thân thể thích t ư ớ n g kỳ hắn giảm béo tiết tấu càng ngày càng thông thuận mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực vận động đọc đâu vào đấy nghiêm ngặt thi hành cả người lâm vào một loại đặc biệt trạng thái phản hồi tích cực liệu mạng hướng về mục tiêu tới gần hết hạn cho tới bây giờ thể trọng đã hạ xuống tám mươi hai năm giảm cân 7.5 kg 15 cân 15 cân là cái gì khái niệm đâu đổi thành thịt heo đều phải ăn rất lâu khoảng cách mục tiêu chỉ kém sau cùng 1.5 kg mở ra hệ thống giới diện m ị lực 28. t ố chất thân thể tăng lên thể trọng hạ xuống m ị lực của hắn giá trị lần nữa tăng lên một điểm khoảng cách mở khóa giai đoạn thứ nhất ban thường chỉ kém cuối cùng hai điểm tiến vào trong nhiệm vụ xem xét nhiệm vụ tiến độ khiêu chiến nhiệm vụ khắc chế cùng kiên trì nội dung nhiệm vụ mập mạp sẽ cực lớn tăng thêm thân thể gánh vác để cao các loại tận bệnh tỷ lệ nhiễm bệnh khiêu chiến tại h a ngày bên trong giảm cân chín kg khôi phục lại bình thường thể trọng khu gian nhiệm vụ ban thường phổi cường hóa dược t ề một nhiệm vụ tiến độ 6-83. còn thưa tám ngày 8. dựa theo trước mắt tiến độ đại khái ngày mốt liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thu được chờ đợi đã lâu phổi cường hóa dược t ề đến lúc đó mị lực giá trị chắc chắn còn có thể để thăng theo lý thuyết ba mươi điểm mị lực có thể đụng tay đến đường tống thở sâu cố gắng bình phục phấn khởi tâm tình năm ăn cơm chưa xong đường tống theo thường lệ đi xuống lầu bắt đầu vòng quanh lâm kim cao ốc tản bộ tiêu cơm trong đầu còn đang tiêu hóa lấy hôn qua triệu nhã thiến gửi tới dưỡng gia giáo trình giảm béo sau khi thành công ngoại trừ kiện thân tạo hình cái này cũng là hắn trọng điểm cải tạo hạng mục đám dân mạng cũng chỉ là cho hắn đ ề ý kiến cụ thể áp dụng vô cùng phức tạp nhất định phải có người trợ giúp nghĩ tới đây đường tống lấy ra điện thoại phát cho triệu nhã thiến cái tin thiến tiến h đêm nay có r à n h không mời ngươi ăn bữa cơm tiện thể thỉnh giáo một chút liên quan tới kẹo ra bằng acid vấn đề thu hồi điện thoại bả vai đột nhiên bị người vô vô đồng sự đỗ thiếu khải quen thuộc ôm cổ của hắn nhiệt tình nói lao tống ta liền biết ngươi dưới lầu có chút việc tìm ngươi tâm sự người nói đường tống lông mày hơi hơi nhữ lên trên mặt không có quá nhiều biểu lộ vừa nhậm t r ư c thời điểm hắn đối với cái này đồng sự ấn tượng vẫn là thật không tệ hai người cũng là sinh viên tốt nghiệp khóa 2020, đại học khoa học và công nghệ liên thành mặc dù không tại một chuyên nghiệp nhưng cũng coi như là quen mặt đỗ thiếu khải bề ngoài nhìn đẹp trai nho nhã nói chuyện cũng đặc biệt nhiệt tình ngẫu nhiên còn có thể mời hắn ăn cơm cũng bởi vì những nguyên nhân này đường tống trong lúc công tác giúp hắn rất nhiều vội vàng khi hắn tìm chính mình tỉnh h giáo sqm hệ thống cơ cấu và số liệu kết cấu lúc đường tống cũng không có tàn g tư không nghĩ tới ngược lại bị hắn hung hăng đâm l ư n g một đao cướp đi bộ môn giữ gìn việc làm mà công ty bản mới n sqm hệ thống không thể nghi ngờ chính là cái này hạng mục đỗ thiếu khải nhún núi bay cười ha hạ nói bộ tài nguyên nhân lực muốn tại sqm bên trong thêm một cái mới mô đ i lệ ta gần đây bận việc không qua tới chờ một lúc đem nhu cầu văn kiện phát cho ngươi rút sạch cho làm a đường tống đột nhiên dừng chân lại vượt cười nhìn về phía hắn ngươi cảm thấy thích hợp sao đỗ thiếu khải không thèm để ý cười cười lấy ngươi năng lực cuối tuần tăng ca chuyện ta cảm thấy thật thích hợp nghe nói như thế đường tống trong nháy mắt h i ể u rồi lòng dạng nhỏ mọn của hắn đô thiếu khải sau khi tốt nghiệp một mực tại thương mại c ẩ m tú việc làm chỉ phụ trách giữ g ì n mấy cái hẹp x sĩ doanh nghiệp trình độ kỳ thực rất tồi tệ nếu để cho hắn tới làm sgm hệ thống lần thứ hai khai phát một cái mổ đủ lệ kỳ hạn công trình ít nhất một tháng mà đổi lại đường tống mà nói nhiều nhất một tuần tại đô thiếu khải trong lòng tìm hắn tới làm khổ lực mới là thích hợp nhất ta mời ngươi đi vân nhàn cư dựa chân như thế nào đô thiếu khải nhữ lông mày ta đoán ngươi chắc chắn chưa từng đi loại địa phương này bảo đảm nhường ngươi sảng khoái kỹ sư tù đường tống xoay người một cái đi về phía trước mấy bước hất ra cánh tay của hắn không rảnh đỗ thiếu khải biểu hiện trên mặt hơi chậm lại ngựa khí hơi lạnh một điểm lao tống ngươi trong tay những việc khác trước tiên có thể thả một chút hạng mục này ưu tiên cấp cao nhất đúng chuyện này trần tổng cũng là đồng ý Trưng 16, mưa phùn tháng 4, chiếc xe đầu tiên của ta. Trưng tháng tiên ta. Tống thoại, ta tại trong nhóm lớn hỏi một chút Trần Tống ra mưa mưa Đường hướng phùn phùn điện hắn lung nhóm lớn giờ móc của của lay, chiếc chiếc hỏi dá xe xe đầu đầu vậy bây đường tống thật muốn làm như vậy đó chính là đang gây sự à. tại trong ấn tượng của hắn đường tống vẫn luôn là cái dễ tính thân thể béo mập văn phòng người hiền lành sinh hoạt tiết kiệm ăn nói từ tốn hướng nội không nghĩ tới còn có một mắt sắp bén quyết đoán như vậy chẳng lẽ là giảm béo giảm ngấp b hắn cắn răng thấp giọng nói lao tống hai ta là đồng học trong lúc học đại học cũng không thiếu một lên lớp đại giảng ta biết ngươi là loại kia dân kỹ thuật là cái chân chính người làm việc công ty chúng ta sắp cầm tới một bút kết xù đầu tư bỏ vốn phát triển càng ngày sẽ càng hảo ngươi chân thật đi theo ta hỗn qua hai năm ta có thể giúp ngươi nâng lên quản lý cương vị người có thể còn không biết công ty chúng ta phụ trách kênh phân phối nghiệp vụ phó tổng giám đốc lý trung quốc là ta dựa nghe nói như thế đường tống bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách trần v â n đẳng sẽ như vậy chiếu cố hắn như thế nào ta đây chính là vì ngươi đỗ thiếu khải vừa mới nói hai câu lại vội vàng ngậm miệng lại ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước trên mặt nguyên bản c h e lấp biểu lộ trong nháy mắt trở nên sáng tỏ đứng thẳng người phất phất tay nụ cười sán lặn nói tiểu tĩnh tuệ tuệ giữa chữ hảo hai vị mỹ nữ cũng là đi ra tàn bộ g i a chữ hảo đường tống như đầu liền thấy hai cái đâm đầu đi tới nữ đồng sự bộ tài nguyên nhân lực điển tĩnh cùng lưu tuệ tuệ đường tống ánh mắt không tự chủ l i ề n tụ lại đến tướng mạo trong veo điển tĩnh trên thân nhìn không được lần nữa cảm khái làn da là thật trắng tiêu chuẩn da trắng lạnh thoạt nhìn như là đang sáng lên loại kia nếu là hắn có tốt như vậy làn da cái kia cũng có thể xưng là một tiếng xoáy bức đương nhiên xem như công ty nữ thần điển tĩnh r á n g người cũng là nhất đ ẳ n g hảo dùng trên internet đứng đầu từ ngữ để diễn tả chính là tiên thiên di cờ thánh thể ráng người tỷ lệ cân xứng đường cong n u mỹ phần eo tinh tế chân lại dài lại thẳng công ty đàm kia lão sắc phê mỗi ngày đều đang thảo luận nàng nhưng chân chính dá dù sao nhân ra lái xe cũng là a u d i a năm đỗ thiếu khải lúc này cũng không đoái hoài tới đường tống đi mau mấy bước đứng ở hai người bên cạnh nhân cần nói tiểu tĩnh buổi sáng ở công ty liền nghị khen ngươi tới hôm nay cái này t h ầ n phối đồ thật tuyệt rất thích hợp ngươi cảm tạ khích lệ thực c h í danh uy điển t ĩ n h cười dựng lên một cái cái kéo tay vô cùng ngọt nào g đáng yêu nàng hôm nay phối đồ cũng coi như là là chú tâm chuẩn bị phần thân trên là áo sơ mi kết hợp với áo dài len n ử a người dưới bách đệm váy ngắn bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác gió màu hồng cánh sen đứng ở nơi đó hiển nhiên một cái ạ nỉm phong cách mỹ thiếu nữ rất hút con người. Lưu Thuệ Thuệ ra vẻ cả quá mức a hai nữ sinh chỉ khen một cái ngươi đây là đang k í c h bác chúng ta nội bộ mâu thuẫn cẩn thận ta đổi ngươi chân công tuệ tuệ ngươi a liền còn có thể a ta đánh có gan đừng chạy ba người đứng chung một chỗ cười toe toét một hồi chờ phản ứng lại thời điểm mới phát hiện đường tống đã đi xa lưu tuệ tuệ cảm khai nói đường tống thật lợi hại a vô thanh vô tức liền gầy nhiều như vậy chỉ nói phần này n h ị lực đĩnh có lường đỗ thiếu khải khép c ờ i một tiếng có thể là tỏ tình bị mọi từ cự tuyệt lại uống một chút xút gà cho tâm hồn bắt đầu bón phân lên tưởng hoàn toàn vô ích hắn tận lực tăng thêm bón phân lên tưởng hoàn toàn vô ích bốn chữ còn là một m bồi tường động tác trêu đến lưu tuệ tuệ cùng điền tĩnh một hồi nhánh hoa run dày điền tĩnh nháy mắt mấy cái vô ý thức nhìn về phía đường tống bóng lưng nàng đối với cái này có chút trầm mặc đồng sự cũng không có quá đại ấn tượng chỉ nhớ do hắn là có chút mập chính mình phụ trách mỗi thứ sáu trà chiều chắc là có thể nhìn thấy hắn bận rộn thân ả n hành năm. Buổi chiều l n âm a năm h nhắc nhở chặt vang g n xong. nay g ca, có ta vừa mới làm、xong. Đêm rả ta buổi tối sáu giờ tan làm triệu nhát tiến được rồi vậy ta tại trong tiệm chờ ngươi chờ một lúc g ặ p ra khỏi giao diện trác đường tống s ờ lên t r ố n g g i n g bụng có chút buồn dầu đây nếu là đi quán xin chiên thật đúng là có thể khống chế không nổi có một bữa cơm no đủ cái k i a khiêu chiến nhiệm vụ sẽ phải rời lại suy tư phúc chốc hắn dứt khoát chạy tới lầu dưới la s â m cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa ít béo một cái khoen nướng mấy sâu ẩ đèn trước tiên đem bụng của mình cho chiếm đóng buổi tối sáu giờ khép máy vi tính lại đúng giờ đánh dấu tan tầm đi ra cao ốc văn phòng đại môn một hồi lạnh lùng gió đập vào mặt trong không khí còn kèm theo bùn đất ướt át hương thơm đường tống ngẩng đ ầ u nhìn lại trên trời mây đen t r ố n g chất màu sắc càng ngày càng đậm tựa hồ biểu thị một hồi mưa xuân sắp đến may ở chỗ này khoảng cách vân thịnh quảng trường cũng không xa đi qua cũng sẽ không đến mười phút đường tống đánh cược chính mình sẽ không như thế xui xẻo bọc lấy áo khoác trên người dọc theo đường đi lối đi bộ chạy chậm lấy hướng vân thịnh quảng trường chạy tới sắp trời dần dần ưu ám gió càng ngày càng nhanh người đi đường cước bộ vội vàng lạnh cạnh cái chán mắt lạnh ngay sau đó giọt, giọt hạt mưa rơi xuống càng lúc càng d đường tống dần dần thả chậm ư ớ c b ộ nhịn không được thở dài tít tít tít ô tô tiếng còi từ bên người văng lên một chiếc màu trắng honda xỉ vịt chậm rãi hạ xuống cửa sổ xe quách bằng túi người hướng hắn hô còn bon boy lên xe đường tống khép cười một tiếng mở cửa xe chui vào cảm tạ bằng ca cứu khách khí gì đi chỗ nào ta tiễn đưa ngươi vân thịnh quảng trường cửa tây đầu kia phố đi bộ được rồi đi ngươi quách bằng hô to một tiếng n h ạ phanh cỗ xe chậm rãi tất bước dây đặc hạt mưa đánh vào phía trước trên kính trắng g i lại bị cần gạt nước mang đi xe tải âm hưởng bên trong đang phát ra dễ nghe âm nhạc đem tất cả mùa xuân đều nhào nặn tiến vào một cái sáng sớm đem tất cả rừng không được n ô n ngữ biến thành bí mật đóng cửa lại không hiểu tình cảm á xin hỏi ai tới đưa nó mang đi đâu có xe liền điểm ấy chỗ tốt trên đường có cái c h e gió c h e mưa công cụ cùng nữ sinh ăn cơm cũng không cần sợ đánh không được xe quách bằng vô vô tay lái cảm khái nói ta đã góp đủ tiền đặt cọc dự định tháng sau đi đem phòng ở mua cũng mua đồ xài rồi tiểu khu năm lớn một chút không việc gì hai phòng là được dạng này xe phòng ở đều đúng chỗ coi mắt thời điểm cũng có thể n ạ n h khí một chút thật hảo chúc quách ca hết thể thuận、lợi. sớm ngày tìm được xinh đẹp con dâu h ắ c h ắ cố c lên tiểu tống ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy không xa đường tống nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước thần thái trước khi xuất phát vội vàng nhẹ nhàng gật đầu quách bằng năm nay đã ba mươi tuổi vì tại yến thành mua nhà một mực rất cố gắng áp lực rất lớn bây giờ cuối cùng muốn như nguyện đã từng đường tống cảm thấy bây giờ quách ca chính là tương lai của mình hai người trên xe hàn huyên không có hai câu đã đến vân thịnh ngoài sân rộng phố đi bộ khoảng cách nghệ tư dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cửa hàng rất gần đường tống nói tạm biệt đẩy cửa xe ra đi xuống lấy tay cản trợ tóc hướng về phía trước chạy mấy bước liền thấy đang ở cửa đứng cao gậy dường như là phát hiện có chút chật vật đường tống triệu nhã tiến h vội vàng mở ra một cái xinh đẹp cầu vừng dù đi dày bẻ ra bước nhanh tới đón trong màn mưa sương mù mịt lúc hoàng hôn trên đường dành cho người đi bộ đèn đột nhiên sáng lên gió đêm mang theo những sợi mưa nhỏ l ì ti len lọi khắp phố phường ngẫu nhiên có một chút nước mưa vòng qua mặt dù đập tại trên triệu nhã tiến h đ ổ vét nhìn xem nàng dần dần đến gần thân ảnh đường tống bên thai vang lên thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh người kích phát chi nhánh nhiệm vụ chiếc xe đầu tiên của ta thỉnh đi tới trong nhiệm vụ xem xét chỗ trên thủ công đá xanh trại thiết lập phố đi bộ dần dần bị mưa bụi bao phủ phảng phất p h ủ thêm một bộ l a mỏng mưa bụi bay lượn dưới ánh đèn vàng ấm áp đập tại trên dù che mưa phát ra dì rào nhẹ văng lên triệu nhã tiến dơ dù đứng ở bên cạnh hắn nháy mắt to nói ta vừa mới còn nghĩ muốn cho ngươi gọi điện thoại hỏi ngươi mang dù không có không nghĩ tới liền thấy ngươi cảm tạ đường tống nhìn xem nàng trên mặt kìm lòng không được liền lộ ra nụ cười không cần khách khi hải chúng ta mau tới thôi quán xin trên cách không xa dọc theo con đường này đi đến đầu rẽ trái ba trăm mét chính là trên đường dành cho người đi bộ người đến người đi náo nhiệt ổ nào còn kèm theo trốn ở dù c h e mưa ở dưới đường tống lại cảm giác phá lệ yên tĩnh điềm tĩnh chót mũi là tươi mát ngọt ngào mùi thơm cơ thể hỗn tạp ướt át bùn đất khí thức vô cùng nâng cao tinh thần hơi hơi nghiêng mắt liền có thể nhìn thấy triệu nhã thiến tinh xào lập thể bên mặt cái chán sung mãn k h ẽ nghiêng tóc c ắ t ngang c h á n khoác lên trên c h á n mũi cao thẳng cánh m ô i hồng nhuận đầy đạn nước mưa bị gió thổi đến trên nàng đồng đậm t h o n dài lông mi hơi hơi rung động lúc giống như cánh bươm bướm tại khinh vũ đường tống ý thức tựa hồ hoảng hốt một cái t r ớ c mắt tay trực tiếp đưa tới cầm thắng rủ tay phải ngón cái này dù thật nặng còn có gió ta tới dơ a a a được rồi đường tống thở hắt ra như chút được gánh nặng nếu là lúc trước cái kia hắn tuyệt đối không có loại dung khí này năm quán xin trên tên rất giản dị gọi chuỗi trên thủ công cửa hàng diện tích không lớn cũng liền hơn bốn mươi m hai mươi sáu bảy bàn lớn dựa vào tường vị trí là một loạt dữ tươi tủ lạnh bên trong chứa lấy đủ loại đủ kiểu nguyên liệu nấu ăn nhà này khoai lang bảo sợi c h i ê n giòn ăn rất ngon đ ấy tới hai cái hai ta một người một chuỗi xúc, xúc xích đài loan đều phải bít tết chay cũng không tệ còn có trứng cút xin nhỏ thịt dê a đúng rau quả cũng không có thể thiếu dương cải thảo đậu hũ c h ú c rau mùi thắp khoai tây chiên đi vào trong tiệm triệu nhã tiến h giống như là tiến nhập chính mình sân nhà bắt đầu dục dịch chọn các loại sinh que hiện lộ ra nàng ở độ tuổi này nữ sinh vốn có sinh động nhiệt tình rất nhanh trong tay nàng bắt thủy tinh liền bị nhét trần đầy triệu nhã tiến h mặt mày hớn hở nói gần nửa tháng không có tới lần này ta muốn ăn đủ tống ca ngươi đừng k h á c h khí thích ăn cái gì tùy t i ệ n cầm dù sao thu chính mình người bạn này giá trị bảy trăm nguyên bông thai triệu nhã tiến mặc dù không có tiền gì nhưng vẫn là nghĩ đau tiêu xài một lần có thể đồ vật thật không ít chúng ta chắc chắn ăn không hết Đường tống c hai ỉ chỉ, chỉ bắt thủy bắt người nhã tìm h i i ế n môi một chương cái ớ c t i gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống triệu nhã tiến h chớp mắt to đánh giá một hồi đường tống ngạc nhiên nói tống ca ngươi đây là đang giảm cân sao so lúc chủ nhật g ầ y không thiếu nàng đối với đường tống khuôn mặt khắc sâu ấn tượng có thể rõ ràng cảm thấy nhỏ một vòng ân gần nhất một mực tại giảm chờ một lúc ngươi ăn nhiều một chút ta phải khống chế ẩm thực triệu nhã tiến h ngượng ngùng thẻ lưới sớm biết liền không tới nơi này không việc gì ta lựa rau củ ăn trôi c h i ê n rất nhanh đã bưng lên nóng hôi hổi tàn mát ra mùi thơm mê người triệu nhã tiến h nắm lên một phân bắp xú đưa tới mau nếm thử nhà này nguyên liệu nấu ăn rất mới mẻ khẩu vị cũng rất tuyệt nhất là nước tương cảm tạ thiên tiến ngoài cửa sổ mưa lúc dày lúc thưa thỉnh thoảng có khách hàng xông tới thanh xuân sinh động vóc người nóng bỏng triệu nhã tiến h hấp dẫn không thiếu ánh mắt hai người ngồi ở c h ỗ đó một bên ăn c h u a chiên một bên trò chuyện ngoại trừ d ư ơ ớ g ra cũng biết trò chuyện điểm cuộc sống và việc làm mấy ngày gần đây nhất đường tống không ít tại trên mẹ chặt cùng nàng nói chuyện phiếm bởi vậy, vậy hai người giao tiếp lên cũng không lúng túng thử trước một chút a x i t dịu nhẹ thoa một ít lên sau hai xem hai mươi bốn giờ bên trong có thể hay không phiếm hỏng dị ứng sau đó lại lên mặt mấy ngày đầu nhiều nhất dừng lại năm phút xác định làn g ra ta ở tại thiên khoát hoa viên cách nơi này mặc dù có chút xa nhưng mà ngồi tuyến xe buýt số hai mươi sáu vừa vặn có thể tới có lẽ là rời đi nơi làm việc triệu nhã tiến h cả người đều h à a bát cũng không chút nào để ý hình tượng ăn xuyên tới tùy tiện bờ ngôi trên c ầ m dính không thiếu g i a vị năm đi ra chỗi c h i ê n thủ công đại môn mưa nhỏ lại rất nhiều triệu nhã tiến h lung lay trong tay mình cái túi có chút ngượng ngùng nói giống như đều bị ta ăn còn lại cũng cho ta cho gói ngươi cũng không ăn mới ngủ đường tống dơ dù cười nói qua qua miệng nghiện cũng tốt ta gần nhất giảm mỡ cơm m a u ăn nôn ức gà i ế n mạch trứng gà r a u luộc không dám nghĩ không dám nghĩ chờ ta phát tiền lương mời ngươi đi ăn bỏ bít tết tiệc triệu nhã tiến vỗ bả vai của hắn một cái an ủi hắn đồng thời cũng tại tự an ủi mình trong tiệm hai cái khác chuyên gia làm đẹp chạy trốn sau việc làm cũng là nàng một người làm nếu như lão bản có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn tháng sau đem thiếu tất cả tiền lương đều phát vậy nàng có thể duy nhất một lần doanh thu gần hai vạn số tiền này có thể để nàng trả hết nợ mượn tiền giao xong tiền thuê nhà sau còn có ba bốn ngàn còn thừa hai người cho chuyện bất chi bất giác đã đến bên ngoài tiệm làm tóc một cái nam nhân vừa vặn từ tiệm làm tóc bên trong đi ra ngạc nhiên hô n h ắ tiến đường tống theo tiếng kêu nhìn lại là cái ba mươi năm ba mươi sáu tuổi vừa chín chắn vừa trẻ chung phong cách đại thúc Mắt to mày rậm, to kiểu lý cảnh trung gật gật ngẩng đầu nhìn một chút nghệ tư dịch vụ chăm sóc sắc đẹp đầu cửa cười nói quên đi thôi các ngươi cửa hàng đoán chừng cũng không làm được mấy ngày ta liền không ở nơi này tiếp tục nạp tiền triệu nhã tiến giật mình trong lòng dùng tấm mắt dư quang vụng trộm nhìn một chút đường tống khuôn mặt trong mắt có chút hốt hoảng cùng sợ nghệ tư thương hiệu làm đẹp sắp phá sản sập tiệm tin tức nàng vẫn luôn biết nhưng mà đường tống làm thẻ nạp tiền thời điểm chính mình cũng không có cáo chi đây coi như là lừa gạt cũng phụ lòng tín nhiệm của đối phương mấy ngày ở chung nàng là thực sự đem đối phương làm bằng hữu rất sợ lại bởi vậy bị đối phương c h á n ghét chú ý tới triệu nhã thiến biểu lộ không đúng đường tống quan tâm nói vẫn tốt chứ không có ta không sao triệu nhã thiến có chút không biết nên làm sao mở miệng giàn giải lý cảnh chung nhìn xem hai người tiểu động tác lông máy miễu một cái nhã thiến ta thật sự thật thưởng tức ngươi không hy vọng ngươi tại chuyên gia làm đẹp cái nghề này phí thời gian tiếp nghiêm túc suy tính một chút ta đưa cho người họ phở à đừng để bản thân tương lai phải hối hận ngượng ngùng lý tổng ta liền không suy tính triệu nhã thiến nhẹ nhàng không lưng lập tức lại ánh mắt khiếp khiếp nhìn về phía đường tống tống ca cái kia ta trước về đi làm việc dù ngươi dùng trước trong tiệm còn có mấy cái đâu tốt gặp lại nhìn ra nàng bứt rứt bất an đường tống cũng không nói gì nhiều triệu nhã thiến t h ấ p giọng một giọng nói gặp lại chạy bước nhỏ rời đi chương mười tám tọa ra gói quà chương mười tám tọa ra gói quà đưa mắt nhìn triệu nhã thiến thân ảnh biến mất lý cảnh trung thất vọng lắc đầu trên giới đánh giá một hồi đường tống đ ộ từ nhiên cười nói, ngươi là triệu nhã thiến bằng、hưu、đúng không, rảnh khuyên nàng, công nhất nàng này không có lên qua đại học tiểu nữ sinh. Đường tống nhữ như lạnh lung hỏi, ngươi chỉ là công hưu phù hợp khó học cười triệu giờ việc đối với loại đại tiểu hỏi, việc có có chỉ gì? là là là là mày, tìm, t qua bây đủ hai người vừa mới nói chuyện đến xem rất rõ ràng hắn chỉ việc làm cũng không đơn thuần triệu nhã tiến h là loại kia tâm tư người đơn thuần nếu như là chân tâm thật ý giúp nàng không thể nào là loại thái độ đó lý cảnh trung nhìn nhìn hắn ánh mắt thản nhiên nói đương nhiên là thích hợp nàng nhất việc làm tính toán lười nhác cùng ngươi về sau liền hiểu rồi nói xong hắn biết miệng trực tiếp cùng đường tống xoa rủ mà qua lên đường bên cạnh một chiếc màu xanh ngọc mẹ xe đép tít tít tít chói hai tiếng còi văng lên màu đen lốp xe c u ố n lấy nước mưa bắt đầu chuyển động mẹ xe đép biến mất đầu đường trong màn mưa đường tống thu hồi ánh mắt có lòng muốn đi vào tìm triệu nhã thiến tâm sự bất quá do dự phút chốc vẫn bỏ qua hai người nhận biết thời gian không dài lẫn nhau hiểu rõ cũng không nhiều hỏi cái này loại vấn đề có chút mà ạ muội trở lại thanh hình ra viên đường tống cây dù trống ra thận trọng gạt đến trên ban công cho triệu nhã thiến phát cái tin hôm nay chuỗi chiên ăn rất ngon cảm t ạ chờ ta giảm béo thành công cũng mời ngươi đi có một bữa cơm、no đủ. thả xuống điện thoại, đường tống ngồi vào trên ghế salon, nhìn xuống qua điện đường ngồi salon, ngoài đ vào ê sổ cửa mở mưa. m ra hệ thống giới diện xem xét vừa mới phát động nhiệm vụ tưởng tình nhiệm vụ chi nhánh chiếc xe đầu tiên của ta nội dung nhiệm vụ dùng chính mình việc làm đến nay t í c h xúc dựa theo tâm ý của mình mua sắm thuộc về mình chiếc xe đầu tiên đồng thời mang theo một vị bằng hữu khác phái đánh dấu ba cái cảnh điểm nhiệm vụ ban thưởng tọa giá gói quà một chú một chiếc xe này giá cả không thể vượt qua bốn mươi năm hai trăm hai mươi ba một nguyên chú hai nắm giữ một chiếc thuộc về mình xe là người tốt nghiệp đến nay m ộ n tưởng nó không nhất định cỡ nào hào hoa đắt đỏ xinh đẹp nhưng có thể vì ngươi che đậy mưa gió đưa đón hẹn hò đối tượng mở rộng sinh hoạt b à n k í n h tự du lịch nhường ngươi cảm nhận được có xe niềm vui thú xem xét ban thưởng tường tình tọa giá gói q u à một sau khi mở ra có thể ngẫu nhiên thu được một chiếc năm mươi vạn trong vòng ô tô tọa giá xem xong nhiệm vụ giới thiệu cùng ban thưởng đường tống đông nhiên đứng dậy khá lắm trực tiếp ban thưởng năm mươi vạn trong vòng xe hắn cũng là người trẻ tuổi đối với đồ điện tử ô tô g i à y chơi bóng âm nhạc đều cảm thấy rất hứng thú cũng biết không thiếu nắm giữ một chiếc thuộc về mình xe đúng là giấc n g của hắn bất qua trước đó vì gom tiền mua nhà một mực tại áp chế dục vọng bây giờ không chỉ có thể dựa theo chính mình tâm ý mua một chiếc xe nhỏ hệ thống còn có thể phụ tặng một chiếc mặc dù là ngẫu nhiên nhưng cho dù là rút đến một chiếc hai ba chục vạn cũng được ca huống hồ nhiệm vụ này cũng không khó thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản đến nỗi giá cả không thể vượt qua bốn mươi lăm nghìn hai trăm hai mươi chấm ba một nguyên hạn chế này hẳn là bởi vì đây là chính mình thu được hệ thống phía trước chân thực tiền tiết kiệm l à b ằ n g vào chính mình cố gắng từng phần từng phần kiếm được tiền mặc dù bây giờ số tiền này đều ném đến đánh cược hiệp nghị bên trong nhưng cũng không có tiêu thất đường tống thở sâu ngồi vào chiếc máy vi tính mở ra ô tô thông tin website bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân xe bốn mươi năm nghìn nguyên trong vòng xe mới rất ít cũng là một chút xe hạ thờ ặc bị nỉ vản các loại hứng thú của hắn cũng không lớn nếu có quen cửa quen m ẻ o xe xỉ cổ t à n g ngược lại là có thể cân nhắc cái kia cơ hội lựa chọn coi như lớn nhiều không biết trôi qua bao lâu lenken âm thanh nhắc nhở h ẹ chặt vang lên đường t ố n g n h ư mày triệu nhã thiến cuối cùng hồi phục năm thiên khoa hoa viên tiểu khu triệu nhã thiến mở cửa trực tiếp đem dưới chân dậy đế bằng đá ra ngoài treo lại cái túi đang cầm trên tay lên đăng đăng đăng đi chân đất bước đôi chân dài đi đến trong phòng khách giải khai đổ vét nút thắt đặt m ô n g ngồi vào trên ghế salon nâng trung trà lên mấy bên trên mâm đ ư ờ n g trái cây nguyễn đ a n g t ạ i đắp mặt nạ soát kịch khuê mật hà lệ đình quét nàng một mắt thuận miệng nói cái này bàn hoa quả tổng cộng hai mươi chờ một lúc nhớ kỹ cho ta chuyển mười khối triệu nhã tiến h bịu m ô i một cái nước mắt bắt đầu ở trong mắt quay tròn hà lệ đình thấy thế vội vang an ủi t ố t đừng khóc biết ngơi ư không có tiền chỉ đổ một chút mà thôi triệu nhã tiến h ủy khuất chen lấn chen lông mày ba năm lần đem hoa quả huyên xong thân thể buông lỏng cả người tựa ở trên thân hà lệ đình ánh mắt đờ đã nói quá khó khăn đỉnh t có thể hay không đ ừ n g nhộp trí như vậy có gì gây b ớ n đâu không phải liền là một tháng không có mua q u ầ n á o mới thẻ tín dụng ký sổ không trả nổi tiền thuê nhà không có tiền liền giao trong nhà thiếu một mông n ợ n ẩn chính mình không có lên qua đại học lao bản thiếu hơn hai tiền lương tháng vẫn còn cua ta ta nói không được nữa ngươi thật sự thảm triệu nhã thiến chụp nàng ngược một chút dùng sức đình chỉ nước mắt cầm lấy điện thoại nhìn xem đường tống phía trước phát đầu kia tin tức thực sự không biết nên như thế nào trở về hà lệ đình lại gần nhìn một chút hiếu kỳ nói đây chính là ngươi nói lần trước người kia rất tốt khách hàng tiễn đưa ngươi sở hổ rộ h i ệ kỳ bông thai cái kia nha các ngươi hôm nay còn hẹn h ọ ăn chung chuỗi trên thủ công quan hệ này có thể a ngươi cũng liền mời ta từng đi ăn ba lần mà thôi nghe nói như thế triệu n h ã t i ế n nước mắt đều x u n g ra nhưng ta cảm giác chính mình đem hẳn hố viết rõ nghệ tư thương hiệu làm đẹp nhanh b o bế còn thu nhân ra hai nghìn khối nạp tiền làm thẻ ngươi khó chịu cái giám a ngươi chỉ là một cái nhân viên phổ thông làm đều là ngươi phải làm cửa hàng đổ cũng không phải lỗi của ngươi thế nhưng là thế nhưng là chúng ta là bằng hư hải hắn hẳn là sẽ giận ta a hà lệ đình tức giận nói triệu nhát i ế n ngươi là thật ngốc hay là giảng ốc người nam kia không phải rõ ràng là muốn cua ngươi sao làm sao có thể bởi vì loại sự tình này sinh khí đoán chừng còn có thể đ ổ i tới an đ u ổ i ngươi giúp ngươi giới thiệu việc làm nghe nói như thế triệu nhã tiến h hơi đỏ mặt ấp úng nói ngươi ngươi nói vậy cắt có phải hay không là ngươi trong lòng tin tưởng hà lệ đình ngồi thẳng người hiếu kỳ nói nếu không thì ngươi cùng ta nói nói nam sinh kia tình huống nếu như điều kiện thích hợp ngươi liền dứt khoát đi theo hắn như vậy thì ai ai ai đừng cào t a n ữ a thẹn quá thành giận triệu nhã tiến trực tiếp cùng khuê mật trên ghế xa lon chiến đấu qua một hồi lâu hai người cuối cùng an tính lại Hà Lệ cụ thể ta không rõ ràng chỉ biết là hắn là lập trình viên tại vân thịnh quảng trường bên cạnh thanh hình gia viên mân phòng không có mua xe nhìn quần áo ăn mặc cũng không tính có tiền cái này nghe rất không có tí sức lực nào a có ảnh chụp sao triệu nhã thiến cầm lấy điện thoại lật qua lật lại tìm được hôm nay tại trong quán xin t i ê n trụ một tấm hình đường tống vừa vặn có vào kính hà lệ đình tiếp nhận nhìn một chút chắc chắn nói cũng không có đặc biệt xuất chúng kết hợp với điều kiện kinh tế của hắn các ngươi không thích hợp có thể hay không đừng luôn nói cái này triệu nhã thiến tức giận đánh nàn g một chút nhìn xem đường tống ảnh trụ thở dài mở ra hẹ chặt trả lời tống ca vô cùng thật xin lỗi nghệ t ư dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cửa hàng chính xác gặp kinh doanh vấn đề lúc đó không có nói do với ngươi là lôi của ta chương nhìn xem triệu nhã tiến vừa mới gửi tới tin tức đường tống cười một tiếng từ vừa mới bắt đầu hắn làm thẻ nạp tiền cũng không phải là vì cái gì nghệ tư dịch vụ chăm sóc sắc đẹp mà là đơn thuần nghị kết giao vị này chuyên gia làm đẹp bằng hữu mà chính mình vị bằng hữu này thực sự là ngay thẳng khả ái trong lòng đều sinh ra cảm giác tội lỗi nghĩ nghĩ đường tống cười trả lời không việc gì chỉ cần ngươi chịu chỉ điểm ta dưỡng ra thẩm mỹ là được cái kia hai nghìn khối coi như là học phí ta vĩnh viễn tin tưởng triệu lao sư năng lực cùng nhân phẩm tin tức phát ra ngoài rất nhanh được hồi phục hơn nữa còn là g ọ n nói tin tức cỡ lực phát ra triệu nhã tiến ta ta không có vấn đề tùy thời có thể tìm ta tống ca ngươi yên tâm nghệ tư thương hiệu làm đẹp còn thiếu ta tiền lương không có p h á t đâu nếu thật là đạo bế ta đi đem trong tiệm thiết bị mỹ phẩm dưỡng da kéo về nhà đến lúc đó ngươi tìm đến ta tiếp tục làm cho ngươi hộ lý nhìn ra được vị này chuyên gia làm đẹp bằng hữu vô cùng vui vẻ đường tống cũng đi theo dùng giọng nói trả lời đến lúc đó nhớ ký kêu lên ta ta lái xe giúp ngươi kéo hàng lenken triệu nhắc tiến vậy thì tật quá ta còn sợ mang không nổi thiết bị đâu triệu n h ắ tiến xúc động gif nhìn xem nàng gửi tới bao biểu tình đường tống nhịn không được cười ra tiếng lại là nàng tự trụ mặc một chiếc áo trong gợi cảm nhìn vừa xinh đẹp lại ngốc manh đường tống tiện tay trở về cái đùa nghịch h n h động hai người cứ như vậy có qua có lại đấu một hồi bao biểu tình nhìn ra được triệu nhã thiến cũng là rất tự luyến cô nương đại bộ phận bao biểu tình đều là của nàng tự trụ nhảy xong bài tập đốt mỡ rửa mặt mũi qua loa đường tống tựa ở đầu giường nhìn nửa giờ sống sót tại đối với phúc quý vận mệnh bi kịch cảm khái cùng với quen thuộc cảm giác đói bụng bên trong chìm vào giấc ngủ năm giữa trưa ngày thứ hai cờ mờ tiểu tống ngươi muốn mua xe thật hay giả quách bằng kinh hô một tiếng trên tay n ư ớ n g thị trộn t cơm đều không để ý tới ăn đang ôm lấy gối ôm nghỉ ngơi đô thiếu khải cười ha h à nói lao tống ngươi không phải là thật bị ai kích thích à? lại là giảm é o lại là giữ ra lại là mua xe nghe nói như thế đồng nghiệp chung quanh trong nháy mắt chi lăng lên lỗ thai v u lại muốn mua loại bao nhiêu tiền có muốn ta giúp ngươi một tay hay không để cử mấy chiếc gần nhất bình chắc nhìn thật nhiều đặc biệt chuyên nghiệp đường tống cười cười giải thích nói đây không phải nhìn quách ca mua xe có điểm tâm n g a đi quách bằng nhìn xem hắn cứ nhủ đừng xung động à mua phía trước trước tiên nghĩ hảo có phải thật vậy hay không cần dùng đến xe thứ này mua chính là bị giảm giá trị không bằng lo lắng trước phòng ở triệu n g u y ệ t từ vị trí công tác bên trên đứng lên hiếu kỳ nói tống c a dự định mua cái gì xe ba mươi b ố vạn xe xỉ cộ tạm là được coi như luyện tay một chút có cái va chạm cũng không đau lòng quay đầu đổi lại chiếc xe mới đường tống vô vô quách bằng quách ca ngươi không phải có cái mở tiệm sửa xe biểu đệ sao để cho hắn giúp ta tìm kiếm một chút thôi quách bằng biểu đệ tại cầu tây khu bên kia có nhà quy mô không lớn tiệm sửa xe bình thường cũng biết kiêm chức mua đi bán lại xe cũ hắn trước kia phạm vi suy nghĩ chính là đối phương cho tìm quách bằng ngẩn ư ờ i cười nói cái kia có thể cái này giá xe mở nửa năm lại bán cũng bị giảm giá trị không có bao nhiêu ta bây giờ liền đi gọi điện thoại cho hắn Ok, cảm tạ quách ca quay đầu mời ngươi ă n tiệp nghe được đường tống chỉ là muốn mua chiếc tiện nghi xe xỉ cổ t ạ n triệu nguyệt trên mặt lộ ra mắt trần có thể thấy thất vọng tại nàng tiêu phí trong quán mua loại này xe cũng đời sâu thật không bằng cho vay mua chiếc tốt không chỉ đáng tin cậy lái đi ra ngoài còn có mặt m ũ i bất quá mặt ngoài nàng vẫn là lộ ra nét mặt hưng phấn con mắt l ó e sáng lấp lánh nói tống ca lập tức liền là có xe nhất tộc phòng ở còn có thể xa xao cố lên phòng ở a cũng không xa a đường tống nửa là nói đùa nửa là cảm khái nói đã từng mua nhà đối với hắn cùng với gia đình của hắn tới nói là cái khó mà thoát khỏi trách nhiệm bây giờ trò chơi hệ thống b u ô n g xuống chỉ cần chân thật tăng cường chính mình hết thẻ đều sẽ thuận theo tự nhiên đỗ thiếu khải lại phốc phốc một tiếng bật cười cợt mờ nờ hai ngươi cái này một sướng một họa như nói tướng thanh còn rất giống có chuyện như vậy lao tống muốn ta nói ngươi liền dứt khoát trực tiếp cho vay mua chiếc nhà xe dạng này xe phòng một bước đúng chỗ vui thích ha ha ha ha triệu nguyệt lúng túng những n ô i không có phản ứng đỗ thiếu khải lời nói đỗ thiếu khải là h ế n thành người địa phương điều kiện gia đình rất tốt có phòng có xe dáng dấp còn x o á i vừa nhậm c h ứ c thời điểm nàng đổi ngược qua đối phương thời gian thật dài mỗi ngày trên huệ chặt quan tâm thỉnh thoảng còn đưa chút cà phê q u à vặt nhỏ đáng tiếc đô thiếu khải đối với nàng không ngừa tập trung tinh thần truy cầu cùng nàng cùng phê nhậm c h ứ c đ i ệ n tĩnh nàng thừa nhận mình một số phương diện chính xác không sánh được đ i ệ n tĩnh nhưng tự giác cũng không tính kém bao nhiêu hai người bởi vậy náo qua một chút không, thoải mái, quan hệ một mực không có hòa hoãn lại ba giờ rơi triệu đường tống thở phì phò xuống máy tập k o lìm t h cạn vừa mới trở lại vị trí công tác quách bằng liền sông tới tiểu t h n g ta biểu đệ bên kia đem nguồn xe đều phát tới phát cho ngươi mau nhìn xem có hay không chọn chúng mấy cái này cũng là tinh phẩm xe giá cả phù hợp tình trạng xe đáng tin cậy được rồi quách ca ta xem một chút ta đường tống lên tiếng vội vàng ấn mở k h u n g c h á t đối với quách bằng cái ngành này lão đại ca nhân phẩm hắn vẫn còn tin được đây là xe honda phịt đời 2012 có cửa sổ trời động cơ 1 5 t ạ t giờ giảm cách nổ lộ dị không gian thật lớn hàng ghế sau có thể để nằm ngang tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ ta phía trước còn lái thử qua đặc biệt dễ mở giá cả hơn ba vạn còn có thể thương lượng lại đây là c h ờ gì ạ thịt tổ năm đ ờ i 2018 xe còn mới chất lượng tuyệt vời mới chạy hơn 4 vạn km vẫn là xe số tự động ta cảm thấy cái này cũng rất tốt cái tiện nghi này một chút xe suzuki sờ bíp đợi hai n g h ì số sản động cơ 1 3 l vẻ ngoài rất có ý tứ cũng vô cùng thích hợp gia dụng mua thức ăn thay đi bộ chắc đ ị c h dùng bền đường tống con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn xem từng chương hình ảnh cùng giới thiệu tổng cộng năm chiếc xe giá cả từ 2 vạn đến 4 vạn không giống nhau mỗi chiếc xe đều được dọn dẹp rất sạch sẽ nhìn tình trạng xe cũng không tệ đường tống càng xem càng tâm động đây chính là chiếc xe đầu tiên của mình như thế nào có chọn chúng sao quách bằng ghé vào bên cạnh hắn lộ ra so với hắn còn muốn hưng phấn hắn cũng là cái yêu xe người vì muốn mua chiếc xe xỉ vịt cũ đó đi dạo thời gian thật dài diễn đàn tra xét rất nhiều tư liệu trong lòng trận kia nóng hởi nhiệt tình còn không có đi qua đường tống bưng chén nước lên rót một miệng lớn hưng phấn nói đều rất tốt nếu không thì quách ca ngươi ngày mai bồi ta xem xe trực tiếp lái thử một chút sẽ cân nhắc quyết định không có vấn đề quách bằng vỗ ngực một cái ngươi hôm nay có thể thật tốt điều tra thêm mấy cái này xe phương diện giá tiền ngươi yên tâm tuyệt đối không hố so ngươi đi con buôn bên kia mua phù hợp nhiều được rồi cảm tạ quách、ca. khách khí gì quay đầu mua xe để cho ta qua qua tay nghiện là được hh hai người đang trò chuyện t i ề n đỗ thiếu khải đột nhiên đi tới n h i ệ tình t vô vô đường tống bà vai cười nói lao tống trần tổng tìm ngơi ư đây m a u qua tới quách bằng hướng tổng thanh tra văn phòng phương hướng xem xét mắt vội vàng rụt cổ một cái trở về chính mình vị trí công tác mò cá đi đường tống nhữ nhữ mày lại trong lòng có dự cảm xấu chương hai mươi ngày mai sẽ tốt hơn chương hai mươi ngày mai sẽ tốt hơn đông đông đông tiến rất có uy nghiêm tiếng nói vang lên đường tống kéo ra kính mở môn chào hỏi trần tổng trần vân đẳng con mắt rời đi màn ảnh máy vi tính n g ừ n g đầu nói ngồi đi tiểu thống đường tống gật gật đầu đang làm việc trên ghế bên cạnh bàn ngồi xuống trần v â n đằng cũng là lập trình viên xuất thân mà cũng không xem trọng t h u ý ỉa áo giả kíp quần jean ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi tướng mạo phổ thông tóc dối bởi Bên ngoài nhìn rất hòa thuận thành khẩn tiểu thống ta nghe nói người gần nhất chấm công có chút buông lỏng trần v â n đằng chuyển chuyển ghế làm việc một mặt nghiêm túc trần tổng ta một mực là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh công ty quy định t u y ệ t sẽ không đến trễ về sớm đường tống bình tĩnh cùng hắn đối mặt trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì lùi b ư c cùng cố kỵ hắn lựa chọn ở lại công ty bất quá là vì có thương mại c ẩ m tú khai phát kỹ sư nhân vật này thân phận mà thôi tại đỗ thiếu khải còn không có năng lực hoàn toàn tiếp nhận sg mở hạng mục phía trước hắn bị giảm biên chế sát xuất c ự c thấp hoàn toàn có thể trực tiếp nằm ngửa nghe được đường tống trả lời trần vân đằng con mắt lấp lóe ngự trọng tâm trường nói tiểu tống ngươi hẳn phải biết bà kẻn tổ tổ trưởng một mực là từ ta kiếm nhiệm qua một thời gian ngắn công ty sẽ tiến hành cơ cấu điều chỉnh ta hẳn là sẽ triệt để bông tay chủ trào quản lý nói thật ta đối với ngươi mong đợi rất lớn đường tống cố nén ý cười gật đầu nói cảm tạng nhìn chúng nếu như là vừa nhậm chức lúc hắn có thể thật sự sẽ tin nhưng tại đã trải qua một loạt chỗ làm việc bắt nạt sau hắn đã triệt để thấy rõ vị này trần tổng giám nhân phẩm tiêu chuẩn lao ấm ức bánh vẽ đại sư coi như thật muốn chọn một tổ trưởng đi ra vậy khẳng định cũng là đỗ thiếu khải những người khác một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có trần v â n đ ằ n g dừng lại phút chốc tiếp tục nói liên quan tới ngươi tăng lương chuyện ta đã nói với bộ phận nhân sự trước mắt đang chờ từ tổng tin tức tại thời khắc mấu chốt này ngươi có thể muôn ngàn lần không thể như xe bị tuột xích nhiều tăng ca nhiều làm việc được rồi trần tổng vậy ta đi về làm việc đường tống túi lầu xuống che giấu chính mình k h ỏ e miệng châm t r ọ c ý cười từ ngày một tháng b ố liền cùng chính mình hứa hẹn vào tháng năm sẽ điều chỉnh lương mười phần trăm nhưng hôm nay đều đi qua nửa tháng phụ trách tiền lương điển tĩnh vẫn không có liên hệ chính mình ký tên thậm chí cũng không có thu đến bất luận cái gì kiểm tra đánh giá biểu kiện thông chi hết thể toàn bằng trần tổng giám há miệng đông đông đông trần vân đằng khe khẽ gõ một cái cái bản đúng còn có sự kiện gần nhất thiếu khải bên kia ta an bài việc làm hơi nhiều liên quan tới s cờ mở chức năng mới khai phát ngươi nhiều giúp đỡ chút chúng ta cũng là một cái ngành đồng sự có vinh cùng vinh có nhục cùng đục biết rõ đi ngươi trở về đi đường tống bất động thanh sắc gật gật đầu ra cửa phòng làm việc vừa mới trở lại vị trí công tác đinh đóng đinh liền bắn ra một đầu mới thông chi là đỗ thiếu khải phát tới một phần nhu cầu văn kiện đường tống quay đầu lại liền thấy đang đắc ý hướng hắn phất tay đỗ thiếu khải hắn cười cười trực tiếp đem đầu này b i ê u kiện xóa không tiếp tục để ý đối phương l ê n k e n điện thoại màn hình sáng lên chiêu thương ngân hàng ngài số đôi sáu nghìn tám trăm tài khoản tại bốn nghìn m ư ơ i bốn ngày một nghìn sáu trăm m ư ơ i bốn nhập trướng tiền lương nhân dân tệ bảy nghìn bốn trăm hai mươi b ố tám mươi bốn tháng ba tiền lương phát thông thường là ngày m ư ơ i năm hàng tháng sẽ trả lương tháng trước nhưng ngày mai là cuối tuần cho nên chuyển sang thứ sáu mở ra hộp thư doanh nghiệp phụ trách tiền lương điển tĩnh đã đem giấy lương phát tới đường tống mở ra nghiêm túc nhìn một chút tiền lương chín nghìn năm trăm nguyên trợ cấp ăn uống hai trăm hai mươi lăm nguyên bởi vì công ty là toàn ngạch giao nạp năm hiểm một k i m cho nên cá nhân gánh vác bảo hiểm quỹ công đoàn đại khái là hai nghìn hai trăm tám mươi nguyên tính được tới tay là hơn bảy nghìn chứ thuế không coi là nhiều đương nhiên thương mại cẩm tú là có tăng ca phí bất quá cần xin phê duyệt cái này cũng là hắn lần thứ nhất cầm tới hoàn chỉnh sau khi chuyển qua chính thức tiền lương đã từng mong mỏi rất lâu trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động đối với thương mại cẩm tú này nhà công ty hắn không có bất kỳ cái gì ác cảm thậm chí là rất cảm kích công ty quản lý nhân tính phúc lợi đãi ngộ không tệ tiền lương đúng hạn phát ra cuối năm căn cứ vào bình xét cấp bậc còn có hai mươi năm tháng cuối năm thưởng để cho từ đế đô trở về hắn tại yến thành trầm ổ n góc chân có một phần ổn định thu vào để cho phụ mẫu yên tâm để cho hắn đối với tương lai có mặc sức tưởng tượng cái này cũng là hắn chịu đến chỗ làm việc bắt nạt vẫn không có tạm rời công việc nguyên nhân chủ yếu nhưng mà xí nghiệp dù sao cũng là do từng cái người tạo thành sen lẫn quá nhiều cá nhân lợi ích cùng tính toán nhỏ nhặt khi một ít người quản lý lợi ích cùng xí nghiệp lợi ích không phù hợp bọn hắn khả năng cao là lấy cá nhân lợi ích làm chủ dù sao công ty cũng không phải hắn công ty không còn hắn hoàn toàn có thể cầm một cái n một chạy trốn cái tiếp theo nói không chừng tốt hơn thì như trần tổng giám hắn chính là cái này người quản lý năm chín trăm tối kết thúc ba không phút toát mồ hôi bại tập đốt mỡ đường tống thở hồn hển ngồi ở trên thảm bí ô ga nghỉ ngơi vài phút cơ thể dần dần thư g i a n tới mở ra xì hào hầm cụ sáng tạo cải tạo ngày thứ mười ghi chép ủ đỡ loạt trước mắt thể trọng hôm nay giảm mỡ cơm so sánh đồ lượng vận động c ớ l ự c tuyên bố đường tống quét mắt f a n hâm mộ của m ì n h lượng bất chi bất giác đã đã tăng tới 661, nhưng khoảng cách m 0 0 phấn còn cách một đoạn trong đó đại bộ phận cũng là nắp n ổ i ngày đó ghi chép hấp dẫn tới sau đó ghi chép đều tương đối bình thản khuyết thiếu bạo điểm f a n hâm mộ tăng trưởng tự nhiên là chậm lại ho ngang ngọng điện thoại chấn động bán ra một đầu tin tức mới vận hành và b á o chí quét bằng tiểu tống đem địa chỉ ngươi phát ta ngày mai ta lái xe đi tiếp ngươi nghĩ, nghĩ đường tống trả lời không cần quét ca ngươi đem tiệm sửa chữa vị trí phát cho ta là được ta đón xe tới dạng này cũng nhanh một chút quách bằng ở tại r ụ hoa khu tới liền muốn nhiều thật lớn một vòng không cần thiết vận hành và bảo trì quách bằng quân minh cửa hàng sửa chữa ô tô map hai người lại hàn huyên vài câu đã hẹn tụ hợp thời gian đường tống thu hồi điện thoại đánh răng rửa mặt cởi sạch quần áo đứng ở trước gương đánh giá giảm béo sau chính mình ngắn ngủi mười ba ngày cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản n ô lên bụng dưới biến mất mặc dù không có cơ bụng nhưng cũng coi như bằng thẳng đùi ngực eo lưng bên trên mỡ giảm mất một tầng trên mặt biến hóa đồng dạng không thiếu dưới tình huống bình thường cầm đôi mỡ má đều biến mất nế trên mặt hình dáng tình cảm tích rất nhiều cổ cảm nhận cũng đẹp mắt không ít xem toàn thể đứng lên cũng là đoan chính tinh thần người trẻ tuổi không mập không ốm vấn đề lớn nhất vẫn là làn d a trạng thái nắm da tàn nhanh mụn trứng cá mụn đầu đen mụn đầu trắng khoe mắt sương vụ. những ảnh hưởng này cảm nhận đồ vật hắn đều còn có cần tại triệu nhã thiên giới sự chỉ đạo một chút cải thiện đường tống tướng mạo cũng không kém sống mũi cao mỏng bờ môi mắt hai mí tăng thêm chiều cao đầy đủ lúc cao chung cũng là được hoan n ê n h vô cùng loại này soái khí học sinh nam rất có thiếu niên cảm giác không trải qua đại học sau vì đuổi theo bạch nguyện quang bước chân hắn trở nên trầm mặc ít nói khắc khổ h a m hở tiến lên hoàn toàn không thèm để ý b ề ngoài hình tượng môn chuyên ngành học so với ai khác đều hảo học đồng đủ loại giấy chứng nhận cầm không thiếu thậm chí ngay cả bằng xe gắn máy chứng chỉ giáo viên đều thi đại học năm tư năm đó cũng thuận lợi tiến vào đế đô internet đại h á n một lần nữa đứng ở bên cạnh nàng đáng tiếc l u n g l a y đầu đường tống tắn miệng môi giới ép buộc chính mình từ trong hồi ức thoát ly t h ở sâu mở ra hệ thống giới diện xem xét thông tin cá nhân người chơi đường tống hai mươi tám nhân vật thương mại cẩm tú khai phát kỹ sư chiều cao một trăm tám mươi cm thể trọng tám mươi một sáu kg thể chất năm mươi bảy sức chịu đựng năm mươi năm nhanh nhẹn năm mươi lộ tính bảy sao tài sản tình trạng số dư còn lại hai mươi sáu hai mươi năm mắc nợ hai mươi xí nghiệp không. bất động sản không. toa giá xe điện ra đi nhanh nhẹn tăng lên một điểm thể trọng hạ xuống tám mươi một sáu kg khoảng cách khắc chế cùng kiên trì kết thúc chỉ kém cuối cùng sáu kg chút sức nặng này thuộc về nhân thể bình thường thể trọ n ba đậu trên cơ bản ngủ một giấc đi nhà vệ sinh liền có thể giải quyết phổi cường hóa dược tề cái này cường hóa thân thể lạ cụ đang ở trước mắt trừ cái đó ra còn có sắp tới tay chiếc xe đầu tiên cùng với bổ sung thêm tọa giá gói quà đối với ngày mai đường tống không kịp chờ đợi chương hai mươi một lệ nóng doanh t r ọ n g chương hai mươi một lệ nóng doanh t r ọ n g thứ bảy ngày một ư ơ i năm tháng bốn ă m hai nghìn hai mươi ba nhiều mây chuyển nắng nhiệt độ từ tám đến hai mươi hai độ c chỉ số tiếp cực tím cao cần chú ý chống nắng sáng sớm sáu điểm đỏ rực mặt trời chậm rãi mọc lên sắc trời sáng rõ l ê n k e n chiêu thương ngân hàng n g ả i số đuôi sáu nghìn tám trăm linh hai thu vào nhân dân tệ hai trăm linh không nguyên đường tống đông nhiên từ trên giường đứng dậy lanh lệ đ i ệ thảo chăn mền mở ra hệ thống giới diện xem xét thông tin cá nhân chiều cao 1 8 0 cm thể trọng 8 1 1 kg trong một đêm thời gian cơ thể tự nhiên thay thế 0 5 kg thuộc về bình thường tiêu chuẩn khoảng cách mục tiêu chỉ kém cuối cùng 0 1 kg đây là hắn thu được hệ thống sau nhiệm vụ thứ nhất hơn nữa còn có cường hóa thân thể cơ thể dược t h b ắ n thưởng kềm chế tâm tình kích động đường tống một đầu chui vào nhà vệ sinh rất nhanh thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống ở bên thai vang lên đinh chúc mừng tờ lây ơ khiêu chiến nhiệm vụ khắc chế cùng kiên trì đã hoàn thành ngay sau đó nhàn nhạt màn sáng hiện lên ở trước mắt từng hàng văn tự nhảy vọt mà ra ban thưởng đ a n g kết toán tại quá khứ mười bốn ngày thời gian bên trong ngươi từ đầu đến cuối kiên định chính mình giảm béo mục tiêu chưa bao giờ dao động nghiêm lấy k i ể m chế bản thân bảo trì khắt chế thành công giảm cân chín kg đem thân thể khôi phục lại bình thường thể trọng khu gian ngươi thu được vật phẩm đặc biệt phổi cường hóa dược t một tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong ngươi cũng không có mù i quáng truy cầu nhanh chóng giảm cân bảo trì khỏe mạnh hợp lý ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi quy luật phù hợp nam thần bản thân tu dưỡng phát động ẩn tàng ban thưởng ngươi thu được sơ cấp hình thể ư hóa dược t một vậy mà kích phát ngoài định mức ban thưởng, đường tống thở sâu kèm chế phấn khởi tâm tình tiến vào hệ thống thương khố hai cái lập lòe màu đỏ ánh sáng nhạt bình d ư ợ c tề đang an tĩnh nằm ở nơi đó xem xét vật phẩm tường tình sơ cấp hình thể ưu hóa dược tề sử dụng sau có thể dần dần đối với cơ thể tỷ lệ tiến hành ưu hóa nhẹ điều chỉnh xương cốt cơ bắp mỡ để cho hình thể nhìn càng thêm cân đối ngưỡng bức đường tống có chút không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể dùng quốc túy cảm thán thân thể của một người tỷ lệ thuộc về thuần t ú g e n sổ sinh ra chính là cố định hậu tiên cơ hồ không cách nào thay đổi cân xứng cân đối cơ thể tỷ lệ có thể để người ta càng thêm khỏe mạnh sức sống cân bằng mỹ quan mặc quần áo cũng càng thêm dễ nhìn đường tống chiều cao coi như không tệ nhưng tỷ lệ chỉ có thể nói rất bình thường có rất nhiều thiếu hụt t ỷ như cánh tay dương không đủ dài bả vai không đủ rộng xương ống chân hơi có chút ngắn mặc dù đây chỉ là sơ cấp dược tề nhưng hiệu quả vẫn đáng để mong chờ nhanh chóng đi nhà c ầ u s o n g thật tốt r ử a tay một cái đường tống lấy thi chạy chẳng mét tốc độ xông ra phòng vệ sinh đứng ở trước gương k h í t sâu mấy lần cơ thể vẫn còn có chút không khống chế được hơi hơi r u lên tỉnh táo tỉnh táo kế tiếp chính là thời khắc làm chứng kỳ tích chọn chúng sơ cấp hình thể ưu hóa dược tề lập tức sử dụng ô miệng lưới ở giữa đột nhiên thêm ra một đoàn chất lỏng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái c a m liệt vô cùng mỹ vị đường tống còn chưa kịp tinh tế cảm thụ liền ngược một tiếng n u ố t xuống dần dần từ cổ họng đến dạ dày bị một hồi băng đ á l ạ n h lạnh cảm giác bao trùm có điểm giống là ăn k h u a áp xúc kẹo bạc hà tiên tính chờ đợi một hồi trong gương chính mình tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn xem ra giống như trong miêu tả nói như vậy phải cần một khoảng thời gian tới từng b ư ớ c có hiệu lực ngay sau đó đường tống ánh mắt nhìn về phía cái tiếp theo đạo cụ phổi cường hóa dược t h sử dụng sóc nhưng có công hiệu cải thiện phổi tình trạng tăng thêm lượng hô hấp vì cơ thể cung cấp dưỡng khí sung túc tăng cường thân thể sức chống cự xúc tiến thay cũ đổi mới thể chất hai sức chịu được một cố gắng lâu như vậy chịu nhiều tội như thế không phải là vì nó sao không do dự lập tức sử dụng vẫn là bị đột nhiên nhét vào trong miệng bất quá hương vị muốn trọng rất nhiều có điểm giống s i r ô ho cảm giác chất lòng theo cổ họng lăn xuống thực quản nhàn nhạt nóng bỏng khí tức tại thể nội khuyết tán ra cơ thể chậm nhẹ tim đập dần dần thả chậm hô hấp càng ngày càng hùng h ậ lồng ngực cùng với bụng vị trí bắt đầu hơi hơi nóng lên cảm giác thoải mái để cho hắn kìm lòng không được hai mắt n h ắ n nghiển hơn nửa canh giờ h đường tống bắt đầu yên lặng cảm thụ biến hóa trong cơ thể lâu dài thức đêm làm việc và nghỉ ngơi không quy luật hắn cứ bị tức ngực hụt hơi ụ t h ho khan bệnh vặt cái này cũng là hắn giảm béo vận động lúc trở ngại lớn nhất bây giờ vậy mà toàn bộ t i ê u thất hô hấp cường kiện hữu lực nhẹ nhõm thông thuận ít sâu lúc rõ ràng cảm thấy phổi khuyết trương càng thêm đầy đủ có thể hút vào càng nhiều không khí mới mẻ nhanh chóng trao đổi khí thể mở ra thông tin cá nhân mặt ngoài người chơi đường tống hai mươi chín nhân vật thương mại cẩm tú khai phát kỹ sư chiều cao một trăm tám mươi năm cm thể trọng tám mươi một kg thể chất năm mươi chín sức chịu đựng năm mươi sáu nhanh nhẹn năm mươi nội tính bảy sáu ân đường tống hơi xứng sở vô ý thức rủi rủi con mắt thể chất hai sức chịu được một bị lực đạt đến hai mươi chín đây đều là chuyện trong d ự liệu vấn đề là chiều cao của hắn vậy mà tăng năm cm trong đầu linh quang l ó e lên tim đập lần nữa ra tốc sơ cấp hình thể ưu hóa dược tề so với hắn tưởng tượng còn muốn ngưỡng bức cái gọi là điều chỉnh cơ thể tỷ lệ lại là trực tiếp cho hắn kéo dài không biết có phải là ảo giác hay không đường tống cảm giác bắp chân của mình thật sự dài ra một chút đâu và vai tựa hồ cũng chiều rộng một điểm đây coi như là lớn nhất kính hỉ trước mắt hắn đang nữ sinh tiếp xúc triệu nhã thiến cùng tạ sơ vũ vóc dáng cũng rất cao cùng các nàng đứng chung một chỗ áp lực rất lớn bây giờ xem ra hắn thật có khả năng tại 25 tuổi năm này lại hướng lên vọt vọt tới hưng ơ phấn làm mấy lần bật nhảy chạm cao đường tống thay đổi một thân áo thun thấm hút mồ hôi bắt đầu mỗi ngày tập c ặ t đi ô lúc bụng đói không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút y ê u hóa sau phổi rốt cuộc mạnh cỡ nào tháng bốn sáng sớm không khí ôn h u ậ n ánh nắng tươi sáng trong khu cư xá hòa hợp nhàn nhạt hoẹ hương hoa ba hai một go bắt đầu ngoài trời chạy hô hấp tiết tấu bình ổn thông thuận, cùng bước chân hoàn toàn cân đối. c ư c bộ càng thêm nhẹ nhàng hữu lực thể năng cũng có tăng trưởng rõ rệt đến nửa đoạn sau lúc mặc dù cơ thể cơ năng vẫn như cũ nhanh chóng trượt nhưng sẽ lại không xuất hiện hô hấp khó khăn tình huống thở h ô n hệ đây tuyệt đối là một khỏa vô cùng khỏe mạnh phổi hiệu suất cao mạnh mẽ tràn ngập sức sống ngài đã chạy bước năm km theo áp d i ọ n g nói thông báo đường tống chậm rãi thả chậm c ư c bộ ngừng chạy tinh tế cảm thụ một chút cơ thể cũng không có mọi khi kịch liệt như vậy cảm giác mạnh mọc thậm chí hắn cảm rằng mình còn có thể lại kiên trì một hai km từ trong túi beo tay thể thao móc ra điện thoại xem xét vận động quy tích toàn chính năm km bình quân phối tốc năm t năm tám thời gian sử dụng không sai biệt lắm ba mươi phút phối tốc lần đầu pha sáu đây vẫn là dưới tình huống hắn không có hoàn toàn thích chứng cơ thể biến hóa giấu trong lòng vô cùng kích động tâm tình đường tống chạy chậm đến tiến vào tiểu khu cửa nam tiệm ăn sáng điểm một sừng bánh bao nhân thịt hấp một cái bánh kẹp trứng một bát hồ s ú c tay lại được một đĩa nhỏ miễn phí d ư a muối cả một cái tiểu bánh bao một đũa d ư a muối một ngụm hồ s ú c tay tinh một đường dầu mỡ quá ớt hương liệu tại vị rác ở giữa nổ tung ăn quá ngon đường tống lệ nóng danh c h ồ n đang quét cái bản lao bản nương thấy cảnh này cảm giác tên tiểu tử này thực sự là qu chính chủ nữ sài ngũ lăng hoành quang chương hai mươi hai chính chủ nữ sài ngũ lăng hoành quang đem hợp lại hình acid amin sữa rửa mặt đánh ra dày đặc bờ biển tê khu cái c ằ m cái mũi hai bên gương mặt theo thứ tự bôi lên đều đều nhẹ nhàng xoa nắn đối diện bộ tiến hành toàn diện xoa bót tại dùng nước sạch cỏ rửa sạch sẽ toàn bộ rửa mặt thời gian không chế tại bốn phút trong vòng tiếp lấy sử dụng ôn hòa nước cân bằng d a tiến hành đập lau đều đối với làn da tiến hành đầy đủ bồ thủy hòa dịu căng cứng cảm giác sau đó dùng sữa dưỡng và kem dưỡng khóa lại trong da thịt lượng nước đồng thời đưa đến bảo đảm ẩm ấm dễ chịu h bởi vì hôm nay t i ê u tử ngoại khá mạnh cuối cùng còn muốn phun lên một t ầ n g p h ò n g nắng muốn nắm giữ trắng non khỏe mạnh làn da cũng không dễ dàng đường tống dựa theo triệu nhã thiến chỉ đạo trình tự làm xong thời gian đã qua hai mươi phút sau đó lại dựa theo t o n y lão sư dạy cho phương pháp bóc ra một cái hợp cách tóc l u ố t dựng kiểu mỹ sởm tỷ kỳ hờ à ít giờ thay đổi một thân dân mạng để cử mua xuân phối đồ ống tay áo in hoa áo sơ mi áo khoác thẳng ống quần dài dài cứng quần áo cũng là mua qua internet một bộ xuống cũng liền năm sáu trăm khối chất lượng rất không tệ đứng tại trước gương đánh giá một hồi đường tống lộ ra nụ cười mừng rỡ so với cải tạo ngày thứ nhất hắn thật sự xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nhìn thật là có một chút chàng trai sành điệu cảm giác rất phá sẩn nghĩ nghĩ lần nữa mang lên trên ba dê khẩu trang đứng tại lần thứ nhất phát bài viết chụp ảnh lúc cùng kiểu vị trí cho mình tới trường toàn thân tự chụp mở ra các hình áp đem hai tấm ảnh chụp ghép lại đến cùng một chỗ lại đem đi qua m ộ ư ơ i bốn ngày cân nặng cái cân trị số biến hóa mỗi ngày giảm mỡ cơm lựa vận động từng tấm hình tiến hành dẫn vào tăng thêm mấy cái tơ lụi chuyển tràng động c ô hiệu cuối cùng lại chọn lựa một bài dốc lòng mở rất nhanh một cái thời gian chín mươi giây tổng kết video liền làm xong cũng đại biểu cho hắn giai đoạn thứ nhất cải tạo chính thức kết thúc nhiều lần quan sát mấy lần đường tống trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm giác thỏa mãn bất chi bất giác vậy mà làm nhiều như vậy cảm khái một hồi đem chia sẻ tin tức đến si hảo hạc cụ tiêu đề nghe khuyên cải tạo vợ lộp thời kỳ thứ nhất tổng kết vừa mới tuyên bố song long long long, mấy cái tin tức h ẹ ệ chặt bắn ra ngoài công ty đồng sự nhóm nhỏ bên trong quách bằng chia sẻ lấy xe yêu của mình thực k h á c cùng với gần nhất hai ngày dùng xe cảm thụ nhìn ra được quách ca thật sự yêu hắn tiểu xì vít rõ ràng là cái thâm niên trạch nam lại tại cuối tuần sáng sớm đem xe lái đến vùng đồng nội công viên còn mạnh sinh sinh chụp rất nhiều có ý cảnh anh chụp rất nhanh những đồng nghiệp khác cũng ra nhập vào khi thế ngất trời thảo luận liên quan tới ô tô chủ đề sắp có được chính mình chiếc xe đầu tiên đường tống cũng không nhìn xuống đi theo trò chuyện đôi câu cách bằng đường tống nhanh chút chuẩn bị một chút lên đường đi chúng ta cửa hàng sửa chữa ô tô tụ hợp nhìn đồng hồ đeo tay một cái chín điểm mười phân nghĩ đến chính mình sắp gặp mặt xe yêu đường tống cũng có chút ngồi không yên nhanh chóng trả lời xuất phát chờ một lúc gặp vương triều dương đường tống quách bằng nhớ kỹ đem ý hướng xe chia sẻ đến t r o n g đ á m a chúng ta giúp người ra ra chủ ý lý trí siêu mua xe chuyện lớn như vậy không thể hàng hồ hợp n h ư u hợp sức đường tống cười trở về cái ok bao biểu tình cái này nhóm nhỏ chỉ có năm cá nhân cũng là trong công ty đồng nghiệp quan hệ không tệ thường xuyên cùng một chỗ đặt trước chuyển phát nhanh chơi vưng giả đối với hắn mua xe việc này thật để ý năm quân minh cửa hàng sửa chữa ô tô ở vào cầu tây khu quá cảnh trên đường ven đường cũng là chút cũ nát lầu nhỏ hai tầng đủ loại ô tô linh kiện quán cơm nhỏ mọc lên như rừng l i tổng thể tới nói đây là một gaza ô tô chính quyết nhưng không được đẹp mắt cho lắm tít tít tít ngắn ngủi tiếng còi văng lên quách bằng từ một chiếc xe con bên trong chui ra ngoài bên cạnh còn đi theo cái mặc đồng phục sửa chữa ô tô màu xanh nam nhân sau khi đến gần quách bằng vỗ bả vai của hắn một cái t hâm mộ nói khá lắm hôm nay ăn mặc thật là chiều trước đó thật đúng là không nhìn ra tiểu tử ngươi giang d ấ p cũng rất không tệ nội tình không giống như đỗ thiếu khả i kém đây không phải muốn mua xe đi tự nhiên muốn trang điểm một chút xem ra là nắm chắc phần thắng a đi dẫn ngươi đi tuyển xe ta trên xe vừa vặn có cái bong bóng chờ một lúc lại đi ven đường cho ngươi hái bó hoa chúng ta cũng phỏng theo những cái kia bốn s cửa hàng làm một cái để xe nghi thức quách ca xem trọng người cái này có thể có c ư ờ i chê g ẹ o vài câu quách bằng giới thiệu nói đây là ta biểu lệ lý minh quân đây chính là ta đã nói với ngươi đường tống người rất thật thả công ty chúng ta kỹ thuật đại thần lý minh quân hai mươi bảy hai mươi tám tuổi n i ê n kỷ đầu hối cua môi giày cười lên rất hòa thuận hai người lẫn nhau lên tiếng c h à o xem như chính thức quen biết tiếp lấy liền đi thẳng vào vấn đề bắt đầu theo thứ tự trong xe lái thử trong viện tổng cộng có năm chiếc xe thỏa mãn nhu cầu của hắn giá cả không cao hơn bốn vạn tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ tình trạng xe tinh phẩm mặc dù phía trước tại trên mẹ chặt đều nhìn qua đồ văn giới thiệu nhưng sở đến thực xe cảm giác vẫn là không giống nhau vẻ ngoài đồ vật bên trong không gian tam đại kỵ tại lý minh quân nhiệt tình giới thiệu đường tống trong trong ngoài ngoài cặn kẽ dài một trận đối với tất cả xe có hoàn chỉnh nhận thức ra trường dạy lái xe sau hắn hầu như không động đến xe cộ mở phá lệ cẩn thận từng ly từng tý đợi đến năm chiếc xe toàn bộ lái thử xong quách bằng lại gần hỏi như thế nào trong lòng có quyết định sao quách ca ngươi cảm thấy chiếc nào tốt nhất đường tống có chút không quyết định chắc chắn được đối với chưa từng có nắm giữ xe của mình hắn tới nói mỗi một chiếc đều thật thích nhưng muốn nói vừa thấy đã yêu không thể không nó thật đúng là không có chiếc xe đầu tiên của hắn chính là nghĩ tuyển chiếc mình mở thoải mái nhất nhìn xem vừa mắt nhất xe thỏa mãn chính mình cho tới nay tiểu tâm nguyện ta cảm thấy chiếc k i a chờ gì ạ dịt tổ nằm cùng honda f i t đều rất không tệ một chiếc là đời mới xe số tự động chiếc còn lại giữ giá tốt có điều khiển niềm vui thú hai cái này vô luận ngươi chọn cái nào cũng sẽ không hối hận là thật không tệ đường tống mở ra gờ giúp h ẹ chặt trò chuyện phía trước lái thử lúc chụp không ít video gửi tới muốn nhìn một chút các đồng nghiệp ý kiến lý chi siêu sơ bíp thích hợp nhất ta cảm thấy loại này xe nhỏ mở lấy mới có niềm vui thú vương triều dương nhất thiết phải tuyển honda p h t động cơ ngưu bức không gian ma thuật sư hàng sau đánh ngã có thể kéo tủ lạnh người tuổi trẻ lựa chọn tốt nhất. lưu minh vương thật muốn nói không gian cái kia còn phải là ngũ lăng hoành q u a n g đường tống ta nhìn ngươi chụp trong video chiếc kia màu trắng ngũ lăng rất không tệ à cải trang đèn lớn chụp bánh xe rán nhãn rán trần xe còn có giá hành lý rất thích hợp đi ra ngoài chơi lời này vừa ra trong đám những người khác đều bị chọc phát l ờ i bắt đầu chơi ngạnh lý trí siêu nhất thiết phải ngũ lăng động cơ đặt giữa dẫn động cầu sau bố trí như siêu xe động lực không rõ gặp mạnh thì mạnh vương triều dương nó có thể không thích hợp tại ngươi thành công lúc cùng người phong quang tiêu sái nhưng có thể tại ngươi mới ra đời lúc cùng ngươi cùng một chỗ đánh thiên hạ đường tống là người đưa ánh mắt nhìn về phía trong góc một chiếc màu trắng ngũ lăng hoành quang trên thân xe dán vào màu đen s á m đường vân đen lớn mượt mà chụp bánh xe hương đen dưới ánh mặt trời nhìn phá lệ tinh thần chú ý tới ánh mắt của hắn lý minh quân cười nói đây là chiếc ngũ lăng hoành quang s đời 2021.5 số sàn bản cao cấp chủ xe là ta khách quen xe một mực tại bên này bảo dưỡng cải tiến tình trạng xe tuyệt đối không có vấn đề chiếc xe này là phiên bản năm chỗ ghế sau đánh ngã sau không gian kinh người a đúng chủ xe nhưng là một cái đại mỹ nữ mợ tiệm bán quần áo xe một đời chủ không đến năm vạn cây số Thường ngày chủ yếu dùng chiếc ngày dùng yếu xem này kéo quần kéo áo, a như g người, n t ì trạng thực tiếp cùng sinh không xe vô cùng mới. Bởi vì mới. làm Bởi sự ý đ ợ c t r o người nhà lại thúc giục nàng về nhà công tác, lúc này mới đem xe gửi bán tại ta bên này. thúc lại lúc tại giục mới gửi tác, ta về đem xe n liền nó, trưng liền nó. Ngũ lăng hoành g quang 23, 23, ư đ n tống đương n g h ê n nghe nói qua ở trẻ o n nước mở tờ lĩnh vực, lượng tiêu thụ, danh tiếng cũng là số một số hai. Xem như người g vực, mở Xem tở tiêu thụ, t vở là số số r tuổi hắn cũng không ít tiếp xúc qua liên quan tới ngũ lăng lạnh đối với nhãn hiệu này cũng không bài xích bởi vì là chiếc xe đầu tiên Chịu của mực ảnh hưởng của người xung quanh hắn một mực suy tính xung người một suy lúc à xe con, thật đ n g là h ư a t ừ này g cân nhắc xe minivan, các、loại. Lúc minivan, n xe mở loại. vở nhìn xem dưới ánh mặt trời tinh thần phân chấn ngũ lăng hoành quắc hét thật là có chút tâm động giống như là tại một mảnh bên trong ruộng hoa phát hiện một khỏa lớn cải thảo họa phong mặc dù có chút l ệ n h ra nhưng rất kinh hỷ rất đặc biệt đường tống đi đến trước xe hỏi l ý c a chiếc này ngũ lăng bao nhiêu tiền lý minh quân do dự một chút giải thích nói đầu tiên nói trước ta không phải là đang lừa ngươi chủ xe cải trang rất nhiều thứ tăng thêm xe bảo dưỡng rất tốt cho nên giá cả có chút quý chủ xe nghị bán bốn và ba ta đoán chừng giảm được tối đa một nghìn chiếc xe này xe mới giá lăn bánh hơn sáu vạn ba năm tuổi xe cái này tình trạng xe xe xỉ cổ t ạ n giá thị trường không đến bốn vạn cái này cũng là hắn vì cái gì không có mình đem xe thu mà chỉ là hỗ trợ gửi bán nguyên nhân trước kia cũng phát qua vòng bằng hữu hỏi không ít người nhưng vừa nghe đến giá cả đều tắt máy nhiều khi n g ư ờ i hoa hơn mấy ngàn hơn vạn khối đi cải tiến bán xe thời điểm căn bản cho không bên trên giá cả thậm chí còn khó bán hơn cả xe nguyên bản chủ xe có thể cũng là cần tiền gấp hai ngày trước trực tiếp đem xe đầu ở hắn ở đây muốn cho khách hàng xem xe trực tiếp mau chóng đạt tới mục đích nghe được lý minh quân lời nói đường tống gật gật đầu lý ca ta thật thích chiếc xe này ngươi nói một chút tình trạng xe a giá cả mặc dù có chút hơi đắt nhưng cũng tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong dù sao hệ thống nhiệm vụ yêu cầu là bốn vạn năm nghe nói như thế lý minh quân vô vô đằng sau đôi xe bắt đầu giới thiệu tháng bốn tháng năm hai nghìn hai mươi làm biển số đến bây giờ vừa vặn ba năm toàn bộ xe nguyên bản nguyên sơn phối màu trắng kẹo ngọt kèm theo đèn sương ngủ cải tiến lép thấu kính đèn lớn vô cùng hiện ra đã dán phim cách nhiệt ba m m ở phía trên tăng thêm giá hành lý xe có chợ lực lái điều hòa trung tâm mâm hợp kim nhôn mười bốn in cửa sổ trình điện hàng ghế sau có thể gập phẳng hoàn toàn khoang hành lý sau khi mở rộng chiều dài vượt qua 2 m độ rộng tiếp cận 1 m 5 0 vô cùng thích hợp vận chuyển hàng hóa tiếp lấy lý minh quân mở cửa xe lộ ra bên trong đồ vật bên trong trình thể bị màu xám trắng bằng da bao trùm tại tay n ắ m cửa cần số tựa đầu bảng điều khiển trung tâm mấy cái khu vực thì đổi thành màu đâu hai loại màu sắc lẫn nhau phối hợp nhìn rất thời thượng trừ cái đó ra khu vực nút bấm còn được điểm s u y ế t bằng các miếng kim loại sáng bóng xe toàn thể đứng lên đơn giản hào phóng ấm áp sang trọng đường tống hai mắt tỏa sáng có thể nhìn ra được nguyên chủ xe hẳn là vô cùng yêu thích chiếp này ngũ lăng cái gì cũng là tốt ngươi nếu có thể vừa ý nguyên chủ xe thiết kế đồ vật bên trong tốn thêm ba bốn ngàn mua lại tuyệt đối không coi là lỗ đường tống suy tư phúc chốc nói thẳng lý ca người lái xe này tiếp bằng hữu ô n hữu ố nghệ đại gia c ờ i hì hì cùng n g ư ơ i cướp mở nhưng người muốn thật lái xe này tiếp nữ sinh hẹn họ quách bằng ngược lại là không có xem thường ngũ lăng hoành quang trên thực tế từ lúc ra xã hội hắn liền không có xem thường bất luận cái gì một chiếc xe bất quá đường tống năm nay đều hai mươi năm lập tức liền gặp phải ra mắt kết hôn có chiếc nhìn được xe con là cái không tệ thêm điểm hạng nghe được quách bằng lời nói đường tống gật gật đầu ta biết rõ cảm tạ quách ca nhắc nhở nếu là lúc trước hắn mua chiếc xe đầu tiên đại khái muốn mở rất lâu chính xác cần cân nhắc rất nhiều phương diện nhưng bây giờ có hệ thống chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể thu hoạch một chiếc năm mươi vạn trong vòng xe để cho hắn không có mảy may lo lắng chỉ cần là mình thích vậy thì trực tiếp cầm xuống lý minh quân rất nhanh đi rồi quay lại đưa tới một chiếc chìa khóa rẽ một đường tống nói tiếng cảm ơn không lưng ngồi vào chủ giá điều điều chỗ ngồi vị trí Độ thoải mái rất mái kèm h ô n lên dây an toàn, n g tệ đeo dây theo tiếng động cơ c ụ m đồng hồ màn hình trung tâm sáng lên nhà phanh tay vào số một kết hợp chân ga chân côn cấp bước có phía trước mấy chiếc xe lái thử kinh nghiệm lần này lộ ra vô cùng thông thuận điều khiển ổn định tay lái xúc cảm v ừ a phải chuyển hướng linh hoạt nhờ vào hơi nhẹ thân xe cùng không tệ động lực thư phát tính năng gia tốc cũng không tệ một vòng lái thử xuống lái vô cùng tật tay nhìn xem ấm áp thời thượng đồ vật bên trong t ư ơ i mát lưu l o á t thân xe đường cong rộng rãi không gian cực lớn dương phía sau logo ngũ lăng hình cánh chim rang rộng đường tống t h ở sâu sờ lấy kính chiếu hậu hương p h ấ n nói liền nó quách bằng há to miệng muốn nói đ i ể m gì bất quá vẫn là nhịn được lý minh quân mật người không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy đi ta bây giờ liền đi liên hệ chủ xe tranh thủ đem giá cả cho ngươi xuống chút nữa ép một chút hôm nay trước tiên đem hợp đồng ký sang tiên muốn chờ thứ hai ta giúp các ngươi làm thay là được loại này gửi bán xe hắn dây chính là một cái tiền hoa hồng cùng phí thủ tục đi phiền phức lý ca đường tống c ở i dựng lên một cái ok thủ thế việc đã đến nước này quách bằng cũng bông xuống thuyết phục tâm tư đi theo đường tống tiến vào trong xe cảm thụ một cái thuận tiện chụp chút ảnh chụp chia sẻ đến trong đám nhắn lại nói chúc mừng tiểu tống sắp cầm xuống hai nghìn hai mươi kiểu ngũ lăng hoành quác hét tin tức vừa mới phát ra ngoài ba người khác liền nổ lý chi siêu đồ vật bên trong thật mẹ nó xinh đẹp mở đến công ty nhất định phải làm cho ta lái thử một chút van cầu vương t r i ề u dương đường tống quay đầu dọn nhà ta tìm ngươi năm người ở trong bảy một trận ngồi chém gió lý minh quân cuối cùng chạy về hắn nhìn một chút xe có chút khó khăn nói giá xe bên trên chủ xe tối đa chỉ có thể nhượng bộ năm trăm khối cuối cùng là bốn mươi hai nghìn năm trăm nguyên ngươi xem có thể hay không tiếp nhận bất quá của xe bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cùng bảo hiểm tự nguyện đều vẫn còn nửa năm có thể cùng một chỗ sang tên cho ngươi dạng này có thể tiết kiệm một khoản tiền một ngàn cũng không cho hàng sao quách bằng nhữ nhữ mày quân tử ngươi lại cùng với nàng tâm sự lý minh quân nghĩ nghĩ nhìn về phía đường tống nói nếu không thì chờ một chút càng về sau chủ xe càng gấp giá cả nhất định có thể ưu đãi không cần cứ như vậy đi đường tống không muốn lại kéo nhìn thấy sinh ý đã tới Lý Minh Quân chương ũ n n g ẹ n t hai mươi bốn cao ngọc đỉnh chương hai mươi bốn cao ngọc đỉnh giữa trưa đường tống chủ động mời khách ba người tại trong ven đường quán cơm nhỏ ăn một bữa bốn món ăn một món canh giá cả lợi ích thực tế trọng lượng rất đủ trở lại cửa hàng sửa chữa ô tô không đầy một lát lý minh quân điện thoại vang dội vị tiết để cho hắn khen không dứt miệng nữ chủ xe rốt cuộc phải đến ba người lại tại trong viện đợi hai ba phút một đạo t h ư ớ c tha tịnh lệ thân ảnh đi đến lý minh quân vội vàng đứng lên nhiệt tình nói cao lão bàn xem như tới lý ca chớ rêu c a t a ta tiệm kia tình huống gì người cũng không phải không biết thanh â m của nữ sinh rất thêm hay quách bằng dùng tuổi trò đụng đụng hắn kích động nói thật đúng là đại mỹ nữa thật xinh đẹp ta cảm thấy không giống như điển tính kém a vóc người giống như còn tốt hơn chính xác rất xinh đẹp đường tống tán đồng gật gật đầu ánh mắt cũng không nhịn được tụ tập đến đang đến gần nữ sinh trên thân hai mươi da mặt niên kỷ ngũ quan tú mỹ làn da tinh tế tỉ mỉ màu nâu tóc xóa tung n ồ n g đ ậ m trên mặt trang điểm tinh tế quần jean ống đứng xẻ tà màu trắng d à y thể thao áo len cao cổ cả người toát ra khí chất đầy cuốn hút lý minh quân cười ha hả nói giới thiệu một chút cao m ộ n g đình cũng là chiếc này ngũ lăng hoành quang ép chủ xe đây chính là người mua đường tống điện thoại ta bên trong đề cập với ngươi ngươi hảo đường t i ê n sinh cao m ộ n g đình cười hướng hắn lên tiếng c h à o nói bổ sung ngươi so ta tưởng tượng muốn trẻ tuổi thật nhiều nàng mỉm cười lúc gò má đầy đạn hơi n ô lên có vẻ hơi khả ái ngươi tốt đường tống lễ phép đáp một câu hai người đơn giản hàn huy lý minh quân đem hai phần hợp đồng lấy ra cao tiểu thư ngươi xem trước một chút những điều khoản này nếu như không có vấn đề chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng cao ngọc đình tiếp nhận trong sân ngồi xuống tỉ mỉ lật xem gặp phải xem không hiểu chỗ liền lập tức hỏi ra nhận được trả lời chắc chắn sau mới tiếp tục hướng xuống nhìn chỉ có hai trang a 4 giấy nàng xem ước chừng tám phút loại này nghiêm túc trình độ để cho đường tống vô cùng xấu hổ hắn vừa mới chỉ là đơn giản lật qua lật lại xác nhận loại hình cùng giá cả không sai ta không thành vấn đề ly ca có b ư ớ sao có lý minh quân tử trong túi móc ra một chi bút bi cùng một hộp mực đóng dấu đưa tới cao ngọc đình tiện tay tiếp nhận ba t ba ba ký xuống tên của mình lại dùng ngón tay cái đẻ lên thủ ấn dưới ánh mặt trời ngón tay tinh tế trắng n ó n bút tích xinh đẹp ôn nu ấ y tới phía ngươi đường tiên sinh nàng cười đưa tới đường tống đưa tay tiếp nhận tại người mua nơi đó ký tên theo ấn hợp đồng chính thức có hiệu lực cao ngọc đình đem trong tay chìa khóa xe lấy ra bỏ lên bàn c h ầ n c h ơ một chút mở miệng nói dựa theo hợp đồng đường tiên sinh cần tại 2 4 i b giờ bên trong thanh toán hai vạn nguyên tiền mua xe còn lại sau khi sang tên xe xong sẽ thanh toán hết nếu như thuận tiện có thể bây giờ chuyện trò ta sao có thể như thế nào thanh toán Đường điện Tống nhìn thoại lấy ra vừa ề nhiều đề phía thà thứ, hắn cũng không có tính toán nhiều như hẹ chặt ta, chúng ta thêm cái hào hữu, như ta, ta ta. nàng nữ, người nào cũng cũng toán nếu vấn ngươi cũng gì đối đại đầy đủ mọi cái mỹ tìm lúc có có có vậy thể v xe nói chuyện cao mậu đình mở ra hệ chặt mã tặng h thêm hệ chặt đường tống trực tiếp chuyển hai mươi nguyên đi qua ghi chú mua xe tiền đặt cọc cao mậu đình lập tức nhận lấy trên mặt g i ò d ì ra biểu lộ như chút được gánh nặng cảm kích nói nói thật ta gần nhất rất thiếu tiền hôm nay vừa vặn có một khoản tiền sắp đến hạn thanh toán cảm tạ đường tiến sinh khắc khí lý ca cảm tạ ngươi giúp ta một chút phía trước vội vàng sau tiến hoa hồng cùng sang tên phí a ta c h ờ một lúc chuyển ngươi thẻ căn cước ta còn hữu dụng thứ hai sang tên phía trước chắc chắn cho ngươi được rồi không có vấn đề lý minh quân cười gật gật đầu cao mậu đình nhìn đồng hồ cầm lên túi sách nói bên này cũng không có chuyện gì vậy ta đi trước đã gặp lại bãi may gặp lại cao mậu đình cười gật gật đầu quay người nhanh chân đi ra cửa bị quần d i a n bao k h ỏ a bờ mông cùng vòng eo thon gọn cấu thành lưu loát gợi cảm đường cong hơi cuộn màu nâu tóc dài tại mỏng trên lưng đung đưa trái phải dáng người phi thường tốt đường tống kìm lòng không được nhìn nhiều mấy lần ngay tại sắp đi ra đại một lúc nàng đột nhiên dừng chân lại đ ỗ n g nhiên xoay người lại đem đang nhìn trộm đường tống sợ hết hồn trên mặt lộ ra nụ cười lung túng cao ngậu đình t h ở sâu đạp đạp đạp chạy chậm mấy bước đi tới c h i ế c kia ngũ lăng hoành q u a n g trước mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười trên mặt lộ ra thương cảm biểu lộ đưa tay ra dọc theo đèn xe lướt qua e o tuyến lẳng lặng đốt ve thân xe ngay sau đó nàng ú t sấp ô tô a trụ vị trí đem mặt tiến tới thấp giọng nói vài câu cái gì dùng sức cắn miệng môi giới hít sâu nước mắt rốt cục vẫn là lạch cạch lạch cạch rơi xuống nàng ngẩng lên khuôn mặt tinh xảo từ túi tụt xoay người lần nữa đi tới đường tống trước mặt nghiêm túc b à i âm thanh thì thầm nói đường t i ế n sinh hy vọng ngươi tốt nhất đối với nàng nàng là bản cao cấp phiên bản hệ thống treo sau dùng lò x o bán nguyệt chỉ có thể chở hàng nhẹ ngàn tám trăm cân không có vấn đề nếu nặng hơn nữa thì nàng sẽ không k h á n nổi không cần vận thủy sản các loại dễ dàng ăn mòn sàn nhà mặc dù ta làm phòng hộ xe mỗi năm nghìn km bảo dưỡng một lần được rồi không sai biệt lắm chỉ chút này cái kia chúng ta h ẹ chặt trước tiên giữ lại chờ ngươi lúc nào nghi bán nói cho ta biết một tiếng nếu như trong tay ta không eo hẹp chắc chắn đem nó mua về vô cùng t ạ nàng từ sau khi vào cửa liền không có nhìn qua chiếc xe k i a một mắt nhưng đến bây giờ lại nói một hơi bốn năm phút chú ý hạng mục ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc một mắt cái hướng k i a đường tống há to miệng chậm chạp rất lâu thấp giọng nói t ố t không có vấn đề đây là chiếc xe đầu tiên của ta ta sẽ thật tốt đối lại nó cảm tạ nàng cũng là chiếc xe đầu tiên của ta b ồ i ta đi qua dòng g ã ba năm rồi có thể kéo người có thể chuyên trở chắc đ ị c h dùng bền mặc kệ là bằng p h ẳ n g cao tốc vẫn là đường hẹp q u a n co mặc kệ là cao mộng đình ngựa ra n g a đầu ngượng ủng ngượng ủng ta giống như có chút kích động sớm biết liền không quay đầu lại nhìn nàng lần này là thật sự gặp lại rồi nàng cười cười lắc lư vàng nhạt túi t ộ t rời đi tựa hồ vô cùng tiêu sái đưa mắt nhìn nàng nguyện chuyển dáng người biến mất ở trước mắt lý minh quân cảm khai nói cái này m ộ i tử kỳ thực thật lợi hại trong lúc học đại học dựa vào kiêm chức kiếm lời rất nhiều tiền đại học n ă m tư liền mua chiếc xe này chủ tính làm trang phục sinh ý lúc bắt đầu rất thuận lợi kiếm không t h i ế u tiền xe cũng là đoạn thời gian kia cải tiến về sau bị đối tác gái bẫy lúc này mới đi tới bây giờ tình trạng này bốn trở lại thanh hình gia viên đường tống đem hợp đồng cất kỹ ngồi ở trên ghế xa lon phát một lắc ốc Cuối c nên nên cười cười, ù lê nếu g b là xấu xí điểm hắn đoan trừng cảm khái hai câu liền đi qua nghĩ đi nghĩ lại không biết làm sao lại mở ra cao ngộ đình vòng bằng hữu động thái bên trong phần lớn là quần áo giày bán hạ giá ngẫu nhiên xen lẫn một hai trường tự chủ phía trên nhất một đầu động thái là ba phút trước phát cao n g ọ n g đình trên đời tồn tại không thể rơi lệ bi hay Loại n thứ hai ngày n một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nhiều mây nhiệt độ từ một mươi hai đến hai mươi ba độ trôm nay thương mại cẩm tú xảy ra ba kiện đại sự chuyện thứ nhất bộ tài nguyên nhân lực tiến hành tổ chức cơ cấu điều chỉnh mới tăng thêm nhiều cái chi nhánh bộ môn bao quát bộ phận hoạch định và phát triển nguồn nhân lực bộ phận đào tạo bộ phận quan hệ lao động bộ phận lương thường phúc lợi các bộ phận chuyện thứ hai nhân sự chuyên viên điển tính chính thức thăng chức làm tiền lương chủ quản nội bộ công ty toàn thể thành viên thu đến thông chi chuyện thứ ba đường tống xin phép nghỉ mua xe đi hơn nữa còn là một chiếc ngũ lăng hoành quang đương nhiên đệ tam chuyện lớn chỉ nhằm vào bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cái này vòng quan hệ tới nói lao tống thực sự là đặc lập học hành để đề xe đều không giống bình thường như vậy tiểu từ này tuyệt bức là bị ai kích thích ha ha ha ha đỗ thiếu khải cười ra nước mắt ngũ lăng h o à n quang đây không phải là xe m i n i y và sao đường tống thế nào nghĩ tống ca không phải là muốn làm kiêm t r ư ớ c ca hàng kéo kéo nữ sinh các ngươi không hiểu đó là mở bờ vờ lái xe này ra ngoài phải đem các minh đệ xoáy chết ta cảm thấy rất tốt có thể mang người có thể kéo hàng thực dụng chính xác ta cảm giác chúng ta bộ phận kỹ thuật cái này m ộ ư ơ i bảy người đều có thể nhét vào quay đầu tim đu đi mà nói mở chiếc này là đủ rồi vậy nếu là lật xe chúng ta cũng là đoàn diện bây giờ dù sao cũng là giờ làm việc đại gia thảo luận coi như khắc chế bất quá bên trong g giúp hẹ chặn đã náo nhiệt không được đủ loại nát vụng ạ n h cơ cấu điều chỉnh mang ý nghĩa sẽ thêm ra một chút cương vị quản lý ở công ty cố gắng làm việc không phải là vì thăng chức tăng lương sao ngồi ở trong góc triệu nguyệt lại có vẻ rất nặng nề ngột ngạt trong đầu còn đang suy nghĩ điển tính thăng chức tin tức sáng sớm thu đến cái tin tức này sau nàng liền mua tốt cà phê đều không tâm tình u ố n g dưới cái nhìn của nàng chính mình cùng điển tĩnh xem như đối thủ cạnh tranh cùng một đám nhậm chức cũng là công ty được hoan n ê n đại mỹ nữ nghiên linh bên trên điển tĩnh so với nàng còn nhỏ hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học không đến một năm bây giờ đối phương vậy mà đã trở thành tiền lương chủ quản về mặt cấp bậc cao hơn nàng hai cấp về sau nàng tiền lương đãi ngộ đều muốn bị điển t ĩ n h trường khống điều chỉnh lương muốn đối phương đồng ý sinh nhật muốn tìm đối phương ký tên lĩnh lễ vật phí tổn thanh lý phải đi qua đối phương x é duyệt trình độ nào đó tới nói đã coi như là lãnh đạo của nàng loại đả kích này để cho nàng có chút không thể tiếp nhận tức giận được đau cắn răng triệu n g u y ệ t trực tiếp tại trong bộ môn nữ sinh nhóm nhỏ phát nói nhân lực bộ tiểu t ĩ n h thật là lợi hại nhậm chức cũng sẽ không đến một năm a trực tiếp chạy hai cái cấp bậc hiện tại cũng thành chủ quản quả thực là chúng ta nữ sinh mẫu mực mục tiêu phấn đấu bộ phận kỹ thuật mặc dù thành lập thời gian tương đối ngắn nhưng bên trong cũng có mấy công việc trên dưới ba năm nữ nhân viên chức vị một mực không có t h ă n g quan g h e nói như thế trong lòng có chút khó đi theo ở trong b ầ y âm dương quái khí vài câu có thể là có chỗ gì hơn người a ta cũng không hiểu nhân gia g á n g dấp xinh đẹp như vậy còn có thể lũng nịu g i ngây thơ ha ha thăng chức tăng lương chuyện đương nhiên đi theo ở trong bảy t r â m biếm vài câu triệu n g u y ệ t trong lòng cuối cùng thư thái một điểm tiếp lấy lại nghĩ tới đường tống xe xỉ cổ t ạ n nhịn không được biếu môi nàng chỗ ở cách đường tống không xa vốn là còn dự định về sau mỗi ngày đi nhờ xe đi làm tới không nghĩ tới đối phương trực tiếp xuống tử thủ nghĩ đến chính mình ngồi đường tống ngũ lăng bánh mì đến hầm để đế xe vừa xuống xe vừa vặn đụng tới lái a u d i a 5 đ i ệ n tính triệu n g u y ệ t toàn thân sợ run cả người trang diện kia đơn giản ai hiệu a bốn thứ hai trung tâm đăng kiểm xe cộ đông như kiến cỏ hai ngày cuối tuần góp nhặt sang tên nhu cầu cơ bản đều tập trung vào một ngày này đường tống cùng lý minh quân sáng sớm liền chạy tới xếp hàng chờ kiểm định xe lấy dấu số không số máy tháo biển số đ i ề n mẫu đơn bấm chọn biển số làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đợi đến mỗi biển số xe nhận lấy tới tay thời gian đã gần tới t r ư a lý minh quân lung lay trong tay biển số xe cười nói hiện tại cũng dạng này thuần con số có ít n g ư ơ i cái này cũng coi như có thể một chữ cái bốn cái con số ân ta biết rõ đường tống gật gật đầu ngay sau đó lý minh quân t ừ trên xe lấy ra thùng dụng cụ bắt đầu lắp đặt biển số động tác vô cùng thông thạo loảng xoảng bang năm ba phút liền làm xong phủi tay đem công cụ cất kỹ lý minh quân cười nói bảo hiểm sang tên c h u y ệ n ngươi yên tâm buổi chiều ta đi chuyến bảo hiểm công ty xong việc sau điện thoại cho ngươi còn có chính là số dư cao ngộ đình buổi sáng một mực cho ta gửi tin tức hỏi thăm tiến độ hẳn là rất sốt ruột dùng tiền đi ta bây giờ liền chuyển qua cho nàng đường tống vội vàng móc ra điện thoại suýt nữa quên mất còn có việc này bởi vì hắn tiền mặt đều tại đánh cược hiệp nghị bên trong t u lấy số tiền này hay là từ vẩy lỉ đại vay mượt ngược lại là có quan hệ không tệ bằng hữu có thể mượn bất quá loại sự tình này làm không cẩn thận sẽ ảnh hưởng song phương quan hệ cũng không cần dễ dàng mở miệng hào đợi đến đường tống đem còn lại hai mươi hai nghìn năm trăm nguyên chuyển qua sau lý minh quân lại gọi điện thoại cho cao mộng đỉnh sau khi xác nhận không có sai lầm khoản giao dịch này xem như triệt để thanh toán xong xe có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta liên thành ta đi trước gặp lại lý minh quân hướng hắn k h o á t k h o á t tay ngồi lên chính mình tiểu nhị xe gặp lại đường tống thu tầm mắt lại ánh mắt nhìn về phía rừng ở c h â đậu đang chờ đợi chính mình ngũ lăng hoành quang từ giờ trở đi chiếc xe này liền hoàn toàn thuộc về hắn lưu l o á t mát mẽ thân xe đường cong hình lục g i á c tiến khí cách d à o đơn giản sâu đèn sau thân thể cường tráng giá hành lý thực sự là nhìn thế nào như thế nào ưa thích nhìn không được móc ra điện thoại chụp mấy bức ảnh c h ụ p giờ khác này đường tống sâu s ắ c h i ể u được quách ca ngay lúc đó tâm tình thu hồi điện thoại mở cửa xe tiến vào chỗ người lái chính hai tay vừa mới nắm chặt tay lái hệ thống màn sáng đột nhiên ở trước mắt bày ra từng hàng văn tự nhảy ra tới ngày một ư ơ i bảy tháng bốn ă m hai nghìn hai mươi ba ngươi có chính mình chiếc thứ nhất ô tô tọa giá từ xe điện dạ đi thăng cấp làm ngũ lăng hoành quang ép ngươi có, có thể nói đi thì đi không sợ dầm mưa dài nắng ngươi tại trường hợp xã giao đem càng k é o léo ngươi có thể ung dung đi đón yêu thích nữ sinh ăn cơm mị lực của ngươi đạt đến ba mươi thành công mở khóa nên giai đoạn tài sản cùng quyền hạn g a y sau đó hoa mỹ thanh tiến độ xuất hiện ở trước mắt hai bốn nháy mắt nghề ức mở đầu mị lực ba mươi bốn mươi năm mươi sáu mươi bảy mươi tám mươi chín mươi một trăm linh tiết điểm ba mươi phía trên đối ứng hòm đáo nhỏ đang phun ra nuốt vào lấy hồng quang cho thấy đã có thể nhận lấy đường tống tay cầm tay lái đột nhiên dùng sức dưới thân thể ý thức nghiêng về phía trước trong mắt buộc phát ra vô tận kinh hỉ theo cân nặng xuống đến bình thường phạm vi mị lực dừng ở 29 c ũ n g có mấy ngày bây giờ cuối cùng theo tòa giá thăng cấp đột phá đến 30 đây cũng là hợp tình hợp lý chỗ ở tòa giá b ạ n lữ sự nghiệp đều thuộc về mị lực cá nhân một bộ phận đường tống t h ở sâu thở ra một hơi thật dài ưu tú phổi công năng để cho hắn nhanh chóng tỉnh táo lại dùng ý thức đụng vào b ả o dương lập tức nhận lấy trước mắt mơ hồ một cái trước mắt lập tức lại khôi phục bình thường kèm theo là một hồi thành thụy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh ngươi thu được kỹ năng thẻ thăng cấp lờ vợ một đinh ngươi thu được trăm vạn nguyên vốn gây dựng sự nghiệp đinh Ngươi chương đ hai mươi sáu trang phục dạ sắc vi lương chương t hai n n h mươi sáu trang phục dạ sắc vi lương đợi đến thanh nhâm nhắc nhở cuối cùng kết thúc đường tống cả người tựa lưng vào ghế ngồi ngón tay hơi hơi run lên có chút nói không ra lời mị lực ba mươi xem như trong trò chơi ban đầu giá trị hán nguyên bản cũng không có ông quá lớn chờ mong cho là ban thưởng cũng chính là trong trò chơi tân thủ lễ bao cấp bậc không nghĩ tới đã vậy còn quá phong phú kềm chế mừng như yên tâm tiến vào hệ thống thương khố theo thứ tự xem xét ban thưởng tưởng t ỉ n h kỹ năng thẻ thăng cấp l v 1 1, sử dụng sau có thể lựa chọn một hạng l v 1 cấp bậc kỹ năng tiến hành thăng cấp trăm vạn nguyên vốn gây dựng sự nghiệp một sử dụng sau có thể đạt được một trăm vạn nguyên tiền mặt nên tài chính chỉ có thể dùng lập nghiệp đầu tư liên quan hạng mục xí nghiệp làm việc sân bãi một sử dụng sau có thể đạt được một chỗ cấp cao khu làm việc quyền tài sản tít tít, tít. ngũ lăng hoành quang loa bị dùng sức theo vang dội đường tống sắc mặt t h ư n g hồng ánh mắt nóng bỏng trăm vạn nguyên vốn gây dựng sự nghiệp mặt bằng văn phòng sở hữu riêng hắn biết nhân sinh của mình sẽ tại hôm nay nên đón triệt để thuế biến vẫn luôn biết mình mộng tưởng thành thật chỉ cần đề thang mỹ lực liền có thể kế thừa trong trò chơi kết xù tài sản nhưng thẳng đến lúc này bây giờ hắn mới chính thức có dường như đã có mấy đ ờ i cảm giác đường tông cư như vậy tựa lưng vào ghế ngồi nhìn qua ngoài cửa sổ lăn lộn tầm mây yên lặng cảm thụ được kịch liệt tim đập qua một hồi lâu đợi đến chính mình cuối cùng tỉnh táo lại chọn chúng trăm vạn nguyên vốn gây dựng sự nghiệp một lập tức sử dụng len keng điện thoại màn hình sáng lên chiêu thương ngân hàng ngại số đôi sáu nghìn tám trăm tài khoản tại ngày một mươi bảy tháng bốn đường tống nhìn chằm chằm này chỗi u con số nhìn một hồi tiếp tục chọn chúng xí nghiệp làm việc sân bãi một lập tức sử dụng đinh ngươi thu được vân khê cao ú c hai trăm l i văn phòng một bộ thỉnh đi tới vân khê vật nghiệp quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn n h ậ n lấy vân khê cao ú c hai trăm l i đường tống con người k h ẽ r u n vân khê cao ú c hắn tự nhiên biết yến thành cấp cao nhất văn phòng năm a cấp giáp cấp song nhất lưu chỗ yến thành khu vực trung tâm thành phố khu thương mại đẳng cấp năm sao vùng đất vàng thương mại xung quanh hành chính, tài chính giao thông du lịch mua sắm hưu nhàn không khí thành t h ụ là yến thành hạch tâm nhất thương vụ sân khấu cùng khu thương mại lãnh đ i ệ rất nhiều doanh nghiệp danh tiếng hàng đầu tại yến thành công ty chi nhánh đều tại nơi đó từ đế đô sau khi trở về hắn từng tại vân khê cao ốc phỏng vấn qua một lần đối với hoàn cảnh nơi đây khắc sâu ấn tượng có thể ở nơi đó nắm giữ một chỗ hai trăm linh m vông văn phòng quyền tài sản tương đương với có một cái biết đẻ trứng vàng gà mái dù là hắn không hề làm gì chỉ cần đem văn phòng thuê mỗi tháng đều có thể có bốn vạn hơn tiền thuê doanh thu hắn việc làm ba năm bài trừ cho nhà tiền tổng cộng liền tích góp lại bốn vạn hơn mơ ước lớn nhất chính là tại yến thành an gia trí nghiệp bây giờ kế thừa trò chơi tài sản trực tiếp một bước đúng chỗ cùng cái này hai hạng ban thưởng so ra kỹ năng thẻ thăng cấp lv một liền có vẻ hơi tầm t h ư ờ n g bất quá hắn vừa vặn có nam thần quang hoàn cái này kỹ năng bị động có thể trực tiếp thăng cấp đến lv hai không biết có thể hay không phát động mới quang hoàn đặc hiệu đối với phát dục sơ kỳ hắn tới nói cái này cũng là vô cùng trọng yếu trợ giúp t h ở sâu lợi dụng c ư ờ n g đại lượng hô hấp nhanh chóng để cho chính mình thanh tình chọn chúng kỹ năng thẻ thăng cấp lv một lập tức sử dụng chỉ định nam thần quang hoàn lv một xác nhận đinh kỹ năng bị động nam thần quang hoàn đã thăng cấp lv hai nam thần quang hoàn lv hai ưu hóa giấm ngủ chất lượng trợ g dần dần đương nhiên mò h tiến bổ sung thêm công năng cũng càng thêm cường đại thực dụng bởi vì trường kỳ không chú ý dưỡng da tăng thêm hắn là tính dầu làn da đường thống trên mặt có một chút dỗ hoa m mụn đầu trắng các loại tí vết muốn điều chỉnh chỉ có thể dựa vào kẹo da bằng acid nhưng kẹo da bằng acid sẽ phá hư làn da lớp biểu bì cái này chữa trị hiệu quả quả thực là giúp đỡ kịp thời mắt quần thâm cùng khỏe mắt cũng vẫn là một để cho hắn đau đầu vấn đề chỉ có thể thông qua trường kỳ điều lý hoặc trang điểm bây giờ chỉ cần cam đoan giấc ngủ liền có thể dần dần loại trừ tiết kiệm hắn thời gian dài cùng tinh lực đem trong kho hàng ba kiện ban thưởng kiếm cây sóng đường tống lập tức trở về đến giao diện chính tiến vào vừa mới xuất hiện mới mộ đủ lệ trang phục trung tâm chính mình kiện thứ tư ban thưởng trang phục dạ sắc vi lương liền tại bên trong quen thuộc huyện lệ giới diện xuất hiện ở trước mắt góc trái trên cùng đàn g trưng bày lấy một bộ trang phục hình ảnh tấm thể dùng ý niệm nhẹ nhàng đụng vào tấm thể phía trên hình ảnh trang phục lấp lóe phân tán nhảy ra ngoài an t ĩ n h lơ lửng ở trước mặt hắn giống như mắt trần ba dê hình ảnh siêu nét a z i ờ bình thường mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy được rõ ràng còn có thể ba trăm sáu mươi độ xoay tròn cực kỳ rung động cùng lúc đó trang phục tin tức c ẩ n kẽ cũng phô b à y đi ra trang phục dạ sắc vì lương thể chất hai nhanh nhẹ một kèm theo chống lạnh hiệu quả sáu trang tạo thành áo khoác len dẹt kim màu hạnh nhân màu trắng tê s Kem theo đ ặ chú i vi lương, mặc nên trang, khi người chơi ban đêm ở vào có gió bên ngoài, ệ u u buồn sắc sáo sẽ mặc có đặc cho cảm. c vào lương, làm lanh thương nên trang, ban bên động trang, mình thanh yên tĩnh, đêm xem phát thù khí h ở thì người chơi tại thế giới hiện thực tự động mua sắm chế tắc nên sáo trang bộ phận tiểu dáng màu sắc chi tiết càng tiếp cận hiệu quả càng tiếp cận chẳng thể trách bày ra hiệu quả tốt như vậy cảm tình là cho ta bản vẽ thiết kế đâu đường tống nhịn không được ở trong lòng chửi bậy ở trong đêm chỉ cần chọn chúng quần áo cờ l ạ c m ặ c liền có thể có hiệu lực xa xa không có phiền t h i như vậy còn phải tự đi tìm tương tự trang phục cũng may bây giờ mua qua internet rất thuận tiện thật tốt tìm hẳn là cũng không khó gặp đủ thưởng thức một hồi chính mình bộ thứ nhất trang phục sau đường tống thử cờ lạc mặc đinh trang phục dạ sắc vi lương đã mặc ngay sau đó màn sáng tự động n h y chuyển đến giao diện chính trong tấm hình ở giữa vốn chỉ là mặc quần cụt ba g mô hình cuối cùng có mình quần áo không hổ là hệ thống nghiêm tuyển phối đồ hiệu quả không thể nói so dân mạng đề cử thích hợp h ắ n hơn nhìn vô cùng xoáy khí cùng lúc đó cỡ l ắ h ba dê mô hình xem xét thông tin cá nhân n g ư h i chơi đường tống ba mươi một nhân vật thương mại cẩm tú khai phát kỹ sư chiều c a n một trăm tám mươi một cm cân nặng tám mươi một kg thể chất năm g m h ơ i chín g ư ơ n hai năm mươi chín trăm linh hai sức chịu đựng năm mươi sáu nhanh nhẹn năm mươi một năm mươi h ộ t độ tính bảy sáu tài sản tình trạng số dư còn lại năm mươi sáu và nguyên đầu tư kim một trăm l vạn mắc nợ bốn vạn nguyên xí nghiệp không bất động sản không toa giá ngũ lăng hoành q u a n g S, xe điện ra đi chương hai mươi bảy kế hoạch nhiệm vụ chương hai mươi bảy kế hoạch nhiệm vụ kể từ phục dụng sơ cấp hình thể ưu hóa dược tề hắn hai ngày này thân cao một thẳng tại lấy không p h ả i mấy tốc độ chậm chạp tăng trưởng đến bây giờ cuối cùng đột phá đến một trăm tám mươi một cm sáng sớm mặc quần áo thời điểm đường tống có thể rõ ràng cảm giác bắp chân của mình cùng sải tay dài ra một chút lấy được hai trăm m vông làm việc sân bãi bởi vì còn chưa nhận lấy cho nên bất động sản bộ phận vẫn, vẫn là không lập tức đường tống ánh mắt tập trung vào số dư còn lại bộ phận có trăm vạn nguyên đầu tư kim tính toán đơn vị đều đổi thành vạn mặc dù cái khoản tiền này chỉ có thể dùng lập nghiệp cùng đầu tư nhưng chỉ cần nhìn xem sẽ cho hắn một loại cảm giác thật cảm giác a n toàn đơn giản xem xong thông tin cá nhân đường tống một lần nữa trở lại giao diện chính cỡ thật tiến vào nhiệm vụ trung tâm giới diện chỉnh thể phong cách không có biến hóa bất quá ở giữa khu vực nhiều hơn một cái mới bàn khối t r u n g quanh lập lòe kim sắc quan mang biểu thị tầm quan trọng của nó sáu giai đoạn thứ nhất trưởng thành kế hoạch nhiệm vụ nhân vật này lên kiền định cái nào đó cảm thấy hứng thú lĩnh vực sáng tạo một nhà thuộc về mình xí nghiệp cổ quyền chiếm hơn không thua kém sáu mươi bảy phần trăm hoàn thành tự thân nhân vật từ viên chức đến lao b ả n thăng cấp chưa hoàn thành công ty mới sáng tạo vị xí nghiệp xây dựng hạch o tâm n g h i ệ p vụ chế định hợp lý tổ chức cơ cấu tiền lương thể hệ c h i ê u mộ không ít hơn mười danh chính thức viên t r ư ớ c chưa hoàn thành đi trên quy nói phát triển công ty hạch o tâm n g h i ệ p vụ thực hiện cơ bản lợi nhuận chưa hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng trưởng thành gói quà một sáu nam thần trưởng thành kế hoạch là lấy mô phỏng kinh doanh làm hạch tâm nam thần dưỡng thành trò chơi kế hoạch nhiệm vụ phần lớn là cùng mô phỏng kinh doanh có liên quan trợ giúp người chơi trưởng thành cái này ba cái giai đoạn có thể xem là một cái xí nghiệp hoàn chỉnh sáng tạo quá trình đối với hắn mà nói cũng là rất lớn khiêu chiến nếu như hắn có thể từ đầu tới đuôi tham dự vào tuyệt đối thu hoạch không ít trong đầu ý niệm của quận đường tống trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều rất nhiều thằng đến một hồi kịch liệt l ụ c cộc âm thanh t r u y ề n đến hắn mới từ trong suy tính lấy lại tinh thần nhìn đồng hồ bất chi bất giác đã qua mười hai hát bởi vì lo lắng nhanh chóng giảm béo đưa đến cân nặng bắn được hắn vẫn tại khống chế mỗi ngày nhiệt lượng thu hút cùng tiêu hao sáng sớm ăn không nhiều bận rộn cho tới trưa đói lợi hại vui sách nhân sinh chiếc xe đầu tiên bị lực đạt đến ba mươi mở khóa hệ thống ban Trăm ạ ngũ tài chính, Vân Khê Cao Khê Vân tìm, tìm đi đi lăng hoành quang động cơ được khởi động xe chậm rãi cất bước dọc theo sạch xe đường nhựa tụ hợp vào dòng xe cộ trở thành yến thành chủ tuyến đường chính một chỗ phong cảnh dương quang đẩy ra rời g i ạ c mây đưa nó bao phủ ấm áp mà an bình đường tống nhẹ nhàng quay cửa xe xuống ngón tay gõ tay lái cảm thụ được từ trong khe hở chui ra gió năm có chút không thuần thục đỗ xe và o bãi bảo đảm tả hữu cũng không có vượt qua bạch tuyến sau đường tống tắt máy xuống xe giữa mắt liền có thể nhìn thấy thịnh vị các phòng ngăn lầu chính thanh s ắ c tường ngoài khảm nạm pha lên màn tường dưới ánh mặt trời d ạ n g lời rực rỡ chiết xạ da màu sắc sặc sỡ tia sáng nhìn cao lớn vô cùng bên trên đi vào rộng rãi sáng tỏ đại sành anh tuấn phục vụ viên tiểu ca lập tức tiến lên đón nghe được chỉ có một mình hắn sau cũng không có biểu tiếp nhận chế tác tuyệt đẹp menu đường tống lúc trước lui về phía sau lật ra một lần điểm ấy đạo chính mình muốn ăn nhất đồ ăn gà rán giòn mẹ bánh thiên nga tháp bò họa ỉ hồi vân mỡ bào ngư hầm thịt kho tàu bong bóng cá hầm chật bì phòng ăn mang thức ăn lên tiết tấu nắm chắc rất tốt vừa đúng một đạo tiếp lấy một đạo để cho đường tống có thể an tâm hưởng thụ mỹ thực vừa mới ra lò tháp bò họa ỉ hồi vân mỡ mặn điểm hương n ồ n g và miệng tan đi gà rán giòn mẹ tươi non sốc giòn hương mẹ cùng mùi thịt hoàn mỹ dung hợp bong bóng cá được hầm nhỏ lửa hương vị phong phú đa dạng tươi mát xứ miệm không biết lúc nào chỉ chọn mấy đạo tinh xào đầu ngọt cùng đồ uống trước khi ăn cơm trước tiên móc ra điện thoại một hồi chụp tiếp lấy liền bắt đầu lựu dữ nói chuyện phiếm thảo luận cũng là quần áo đồ trang điểm túi sách các loại đề đường tống gần nhất vừa vặn cũng tại học tập phối đồ cùng trang điểm và tạo kiểu tóc ngược lại là có thể nghe hiểu một chút bất quá các nàng nói chuyện đều rất cao cấp mở miệng lờ vờ im lặng bùn ga gì, thỉnh thoảng còn có thể dính đến khách sạn năm sao trang trí cùng phục vụ kết hợp với trên người các nàng chất liệu cao cấp quần áo logo nổi bật túi sách rất rõ ràng cũng là tiêu chuẩn bạch phú mỹ thiết lập nhân vật trong đó có một cái phá lệ xuất chúng không biết có phâu thuật thẩm mỹ hay không ngũ quan không có cái gì thiếu hụt tăng thêm tinh xảo t r ă n g dùng nhìn rất giống trong phim hàn sinh đẹp nữ hai váy hai giây cao gót trước sau lồi lom đôi chân dài dáng vẽ thong dong tự tin rất có một cô nữ thần phạm hạn cứ như vậy yên lặng thưởng thức sắc đẹp cảm thụ được mỹ thực mang tới cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác vui thích hưởng thụ lấy duy nhất thuộc về chính mình mọi mẹn vô cùng thoải mái dễ chịu thoải mái thanh toán xong tám trăm năm mươi sáu nguyên hóa đơn sau đường tống thỏa mãn đi ra phòng ăn đại môn phía bên trái nhìn lại ánh mặt trời ấm áp phía dưới tinh nhẹ nhàng đè xuống điều khiển chìa khóa đèn xe lấp lóe cửa xe mở khóa đường tống cởi cười, cười mở cửa xe chui vào hắn cũng không gấp về nhà cứ như vậy tựa ở trong xe quay kính xe xuống lộ ra khí x o á t lấy điện thoại có xe cảm giác thực tốt tùy thời tùy chỗ đều có một một chỗ tiểu không gian tiểu tuyết thật sự không cùng chúng ta cùng đi dạo phố sao c h á nổ mới bên trên váy ngắn đặc biệt đẹp đẽ ta cảm thấy rất thích hợp n g ư ờ i có chút quen thuộc âm thanh truyền đến đường tống theo tiếng nhìn lại vừa vặn nhìn thấy ba cái kia bạch phú mỹ hướng bên này đi tới tại một chiếc màu đỏ h ố t chờ bảy phía trước dừng lại trong đó cái kia xuất chúng nhất nữ sinh cười cười khoát tay một cái nói thật đáng tiếc nhưng mà ta buổi chiều còn có có hai cuộc họp cần phải họp thật sự không có cách nào cùng các ngươi được chưa biết các ngươi làm tài chính nghề nghiệp cũng là người bận rộn có r ả n h hẹn lại nữ sinh nhìn một chút trên tay hoa hồng kim phối màu đồng hồ cười nói bằng hữu của ta lập tức tới đón ta các ngươi đi trước đi b á i bai là ngươi cái kia mở lái xe mẹ sẽ đẹp bẹn giữ cờ lặt bằng hữu sao là đâu nữ sinh nhẹ nhàng vậy vậy tóc cắt ngăn chán che miệng cười khẽ vậy chúng ta sẽ không quáy dày ngươi bãi bay mặt khác hai nữ sinh phất, phất tay ngồi vào bót c r ă m m bên trong kèm theo tiếng nổ của động cơ gia tốc l á i rời đường tống an tĩnh nhìn xem một màn này nhịn không được cảm khái một câu quả nhiên đều là người có tiền hót chờ bảy r ă m m chiếc xe này hắn vẫn là nhận biết mặc dù là cấp độ nhập môn xe thể thao nhưng rơi xuống đất giá cả cũng muốn 6-70 vạn không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi cái k i a gọi tiểu t u y ế t nữ sinh lại tại tại chỗ đứng hai phút liền quay người hướng lối ra phương hướng đi đến nàng mặc lấy màu vàng nhạt cao gót đi trên đường ưu nhã thông ròng trên người váy nhẹ nhàng lay động vô cùng có mỹ cảm giống như là người mẫu tại đi c á c thoát dần dần biến mất tại trong tầm mắt của hắn nên về nhà đường tống cười, cười. cho xe chạy hướng lối ra đi đến lái ra phòng ăn cửa chính của sân vừa mới qua cua một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt cái k i a gọi tiểu tuyết nữ sinh vẫy vây tay chui vào ven đường một chiếc xe t ô tô ta có dậu lạ đang bật nháy xi nhan trong xe đường tống đầu lông mày nhớ một chút không phải nói có lái xe mẹ xe des ben dự cờ lặt bằng hữu tới đón sao chương hai mươi tám lập nghiệp phương hướng chương hai mươi tám lập nghiệp phương hướng buổi chiều ba giờ của xe bảo hiểm hoàn thành sang tên sau đường tống cuối cùng lấy được chính mình giấy đăng ký xe sổ đăng kiểm thẻ căn cước một ấ giấy tờ đem đồ vật cất y nhảy thứ tờ vật tập đốt mỡ đường tống nửa nằm trên salon, mở ra hệ thống giới diện, tiến vào trang phục trung tâm. ghê hệ phục giờ đường giới lại bài diện, đem đồ mở nằm mở m vào kỹ, salon, nửa nửa ra bên nhìn xem dạ sắc vi lương sáo trang bộ phận một bên tại mua qua internet app bên trong lùng tìm đối ứng từ mấu chốt đáng tiếc hệ thống giới diện không cách nào d ị n h xót hoặc chụp ảnh bằng không trực tiếp siêu cùng tiểu liền xong việc hoặc nếu là hắn có cao siêu hộ i họa kỹ năng cũng có thể trực tiếp đem quần áo vé ra đến tìm tiệm thợ may làm theo yêu cầu như thế độ phù hợp nhất định có thể kéo căng cứ như vậy bận rộn hơn hai giờ đi qua nhiều lần so với xem xét trưng cầu ý kiến đường tống cuối cùng gọp đủ trọn vẹn quần áo m à u mã mà cùng màu sắc đều rất tiếp cận cũng không biết thực tế khi mặc lên người hiệu quả như thế nào vì bảo hiểm lý do mỗi bộ y phục hắn đều mua hai cái khác biệt số đo đối với chính mình bộ thứ nhất trang phục hắn có chút không kịp chờ đợi đáng tiếc từ giao hàng đến vận chuyển ít nhất phải ba ngày sau mới có thể thu đến đơn giản ăn cơm tối đường tống bắt đầu trình lý chính mình đang tiến hành nhiệm vụ nhận thức thức tỉnh trước mắt đã hoàn thành ba mươi lăm đối với nhiệm vụ này hắn cũng không có rất nóng lòng mà là để cho chính mình đầy đủ hưởng thụ đọc quá trình lý giải những thứ này tác phẩm kinh điện biểu đạt nội dung cố gắng đem đọc bồi dưỡng thành trường kỳ yêu thích chiếc xe đầu tiên của ta đã hoàn thành một nửa chỉ cần mời một cái khác phái cùng đánh dấu ba cái cảnh điểm liền có thể thu được tha thiết ước mơ t ỏ a giá gói quà lái ra một chiếc năm mươi vạn trong vòng ô tô đây là lửa xém lông m à y bên trên đại sự h n tại hiến thành có thể cùng nhau chơi đùa khác phái cũng không phải ít bạn học thời đại học công ty đồng sự còn có triệu nhã thiến cái này chuyên gia làm đẹp bằng hữu cân nhắc đến đánh cược hiệp nghị tồn tại triệu nhã thiến không thể nghi ngờ là tối ưu tuyển cùng nữ sinh rút ngắn quan hệ phương thức tốt nhất chính là du lịch đến địa phương xa lạ cùng quen thuộc người cùng một chỗ sẽ càng, có cảm giác an toàn, càng an tâm. nếu như lại có một chút lãng mạn tiểu tương tác làm không tốt liền có thể cọ sát ra tình yêu h ò a h ò a nghĩ đến vị kia chuyên gia làm đẹp bằng hưu gợi cảm đôi chân dài cùng với ba mươi vạn tiền cược đường tống thở sâu cầm lấy điện thoại cho triệu nhã tiến h phát cái tin mấy ngày gần đây nhất thời tiết thật hảo vô cùng thích hợp lữ hành triệu lao sư không bận rộn muốn hay không cùng đi ra đi loanh quanh lãnh hội một chút tổ quốc tốt đẹp non sông nhấm nháp một chút đặc sắc mỹ thực đợi một hồi không có thu đến hồi phục đường tống thả xuống điện thoại đem đ ư c chú ý một lần nữa bỏ vào trên giao diện hệ thống kế tiếp chính là trọng yếu nhất giai đoạn thứ nhất trưởng thành k có một trăm vạn lập nghiệp kim còn có độc lập làm việc sân bãi t r ư ờ n g t h a n h nhiệm vụ đối với hắn mà nói độ khó thấp xuống rất nhiều chủ yếu chỗ khó vẫn là lựa chọn thích hợp phương hướng cùng hạng mục sáng tạo một cái có thể lợi nhuận xí nghiệp làm một đi làm ba năm người bình thường đường tống thật là có điểm vô tòng hạ thủ cảm giác nhận biết trong đám bạn học ngược lại là có không ít người tham dự gây dựng sự nghiệp bất quá thành công chỉ là cực thiểu số thì như vị kia ở xa thâm thành bạch Nguyệt quang cẩn thận nhớ lại một chút đối phương ngược lại là cùng hắn chia sẻ qua rất nhiều lập nghiệp tâm đắc dựa theo nàng thuyết pháp tại trên đầu này đường g ặ p đền ngoại trừ tự thân cùng bản thể ngạnh thực lực mấu chốt nhất chính là cung ứng liên có thể sử dụng thấp hơn chi phí cầm tới không sai biệt l ắ m phẩm chất đồ vật người liền so với người khác càng có có thể thu được thành công đơn giản chẳng hạn như người nếu là có cái kho lạnh khô thân thích mở phòng n g ăn chi phí liền so với người khác thấp đường tống tinh tế suy tư một hồi lâu cuối cùng lấy ra giấy bút nghiêm túc cẩn thận viết hai cái từ internet trang phục bởi vì nghề nghiệp vấn đề hạ tạo internet lĩnh vực này có một chút ưu thế t h như phần mềm nhỏ hắn có thể nhanh chóng chiêu mộ đoàn đội hoàn thành khai phát ở phương diện này chính hắn liền có thể cho rằng cung ứng liên xem như tự nhiên có nhất định ưu thế đáng tiếc bây giờ internet đầu gió đã qua thị trường một mảnh hưởng hải cạnh tranh q u c h liệt thương nghiệp hình thức đồng chất hóa ngoại trừ độ cao thẳng đứng ngành nghề phần mềm công cụ tỷ lệ thành công xa vời một lĩnh vực khác chính là trang phục thương mại c ẩ m tú chủ yếu xử lý họ phơ liền trang phục đại diện nghiệp vụ tại yến thành thuộc về lao đầu phóng tới toàn bộ yến tỉnh đều xem như đầu xí nghiệp hắn khai phát s c m quản lý chuỗi cung ứng hệ thống lúc đối tiếp không thiếu trong ngoài nước chất lượng tốt trang phục thương nghiệp cung ứng Bỏ lấy số lớn hàng hóa tin tức, làm trí năng so giá thương nghiệp cung ứng cho điểm thể hệ phối hợp mua sắm và cung ứng các loại chức năng nói một cách khác nếu là hắn làm trang phục sinh ý kia tuyệt đối có thể tại trong đồng phẩm chất nguồn cung cấp cầm tới càng rẻ tiền hơn giá cả cũng liền so với người khác lại càng dễ thành công b á b á ba bút bi ma sát giấy nháp âm thanh thỉnh thoảng vang lên đường tống một bên c h a lấy tư liệu vừa đem ý nghĩ của mình tại ghi chép bản bên trên ghi chép lại gần nhất mỗi ngày đọc chất giấy sách làm ghi chép để cho hắn dần dần thích loại này viết tay cảm giác len k e n âm thanh nhắc nhở hẹ chặt vang lên triệu nhắc tiến ta ngược lại thật ra thật muốn đi ra ngoài chơi nhưng trong tiệm chỉ có ta một cái chuyên gia làm đẹp chỉ có ngày làm việc có chút thời gian có thể cùng ngươi góp không đến cùng một chỗ đáng thương đường tống cười cười trả lời ngày làm việc cảnh khu ít người càng thích hợp dạo chơi chúng ta có thể tự lái xe đi vừa đi vừa về cũng thuận tiện phát x o n g tin tức đường tống đem ghi chép b ả n thu hồi từ trong kệ sách rút ra mùa hộ ả mặt trăng và đồng sáu xu một bên đọc sách một bên chờ đợi triệu nhã tiến hồi phục lập nghiệp chuyện này không đội v à n được cần làm tốt cặn kẽ kế hoạch phân tích còn muốn cân nhắc hoàn cảnh lớn tiền lãi cùng thủy triều không thể chỉ dựa vào bản thân yêu thích tới phán định năm thiên khoát hoa viên tiểu khu hà lệ đình nghi hoặc hỏi ngươi không phải nói hắn không x e sao như thế nào tự lái xe du lịch có thể là mượn đồng sự xe a triệu nhã tiến h nắm tóc đình tử vậy ta làm như thế nào trả lời hắn hà lệ đình con mắt c h ớ p chớp cười nói đi thôi nhớ kỹ mang lên áo mưa ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó triệu nhã tiến h khuôn mặt lập tức đỏ lên dùng sức tại khuê mật vỗ lên mông trụ chúng ta là bằng hữu nào có ngươi nghĩ xấu xa như vậy đi chơi đương nhiên có thể vừa vặn ngươi gần nhất mọi việc không thuận coi như dài sầu đi loanh quanh vận ngược lại trên đường cũng không cần ngươi dùng tiền triệu nhã tiến h gật gật đầu lấy ra điện thoại trả lời vậy thì cảm ơn tống ca ta thứ tư ban ngày có rảnh tin tức vừa mới gửi tới lập tức liền có hồi phục đường tống vậy thì thứ tư ta đi thiên khoát hoa viên đón người chúng ta sớm một chút xuất phát b u ổ i tối nhất định có thể trở về lần này đi ra ngoài chơi chủ yếu là nghĩ cảm tạ triệu lao sư đối với ta không sợ người khác làm phiền trợ giúp cho nên phí tổn ta toàn bao chớ dành với ta nhìn thấy cái tin tức này triệu nhã tiến h triệt để nhẹ nhàng thở ra cười hồi phục cái ok bao biểu tình tiến tiến hà lệ đình đột nhiên hô nàng một tiếng thế nào rồi đình tử triệu nhã tiến nghi hoặc hỏi người mới vừa vào xã hội không lâu rất nhiều thứ còn không hiểu lấy ngươi xuất sắc như vậy bề ngoài điều kiện về sau sẽ gặp phải rất nhiều so với hắn hảo gấp trăm lần nghìn lần nam sinh không cần mù quáng hạ quyết định để cho tương lai chính mình hối tiếc không kịp triệu nhã tiến h hà to miệng có chút không biết trả lời như thế nào hà lệ đình đã nàng quê mật cũng là nàng chị họ xa lớn hơn nàng ba tuổi nàng đi tới yến thành sau rất nhiều chuyện cũng là đối phương đưa ra quyết định nhìn xem hà lệ đình nghĩa chính ngôn từ bộ d á n g trong lòng đột nhiên trở nên r ố i bời chương hai mươi chín vương văn bình l ư n g phát lệnh chương hai mươi chín vương văn bình lương phát l ệ n h l ê n keng chiêu thương ngân hàng ngải số đuôi sáu nghìn tám trăm i tại khoản tại bốn nghìn m t mươi tám ngày sáu t r ă n h một thu vào nhân dân tệ bốn trăm linh m ộ h u vào nhân d n tệ bốn m ộ t phần trăm bạo kích ban thưởng cũng không có phát động để cho đường tống hơi có chút tiết lối bất quá nhìn xe mới m mẹ tới sổ bốn trăm khối rất nhanh lại trở nên mặt mày hớn hở tâm tình thư sướng vô cùng từ hôm nay trở đi cho dù là không làm việc mỗi tháng đều có một hai vạn sạch thu vào thật sự hạnh phúc đi nhà xí tập cắt đi ô lúc bụng đói kéo ruôi dưỡng d a giảm mỡ cơm đọc sách buổi sáng tám giờ rưỡi đường tống nghiêm túc tắm rửa một cái đổi lại một thân tương đối chính thức phối đổ màu x á m quần áo trong hưu nhà náo giả k ị c quần tây d à y ra hướng về phía tấm gương nghiêm túc an diện một chút sửa sang lại một cái tiểu tóc cầm lên chìa khóa xe xuống lầu ngồi trên chính mình mến yêu ngũ lăng huỳnh quang ngâm nga bài hát đón ấm áp mặt trời mới mọc chậm rãi lái ra thanh hình giả viên tiểu khu hôm nay tinh không vật lý gió nam cấp m ộ ư ơ i hai nhiệt độ cao nhất hai mươi năm vô cùng thích hợp nghiệm thu bất động sản vân khê cao ốc là một tòa kết cấu bằng thép khu phức hợp kiến trúc tổng độ cao khoảng một trăm tám mươi năm m trên mặt đất bốn mươi tầng dưới mặt đất ba tầng thuộc về trong tỉnh nổi tiếng siêu cao tầng kiến trúc khi đường tống la xa xa liền thấy dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ cao ngất cao ốc đem xe lái vào bãi đậu xe có tính phí ngoài trời chọn một chỗ đậu xe có bóng dâm thận trọng đỗ xe vào bãi đường tống cầm lên túi văn kiện khóa ký cửa xe quay người hướng cao ốc cửa chính đi đến cái thời điểm này vừa lúc là đi làm điểm liên tục không ngừng nam nam nữ nữ hướng bên này đi tới quần áo thể diện ăn mặc thời thượng bởi vì thời tiết triệt để trở nên ấm áp không thiếu nữ sinh đều xuyên rất nhiều thiếu chân bóng bắp đùi to giải phối hợp các loại tất chân bộ váy nhìn phá lệ tịch lệ đường tống sửa sang lại trên người áo giả kín cất bước xuyên qua trong suốt cửa kính sành chính có chiều cao trần hơn mười mét đủ loại đại khí vật trang trí cùng thời thượng trang trí lẫn nhau phối hợp phóng tầm mắt nhìn tới c h ỉ cảm thấy khí thế rộng rãi rất có phong cách đi tới đại đường chỗ trước này đường tống lê phép hỏi người tốt q u a y dày một chút ban quản lý dịch vụ tòa nhà tại lầu m ấy mặc đồng phục màu đen nữ tiếp đãi mỉm cười nói ngài khỏe tiên sinh khu vực văn phòng ban quản lý tại tầm bốn có cần gì không đường tống cân nhắc ngôn từ nói ta ở chỗ này mua một gian văn phòng thủ tục t ư ơ n g quan xử lý ủy thác cho quý công ty lần này là tới nghiệm thu nghe nói như thế nữ sân khấu ngẩn người lễ phép nói t i ế n sinh ngài thuận tiện lưu một chút tính danh sao ta liên hệ lãnh đạo tiến hành xác nhận bọn họ đều là công ty vật nghiệp nhân viên đối với cao ốc tình huống vô cùng rõ ràng vân khê cao ốc xây thành đã vượt qua sáu năm bán ra ngoài tầng lầu cũng không nhiều hơn nữa người mua cũng là xí nghiệp nổi danh c ự c ít xuất hiện một người người mua đường tống tốt ngài chờ nữ sân khấu cầm lấy điện thoại cố định gọi ra ngoài đem tình huống đơn giản hồi báo một chút lập tức luôn miệng nói tốt mã quản lý ta biết rõ cúp điện thoại trên mặt nàng lập tức lộ ra sinh động biểu lộ n h i t tình nói đường tiên sinh ngài chờ chót lát chúng ta quản lý lập tức đến ngay đ ó ngài bên này có tòa ghế dựa ngài nếu như mệt lời nói có thể đi vào nghỉ một chút không cần cảm tạ đường tống vội vàng k h o á t k h o á t tay vậy ngài có gì cần tùy thời liên hệ ta tốt cảm tạ đường tống nói xong liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đánh giá chung quanh thật sự là bị đối phương đột nhiên xuất hiện nhiệt tình khiến cho không lạ có ý tốt trong suốt pha l ê màn tường bên ngoài một chiếc màu đen xe bịt gl tám tại khu vực trả khách dừng lại ngay sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc từ phía trên đi xuống đường tống hơi x ư n g sở vương bình chính là lần trước tại yến tân lâu ngẫu nhiên gặp cái vị kia tư vấn vân kính cao cấp quản lý giữ lại tóc rẽ ngôi bên âu phục giày ra trong tay mang theo cặp công văn khí chất trầm ổn nhìn rất có nhân sĩ thành công phái đoàn đi vào đại đường dường như là chú ý tới đứng tại sân khấu cái khác đường tống vương v â n bình cước bộ dừng một chút ánh mắt đảo qua hắn thản nhiên nói đường tiến sinh chẳng lẽ là tạ tổng mời ngươi tới ta giống như không nhớ rõ hôm nay câu thông sẽ khách quý trong danh sách có ngươi ngày đó náo loạn điểm không thoải mái tạ sơ vũ sau đó tự mình cùng hắn giải thích qua hắn cũng biết đối phương tình huống tiêu chuẩn dân kỹ thuật chỉ là cà phê vi quan bao bên ngoài kiêm chức đường tống l người hỏi sơ vũ tỷ nàng l à muốn đến bên này họ sao ha ha ngượng ngùng đây là bí mật thương nghiệp không tiện lộ ra vương v â n bình cười nhẹ lắc đầu mặc dù không nói gì lời quả đáng nhưng trong ánh mắt t r e o tức lại không có bất luận cái gì che giấu đường tống nhìn thẳng ánh mắt của hắn mỉm cười nói vương quản lý không hổ là làm chừng cầu ý kiến buôn bán há miệng im lặng cũng là bí mật thương nghiệp vương v â n bình nhữ mày giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái thời gian của ta rất đắt liền không ở nơi này lãng phí gặp lại vừa muốn quay người liền thấy từ giữa thang máy phương hướng đi tới bảy tám cá nhân dẫn đầu chính là một cái tướng mạo nghiêm túc trung nhân nhân mặc vật nghiệp âu phục chế phục cất bộ vội vã hướng bên này đi tới vương v â n bình thở sâu trên mặt lộ ra đ ắ c thể nụ cười hiền hòa chủ động chào hỏi mã quản lý đã lâu không gặp vân khê cao ốc vật nghiệp quản lý hắn vẫn là nhận biết dù sao bên này có không ít xí nghiệp cũng là bọn hắn khách hàng trọng yếu thỉnh thoảng liền tới bãi phòng mã quản lý hướng hắn cười cười lại không có như thế nào dừng lại trực tiếp mang người đi xuyên mã qua một đoàn người đi tới sân khấu mã quản lý nghiêm túc quan sát một cái đường tống trịnh trọng đưa tay ra nói đường tổng buổi sáng hảo ta là vân khê vật nghiệp công ty quản lý quản lý mã tự kiện đường tống mí môi đưa tay ra cùng hắn dùng sức nắm chặt lại buổi sáng hảo mã quản lý mã tử kiện thân tử hơi hơi con con g nhiệt tình nói đường tổng ta bây giờ mang ngài đi n g h i ệ p thu mấy vị này cũng là chúng ta công ty vật nghiệp các bộ môn chủ quản sửa chữa bộ lâm thịnh phi bộ an ninh vũ tuấn cường triều thương bộ khai thác tôn gia kiệt ngài sau đó có bất kỳ vấn đề tùy thời có thể liên hệ chúng ta c a m đoan giúp ngài xử lý tốt cảm t ạ n đường tống có chút bức dứt nói tiếng cảm ơn nhìn xem bị một đám người vây quanh đi vào độc lập giữa thang máy đường tống vương văn bình biểu hiện trên mặt một hồi biến hóa cảm giác l ư n g phát lạnh ngoại trừ vân khê cao、Úc. vân khê vật nghiệp còn quản lý không thiếu khác từ vân khê địa sản khai thác hạng mục mã tử kiện xem như vật nghiệp tổng công ty quản lý thân phận địa vị không có chút nào thấp bây giờ lại đối với hắn khách khí như vậy đây là đang nói đùa gì vậy không phải nói thương mại c ẩ m tú lập trình viên sao không phải nói chỉ là cà phê vi quan g kiêm chức bao bên ngoài sao có thể để cho mã tử kiện trịnh trọng như vậy đối l ạ i tự mình mang theo cao quản tới đón tiếp ít nhất là xí nghiệp nổi danh người phụ trách cấp bậc cái này đường tống đến cùng là lai lịch gì sẽ không phải là vì pha tạ sơ vũ chơi cái gì gần nước ban công giả heo ăn thịt hổ áp tâm trò xê ca trong đầu gió nổi mây phun vương văn bình chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình b ị kín một tầng thật dày khói mù hắn chỉ là tư vấn vân kính cao cấp quản lý nói cho cùng cũng chỉ là một đi làm người ở phía trên còn có tổng giám đốc người hợp tác cao cấp người hợp tác nếu thật là chọc phải đại nhân v ậ t gì vài phút bị đổi việc chương ba mươi thể tạo mô phòng phó bản chương ba không thể tạo mô phòng phó bản vương quản lý thật là đúng dịp ngươi cũng mới vừa đến sao ôn h ò a dễ nghe thanh â m đột nhiên từ phía sau vang lên vương văn bình thân thể r u lên cứng ngắc xoay người tạ tổng hôm nay tạ sơ vũ nhìn phá lệ gợi cảm vương văn bình, bình ngữ khí có chút khẩn trương hoàn toàn thu hồi chính mình tiệu tâm tư tại không có làm rõ sở đường tống thân phận cùng với hắn đối với tạ sơ vũ ý nghị phía trước vẫn là trốn tránh cho thỏa đáng lòng thích cái đẹp mọi người đều có nhưng cùng tiền đồ của mình sự nghiệp xót、so、ra hắn căn bản sẽ không có chút do dự thời gian sắp tới chúng ta đi vào đi tạ sơ vũ t h ở sâu trên mặt lộ g i a đoan trang ưu nhã cười y ế u đất nhanh chân hướng phía trước đi đến trước mắt cà phê vi quang đã lâm vào phát triển bình cảnh hướng về phía trước có lù kín sơ táp bút c ổ t ì dạng này cả nước nổi danh nhãn hiệu hướng x u ố n g có số lượng cao cỡ nhỏ tinh phẩm cửa hàng đồ uống xem như đối thủ cạnh tranh lấy nàng cá nhân năng lực cùng nhân mạch muốn làm tiếp đột phá vô cùng khó khăn nhất định phải tìm được hướng lên tài nguyên cùng bối cảnh mới có thể cam đoan chính mình không bị đào thải trong khoảng thời gian ba tháng nàng tiếp xúc tất cả lớn nhỏ hơn mười vị người đầu tư nhưng không có một lần có thể thành công ký tên đầu tư hợp đồng tiến sĩ cái này khiến l u ô n l u ô n tự cao tự đại nàng nhận lấy không nhỏ thất bại bây giờ thật vất vả liên hệ với nhà này ăn uống lĩnh vực nổi danh đầu tư cơ quan thu được lần này tiếp xúc cơ hội tự nhiên muốn toàn lực ứng phó năm đinh thang máy tại tầng ba mươi vững vàng dừng lại mã quản lý đưa tay nói đường tổng mời tới bên này đường tống nhẹ nhàng gật đầu cất bước đi vào rộng rãi sáng tỏ trong hành lang dưới đất là chân bóng đá cẩm thạch như gương mỗi một khối phiến đá đều hiện ra hoàn mỹ lộng lẫy cùng khuynh hướng cảm xúc đặc biệt hoa văn có thể thấy rõ ràng hành lang hai bên dùng cao cấp bảo vệ môi trường nước sơn hiện ra nhu h ò a mà ấm áp sắc điệu thoải mái dễ chịu lại đẹp mắt đến cùng là phòng làm việc của mình nhìn thế nào như thế nào t h u ậ n mắt mã quản lý theo sát tại hắn bên người giới thiệu nói ngài mua sắm bộ kia văn phòng đã bao hàm hai cái lớn khu làm việc phòng ba nghìn một cùng phòng ba nghìn hai tổng diện tích hai trăm linh m hai chúng ta dựa theo yêu cầu của ngài tiến hành một lần nữa phân khu trang trí phụ trách chuyện này là chúng ta đồng bạn hợp tác tuệ quang trang trí có bất kỳ không hài lòng chỗ ngài cứ việc nói ra tốt cảm tạ mã quản lý đường tống ánh mắt lấp lóe có thể cảm giác được vị này mã quản lý đối với hắn vô cùng kính trọng thái độ tốt quá mức như vậy nhìn tới hệ thống cho khen thưởng phương thức chắc chắn không tầm thường phải phải mã quản lý cười nói đến chính là căn này sau lưng một cái cao quản vội vàng móc ra thẻ ra vào quét ra màu sáng cửa kính chính đối diện chính là một cái tạo hình giản lược đại khí sân khấu trên mặt đất trải một tầng mềm mại yên lặng thảm đập lên vô cùng thoải mái chân nhà dùng giản lược mà thời thượng treo đỉnh thiết kế phối hợp tận tàng thức hệ thống chiếu sáng toàn bộ khu làm việc lấy màu trắng đều làm chủ phối hợp n u hòa màu s á n cùng màu nâu đậm nhìn cao nhã lại không m ấ tấm áp nội bộ không gian lợi dụng cực kỳ ưu tú cho thấy cao siêu thiết kế trình độ tại 2 0 0 trăm l i n g m é t hình chữ nhật trong không gian ngoại trừ khai phóng vị trí công tác còn đã bao hàm thường dùng mấy cái công năng phân khu phòng họp phòng máy phòng trà nước phòng làm việc tổng giám đốc phòng chứa đồ phòng tài vụ từng hàng mới tinh bàn ghế làm việc tuyệt đẹp hoa cỏ bồn hoa kệ để đồ tô điểm trong lúc đó trong góc còn để mấy cái mềm mại đám mây ghế sofa tiểu bàn trà có thể nói chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ chỉnh thể trang trí cấp cao giản lược vừa chú trọng tính thực dụng lại chiếu cố mỹ quan tính chất vừa thỏa mãn nhân viên việc làm nhu cầu lại tạo nên thoải mái dễ chịu hoàn cảnh làm việc chỉ nói làm việc hoàn cảnh đường tống có thể t r ị c h địa h ư u thanh nói làm việc ở đây là một loại hưởng thụ so với hắn trở qua công ty mạnh rất rất nhiều đường t ố n g ngài còn có cái gì không hài lòng c h ỗ sao mã quản lý nhỏ giọng hỏi đường tống t h ở sâu ánh mắt đảo qua toàn bộ khu làm việc rất hài lòng vậy là tốt rồi mã quản lý từ một cái nhân viên trong tay tiếp nhận một cái văn kiện thật dày túi cười nói hợp đồng mua bán quyền tài sản giấy chứng nhận vật nghiệp phục vụ hợp đồng các loại tư liệu đều ở nơi này ngài có thể kiểm tra một chút có vấn đề hay không cảm tạng đường tống vội vàng đưa tay tiếp nhận thứ bên trong rút ra từng phần văn kiện người bán chính là vân khê bất động sản khai phát cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn người mua là bản thân hắn đại diện phương là một nhà bản địa luật sở sau đó đường tống nhìn xem vật nghiệp phục vụ hợp đồng nhỏ giọng hỏi mã quản lý vật nghiệp phí cần ta bây giờ thanh toán sao suýt nữa quên mất còn có khoản này chi tiêu căn cứ vào trên hợp đồng miêu tả vật nghiệp phí chín mươi thiên hai trăm linh dựa theo quỹ mạ tính một lần cần thanh toán m ộ văn nguyên hắn bây giờ trong thẻ ngân hàng chỉ có mấy ngàn khối tiền vay từ giải bệ ấy vậy lì đại đều được rút ra để mua xe rồi một chốc căn bản không lấy ra được mã quản lý vội vàng k h o á t khoác tay đường tổng ngài vật nghiệp phí đã thanh toán qua mà lại là duy nhất một lần nộp 5 năm năm t ố t c ả n tạng t h ở phao nhẹ nhõm đồng thời đường tống đơn giản tính nhẩm rồi một lần không sai biệt lắm là ba mươi hai vạn hệ thống ba ba ra tay thực sự là kinh khủng như vậy mặt khác tại b hai vì ngài để dành tám cái chỗ đ ầ u liên tiếp giữa thang máy t ư ợ n g tình tại trong hợp đồng phụ lục chẳng có quay đầu ngài đem cần ghi vào biển số xe thông báo cho chúng ta là được đúng k trọng trọng、like、rất nhẹ này đầu t i nhưng u ê là t r lại rất nặng đây là yến thành cờ bờ giờ khu vực hạch tâm cũng là chính vụ tài chính khoa học kỹ thuật trung tâm là chân chính vùng đất vàng thương mại có thể ở đây nắm giữ một chỗ bất động sản tuyệt đối ý nghĩa phi phạm hắn đứng dậy đứng ở trước cửa sổ sát đất to lớn ánh mắt từ từng tòa cao ốc đỉnh chót đến qua lại không dứt đường đi lại đến vương xa đường chân trời c h ỉ cảm thấy lòng dạ mở rộng p h ả n phất mọi phiền não cùng gò bó cũng không còn tồn tại bá hệ thống màn sáng ở trước mắt bày ra từng hàng văn tự nhảy ra ngoài ngày 18 t h á n g 4 n ă m 2023, n g ư ơ i có thuộc về mình văn phòng lập nghiệp hành trình sắp bày ra ngươi đứng tại cao ốc tầng 30, 120 m é t không trung thành thị cảnh sắc giống như là hơi co lại mô hình giống như tại dưới chân ngươi bày ra nhà cao tầng con đường cầu nối cây xanh công viên người đi xe chạy hết thể tất cả đều lộ ra như vậy nhỏ bé mà có thứ tự ngươi cảm nhận được một loại siêu việt thông thường góc nhìn tâm cảnh của ngươi xảy ra trọng yếu trưởng thành bị lực một ngươi thu được thể tạo mô phỏng phó bản một chương ba mươi mốt chuyên gia làm đẹp bằng hữu ngươi nên như thế nào ứng đối chương ba mươi mốt chuyên gia làm đẹp bằng hữu ngươi nên như thế nào ứng đối tiến vào hệ thống thương khố xem xét đạo cụ t ư ờ n g tình thể tạo mô phỏng phó bản sử dụng sau có thể mở ra một cái mô phỏng kịch bản phó bản người chơi sẽ lấy mộng cảnh hình thức tiến vào phó bản ngẫu nhiên phân phối nhân vật tìm tòi kịch bản phó bản thông q u a sau sẽ căn cứ độ hoàn thành tiến hành tổng hợp đánh giá. điểm càng cao ban thưởng càng phong phú đối với thể tạo mô p h ò n g phó bản đường tống cũng không lạ lẫm tại nam thần trưởng thành kế hoạch bên trong phó bản là một cái vô cùng trọng yếu cơ chế tại trong phó bản người chơi có thể thể nghiệm đến khác biệt thân phận bối cảnh nhân vật t ỷ như nghệ sĩ dương cẩm nghệ sĩ vị u lìn họa sĩ cách đầu ra cảm thụ cuộc sống của bọn hắn kinh nghiệm chuyện xưa của bọn hắn ngoại trừ tăng thêm trò chơi thú vị tính chất tại trong phó bản còn có cơ hội thu được chân quý kỹ năng đạo cụ tri thức đa tài đa nghệ đồng dạng là nam thần bản thân tu dưỡng nhưng mà muốn từ đầu học tập một môn kỹ năng ở thiên phú đầy đủ tình huống phía dưới cũng cần năm này tháng nọ cố gắng xem như một cái nam thần dưỡng thành trò chơi phó bản tồn tại chính là vì bù đắp điểm này đáng tiếc trước mắt đường tống còn không có cách nào dùng căn cứ vào hắn kinh nghiệm trong quá khứ khi mở ra phó bản sau hệ thống thương thành cũng biết đồng bộ bên trên mới cung cấp một chút tính nhắm vào đạo cụ trợ giúp người chơi nhanh chóng thông quan mà hắn bây giờ tiền tiết kiệm chỉ có mấy ngàn t h ố i căn bản mua không nổi ra khỏi hệ thống thương khô tiến vào trung tâm cá nhân xem xét thông tin cá nhân người chơi đường tống ba mươi bốn h â n vật thương mại cẩm tú khai phát kỹ sư triệu cao một trăm tám mươi một cm cân nặng tám mươi kg thể chất năm mươi chín sức chịu đựng năm mươi sáu nhanh nhẹn năm mươi nộ tính bảy sáu tài sản tình trạng số dư còn lại bốn mươi năm vạn nguyên đầu tư kim một trăm vạn mắc nợ bốn vạn nguyên xí nghiệp không bất động sản vân khê cao ốc hai trăm l i n vương khu làm việc t ò a giá vũ lăng hoành quang S nhận lấy văn phòng quyền tài sản tăng thêm tâm cảnh để thăng để cho mị lực của hắn giá trị trong nháy mắt đạt đến ba mươi b ố điểm m ị lực cho điểm là càng về sau càng khó khăn đối với tiền kỳ hắn tới nói một chỗ chất lượng tốt bất động sản mang tới ra chỉ là phi thường lớn tỷ như trong công ty những cái kia nữ đồng sự nếu là biết chuyện này đường tống tuyệt đối sẽ biến thành các nàng trong mắt bánh trái thơm ngon tình yêu và hôn nhân đứng đầu nhân tuyển một mực nuôi cá triệu nguyệt lập tức liền lại biến thành ngoan m u ộ i muội mỗi ngày cà phê đồ ăn v ặ t quan tâm ân cần thăm hỏi nếu như lại có thể đem cái kia một trăm vạn nguyên đầu tư kim biến thành có thể cầm tục lợi nhuận sản nghiệp sự nghiệp cái kia mang tới nhân vật thân phận địa vị để thăng tuyệt đối sẽ để bị lực của hắn đột phá bốn mươi đương nhiên nếu là lập nghiệp thất bại đó chính là một hình ảnh khác cho nên vẫn là muốn chức làm tốt điều nghiên thị trường rõ ràng lập nghiệp mục tiêu làm tốt kế hoạch cho dù thật muốn xử lý trang phục ngành nghề cái t i ê cũng muốn chức đem thị trường xu thế cạnh tranh hoàn cảnh cung ứng liên các loại nghiên cứu triệt đề cái này cũng là hắn tạm thời còn không có sách tạm rời công việc nguyên nhân chủ yếu kế tiếp một đoạn thời gian hắn tính toán lợi dụng chức vụ tiện lợi cùng những ngành khác đồng sự tiếp xúc nhiều tiếp xúc đối với toàn bộ trang phục ngành nghề tiến hành một lần thâm nhập hiểu rõ thuận tiện đem chất lượng tốt thương nghiệp cung ứng tin tức sửa sang lại năm giữa trưa ở nhà ăn xong giảm mỡ cơm lại nghỉ ngơi một hồi đường tống trực tiếp lái xe đến phụ cận một cửa hàng chăm sóc xe hơi hoa chín mươi tám nguyên cho mình xe yêu tới lần toàn bộ xe tinh tẩy từ thân xe đến đ ồ vật bên trong từ t r ụ c bánh xe đến cụm đồng hồ đài từ khoang động cơ đến dương phía sau tốn thời gian gần tới sáu mươi phút thân xe chân bóng như mới dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ tiếp theo hắn lại đến trung tâm thương mại và siêu thị bên trong một trận mua sắm lớn tươi mới tinh phẩm hoa quả dâu tây hồng nhan lớn anh đào quýt đường ngô c mận tây mỗi dạng tất cả tới một hộp thích hợp dết thời gian quà vạt nhỏ bỏng n ô phô mai khoai tây chiên bánh mít quy s ớ n áp tôm d o n g b i ể n trà bơm quấn chứa tràn đầy một bọc lớn triệu nhã tiến thích uống đồ uống nước chanh sữa rửa nước có ga sữa chua tất cả tới hai ba bình xuất hành thiết yếu vật nhỏ trừ độc máy thai băng rán cá nhân phòng nắng ngủ kem chống nắng thảm giá ngoại các loại toàn bộ đều a n bài bên trên nợ i đến đường tống thắng lợi trở về thời gian đã đến buổi chiều bốn giờ đem đồ vật toàn bộ thu thẳng lợi trở về thời gian đã mở ra xì hảo h à n cụ xem xét chính mình hôm qua phát thiết mời tiêu đề cải tạo ngày thứ m ư ơ i năm muốn cùng một cái quan hệ không tệ nữ sinh ra ngoài tự lái xe lữ hành trước mắt chỉ là bằng hữu bình thường muốn mượn cơ hội lần này biểu hiện tốt một chút một chút rút ngắn song phương quan hệ có gì cần sớm chuẩn bị sao c ầ u các vị soái ca mỹ nữ chỉ điểm một chút nghe khuyên từ đường tống ngủ thợ luật cải tạo bài viết bắt đầu tính toán đến nay đã có mười bảy ngày số fan của hắn cuối cùng vượt qua tám trăm trước mắt độ chú ý vô cùng có thể cái bài bột này phát ra ngoài một ngày thời gian thu hoạch hai trăm mấy đầu bình luận đường tống hôm nay rửa xe mua sắm cũng là nguồn gốc từ đám dân mạng đề nghị bằng không hắn một cái đơn thân hai mươi lăm năm lao t r ạ c nam thật đúng là không có nhắn nhủi như vậy tâm tư nhiều nhất chính là cần gì hiện mua tiếp tục xem xét một chút đề nghị mới cục sạc sạc dự phòng cái này ngược lại là có bất quá ta dùng chính là tài hệ triệu nhã thiến quả táo điện thoại là lì t ậ n đỉnh cần lại mua một sợi dây nghe nói năm nay tháng chín ban bố quả táo mười lăm sẽ đổi thành tài hệ không biết có phải là thật sự hay không d u is cái này quá mức a thuốc x a y xe cái này có thể chờ một lúc đi tiệm thuốc mua chút băng vệ sinh đây không phải nói nhảm sao ta làm sao biết nhân ra k ỳ kinh nguyện loại sự tình này cũng không cách nào nghe nóng đường tống vừa lật bình luận một bên lẩm bẩm trong lúc vô tình lại thấy được người quen biết cũ bình luận yêu yêu linh hảo huynh đệ nhìn thấy ngươi cuối cùng cùng m ớ i nữ sinh bắt đầu một mối quan hệ bản thân lòng mang rất an ủi nhìn ai đi ngươi cũng tại yến tỉnh phối đồ bên trên có thể thử xem màu sáng c ủ a jean phối hợp trắng tê sợt nếu như nữ sinh kia chiều cao tương đối cao có thể thích hợp xuyên co tăng cao hiệu quả dày tỉ như d à y chủ k ỳ sợ nhĩ cơ d à y e có thể để ngươi nhìn c à n g có bạn trai lực mặc kệ trời nóng lực không nóng bên ngoài thêm cái áo khoác có gió thời điểm giúp nữ sinh phụ thêm nhìn ra được yêu yêu linh đối với lần trước nắp nổi chuyện vô cùng n y náy nghe được hắn có mới hẹn h ọ mục tiêu lưu loát viết mấy trăm chữ phối đồ xây bàn bạc còn cho ra một chút có thể rút ngắn quan hệ tiểu tịp đường tống nhớ k ỹ trong lòng cho yêu yêu linh điểm cái đại đại khen triệu nhã thiến triều cao một trăm tám mươi cm hơn nữa bởi vì tỷ lệ nguyên nhân nhìn muốn càng lộ vẻ cao trước mắt một trăm tám mươi mốt cm đường tống cùng với nàng áp lực chính xác rất lớn xuyên điểm mang tăng cao hiệu quả d à y cũng là có thể thu hồi điện thoại thay đổi màu lam nhạt quần jean trắng tê hưu nhà náo khoác đường tống đi tới vân thịnh quảng trường dạo qua một vòng cuối cùng tuyển đôi dạy lý ninh khoa phụ màu sàm trắng mặc dù là nhưng mà tăng cao hiệu quả rất không tệ 1 8 1 t m t á cm hắn mang vào đôi giày này phối hợp cái này thân hợp cách phối đồ từ xa nhìn lại cũng là tiêu chuẩn 185 t r i l ệ u xoài ca bất chi bất giác đường tống lại tới đầu kia phố đi bộ hôm nay triệu nhã thiến cũng không có đứng ở cửa hẳn là có công việc đang bận đường tống nhìn xem nghệ tư dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cửa hàng phương hướng trong mắt buộc phát ra nồng nặc đầu t r í ta chuyên gia làm đẹp bằng hữu a khi ta mấy trăm vị sĩ bở quân sư đồng thời ra tay các hạ phải nên làm như thế nào ứng đối n h ì ta ngày mai không đem ngư độ thiện cảm xoát bạo chương ba mươi hai lập trình viên bằng hữu ta thật không có qua lo ngư Trước ngoài hữu, ta thật không qua ta có l a ngươi. n g tư, Thứ y năm cửa đinh linh linh, đinh linh linh, đồng mơ mơ màng màng đưa ra, hồi, được điện linh linh, linh linh, Triệu thiến tại gối lọi hồi, cuối thoại. Ngoài thanh không ngừng. nhã màng màng bên cùng hồ thức lục báo bắt tay một c âm mơ mơ ra, sổ mờ mịt nắng sớm vừa mới sáng lên trong phòng vẫn có chút lờ mờ điện thoại màn hình ánh sáng nhạt đem nàng lập thể ngũ q u a n đánh h i ệ n ra tiện tay đẻ xuống phía rừng triệu nhã t h i ế n con mắt vẫn nửa khép lấy tựa hồ còn đắm chìm tại trong giấc ngậu mới vừa rồi rất nhanh nhỏ nhẹ tiếng ngay vang lên ánh nắng sáng sớm dần dần dâng lên trong phòng càng ngày càng sáng đông đông đông tiếng đập cửa vang lên đợi một hồi vẫn không có động tĩnh hà lệ đình trực tiếp đẩy cửa vào liền thấy đang tại ngủ say triệu nhã tiến nửa ghé vào trên t r à n tóc dài đen nhánh xóa ra một đầu trắng như tuyết đ ầ y đặn đôi chân dài trần chùi u bên ngoài hà lệ đình lông mày dâng ư lên kinh ngạc nói thiến thiến ngươi tại sao còn không rời giường ta đều cho là ngươi thu thập xong hôm nay không phải muốn cùng cái tia lập trình viên bằng hữu tự lái xe du lịch sao người quên triệu nhã tiến h chấp chấp mắt to nhìn đồng hồ tám t r ă n h bốn a a a triệu nhã tiến h trong nháy mắt thanh tỉnh trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên đi chân đất dẫm ở trên sàn nhà hai tay gãi gãi s u ố t x ế t tóc dài chỉ có hai mươi sáu phút ta căn bản không kịp thu thập làm sao bây giờ làm sao bây giờ hà lệ đình tức giận nói lòng ngươi thật là lớn đêm qua mới cùng người đã hẹn sáng sớm tám giờ rơi đến dưới lầu đón ngươi kết quả ngủ một g i ấ c đến bây giờ ta ta ta đây không phải buồn ngủ quá đi triệu nhã tiến ngữ khí có chút yếu nàng một mực có ngủ nướng m ắ bệnh tăng thêm tiệm cắt tóc giờ làm việc tương đối chế đã thành thói quen ngủ một g i ấ c đến tám chín giờ mỗi ngày m ộ ư ơ i giờ đều không đủ ngươi ngủ ta thực sự là phụ không được ta phải nhanh chóng r ử a mặt hóa trang đình tử giúp ta làm tóc hà lệ đình đĩu m ô i lắc đầu nói ta còn phải đi làm đến muộn toàn cần nhưng là không còn triệu nhã thiến trực tiếp nào tới dùng sức ôm lấy nàng khuôn mặt tại trên đầu nàng một hồi cọ mười phút sẽ trở ngại ngươi mười phút có hay không h ả o đình tỷ van cầu không phải là một bằng hữu bình thường đi ngược lại ngươi lại không muốn cùng hắn phát sinh chút gì tùy tiện ứng phó một chút được triệu nhã thiến lông mày chấp lên khẩn cầu cùng nam sinh đi ra ngoài trang điểm ăn mặc là cơ bản nhất tôn trọng đ i n h tỷ chờ ta phát tiền lương nhất định t i ễ n đưa ngươi một bộ phấn mắt chín màu hà lệ đình bất đắc dĩ thở dài nhanh lên đi đánh răng rửa mặt ân ân ân triệu nhã tiến liền vội vàng gật đầu hốt hoảng mang dép bước đôi chân dài chạy vào nhà vệ sinh cũng may nàng tối hôm qua vừa tắm rửa bây giờ chỉ cần đơn giản rửa mặt là được ngồi vào trước bàn trang điểm triệu nhã tiến đem đồ trang điểm dọn xong hà lệ đình cầm thẳng tấm kẹp cuốn phóng đồng hai người bắt đầu đồng bộ thao tác trang điểm toàn bộ chắc chắn không còn kịp rồi trực tiếp phiên bản trang điểm thường ngày năm bước cho người lười đi lên trang điểm phía trước, trước tiên phun cho làn da làm cơ sở bảo đảm ở bớt trên môi cái môi màng thoa xong phòng n ắ n g sau dùng cách ly thay thế phấn lót giảm bớt trang điểm cảm giác đều đều nằm ra bởi vì làn da của nàng rất tốt chỉ cần một lớp mỏng manh liền độc thùng tre khuyết điểm hơi tân trang tì vết chỗ vì nhìn không đột ngột dùng phấn phủ có màu da để khóa lớp trang điểm lông mày bộ phận trực tiếp sử dụng phấn b ộ t kẻ mày ba màu đầu tiên sử dụng màu đậm nhất bắt đầu từ phần lông mày đậm nhất và tán về phía đuôi trải vớt sạch sẽ tiếp theo sử dụng phấn mày màu nhặt để tạo khối núi trang điểm mắt chỉ sử dụng phấn mắt đơn sắc màu tạo khối tông sáng màu sắc quá nhiều căn bản không kịp. dùng màu trung tính cho má hồng quét từ g ò má về phía cánh mũi để cho chính mình khí s ắ c trong nháy mắt thay đổi xong cuối cùng sử dụng son kem lì màu trà sữa pha chút đỏ thoa một lớp mỏng tán đều nhấn đậm để đôi môi có loại căng mọng mười phút chỉ dùng mười phút triệu nhã thiến trên mặt đã mang tới lớp trang điểm tự nhiên hoàn hảo tăng thêm nàng vốn là trắng non thủy nội làn da nhìn tinh xảo xinh đẹp hà lệ đình thả xuống cây vốn tóc tại trên đầu nàng dùng sức vỗ vỗ ta muốn đuổi tám điểm hai mươi sáu chuyến kia xe buýt đi nhìn ngư gian phòng t i ê loạn có g i n h nhớ đến thu thập một chút ừ trên đường cẩn thận triệu nhã thiến thuận miệng trả lời một câu. nhìn đồng hồ tám hai mươi còn có mười phút mở tủ quần áo ra đem chuẩn bị xong quần áo từng kiện ném ra quần lót màu trắng vơ cao đến bắp chân váy jean màu hạnh nhân áo thun bó sát màu hồng phòng nắng áo khoác mặc dù cũng là tiện nghi quần áo nhưng mà mặc trên người nàng lại có vẻ phá lệ sinh đẹp gợi cảm mang đến cảm giác như phong cách ngọt ngào pha lẫn cá tính của mùa xuân cuối cùng đi thêm một đôi giày thể thao màu sáng triệu nhã tiến h đứng tại phòng khách trước gương xoay một vòng vậy vẩy nu thuận tóc dài mắt to nháy nháy t r i để chìm đắm trong, trong mình mỹ mạo quả nhiên ta chỉ cần hơi ra tay cũng đã là cái này ph lập trình viên của ta bằng hữu triệu mỹ nhân thật sự không có qua loa ngươi thật sự là bất đắc dĩ len k e n len k e n điện thoại tiếng c h u n g vang lên triệu nhã tiến h tinh thần chấn động vội vàng kết nối uy tống ca ừ ta thu thập xong liền chờ ngươi điện thoại đâu lập tức xuống lầu và ảnh vang dội tiếng đóng cửa đạp đạp đạp thật nhanh tiếng bước chân đẩy ra đơn nguyên đại môn sáng sớm tám giờ rưỡi dương quang thanh tịnh trong suốt một chiếc màu trắng ngũ lăng hoành quang rừng ở ngoài cửa nhìn sạch sẽ thoái mái đường tống đứng tại đầu xe vị trí mịn cợi hướng nàng p ấ t p h y dựa theo yêu yêu linh đề nghị chân thành Tán dương. triệu lao sư hôm nay trang điểm mắt thật có cấp độ cảm giác miệng của ngươi màu đỏ hào cũng rất thích hợp hôm nay phối đồ tóc ăn thật có khuynh hướng cảm xúc nhìn ra được là chú tâm chuẩn bị qua triệu nhã tiến h biểu tình trên mặt cứng đờ, có chút chột dạ đỏ mặt rời ánh mắt c ả m tạng ta rất sớm đã rời giường cố ý trang điểm rất lâu nhìn thấy đối phương thẹn thùng bộ dáng đường tống trong lòng cho yêu yêu linh nhấn cái lai、like, quả nhiên là một cái cao thủ đi thôi triệu lao sư mở ra hôm nay tự lái xe du lịch đường tống vô vỗ xe yêu của mình triệu nhã tiến đi đến trước xe hiếu kỳ nhìn một chút xe đây là ngũ lăng hoành quang nhìn giống như rất có thể chữa ả i đường tống cười nói ngũ lăng hoành quắc hét hai ngày trước vừa mua triệu lao sư nếu như phải đi chợ thiết bị cho tiệm làm đẹp nhớ kỹ tùy thời mở miệng cam đoan một xe kéo xong người mua xe triệu nhã tiến h ngạc nhiên nói đương nhiên thứ hai vừa mới hoàn tất thủ tục sang tên nghe nói như thế triệu nhã tiến h mắt sáng r ự c lên tràn đầy phấn khởi vòng quanh xe dạo qua một vòng cái này nhãn dán thật đáng yêu xe cũng rất tốt thật tốt r a ta phía trước tại tiệp t ọ c nhìn qua hồng quang mỹ ẹ -e, còn nghĩ chờ phát tài rồi mua một chiếc đâu đường tống kéo ra ghế phụ cửa xe nháy máy mắt chúng ta nên xuất phát lên xe bên trong cảm thủ một chút được rồi triệu nhã tiến h lộ ra cái sáng tỏ đủ cười không lưng ngồi xuống váy rin cùng vớ cao đến bắp chân ở giữa bắp đùi trắng như tuyết hương thơm tinh tế vòng eo thon gọn cùng bộ ngực cao vút tạo thành đường con hoàn mỹ đường t ố n g ánh mắt đảo qua nàng phối đồ cảm giác cái mũi ngứa một chút bộ quần áo này chính xác rất thích hợp với nàng chỉ là không biết mặc gì bên trong hai người ngồi xuống sau triệu nhã tiến h ở đây sờ sờ nơi kia nhìn một chút cả mắt đều là ngạc nhiên trong xe thật là sinh đẹp à ngồi cũng thoải mái tống ca ngươi đây là làm cải tiến sao đây là chiếc xe xỉ cổ tản chủ xe trước là cái nữ sinh nhân gia đội cái kia thật đã kiếm được tương đương với mua đến mang trùng tu sạch sẽ hai tay phòng triệu nhã tiến h đối với xe con không hiểu nhiều chỉ là cảm giác chiếc này ngũ lăng đồ vật bên trong rất xinh đẹp chúng ta lên buổi trưa đi trước h à m bích viên đi qua không sai biệt lắm năm mươi phút đường tống chỉ chỉ tay lái phụ hòm giữ đồ bên trong có chuẩn bị cho ngươi quả vật nhỏ có nước uống trong hộp để đ ồ ở cửa xe bên phải của ngươi hẳn là đủ ngươi trên đường ăn triệu nhã tiến h mắt sáng rực lên vội vàng mở ra hòm giữ đồ và b ắ p giang giòn thăng thăng khoai tây chiên bánh b í quy xúc xích đài loan g i m đông còn cô ta yêu nhất tiểu nước tranh sinh hoạt nếu có chốt mở chương ba mươi ba sinh hoạt nếu có chốt mở bờ gm ờ ở là ngươi là ngươi sau lưng thanh xuân đều là ngươi vẽ trở thành ta sông núi suối chạy vì ta trận tiếp theo mưa rào t ầ m tã tiếng nhạc ở bên thay nhảy vọt dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe pha tạp mà v ậ y vào trong xe triệu nhã tiến h ngồi ghế cạnh tài xế bên trên trong miệng n g a i lấy xốp giòn khoai tây chiên thân thể đi theo tiếng nhạc chậm rãi lay động trong miệng t ỉ n h thoảng còn đi theo ngâm nga hai câu chiếc xe này âm hưởng hệ thống là cao mộng đình chú tâm sửa đổi qua thực tế thể nghiệm phi thường tuyệt với loa trước là hệ thống loa ba đường tiếng g i ã i bảo loa sau là áo đĩ i vị còn có loa siêu trầm di lldo m ư 10 trung ương ba thêm vào đó là việc cải thiện cách âm cho ố p cửa và thùng loa nghe ca nhạc là thỏa đáng hưởng thụ dựa theo lý minh quân thuyết pháp là ba giải tần được kết nối cân bằng chân thực trả lại như cũ âm nhạc nguyên thanh dường như là chú ý tới đường tống thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt triệu nhã tiến vô ý thức luốt luốt trên c h á n tóc cắt n g a n g c h á n nhấp một hớp nước tranh nhỏ giọng nói tống ca ta có phải hay không hát rất khó nghe nhà ta khuê mật đều nói ta ngũ âm không được đầy đủ đi ca hát đều không mang theo ta đường tống khỏe miệng vung lên thanh âm của người rất thêm hay như thế nào hát đều không kém được so với ta mạnh hơn nhiều triệu nhã thiến xây dịch thân thể ngượng ngùng nói cũng liền vẫn tốt chứ từ lúc gặp mặt đường tống v ẫ n t ạ i khen nàng từ trang dung đến phối đồ từ cách ăn uống cho đến chất giọng cái này khiến triệu nhã thiến có chút v ỏ mặt nàng ngươi này chỉ nói d á người n g tướng mạo cái kia chính xác vô cùng tự tin lúc đi học liền có không ít người truy đi ra việc làm nửa năm này cũng không ít nhưng ngoại trừ cái này là một điểm tài nghệ cũng sẽ không vẽ tranh ca hát khiêu vũ khẩu tài toàn bộ nát nhừ coi như đi làm võng hồng chù bá cũng chỉ có thể làm những thứ mập mờ phía trước ngược lại là có bằng hữu như thế khuyên quan à n g bất quá triệu nhã thiến lúc đó mới từ tốt nghiệp cao trung căn bản ngượng n h ị khuôn mặt còn nghĩ học môn tay nghề dãy đồng tiền lớn bởi vì ưa thích mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm lúc này mới đi lên chuyên gia làm đẹp con đường này t ô n g ca ngươi là làm ít công việc thường ngày cũng là dặn gì có phải hay không vô cùng đ ộ i vàng 996. t r i ệ u nhã thiến bắt chéo hai chân nghiêng mặt qua nhìn xem hắn đường tống dưới tầm mắt ý thức đạo qua chân của nàng cổ họng lăn lăn ánh mắt vội vàng nhìn về phía trước không có khoa trương như vậy c ân g cho nên bây giờ cố gắng điều chỉnh đâu cần chịu lao sư trợ rút kỳ thực ta trình độ không được tốt lắm kinh nghiệm cũng không nhiều vừa nhậm chức thời điểm mang ta lý tỷ thường xuyên mắng ta đồ đần lao bản phát tiền lương thời điểm cũng biết cho ta có tỷ đánh gãy đó là các nàng ghen ghét mỹ mạo của ngươi triệu nhã thiến mặt mày hớn hở gật gật đầu chúng ta trong tiệm đúng là ta xinh đẹp nhất cho nên lão bản lúc nào cũng để cho ta đi sân khấu kiêm chức tiết đ ạ i v ờ gợt mờ buông lỏng sẽ chậm chậm bay lên không trong chăn làm một giấc mộng phía ngoài tạm tâm quá nhiều nói cái gì đon tê t o á n nặng nào máy nghe nhạc bên trong ca lại đổi một cái màu vàng kim trong ánh nắng ngũ lăng hoành q u a n g quạ cua từ đông hướng tây hướng về ở xa khu vực ngoại thành chỗ cần đến chạy tới khoang xe không cần nước hoa ngập tràn trên người triệu nhã thiến tươi mát mùi hương đường tống dựa theo sĩ vợ quân sư nhóm chỉ điểm đem tốc độ xe tận lực thả trưởng, cùng triệu nhã thiến trò chuyện lẫn nhau việc làm cùng đi qua. t hưởng thụ lấy hai người một chỗ niềm vui thú phong cảnh dọc đường tại ngoài cửa sổ xe lướt qua thành thị ồn ào náo động dần dần biến mất tại sau lưng triệu nhã thiến nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn thỉnh thoảng chỉ vào cái nào đó tạo hình đặc biệt kiến trúc h ỏ i thăm đó là địa phương nào tới yến thành hơn nửa năm đây là nàng lần thứ nhất đi ra dạo chơi dĩ vãng không vội vàng thời điểm cũng là cùng hà lệ đỉnh các nàng đi dạo phố xem phim ăn mỹ thực giống như vậy chạy không hết chạy hưởng thụ du lịch niềm vui thú đối với nàng tới nói vẫn là lần đầu tựa hồ xe mỗi một lần mặt ra tốp đều để nàng tầm tình vui vẻ âm nhạc cùng phong cảnh đan vào một ch ấm áp ngũ lăng hoành quang phảng phất tại họa bên trong đi xuyên nàng nghiêng mặt nhìn xem lập trình viên bằng hữu như núi non giống như phập phồng bên mặt cười tùng tìm nói tống ca đây là ta đi làm đến nay vui vẻ nhất một ngày vui vẻ là được rồi đường tống chỉ chỉ xa xa một mảnh khu kiến trúc chúng ta chỗ cần đến nhanh đến đến rồi bây giờ thời tiết này bên này đẹp vô cùng ngươi nhất định sẽ yêu thích ừ triệu nhã thiến con mắt lóe sáng lấp lánh tại phía tây bãi đỗ xe sau khi dừng lại hai người tuần tự xuống xe đắm chìm trong trong ánh nắng triệu nhã thiến tại chỗ nhảy lên dỗi cái đại đại lưng hỏi vòng eo thon gọn phá lệ trắng nón mê người đường tống từ sau chỗ ngồi cầm lấy ba lô du lịch từ bên trong móc ra một bình cỡ nhỏ phòng nắng phun s ư ơ n g đưa tới hôm nay tia tử ngoại thật nghiêm trọng không biết n g ư ờ i phun qua không có triệu nhã thiến ngạc nhiên tiếp tới mừng khấp khởi nói cảm tạ cảm tạ giúp bận rộn ta còn thực sự không có làm chuẩn bị nói xong vội vàng tại cánh tay mình đôi chân dài trên cổ phun ra một lần sáng sớm quá mức vội vàng nàng chỉ ở trên mặt b ô i một lớp phòng nắng vốn là còn lo lắng có thể hay không đem chân rắm đen tống ca người này thật là mạnh không cần khách khí như thế đi rồi đường tống cười hướng nàng v â i tay thời gian đã qua chín giờ d ư ớ i khuôn viên bên ngoài lần lượt có du khách đi tới hai người cứ như vậy cất bước tại sạch sẽ đường nhựa bên trên hướng về cửa nam đi đến trời xanh mây trắng phía dưới tràn ngập cổ phát trang nhã vận vị khu kiến trúc gần ngay trước mắt vách tường trắng ngoi xanh đầu ngựa t ư ờ n g nước biết thanh núi vân quanh quét mã vào viên hai người cũng không có cái gì chiến lược con đường nơi nào đẹp mắt liền hướng đi đâu hoàn toàn nhìn tâm tỉnh tầng lâu đ h ậ p viện mái nhà cao vút với góc mái bốn con khúc kính hành lang đình đài lầu tạng hoa q u bóng cây xanh dấm áp mang theo nồng đầm giang nam vận vị huy châu khuôn viên một điểm đ i ể m tại trước mặt bọn hắn trải dậu ra thái dương dần dần dâng lên hoa cái này đỉnh nón tre nắng thật xinh đẹp ta rất ưa thích cảm tạ tống ca lễ vật ngươi lại còn mang theo dâu tây thật lương cái ân thật ngọt bọn hắn vừa đi vừa nghỉ xuyên qua từng cái việt lạc phòng triển lãm đường tống trong tay dơ điện thoại thỉnh thoảng giúp triệu nhã tiến h vỗ chiếu cũng đem cái này riêng có giang nam thủy mặc phong tình mỹ cảnh thu nhận tuyệt cao g á người tỷ lệ gương mặt xinh đẹp rực rỡ nụ cười kết hợp với một chút cửa số góc mái vốn công trạm khắc tính xảo s à ngang n g hình t r ă n g non chân cột đ ấ u cùng hắn điện thoại eo bung ảnh cấp tốc trở nên nhiều màu nhiều sắc cảm tạ tống ca móm đây là ta ăn qua thơm nhất trà bông quấn không được không được ta ăn nhiều lắm ăn nữa muốn méo lên rồi không đường không mỡ không tạp nước có ga tống ca ngươi là đó ra ẹ mần sao đến từ mấy trăm tên si b ở quân sư viễn trình thi pháp cho mới ra đời triệu nhã thiến một điểm nho nhỏ rung động từ nhỏ đến lớn nàng còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận đáy lòng trong bất chi bất giác nhìn về phía đường tống ánh mắt càng ngày càng sáng nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn khoảng thời gian này khói mù p h i a nào n hết thể biến mất không thấy gì nữa nàng mở ra hệ c h i t á t tìm mấy chương hài lòng nhất ả n h chụp có đường bên trên có đường tống có chính mình có phong cảnh trực tiếp chia sẻ đến vòng bằng hữu văn án sinh hoạt nếu có c h t mở bằng hữu kia xuất hiện chính là một khóa khoái hoạt chương ba mươi b ố một chút tới gần chương ba mươi b ố một chút tới gần thái bình sông hoan nhạt đảo bãi đỗ xe bên ngoài một chiếc màu trắng audi a 4 l xếp hàng đi tới ngồi ở vị trí lái nam nhân đột nhiên, đột nhiên đạp chân hãm phanh xe thế nào thân yêu ngồi ở ghế phụ chạy bạn gái vội vàng ngẩng đồ hỏi nam nhân chỉ chỉ bên cạnh phía trước một chiếc mũ lăng hoành q u a n g ngựa k h i có chút cảm k h á i nói nhìn thấy chính mình trước đó mở qua cùng t i ể u xe còn có chút hoài niệm xe tuổi kia có gì có thể hoài niệm không hiểu rõ bạn gái chu mỏ một cái trên mặt thoáng qua ghét bỏ biểu lộ đ ừ n g nhìn nó phá trên người nó trọng trách cũng không nhẹ ta mới ra đời thời điểm chính là dựa vào nó một chút đánh liều đi ra ngoài nam nhân cười nhẹ lắc đầu vỗ v ỗ tay lái lúc này mới có chiếc này ố c ỷ cũng mới có thể có n g ư ờ i xinh đẹp như vậy bạn gái hắn xuất thân tầm thường dựa vào đi làm kiếm được khoản tiền thứ nhất cùng bằng hữu hùn vốn mở nhà chính mình công ty nhỏ mua chiếc ngũ lăng hoành quang sơ mẹn người kéo hàng dài nắng dầm mưa tết năm ngoái phía trước cuối cùng súng bắn chim đổi đại pháo mua chiếc này a 4 l trong thôn phong quang một cái hai ngày trước còn đổi tới ngưỡng mộ trong lòng thật lâu cao trung nữ đồng học bạn gái nhìn hắn một cái cười nói ngươi nếu là còn mở chiếc kia ngũ lăng ta đều ngượng ngủng cùng ngươi đi ra ngoài ngươi ngay cả ta mặt cũng không thấy ha ha đều là quá khứ thức đây không phải hồi ức trước kia đi bạn gái vuốt vuốt tóc dài hai chân hơi nghiêng một mặt chuyện đương như nói cái kia n ũ lăng hoành quang ghế phụ có thể so với ta sao g i n g xinh đẹp như vậy bạn gái ngươi nhận tâm để cho n k cười cười, hắn cảm người à n bạn gái này xem như thời còn học sinh bạch n mười quang tướng mạo mặc dù không tính xinh đẹp nhưng eo nhọn chân giải dáng người rất tốt cũng là hắn những năm này phấn đấu động lực một trong đem xe tại cây xanh dâm mát bãi đỗ xe dừng lại xong nam nhân bước nhanh xuống xe từ cốp xe bên trong lấy da vị nướng nguyên liệu đồ ăn thảm giã ngoại từng cái phóng tới đóng quân g i ã ngoại trong xe mùa này hoan nhạc đảo bên này thích hợp nhất đóng quân g i ã ngoại đồ nướng nữ nhân trong tay mang theo túi sách tự mình thoa son môi không có chút nào phải g i ú p một tay uy tứ kế tiếp thì nhìn tài nấu ăn của ngươi đầu tiên nói trước à miệng ta rất kén chọn nếu là làm không thể ăn ngươi phải lập tức lái xe đi mua cho ta có sẵn ha ha được chưa ta hết sức nỗ lực hai người vừa mới nói không có mấy câu một chiếc màu trắng ngũ lăng hoành quang chậm gì gì lại tới tại bên cạnh bọn họ chỗ đ ầ u ngừng lại nhìn ra được chủ xe chuyển xe có chút không thuần t h ụ là đỗ xe hơi lệch không ngay ngắn vẫn đang loay hoay tìm cách khắc ph nam nhân nhịn không được đứng tại đôi xe n h i ệ t tâm hỗ trợ chỉ huy một chút hướng phía trước trái đánh tay lái hảo trở về đang đồ đồ đồ ok ngừng hoàn mỹ bạn gái nhíu n h ư mày tức giận chụp hắn một chút hô ta đói a a lập tức nam nhân vội vàng tiếp tục thu dọn đồ đạc than cồn khô giấy rút đồ uống cùng cụt ngũ lăng hoành quăng cửa xe bị mở ra nam nhân vô ý thức nhìn sang biểu hiện trên mặt trực tiếp ngưng lại một đạo thanh xuân t ị n h lệ thân ảnh từ ghế phụ nhảy xuống tới dậy thể thao đế dậy vớ cao đến bắp chân quần bò tân trang ra một đôi hoàn mỹ đôi chân dài nửa n g ư ờ i trên mặc màu hồng phong nắng áo trên đầu còn mang theo cái đường viền nón che nắng dáng người gợi cảm ngũ quan lập thể tinh xảo làn ra trạng thái rất tốt có một loại thuần dục không khí cảm giác nữ sinh cười hướng bọn họ hai người phất phất tay đem trong tay một bình sữa chua đưa tới nụ cười tươi đẹp nói cảm tạ đại ca nhiệt tâm hỗ trợ đợi đến vị này thuần dục nữ sinh đứng ở trước người bọn họ nam nhân mới phát hiện đối phương chiều cao so với hắn còn cao hơn không thiếu bạn gái đứng tại trước mặt nàng trong nháy mắt lộ ra rất không đáng chú ý tiện tay chuyện không cần đến nam nhân vội vàng chối từ đường tống cũng tới đến đôi xe chỗ tiếp nhận triệu nhã tiến h trong tay sữa chua trực tiếp phóng tới đối phương đóng quân giã ngoại trong xe cười nói cầm ak cảm tạ triệu nhã tiến h quét mắt b ố n phía hưng p h ấ n nói ở đây thật xinh đẹp chúng ta nhanh lên thu thập a nói chuyện nàng đứng ở đường tống bên cạnh giúp đỡ chuyển đồ từ cốp xe ra ngoài cái này chuỗi trên cùng đi giả còn nóng hồi đây thật hảo cái này túi đồ uống ta tới bắt là được tống c a trong tay ngươi đồ vật đủ nhiều xe này thật hảo cốp xe thả nhiều đồ như vậy vẫn còn có không gian lớn như vậy lần sau chúng ta cũng có thể học vị đại ca kia mang một vị nôn tới Có lẽ là triệt để giải khai gần nhất khúc mắc triệu nhã tiến h lộ ra đặc biệt sinh động lời nói cũng rất nhiều bạn gái bên cạnh có lẽ là nghĩ tới trước đây trào phúng sắc mặt một hồi biến hóa hừ một tiếng tại nam nhân trên bàn chân đá m ộ t c ước hướng thẳng đến trong công viên đi tới trong tay nam nhân động tác không tự giác ngừng lại nhìn một chút ngũ lăng hoành quang lại nhìn một chút vị này gợi cảm đại mỹ nữ nhìn lại một chút vị kia ngũ lăng chủ xe trong đầu dối bời cũng không có lập tức đuổi theo bạn gái của mình năm buổi chiều một giờ hai người tuyển một mạnh sạch sẽ bãi cỏ trải rộng ra thảm giã ngoại đem chuẩn bị xong đồ ăn bày đi lên dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất tạo thành loang lổ quang ảnh triệu nhã tiến h hưng p h ấ n xếp bằng ở trên đồng cỏ tay trái dơ xúc xích tinh bột xin thịt gà tay phải dơ đi giá phô mai một bên ăn như gió q u ố n vừa cùng đường tống chia sẻ lấy chính mình lúc đi học chuyện lý thú tiếng cười vui bên thai không dứt ăn uống no đủ triệu nhã tiến h trực tiếp nằm nghiêng tại trên thảm giã ngoại gối lên đường tống mang tới gối ông chăn ngón tay trắng non khoáy động lấy xanh biết cây cỏ gió nhẹ nhẹ thổi mang đến từng trận mát mẽ hức khí để cho nàng có chút buồn ngủ đường tống ánh mắt không bị khống bị khống chế quét mắt sau đó lại chuyển tới nàng đầy đặn nhắn nhủi trên đùi thật xinh đẹp chú ý tới chung quanh một chút nam tính như có như không ánh mắt đường tống quả quyết cởi áo k h o á t xuống giúp triệu nhã tiến h phủ lên đùi thuận miệng giải thích một câu gió sông thổi tới có hơi lạnh triệu nhã tiến h mật người dường như là ý thức được cái gì khuôn mặt có chút phát nhiệt nhỏ giọng nói cảm tạ tống ca rời đi hoa nhạt n đảo bọn hắn lại lái xe tới yến thành vườn cây tháng tư vườn cây xuân ý giặt rào phồn hoa như gấm bọn hắn dạo bước qua trong rừng tiểu đạo tham gia mấy cái thú vị văn hóa triển lãm thưởng thưởng thưởng thức đến hoa anh đảo hải triệu nhã tiến h chủ động hướng đường tống méo đầu một chút gương mặt đụng phải bờ vai của hắn hai người đứng tại nở rộ hoa tụy biển hoa phía trước hoàn thành lần thứ nhất chụp ảnh trung tiểu t ỷ t ỷ thật lên kính chụp đi ra siêu cấp xinh đẹp làn da như thế nào bảo dưỡng thật tốt ta hỗ trợ chụp ảnh một vài nữ sinh viên vô cùng nhiệt tình cùng triệu nhã tiến h hàn huyên một hồi lâu thu hoạch một chút dưỡng da tiểu bí quyết buổi chiều hơn sáu giờ trong hệ thống giải trí trên xe hơi ngẫu nhiên phát ra âm nhạc triệu nhã tiến dường như là mệt mỏi hơi hơi nhắm nửa con mắt tựa ở trên ghế ngồi bờ gm gần nhất một mực tâm trạng rất tốt không biết nguyên nhân gì. Ta bây giờ chương á i loại này một t â ba mươi n n hát cho g nghe. Ngũ lăm kỳ thực thật đẹp trai đi chương ba mươi lăm kỳ thực thật đẹp trai đi tiến thành đại học công nghiệp ký túc xá nam sinh trương văn thắng nhìn xem vòng bằng hữu bên trong nữ thần lữ hành động thái con mắt đều tái rồi trực tiếp từ trên rừng này do dự một hồi lâu vẫn là không có dũng khí gửi tin tức đi qua cắn răng nghiến lợi vỗ vỗ chăn m ề n mở ra diễn đàn ạp t ố i ô tô khu cùng yêu nhau khu phát cái t h i ế c mời chân thành cầu vấn đây là xe gì để cho ta hết hy vọng một mực t h ầ m mến cao trung học m ộ i cự tuyệt ta xem điện ảnh mời lại cùng người khác cùng một chỗ tự lái xe du lịch muốn biết chính mình thua ở nơi nào tiếp lấy đã tải lên một bức ảnh chụp nội thất ô tô là triệu nhã thiến chụp ảnh h ộ để đồ phía trước ghế phụ đã được mở ra bên trong là tràn đầy quả vật nhỏ có lẽ là ảnh chụp cùng tiêu đề cũng không tệ rất nhanh liền có không ít hồi phục đ u yếu nhật bồi hào chân xứng đáng nữ thần xưng hô kem ly nhìn bắp chân chiều dài nữ sinh này chiều cao rất ưu tù à tuyệt đối không thua kém một trăm bảy mươi lăm cm thích hợp chơi bóng rổ k i ệ n thân kình phu cái này chân không đi đạm xích lô thật là đáng tiếc phía dưới thanh nhất sắc tất cả đều là khen chân mặc dù ảnh chụp chỉ lộ ra tinh tế thẳng bắp chân nhưng vẫn hấp dẫn số lớn lao sắc phê chú ý trương văn thắng vội vàng ở phía dưới trả lời mọi người trong nhà có thể hay không xem chính để đây rốt cuộc là xe gì lại qua một hồi lâu cuối cùng có chính phái dân mạng điểm và hỏa tiễn hật kỳ nhìn nội thất rất lạ lẫm hẳn là đã sửa chữa lại không thể không nói chủ xe thẩm mỹ không tệ rất xinh đẹp kém một chút liền tin kỳ quái nội thất sắp đặt nhìn rất quen mắt nhưng chính là nghị không ra nhiệt độ cao nhìn b ê trụ xem tiếp hộp để đổ cái này mẹ nó không phải ta xe yêu ngũ lăng hoành quang hết sao nội thất gì và gờ trương văn thắng m à người lập tức cấn mở ảnh trụ phóng đại xem xét so sánh quả nhiên chỉnh thể sắp đặt cùng triệu nhã thiến phát cái kia trương phi thường giống cơ bản có thể chắc chắn kiểu xe ngũ lăng hoành quang h ế hắn mở ra tịp tóc lục soát một chút t bình luận nói thiến tiến vẫn là như vậy đẹp đây là cùng ai cùng đi chơi ngũ lăng h u à n h quang không gian lớn lần sau mang ta đi trung hà ta gần nhất chọn môn học chụp ảnh khóa chụp ảnh kỹ thuật cả cạc hảo thưởng thức một hồi triệu nhã thiến mỹ đồ trương văn thắng nhìn xem thỉnh thoảng nhảy ra thông chi tin tức lại đem trong diễn đàn bài viết xóa đám này lao sắc phê thật là không có thấy qua việc đời nhìn thấy cái chân đều có thể hưng phấn đến dạng này năm thiên khoát hoa viên tiểu khu ngũ lăng hoành quang chậm rãi rừng ở sáu hào lầu hai đơn nguyên ngoài cửa chơi một ngày triệu nhã tiến ăn tĩnh tựa ở trên ghế ngồi khoe miệng mang theo nụ cười như có như không trong bóng tối triệu nhã tiến trần chùi đi ra ngoài làn r a lộ r a dị thường t r ắ n g n nhu thuận tóc dài dọc theo nhắn nhủi khuôn mặt dù xuống đang chập trùng lên xuống trước ngực tướng n g ủ vô cùng ngọt ngào đường tống không có lập t dừng bên lề tắt máy trong cư xá đèn đường cũng không h i ệ n ra không có động cơ tạ tâm trong xe trong nháy mắt trở nên l ờ mở yên tĩnh thậm chí có thể nghe được nàng trong hơi thở nhỏ nhẹ tiếng ngáy đường tống đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng lui về phía sau điều điều hô hấp lấy chuyên gia làm đẹp bằng hưu trên người mùi thơm cơ thể hiếu kỳ quét mắt chung quanh đây là một chỗ điện hình tiểu cũ tiểu khu diện tích không tính lớn cũng là không có thang máy sáu tầng lầu nhỏ tòa nhà có phần cũ kỹ xanh hóa công trình vật nghiệp quản lý cũng rất kéo lui trong cư xá xe điện xe đạp xe cơ giới ngừng rối bởi đương nhiên cũng có một chút điểm tốt thuộc về nội thành phạm vi giao thông tiện、lợi. xung quanh nguyên bộ thành t h ủ vẫn là học khu phòng một bộ một trăm m hai căn phòng không sai biệt lắm một trăm năm mươi vạn liền có thể cầm xuống đường tống ánh mắt hơi có chút thất thần đã từng phụ mâu đối với chính mình lớn nhất mong đợi chính là tại yến thành mua một bộ phòng an c ư lạc nghiệp lấy vợ sinh con lấy hắn tiền lương trình độ cùng gia đình điều kiện nếu như hết thể thuận lợi có thể tại ba mươi tuổi khoảng trường tại dạng này lao tiểu khu bên trong mua một bộ hai tay phòng tiền đặt cọc ba mươi phần trăm đi quỹ tiết kiệm nhà ở cho vay nếu như điều kiện gia đình cho phép có lẽ còn có thể lại là một chiếc xe giống như quách ca như thế đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn tỷ như chính mình hoặc người nhà một hồi bệnh nặng thất nghiệp kết bạn gái vay tiền không trả cổ phiếu bị ngân sách bối cảnh gia đình của hắn quyết định hắn không có kháng phong hiểm năng lực chỉ cần phát sinh bất luận cái gì khó khăn chắc trở mua nhà đại nghiệp liền sẽ bị chỉ h o a n rất lâu tỷ như đại học năm tư năm đó phụ thân thất nghiệp mẫu thân đột nhiên viêm phổi nằm viện trong nhà thiếu một mông nợ nần hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ kiểm tra đế đ ộ đại học nghiên cứu sinh học tường ném sơ yếu lý lịch thực tập cố gắng làm việc chuyển chính thức gánh vác gia đình gánh vác nam thần trưởng thành kế hoạch trò chơi này xuất hiện ở hắn trên máy tính trở thành hắn giải sầu tích tụ phóng thích á p lực trọng yếu đường tát tốt nghiệp ba năm này hắn cố gắng làm việc tiếp việc tư bớt ăn bớt mặc giúp trong nhà trả sạch ghi nợ chính mình còn toàn bốn vạn hơn tiền tiết kiệm cơ thể của mẫu thân đã triệt để khôi phục khỏe mạnh phụ thân ở trên c h ấ n mở cửa hàng ngũ kim cũng dần dần đi lên quỹ đạo đương n h i ê n cùng bạch n g u y ệ t quang khoảng cách cũng càng ngày càng xa nhận rõ thực tế sau hắn từ bỏ giấy r u ộ rời đi đến đô trở lại h ế n thành tìm phần không tệ việc làm cách phụ mẫu gần thuận tiện chiều cố giá phòng coi như tiện nghi cố gắng một chút cũng mua được. ngay tại hắn cho là sẽ thật t i ế n lặng bình thường qua đi xuống thời điểm trò chơi trở thành sự thật hệ thống b u n g xuống nhân sinh phát sinh một trăm tám mươi độ nghịch chuyển đến nay hắn đều lo lắng cái này lại là một hồi hư vô mở m ị n n g ộ n g cho nên mỗi ngày sáng sớm chuyện thứ nhất chính là mỉm cười tiếp đó mở ra hệ thống giới diện nhìn một mắt len k e n len keng chung điện thoại đột nhiên văng lên phá vỡ trong xe không khí an tình nhân triệu nhã thiến t r ầ m rãi mở mắt ra trên mặt đầu tiên là có chút mơ hồ lập tức lập tức tỉnh táo lại vội vàng từ trong túi sách móc ra điện thoại tiếp thông điện thoại uy đình tử Tà triệu nhã tiến h quan sát một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc ta dưới lầu đâu lập tức đi lên a tốt tốt tốt ta biết ta biết ta thật sự biết triệu nhã tiến h vụng trộm quét mắt đường tống bãi bay cúp điện thoại đường tống thu liễm lại suy nghĩ của mình giải thích nói vừa mới nhìn ngươi ngủ đặc biệt ngon ngượng ngủ quái d i à y ngươi cảm tạ tống ca triệu nhã tiến h nghiêng người sang nhìn xem đường tống khuôn mặt trần trơ một chút nói trong phòng ta có chút loạn hơn nữa còn có một cái k h á c cùng phòng tại nàng đường tống giơ lên tay phải mỉm cười nói ta biết hôm nay thật mệt mỏi trở về ngủ một giấc thật ngon ta liền không đi lên quái g i y triệu nhã tiến h thở phào nhẹ nhóm sách lên túi sách kéo tay nắm cửa xe vậy ta đi về trước tống ca ngươi trên đường cẩn thận về tới nhà nhớ kỹ gửi tin cho ta cùng cụt cửa xe bị l ờ y ra triệu nhã tiến h cởi t ủ n g tìm lúc lắc b á i b a i c h ờ một chút đường tống đi theo xuống xe gọi lại lập tức liền muốn rời đi triệu nhã tiến h mở cốp xe đem không ăn xong hoa quả đồ ăn vặt đồ uống đều cất vào túi lớn bên trong ta gần nhất một mực tại giảm béo những thứ này lấy về cũng không ăn phiền phức triệu lao sư hỗ trợ tiêu hóa một chút triệu nhã tiến và người liền vội vàng khoát tay nói hôm nay đều là, tiêu tiền, ta vốn là đã thật không tốt ý tứ làm sao còn có thể lấy thêm nha. vốn chính là mua cho ngươi đường tống trực tiếp đem cái túi đưa tới bên tay nàng tay của hai người chỉ nhẹ nhàng đụ vào một hồi cảm giác tê dại chuyển đến triệu nhã tiến h mặt đ ỏ lên cũng không có tiếp tục cự tuyệt cẩn thận nhận lấy hơi hơi không người một cái cảm tạ tống ca bãi bai đường tống hướng nàng k h o á t khoác tay một đầu chui vào ghế lái bên trong bang cửa xe đóng lại cửa sổ xe lại bị đề xuống lộ ra hắn mỉm cười khuôn mặt dưới ánh đèn lờ mờ mười chín tuổi chuyên gia làm đẹp đột nhiên cảm thấy chính mình vị này lập trình viên bằng hữu kỳ thực thật đẹp trai đi nếu là dựa vào sự giúp đỡ của nàng quản lý tốt làn da đó chính là thỏa đáng đại xuất ca một cái. Bái bái, trên đường muôn vàn chương ẩ n t ậ n t r i q u a y n g ư ờ i tiến vào đ ơ n n g u y ê n m đút ba t r ọ n tiếng chân g rậm v ă n lên, trong hành g l a n g đèn đ i ề u k h i ể n b ằ n g â m thanh được thắp s á n g chương 36 ba m 3 3 0 i phiên bm ả n s đút ba trăm ba mươi phiên bản m s podsad -Edison. edison đường tống đem khuỵu tay tại cửa sổ xe bên d ư ớ i nhìn xem ánh đèn bị từng tầng thắp sáng cuối cùng tại lầu bốn ngừng lại cứ như vậy an tĩnh nhìn hai phút đường tống thu hồi ánh mắt trên xe dội lưng một cái không thể không nói hôm nay thật thật mệt mỏi không phải đang lái xe chính là tại cảnh khu d ạ o chơi còn tốt có xinh đẹp chuyên gia làm đẹp bằng hữu bồi tiếp chiếc xe đầu tiên của ta cái này chi nhánh nhiệm vụ cũng cuối cùng thuận lợi hoàn thành thật đáng mừng đánh cược hiệp nghị điều kiện ba vẫn không có đạt tới xem như chuyện trong d ự liệu nếu như triệu nhã thiến thật sự dễ giải quyết như vậy vậy nàng bây giờ cũng không phải là độc thân nói không chừng bạn trai đều đổi mười cái từ bề ngoài tới nói nàng là một cái cực kỳ xuất chúng nữ sinh d á người n g nhan trị so rất nhiều v o n g hồng người mẫu đều mạnh rất nhiều nữ sinh như vậy việc làm trong sinh hoạt căn bản vốn không thiếu người nhớ thương tỷ như lần trước cái kia lái mẹ xe despen dưới tổng còn có triệu nhã tiến h trong lúc nói chuyện phiếm nâng lên một chút đồng học đồng sự nhận biết không đến nửa tháng đi ra chơi một ngày liền muốn để cho nàng đối với chính mình tâm động cũng không thực tế đường tống cuối cùng mắt nhìn lầu đ ố n phương hướng đạp chân côn nổ máy ô tô tiếng động cơ văng lên tại l é t đèn lớn chiếu sáng phía dưới chậm rãi lái rời năm hà lệ đình nhìn xem đi tới triệu nhã tiến h phan nan nói ngươi thế nhưng là sáu điểm liền nói sẽ trở về kết quả đều kéo tới cái điểm này ta còn tưởng rằng ngươi bị người bắt cóc triệu nhã tiến thay xong dày vui vẻ lắc lư thân thể cười hì hì nói cảm tạ đình tử tỉ quan tâm ta đây không phải thật tốt đi hôm nay chơi quá mệt mỏi trên xe nhắm mắt ngủ một hồi các ngươi hôm nay không có phát sinh cái gì à. hà lệ đình một mặt hầu nghi chỉ chỉ nàng cái mông nhỏ ngươi đừng làm loạn chỉ có hay không hảo liền không thể ta có cái quan hệ tốt bằng hữu khác phái à. triệu nhã thiến sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ rực tốt tốt thì thầm vài câu đem trong tay cái túi phóng tới trên bàn trà đại khí nói tùy t i ệ n ăn coi như hoàn lại phía trước thiếu ngươi hoa quả hà lệ đình mở túi ra lật qua lật lại kinh ngạt nói khá lắm như vậy đại khí đây là năm mươi nhiều một cân dâu tây hồng nhàn a thật lớn cái anh đào lần trước ta tại siêu thị thấy qua bây giờ phải hơn một trăm một cân còn có cái này mất tây nàng lời còn chưa nói hết triệu nhã tiến h đã nhào tới trực tiếp đem cái túi ôm vào trong ngực lơn tiếng nói mời ngươi ăn có thể nhưng ta có chuyện muốn cầu ngươi hà lệ đình tức giận trận nhìn nhìn nàng một mắt nhìn ngươi chút tiền đồ kia còn không phải n g o gây hôm nay mười chín hảo ngày mai sẽ là thẻ tín dụng trả khoản này triệu nhã tiến h dường như là nghĩ tới điều gì kinh khủng chuyện sợ run cả người kém bao nhiêu 2500, ta hai ngày trước tìm tiểu ngày vân cùng triệu nhã tiến h cảm kích cọ sát nhiệt tình bắt đem anh đ ả o đưa tới thật ngọt hà lệ đình một bên ăn lớn anh đ ả o một bên hiếu kỳ nói nói cho ta một chút các ngươi hôm nay cũng làm đi thôi triệu nhã tiến h thoát áo khoác xếp bằng ở trên ghế salon đem điện thoại eo bung ảnh mở ra tràn đầy phấn khởi nói trên đường phong cảnh thủy mặc gió huy viên hoan nhạc đảo ăn cơm dã ngoại vườn cây hoa tụy đ ợ i đến triệu nhã tiến h cuối cùng dừng lại hà lệ đình ngưng lông mày hỏi thiên tiến h ngươi thật muốn cùng hắn tiếp tục phát triển tiếp sau nếu nói chỉ là bằng hữu bình thường ha, ha. hắn lên kế hoạch cẩn thận lộ trình du lịch mua người yêu nhất đồ ăn vặt đồ uống còn có nhiều như vậy cấp cao hoa quả đối với ngươi quan tâm đầy đủ ngươi nói hắn mưu đồ gì đồ đồ triệu nhã thiến cứng họng một hồi ánh mắt có chút trông tránh hà lệ đình chém đinh chặt sắt nói đồ thân thể ngươi thôi trầm mặc một hồi lâu triệu nhã thiến thở dài nói đình tử ta chính là cảm thấy tống ca người rất tốt cùng hắn tại một khối thật vui vẻ ta thật không có hướng về phương diện k i a n g h ĩ coi như ngươi không có tâm tư này hắn tuyệt đối có hà lệ đình méo n é o khuôn mặt của nàng thiến thiến ngươi mới mười chín tuổi mới ra xã hội không bao lâu v càng càng、so、hà lệ đình chỉ chỉ trái cây trên bàn hắn mời ngươi đi ra ngoài một chuyến có thể liền muốn bất an bất mặt rất lâu triệu nhã tiến nhịn không được mở miệng nói tống ca là lập trình viên tiền lương rất cao ngẫu nhiên còn tiếp việc tư không có ngươi nói bết bát như vậy được được được ta không cùng ngươi nói khiêng bầu không khí nhất thời trầm mặc xuống không biết trôi qua bao lâu hà lệ đình xoa tóc của nàng nói vậy ta nên làm cái gì nghe về tới nhà bên trong kết xù ghi nợ triệu nhã tiến trong mắt hơi nước tụ lại mắt thấy liền muốn khóc lên hà lệ đình vội vàng rút ra khăn tay đưa tới đã ngươi cảm thấy người khác không tệ vậy cứ tiếp tục làm bằng hữu chỗ nhưng mà phải chú ý giữ một khoảng cách đừng cho hắn sinh ra mập mờ ảo giác nếu là hắn hẹn lại ngươi có thể tìm mượn cớ từ chối một chút Cự triệu u hiểu y ệ t một hai lần, hắn liền lần, ồ g nhã tiến văn cắn bọn cắn như miệng môi dưới mặc dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ là trả lời hôm nay khổ cực bốn thanh hình ra viên tiểu khu đường tống nghiêm túc tắm nước nóng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon mở ra hệ thống giới diện tiến vào thương khố bên trong đã có thêm một cái lập lõe sáng lên tọa giá gói quà năm mươi vạn trong vòng ô tô a đường tống trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy cái đắt tiền nhất kiểu xe mercedes b e n z là t a u đi a sáu l bm đúp năm xuya d đương nhiên bởi vì kiểu xe là hoàn toàn ngẫu nhiên tại không có may mắn đạo cụ tăng thêm phía dưới hắn rút đến giải thưởng lớn tỷ lệ rất nhỏ t h ở sâu giấu trong lòng chờ mong cùng t h ấ p vọng chọn chúng tọa giá gói quà lập tức mở ra kiểu xe sàng lọc bên trong chúc mừng tờ lây ơ ngươi thu được bm đúp ba trăm ba mươi y gói trang bml vodsad edison bm đúp ba trăm ba mươi y ml vods chương ô n g ba mươi bảy gặp nhau ở đình phong chương ba mươi bảy gặp nhau ở đình phong bm t ba EDITION cg đường tống dùng sức nắm quyền một cái khắp khuôn mặt là vui sướng mặc dù không có cầm tới trên cùng nhất ba n thường nhưng cũng là đường đường chính chính hào hoa nhãn hiệu xe sang trọng hình mở ra điện thoại lên mạng lục soát một chút bm nút ba t i gói trang bị mms hotside d i s o n 3 3 0 i so với thông thường ba series hạch tâm nhất khác nhau là động cơ bốn xì lạnh bố trí d ọ c này bộ này hệ thống động lực lớn nhất có thể bộ phát 245 m ã lực m ộ mẹn xoắn cực đại 4 0 0 n m quan phương chỉ đạo giá cả 3 a m ư ơ vạn tiến thành bên này bán ra thương báo giá là trần xe 3 a m ư ơ vạn nếu như tính luôn bảo hiểm m u a thuế làm biển số các loại rơi xuống đất tiếp cận b ố vạn thỏa đáng xe sang trọng đường tống trực tiếp từ trên ghế xã lòn đứng lên t hưng ơ phấn trong phòng khách đi tới đi lui tại hắn trong vòng giao thế phần lớn người thọa giá cũng là thông thường a cấp xe mấy vạn mười mấy vạn đều có điều kiện gia đình tốt một chút có thể chính là vỗ xọa ẩn mạ gộ tặng honda hạ cọt dạng này b cấp xe một chiếc rơi xuống đất tiếp cận bốn mươi vạn bmn tuyệt đối tính là rất có mặt bài tiếp lấy đường tống ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính bắt đầu xem màu sắc khác nhau bmn ba trăm ba mươi y trên mạng nóng bỏng nhất không thể nghi ngờ là màu than đen màu trắng khoáng thạch cùng sám chọc trời phóng đại hình ảnh xem xét mỗi một loại màu sắc đều rất đ xoắn suýt một hồi lâu lại nhìn mấy cái xe bình v i d e o đường tống tối chúng quyết định than đen bên ngoài màu đỏ dung nham bên trong cái này kinh điện tổ hợp phối m à u nhìn xem trong màn ảnh tỏa ra ánh sáng lung linh hắc võ sĩ đường tống l ò n g có chút sao động khó có thể bình an hắn cũng là người trẻ tuổi đối với loại này anh tuấn lớn đồ chơi không có bất kỳ cái gì sức chống cự rầm rầm cửa sổ bị một cái kéo ra đường tống đứng tại n h ắ m hướng đông trên ban công tùy ý tháng tư gió đêm thổi chính mình nóng bỏng gương mặt nhận được hệ thống không đến hai mươi ngày nhân sinh của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất giảm béo thành công phổi cường hóa cao lớn、1cm. vân khê cao ốc hai trăm linh m hai văn phòng bốn mươi vạn bi em đ ú t ba trăm ba mươi y trong lúc nhất thời trong lòng thỏa thuê mãn g u y ệ n đối với tương lai tràn đầy t r ờ m o n g nhìn trời bên cạnh mịt mù ánh trăng hắn mở ra hệ trát trục trương ngoài cửa sổ ánh trụp chia sẻ cho vị kia ở xa thâm thành bạch mười quang nhắn lại nói muốn chờ thời gian khen ngợi chờ xuân phong đáp ý hy vọng ngươi lập nghiệp hành trình hết thể thuận lợi tại thâm thành chú ý thân thể vừa mới thả xuống điện thoại đường tống lại cầm lên cho một trăm năm mươi km bên ngoài mẫu thân đánh qua tốt tốt điện thoại vang lên không có hai tiếng liền đường dây được nối uy ngươi đứa nhỏ này x trong ống nghe chuyển đến mẫu thân thanh n m quen thuộc mặc dù không tính ôn nu nhưng phá lệ dễ nghe đường tống cười hai tiếng đầu tiên là quan tâm một chút thân thể của bọn hắn tiếp lấy lại hỏi đúng mẹ cha ta cái kia cửa hàng kim khí bây giờ thế nào mẫu thân đột nhiên hạ giọng nói ta với ngươi cha tính một cái dựa theo bây giờ cái tư thế này bài trừ nợ khó đòi hao tổn tiền thuê nhà chất lượng mỗi tháng có thể có sáu nghìn nhiều sạch thu vào nhiều như vậy đường tống kinh ngạc nói hắn là tận mắt chứng kiến tình hình của cửa hàng diện tích rất nhỏ vị trí cũng không tốt lắm tổng cộng liền bốn tổ kệ hàng bởi vì không có tiền bên trong đệ hàng cũng không nhiều có thể kiếm tiền liền đã rất không dễ dàng không nghĩ tới còn không ít chủ yếu là dựa vào người cha trước đó làm trang trí để dành tới quan hệ có mấy cái người quen thường xuyên đến số lớn nhập hàng đúng như tử ngươi gần nhất việc làm như thế nào vẫn là mỗi ngày tăng ca sao có mẹ ệ hay không a bây giờ xem như rảnh rỗi mỗi ngày đều rất nhẹ nhàng hơn nữa ta còn gầy không thiếu chờ một lúc cho ngươi phát cái ảnh chụp vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hay là thân thể trọng yếu nhất âm thanh của mẹ lập tức trở nên vui vẻ bắt đầu nói liên tục nói đến chuyện nhà đường tống cư như vậy an tính nghe thỉnh thoảng phụ họa vài câu đợi đến mẫu thân rốt cục cũng ngừng lại hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói mẹ ta ở chỗ này hết thể đều rất tốt công việc bây giờ không vội vàng ta dự định lợi dụng thời gian nhàn hạn nếm thử lập nghiệp đã có không tệ phương hướng chờ ta phát tài rồi ngươi cùng ba ta liền trực tiếp nằm ngựa thanh thản ổn định hưởng thụ sinh hoạt nhị thúc ta không phải mai cứ khoe k h o a n sao đến lúc đó ta cho các ngươi đường tống đem thân thể tựa tại bên cửa sổ nhìn qua trốn ở tầng mây sau ngựa nhà cùng lão mụ nói chính mình đối với tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng bên đầu điện thoại kia mẫu thân cũng không có đánh gãy chỉ là thỉnh thoảng vui vẻ cười hai tiếng cúp điện thoại đường tống kiềm chế ở đ ấ y lòng hưng phấn cùng vui sướng cũng bị triệt để phong thích cả người đều lòng xuống len k e n âm thanh nhắc nhở h ẹ chặt văng lên vị tiêu ở xa thâm thành bạch nguyệt quan cuối cùng hồi phục lại ngày mười chín tháng bốn ă m hai nghìn không trăm hai mươi ba thứ tư thâm thành g ô n g tố đan sen không khí vừa ướt lại m u ộ n ta ngồi ở trong phòng làm việc tăng ca vừa vặn cũng nghĩ đến cái tên ngu ngốc nào đó ngươi cũng muốn cố lên a chú ý thân thể những lời này của nàng giống như là mở ra cái nào đó c h ố t mở để cho đường tống ánh mắt hơi hơi thất thần nghĩ, nghĩ hắn đi thẳng tới trong phòng ngủ từ dưới giường lôi ra một cái không lớn dương chứa đồ ở bên trong lục soát một hồi rút ra một cái tuyệt đẹp ghi chép bản mở ra tờ thứ nhất phía trên là mấy hàng tự tin tung bay văn tự pho ta bằng hữu tốt nhất đường thống ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn m t ư ơ i năm thứ bảy đêm khoảng cách thi đại học còn có dòng dã một năm ngươi bây giờ là mười năm trước ngươi quyết định mà mười năm sau ngươi là ngươi bây giờ quyết định khi tài hoa của ngươi còn không chống đỡ nổi dã tâm của mình lúc không ngại ổn định lại tâm thần học tập bình tĩnh lại cố gắng thinh quang không hỏi gấp rút lên đường người thời gian không phụ lòng người tất cả không hẹn mà gặp đều còn tại trên đường tương lai sẽ như ngươi mong muốn chúng ta r i ê n phần mình cố gắng gặp nhau ở đ ỉ n h phong chính là đoạn văn này để cho hắn tại cao tam năm đó thành tích học tập đột nhiên tăng mạnh chống đỡ lấy hắn không ngừng cố gắng không ngừng học tập không ngừng đuổi theo bây giờ khoảng cách năm hai nghìn một mươi năm đã qua tám năm đường tống nhẹ nhàng khép lại ghi chép bản đem nó trả về chỗ cũ mở ra hệ chat nghiêm túc trả lời chúng ta riêng phần mình cố lên bốn ngày hai mươi tháng bốn ă m hai nghìn hai mươi ba thứ năm sáng sớm tám trăm ba mươi đường tống thả xuống trên tay đang đọc bản chất của tư duy và biến thành bảo đức bm nút bốn s cửa hàng điện thoại hẳn là vừa đi làm nguyên nhân điện thoại vang lên một hồi lâu mới được tiếp thông uy ngài khỏe bảo đức bm núp bốn s cửa hàng có cái gì có thể vì ngài phục vụ là cái nói chuyện dứt khoát giọng nữ nữ tốc rất nhanh đường tống cân nhắc nôn từ nói ngươi tốt ta dự định một đài bm núp ba trăm ba mươi y muốn biết một chút xe cộ tin tức cụ thể tốt tiên sinh làm phiền ngài nói một chút tính danh điện thoại hào cùng giấy căn cước số đường tống đem tin tức rõ ràng tự thuật một lần chờ ta đang tại thẩm tra sau một lúc lâu nữ khách phục nhiệt tình trả lời đường tiên sinh cha được ngày tối hôm qua thông qua chúng ta thương mại ô tô đức thắng tổng công ty con đường đặt hàng một chiếc bm w ố series hai n phiên bản 3 3 0 r ă m m ư i m msvortsa edison tổng giá trị 36 vạn nguyên bao đã bao hàm làm biển số bảo hiểm mua thuế cùng tiền trang nói xong lời cuối cùng nữ khách phục công thanh hơi chút chậm chạp cái giá tiền này nàng thật đúng là lần đầu gặp tính cả những cái kia gói tùy chọn gần như là chịu lô bán xe a nghe được xác thực tin tức đường tống thở phào một hơi ngươi tốt ta nghĩ xác nhận một chút màuốc ngoại thất và nội thất xe ngài nói ta bên này chọn lựa một chút nữ khách phục nữ khí trở nên phá lệ nhiệt tình v ẻ n g o à i làm màu than đen nội thất là màu đỏ dung nham được rồi đường tiên sinh ngài thật có ánh mắt cái này phối màu c h ạ m nam lại c h ạ m nữ đẹp vô cùng vậy ta đại khái lúc nào có thể để xe đường tống hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất căn cứ vào hắn từ trên mạng tra được tin tức bm đút ba trăm ba mươi y từ dự định đến đề xe bình thường muốn chờ hơn hai tháng nữ khách phục vội vàng trả lời chờ ta liên hệ lãnh đạo xác nhận một chút đề xe thời gian sau đó sẽ gửi điện trả lời cho ngài xin chú ý nghe tốt cảm t ạ chương ba mươi tám chính là ngươi chương ba mươi tám c h í nữ h là n khách phục dừng lại một chút tiếp tục nói bất quá chúng ta triệu tổng hướng tổng bộ thân thỉnh một chút có thể từ nơi khác cho ngài điều hiện xe tới phối màu cùng gói tùy chọn đều cùng ngài đơn đặt hàng bên trên nhất trí thứ hai liền có thể tới lấy xe cùng làm thủ tục đăng ký xe nàng tại triệu tổng hai chữ bên trên phá lệ nhấn mạnh dường như là muốn biểu đạt cái gì tốt vô cùng tạm tạm phải phải ngài hẹn chặt là số điện thoại này ha ta thêm một chút ngài hẹn chặt sau đó đem để xe sự nghi gửi đi cho ngài ngài có vấn đề gì cũng có thể tùy thời liên hệ ta đúng vậy được rồi vậy ta sẽ không phải rời ngài gặp lại cúc điện thoại đường tống nhịn không được nắm quyền một cái hôm nay là thứ năm theo lý thuyết tiếp qua ba ngày liền có thể cầm tới xe cái tốc độ này viễn siêu tưởng tượng của hắn nhìn đồng hồ đường tống thu thập một chút đồ vật bước nhanh đi xuống lầu ba ngày nghỉ phép năm đã dùng hết hôm nay nhất định phải đi công ty đi làm thuận tiện đem chính mình lập nghiệp kế hoạch hoàn thiện một chút chạy tại trong dòng xe cộ nhìn xem từng chiếc g ặ p thoáng qua xe nhỏ đường tống không tự giác đem bọn nó cùng sắp tới tay b ì e m nút ba trăm ba mươi y cầm tới làm so sánh cảm giác cũng không có chính mình tiểu bà soái lại nhìn một chút trong tay nắm lấy ngũ lăng hoành quang tay lái đột nhiên có chút không hiểu chọn dạng cảm giác mình bây giờ tư tưởng này rất nguy hiểm có điểm giống cặn bã nam rõ ràng trước mấy ngày nhận được nhân sinh chiếc xe đầu t i ê n sau còn bảo bối không nên không nên bây giờ có bốn mươi vạn b ì e m nút lập tức liền bắt đầu có mới mới cũ thay đổi thất thường lâm kim cao hầm để xe đường tống đem xe dừng lại xong vừa mới xuống xe liền thấy một chiếc màu hồng Audi dừng ở tới gần cửa thang máy một chỗ cố định chỗ đậu đối với chiếc xe này thương mại c ẩ m tú nhân viên đều không xa lạ gì công ty nữ thần bộ tài nguyên nhân lực điển tính xe phối màu hồng dâu băng a năm cụt pẹ s o n g môn bốn tòa cụt pẹ vô cùng hút con người rơi xuống đất hơn bốn mươi vạn cùng cụt cửa xe bị nhẹ nhàng đẩy ra mang theo túi sách t r ả i lấy đầu tròn điển tính đi xuống lạnh làn da màu trắng trên mặt đất trong kho phá lệ nổi bật mặc một chiếc áo thun ngắn tay dậy kim in hình gấu nhỏ hạ thân là đường vân váy xếp nếp dưới chân đi một đôi b ạ vẽ dạy sợn tay phải cầm túi sách tay trái lắc lắc điểm nhìn hỏi sớm à? sớm đường tống cười cười đi theo điển tính đi vào thang máy tiếp đó liền ăn ý duy trì trầm mặc hai người kỳ thực không thể nào quen cũng liền môi thư sáu trà t r i ệ u thời điểm từng có vài câu giao lưu đường tống đối với nàng lớn nhất ấn tượng chính là làn da trắng tướng mạo ngọc đinh cửa thang máy từ từ mở ra hai người đi theo lưa thưa dò người đi vào bởi vì là đi làm điểm thang máy sau khi đi qua lầu một trong nháy mắt bị nhét trần đấy không biết lúc nào đường tống trước mặt xuất hiện một cái tinh xảo đầu tròn nhìn xuống dưới là tinh xảo vành thai cùng trắng nón mảnh cổ nhan nhạt mùi nước hoa đập vào mặt là một loại cao cấp vô cùng hư ơ n g vị mang theo mát m ẽ có cây hương khí đường tống không tự giác t h ở sâu có chút bên trên thang máy vừa đi vừa nghỉ cuối cùng tại tầng hai mươi dừng lại hai người bước nhanh xuống thang máy hướng khu làm việc đi đến điện chủ quản buổi sáng tốt lành hôm nay cũng rất x i n h đẹp nha viện viện tỷ ngươi cũng đừng t r e o gẹo ta bảo ta tiểu tĩnh là được sớm a điện chủ quản sớm dọc theo đường đi đụng tới mỗi một vị đồng sự đều nhiệt tình chủ động hướng điển tinh chào hỏi nghe được chủ quản xưng hô đường tống mới hậu chi hậu g i á nhớ tới phía trước hộp thư doanh nghiệp cùng đinh đinh bên trong chính xác thu đến thông chi bộ tài nguyên nhân lực tiến hành cơ cấu điều chỉnh đ i ề n tinh chính thức thăng nhiệm tiền lương trước chủ quản nhân viên tiền lương phát ra đi khảo hạch cùng với tiền lương thể hệ giữ gìn đều là chức quyền của nàng phạm vi có thể tại ở độ tuổi này tại thương mại cầm tú đảm nhiệm trung tầng quản lý rất rõ ràng cũng là có vừa vặn ngồi vào trên vị trí công tác cùng các đồng nghiệp trò chuyện một hồi lâu liên quan tới ngũ lăng hoành quang điều khiển cảm thụ đường tống bật máy tính lên bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại chính mình liên quan tới gây dựng sự nghiệp ý nghĩ năm cụ thể tới nói chính là chúng ta công ty cùng nhãn hiệu phương nhà sản xuất tiến hành hợp tác thu được trao quyền sau đại diện tiêu thụ hắn sản phẩm đi qua hơn m ộ ư ơ i năm tích lũy thâm canh nhỏ phơ lìn lĩnh vực phân tiêu siêu thị trung tâm thương mại qua năm trăm n h à khắp toàn bộ hoa bắc khu vực đường t ố n g như có điều suy nghĩ gật gật đầu khép lại ghi chép bản máy tính nói ta hiểu được trương ca vậy ta đi về trước trương ca c ư ờ i vỗ bả vai của hắn một cái đi có vấn đề gì hoan n g h ê n tùy thời tới t ì m ta được rồi cảm tạ rời đi phòng học nhỏ Trở trí tác tống lại vị trí công đường hôm ì n sang vận văn kiện, có chút nhức xem mặt trước chút có sửa lại k h đầu, n nên như thế nào g biết thế thủ. hạ h ô nay cả ngày mượn cho nghiệp vụ hệ thống làm nhu cầu phân tích tên tuổi hắn cùng phòng thị trường bộ tiêu thụ bộ phận kinh doanh m ấ y cái đồng sự tiến hành xâm nhập cầu thông giao lưu chủ yếu hiểu rõ là trang phục nghề nghiệp thị trường hiện trạng phát triển xu thế cạnh tranh cách cục cùng với công ty nghiệp vụ vận hành hình thức kết quả vô cùng không lạc quan hắn vẫn là nghĩ quá đơn giản bây giờ trang phục ngành nghề nước sôi lửa bỏng ô là họ phơ lìn cạnh tranh cực kỳ kịch liệt cũng là một mảnh lớn hưởng hải hàng năm sập tiệm xí nghiệp vô số kệ thương mại cẩm tú xử lý chính là nhãn hiệu trang phục đại diện phân tiêu việc làm làm chính là con đường cùng cung ứng liên dạng này hình thức hoàn toàn ỉ lại về công ty giao thiệp cùng xã hội tài nguyên hắn căn bản là không có cách tham khảo muốn làm thương mại điện tử hoặc thực thể cửa hàng trang phục tiêu thụ vẫn là muốn từ không bắt đầu tích lũy kinh nghiệm chậm rãi vớt ve đối với có kế hoạch nhiệm vụ trên người hắn tới nói thật sự quá lãng phí thời gian trừ cái đó ra còn có một loại lựa chọn tốt hơn đó chính là tìm nghiệp nội nhân sĩ hùn vốn lập nghiệp đây cũng là một đỡ tốn thời gian công sức hảo phương án hắn có một trăm vạn tài chính có sẵn khu làm việc còn có chất lượng tốt cung nếu như lại thêm có kinh nghiệm phong phú lao thủ thao b à n sát xuất thành công cực lớn như vậy vấn đề lớn nhất chính là người hợp tác lựa chọn đáng tiếc bên cạnh không có t ử chuyện trang phục tiêu thụ nghề nghiệp bằng hữu vì tiện cùng người không biết hợp tác lại có rất nhiều nguy hiểm năng lực kinh nghiệm các loại còn dễ nói có thể thông qua rất nhiều mặt thức đi nghiệm chứng sàng lọc ước định đường tống vấn đề lo lắng nhất là cái người hợp tác giá trị quan này phải chăng cùng mình lập nghiệp lý niệm tương xứng bằng không mà nói tương lai nhất định sẽ có một đống lớn chuyện phiền toái trở lại mình tình huống tương tự đủ loại báo cáo tin tức bên trong nhìn mãi quen mắt ngưng lông mày suy tư một hồi lâu đường tống trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái tên cao Ngọc đình mặc dù chỉ gặp qua một mặt nhưng nữ sinh này cho hắn ấn tượng rất sâu sắc nghiêm túc cẩn thận chờ m ổn lễ phép trọng cảm tình dáng dấp còn đẹp đặc biệt thuộc về vô cùng nhân tài ưu tú hơn nữa nàng xử lý trang phục tiêu thụ ngành nghề bao nhiêu năm có phong phú hành nghề kinh nghiệm hoàn toàn có người hợp tác tư cách nghĩ đến nàng bán xe ngày đó nước mắt đã nói vòng bằng hữu bên trong văn tự còn có chính mình ngũ lăng hoành quang đường tống thợ sâu rất tốt chính là ngươi móc ra điện thoại ấn mở cao mậu đình và trạc nhắn lại nói cao lão bản thuận tiện đem cửa hàng địa chỉ phát ta một chút không cuối tuần này ta muốn đi mua mấy bộ y phục chương ba mươi chín được hoan nghênh ta đây chương ba mươi chín được hoan nghênh ta đây tiến vào bốn tháng hạ tuần tiến thành ngày càng dài hơn buổi chiều sáu giờ mặt trời đang dần dần lặn xuống đường chân trời bầu trời bị nhuộm thành một mánh tranh hồng cùng kim hoàng thay đổi dấn sắt đường tống khép lại sổ ghi chép đem mặt b à n thu thập một chút đúng giờ tan s ở vừa mới tại quầy lễ tân chấm công xong bả vai liền bị người dùng lực vô vô đỗ thiếu khả hi hi ha ha bư lại theo sát lấy chấm công hướng công ty mỹ nữ quầy lễ tân nháy mắt mấy cái vũ bánh lần sau các ngươi bộ phận hành chính liên hoan nhất định nhớ kỹ cho ta biết ta biết một cửa tiệm thịt nướng làm thật tốt ăn đỗ vũ gánh che miệng khẽ cười nói tốt lắm đô ca đến lúc đó chúng ta mấy cái không xe nữ sinh liền dựa vào ngươi tiếp đỗ thiếu khải lung lay trong tay cạ đi lặc chìa khóa xe không có vấn đề ta cùng lao tống đi trước ca bài bài ngay đỗ thiếu khải ôm lấy đường tống bà vai cười chỉ chỉ hành lang phương hướng đi a lao tống có chút việc tìm ngươi trò chuyện mấy ngày nay cho ngươi phát hẹ chặt ngươi cũng không trở về trong công ty có mấy lời cũng không tiện nói đường tống quét mắt nhìn hắn một cái gật đầu nói đi hắn xin phép nghỉ ba ngày này đỗ thiếu khải thỉnh thoảng liền hỏi hắn bộ môn tiến độ để cho hắn tranh thủ tuần này hoàn thành dường như trong mắt hắn đối mặt trần tổng giám áp lực chính mình trăm phần trăm sẽ ngoan ngoan theo kẹt kẹt, đẩy ra bịt kín cửa chống trộm đi vào an tính hành lang đỗ thiếu khải cả người đều b ơ g lòng xuống từ trong túi móc ra một bao thuốc lá đầu tiên là cho mình châm lửa dùng sức đánh một ngụm tiếp lấy hướng đường tống đưa đưa tới một cây ta không hút thuốc lá ha ha được chưa đỗ thiếu khải tựa ở trên tường một bên p u n vòng k ó i thuốc một bên cởi t ù n tìm nói thứ hai bộ tài nguyên nhân lực cái nhu cầu kia hẳn là có thể giải quyết t nhớ k ỹ trước tiên đưa ra đến nhánh đẹp của kho lưu t r ữ ớ c í để ta mạch ợ p nhất và đẹp t ờ lột lên t ờ rồ đục sần đây không phải là nhiệm vụ của ngươi sao đường tống học bộ dáng của hắn n ú ô n như vai ta nhưng không có thu đến bộ tài nguyên nhân lực gửi tới công việc đơn không liên quan gì đến ta đỗ thiếu khải hút thuốc động tác d ừ n g d ừ n g lao tống ta nói với ngươi lời nói thật cái mổ đủ lệ này là điển tĩnh phải thêm ngươi hẳn phải biết ta thích nàng hơn nữa lai lịch của nàng cũng không nhỏ chúng ta đều không thể chơi vào chuyện trước kia đều đi qua có chỗ không phải thứ lỗi một chút chỉ cần ngươi về sau chân thật đi theo ta chẳng thể trách hắn để ý như vậy nguyên lai、like、là bởi vì điển tĩnh hai mươi hai tuổi tiền lương chủ quản muốn nói quan hệ có thể so sánh đỗ thiếu khải cái kia làm phó tổng dượng mạnh hơn nhiều đỗ thiếu khải trong mắt tích góp tức giận âm thanh đề cao rất nhiều ngươi có thể còn không biết nhiều nhất tháng sau ta liền sẽ thăng chức làm bạ kẹn tổ chủ quản cũng chính là ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo nói chuyện làm việc phía trước tốt nhất trước tiên nghĩ tin tưởng kết quả trong cái xã hội này chính là không bao giờ thiếu có thể làm v i ệ c người ngươi không làm chính là có người có thể thay thế ngươi đường tống bình tĩnh và hắn đối mặt trong ánh mắt không thấy mảy may e ngại cùng lối bước vậy thì sớm chúc mừng đỗ chủ quản ta còn có việc đi trước nói xong trực tiếp kéo ra cửa chống lửa lại cạch đỗ thiếu khải đem trong tay khói bắn bay ra ngoài đánh vào trên cửa chống lửa ngựa khí triệt để lạnh xuống chuyện này ta sẽ cùng trần tổng c â u t h ô n g đoàn đội không cần ngươi dạng này đau đầu thương mại cẩm tú cũng chứa không nổi ngươi tôn đại thần này đường tống cấp bộ rừng rừng quay đầu lại nói ta phát hiện ngươi người này đặc biệt đạo đức giả cùng trần v â n đằng không kém cạnh rõ ràng là vì lợi ích của mình hết lần này tới lần khác muốn đem đoàn đội công ty treo ở bên miệng nói xong cũng không để ý đỗ thiếu khải phản ứng đi thẳng ra ngoài h ã n hiện tại căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực giảm lương giảm biên chế không sợ hai năm thanh linh i a viên tiểu khu đường tống một bên soát lấy video ngắn một bên miệng lớn ăn giảm mỡ cơm mặc dù đồ ăn rất làm nhưng trong video tiểu tỷ tỷ vô cùng ăn với cơm len keng âm thanh nhắc nhở hẹ chặt vang lên cao m ộ n đỉnh cửa hàng thời trang mỹ đình m ạ n cao m ộ n đỉnh trang phục nam vừa vặn còn có một nhóm hàng bản hình cũng không tệ Đường trần i sinh có thể tới ề n tuyển thể chút, có một vốn bán cho Đường tống cho ngươi. lời, Đường trả tốt, cuối u gặp. Ra khỏi giao khỏi diện t r ạ dạo c chặt chút. chưa phục. có giác cảm giác lịch có chút chuyện tích cực có trước cao. Chân ấn đất nhã thiến không nhìn ngoài giờ, vẫn Không không, hắn lần sau, nhã thiến trôn tránh hắn tứ, nói tính không mở một mời triệu Phát biết từ tự triệu tứ, trời ra giờ, hồi phải kia lái qua du sau, phố hảo hay phía chờ đã kể là y xe một chút vẫn là không có tiếp tục phát tin tức đúng lúc này hệ thống màn sáng tự động ở trước mặt hắn bày ra ngày 20 tháng 4 n ă m 2023. n g ư ơ i tại xì、sì、h ỏ n g cụ bình đại thực hiện phan hâm mộ quá ngàn mục tiêu mặc dù không có ý nghĩa nhưng ngươi thiết thực trở thành một tên hợp cách v o n g hồng c h ụ t lọc thanh âm của ngươi tại trong phạm vi nhỏ có một chút lực ảnh hưởng ngươi cải tạo kinh nghiệm đưa tới không ít người chú ý ngươi có khai thông bù công anh sân thượng quyền hạn có thể đối tiếp quảng cáo thực hiện hiện hiện ngươi thu được s ư n g hào được hoan n g h ê n ta đây phải trang lập tức đeo là không đường tống trong lòng vui mừng phan hâm mộ cuối cùng quá ngàn không hưởng công chính mình mỗi ngày đổi mới ghi chép hăng hái tương tác bất quá để cho h phần thưởng lần này lại là xương hảo xương hảo là trong trò chơi một loại vinh dự tiêu chí ngoại trừ bày ra cũng biết kèm theo một chút đặc thù hiệu quả thì như giá trị thuộc tính tăng thêm khí chất kỹ năng các loại cơ hất neo trước mắt một vệ kim quan g thắng qua hệ thống tự động n h ả y chuyển tới giao diện chính ba dê nhân vật đỉnh đầu có thêm một cái màu vàng xương hảo cơ hất xem xét tưởng tình được hoan nghênh ta đây neo nên xương hảo ngươi tại thường dùng xã giao bình đài đăng ký t r ư ớ c n g mục mỗi tăng thêm một cái p a n hâm mộ đều sẽ thu hoạch được một trăm l ầ n chờ giá trị tiền mặt ban thưởng chú một cấm sử dụng hết thẻ marketing mở rộng thủ đoạn thu hoạch f a n hâm mộ chú hai ngươi thường dùng bình đài bao quát tiktok si hào t h ấn cụ trước mắt tiền mặt ban thưởng một trăm linh hai nguyên tổng cộng một trăm linh hai nguyên muốn phát tải nhìn thấy xưng hào nội dung đường tống hít một hơi l ã n h khí tại nam thần trưởng thành kế hoạch trong trò chơi loại này kèm theo tiền mặt khen thưởng xưng hào hắn lấy được qua không ít tỷ như hô hấp sức mạnh nhân vật mỗi một lần hô hấp đều có thể nhận được năm khối tiền ban thưởng loại này xưng hào đối với nắm giữ kim thủ trị phi tốc tổ kiến thương nghiệp đế quốc hắn tới nói, hoàn toàn chính là gần cơ bản không có từng heo nhưng p h ó n g tới thế giới hiện thực đối với mình bây giờ tới nói đây chính là triệt triệt để để đại sắc khí một cái f a n hâm mộ một trăm nguyên một vạn f a n hâm mộ chính là một trăm vạn đường tống bây giờ chỉ hận chính mình bình thường không thể nào chơi với bù cụ h ẹ s ở cụ các loại bằng không thường dùng bình đại liền không chỉ hai cái này bất quá cũng còn tốt t i k t ộ c f a n hâm mộ thu hoạch độ khó so s ì hầm c ụ muốn nhẹ n h ó m rất nhiều coi như không thể có bất luận cái gì mở rộng chỉ cần kiên trì phát video chứng phấn tốc độ khẳng định so với xì hầm cù nhanh hơn nữa hệ thống là thực sự đại k h í trực tiếp đem chính mình hiện hữu f a n hâm mộ cũng cho tính cả đường tống nâng lên điện thoại xem xét f a n hâm mộ của mình đếm xì hẳn cũ mắt phía trước có một một cái f a n hâm mộ tiktok bởi vì chỉ có mấy cái đơn giản thường ngày chia sẻ số f a n là một ư ơ i chín tổng lại f a n hâm mộ một nghìn hai mươi cho nên có thể rút tiền hạn mức là một trăm linh hai nguyên chương bốn mươi đưa cho ngươi n g ũ lăng đổ đ ầ y xăng chương bốn mươi đưa cho ngươi n g ũ lăng đổ đ ầ y xăng nhìn xem sáng loáng mười vạn khối rút tiền hạn mức đường tống nắm quyền một cái trực tiếp rút tiền đ ì n h tin nhắn thanh nghĩa nhắc nhở vang lên chiêu thương ngân hàng ngài số đôi sáu tám trăm tài khoản tại ngày hai mươi tháng bốn một nghìn tám trăm ba mươi chín thu vào nhân dân tệ một trăm linh hai nguyên ngư bức đường tống thoát ra ánh mắt phá lệ nóng bỏng mở ra thông tin cá nhân giới diện người chơi đường tống ba mươi bốn nhân vật thương mại cẩm tú khai phát kỹ sư chiều cao một trăm tám mươi một năm cm cân nặng bảy mươi chín năm kg thể chất năm mươi chín sức chịu đựng năm mươi sáu nhanh nhẹn năm mươi nộ tính bảy sáu tài sản tình trạng số dư còn lại một mươi bốn mươi một v ạ n nguyên đầu tư kim một trăm vạn mắc nợ bốn vạn nguyên xí nghiệp không bất động sản vân khê cao ốc hai trăm linh m vương khu làm việc tọa giá ngũ lăng hoành quang ép nhân sinh lần đầu thẻ ngân hàng số dư còn lại đột phá m ộ ư ơ i vạn nguyên nhìn xem màu đỏ mắc nợ tin tức đường tống không chần chờ trước tiên đem tiền vay từ giải bệ cùng người xỉn vay bốn vạn khối trả cuối cùng lợi tức vừa lúc là một trăm mặc dù số dư còn lại rút lại đến sáu ba vạn nguyên nhưng mà không nợ một thân nhẹ sảng khoái có được hoan g h ê n h ta đây cái danh xưng này tại chỉ cần hắn thật tốt vận d o a n mình tại hai cái trên bình đài trưng m kiếm tiền không có chút nào khó khăn nghĩ tới đây đường tống có chút ngồi không yên mở ra eo bưng ảnh xem xét chính mình phía trước làm xong nghe khuyên cải tạo vỡ lộp thời kỳ thứ nhất tổng kết video mặc dù nói là video nhưng trên bản chất vẫn là t ừ n g c h ư ơ n g hình ảnh ghép lại mà thành tăng thêm hắn lúc đó không có rất chăm chỉ thưởng thức tính chất kỳ thực rất bình thường cái này cũng là vì cái gì rõ ràng hắn cải tạo so sánh hiệu quả rất tốt nhưng đầu này tổng cộng video chính là không có lửa c h á y tới nghĩ nghĩ, đường tống bước nhanh đi tới trước máy vi tính khởi động phần mềm biên tập video trên máy tính đem điện thoại bên trên tài liệu toàn bộ dẫn vào đến trong máy vi tính dựa theo trình tự nghiêm túc cắt kiện một lần đem bên trong hiệu quả tốt nhất ảnh c h ụ p chọn lựa ra chế tạo ra mấy chương tiến hành theo chất lượng cải tạo so sánh đổ lấy mỗi một ngày vì thích điểm đem mỗi ngày cân nặng giảm mỡ cơm vận động tiến hành tổ hợp để cho chính mình quá trình cải tạo bày ra càng thêm t ơ lụa tiếp lấy lại tham khảo mấy cái đồng loại bạo kiểu video hiệu ứng chuyển cảnh v ă n án vợ gợ mờ đem thích hợp bản thân toàn bộ tham khảo bận rộn đến tối chín giờ một cái chú tâm chế tác nghiệp dư chủ đ ộ n cải tạo n ị c h tập vợ lộp liền ra lò đường tống nhiều lần quan sát mấy lần chính mình cũng nhịn không được nhân cái lai、like. cái này chuyển trả Cái nhiều à y an lần kiểm tra mấy lần bảo đảm không có vấn đề sau cớt tuyên bố đường tống thở phào mờ hơi kế tiếp chính là phải nghĩ thế nào đem video làm xong tốt nhất là rút sạch xâm nhập học tập một chút video biên tập chế tác bởi vì hệ thống hạn chế hắn không cách nào sử dụng bất luận cái gì mà kết tinh mở rộng thủ đoạn phương pháp duy nhất chính là dựa vào video chất lượng g i à n h thắng lợi nếu như có thể như lần trước tiểu tóc cải tạo lật xe như thế xuất hiện một đầu bạo kiểu cái kêu mang tới f a n hâm mộ tăng lượng sẽ phi thường khách quan mặc sức tưởng tượng một hồi lâu đợi đến đường tống lấy lại tinh thần lúc thời gian đã nhanh hai mươi hai giờ vũ vô chính mình nóng bừng gò má đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt lúc này mới dần dần tỉnh táo lại quả nhiên chính mình còn chưa đủ bình tĩnh một cái nho nhỏ xưng hào ban thưởng liền bị choáng váng đầu ó c kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút phần thường này cũng không tính k h o trương chỉ dựa vào tự nhiên lưu lượng một cái không có gì tại nghệ nghiệp dư chủ blog vô luận là ở đâu cái bình đại chứng phấn đều là rất khó Si h ẩn cung một nghìn phấn dùng ước chừng hai mươi ngày đây còn là bởi vì hắn đường đua chọn hảo đồng thời lại xuất ra một cái nắp nổi bạo kiểu ghi chép đem sự hưng ơ phấn của mình tỉnh triệt để đẻ xuống sau đường tống thay đổi một thân thoải mái áo ngủ tựa ở đầu giường đọc một lát bản chất của tư duy tại trong đối với trong sách nội dung tự hỏi ngủ thật say năm ngày hai mươi mốt tháng bốn ă m hai nghìn hai mươi ba thứ sáu mưa sáu trăm mười một hôm nay tiến thành nhiệt độ không khí sụt giảm mây đen tiếp cận ư áo mưa rơi liên miên sau khi rời giường đường tông tại trong hành lang bỏ lên bốn mươi phút lầu hoàn thành hôm nay phân tập cắt đi ô lúc bụng đói đứng tại trước gương mặc thiếp thân đồ thể thao đ e o lên khẩu trang nhiều lần điều chỉnh góc độ tiết sáng vị trí quay một đoạn hài lòng tài liệu video vọt vào tắm thay đổi một thân khô mát giữ ấm quần áo bắt đầu chế tác hôm nay phân bữa sáng trứng luộc sữa bò bắp nấu một cây dưa leo hắn hiện tại đã đem tự hạn chế dung nhập vào sinh hoạt bắt đầu hưởng thụ loại này khỏe mạnh cách sống trước mắt hắn cân nặng đã đạt đến trình độ bình thường bình thường phối đổ nhìn cũng là không mập không ốm tinh thần tiểu tự bất quá bắp thị trong h khái ể mỡ tỷ lệ đại h hơi hơi cân cân một đêm thời gian chỉ tăng lên bốn mươi mốt cái phan hâm mộ mở ra điện thoại xem xét tiktok phan hâm mộ tăng lên hai mươi bảy cái xì hẩn cụ bên trên tăng lên một mươi bốn cái đây cũng là bình thường số liệu tại hắn mong muốn phạm vi bên trong ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính đem hôm nay phân cải tạo tài liệu chỉnh lý thành video phân biệt thủ tợ loạt đến hai cái bình đài đường tống thu thập đồ đ ặ c xong cầm lên chìa khóa xe cùng dù c h e mưa đi xuống lầu h o n g nang n g n g ũ lăng hoành quang chậm rãi c ấ t bước dần dần biến mất ở mịt mù trong màn mưa bởi vì trời còn đang mưa trên đường lái xe đặc biệt chậm ngồi ở trong xe đường tống lại một lần nữa cảm nhận được có xe chốt tốt nhìn ngoài cửa sổ dơ dù xuyên thẳng qua tại trong nước mưa người đi đường trong đầu kìm lòng không được nghĩ tới triệu n h ạ tiến chính mình vị này chuyên gia làm đẹp bằng hữu kinh tế cũng không dư dạ bình thường là ngồi hai mươi sáu lộ xe buýt đi làm bất quá trong loại thời tiết này xuất hành chính là một kiện chuyện phiền thoái đi tới công ty nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn mưa đường tống lần nữa mở ra triệu nhã tiến h không t r ắ c tin tức vẫn là hắn chiều hôm qua phát cái kia một đầu cuối tuần có muốn cùng đi hay không dạo phố sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian ngay tại vân thịnh quảng trường muốn nghe ngươi một chút phối đồ xây bàn bạc giúp ta chọn thân quần áo chính là cái này đơn giản mời triệu nhã tiến h lại vẫn luôn đều không hồi phục nghĩ, nghĩ đường tống nhắn lại nói hôm nay mưa to gió lớn trên đường chú ý an toàn tin tức vừa phát ra ngoài không bao lâu điện thoại chấn động triệu nhã thiến. cầu vồng dù che mưa di vợ g ờ triệu nhã tiến h yên tâm ta có ô lớn bảo hộ dầm mưa không được thu đến chuyên gia làm đẹp hồi phục nhìn xem cái thanh kia quen thuộc dù đường tống nhịn không được n ế t miệng lên do dự phút chốc cho nàng phát cái hai mươi nguyên tiểu hồng bao tiếp tục nói lần trước triệu lao sư thanh dù này giúp ta che gió che mưa hộ tống ta về nhà lần này ta xin nó đón xe triệu nhã tiến h không nên không nên cái này không thể nhận đường tống là phát cho cầu vồng dù hôm nay do quá lớn ta không đành lòng nhìn nó chịu tội triệu nhã tiến trầm mặc một hồi lâu mới đem hồng bao tiếp nhận lại qua một hồi đối phương chia sẻ tới một cái tích tích đơn hành trình từ thiên khoát hoa viên tiểu khu đến phố đi bộ cửa vào triệu nhã tiến h đã đem nó hộ tống lên xe cảm tạng chờ ta phát tiền lương đưa cho ngươi ngũ lăng đổ đầy xăng nhìn thấy cái tin tức này đường tống phốc phốc một tiếng bật cười câu nói này tựa hồ trở thành câu cửa miệng của nàng hai người nhận biết đến nay ít nhất nghe nàng nói qua bảy tám lần chờ ta phát tiền lương như thế nào như thế nào chương bốn mươi mốt xác định phương hướng chương bốn mươi mốt xác định phương hướng cùng triệu nhã tiến trò chuyện một lúc đường tống trong lòng lo lắng cũng đông xuống trước mắt đến xem hắn cùng vị này chuyên gia làm đẹp giữa bằng hữu quan hệ không có xảy ra vấn đề gì v ề phần tại sao không hồi phục chính mình đi dạo phố mời có thể là xuất phát từ một loại nào đó nữ sinh tiểu tâm tư a ở phương diện này hắn cho tới bây giờ đều không am hiểu giống như tại đối mặt bạch n g u y ệ t quang thời điểm cuối cùng là đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì lắc đầu đem hôn tạp suy nghĩ dứt bỏ đường tống lần nữa mở ra hệ thống giới diện con mắt chăm chú nhìn chằm chằm số dư còn lại cái kia một cột số dư còn lại sáu ba v à n g u y ê n đầu tư kim một trăm vạn không có mắc nợ sạch tài sản một trăm linh sáu ba vạn hơn nữa tại được hoan n ê n ta đây cái danh xương này ảnh hưởng phía dưới còn có thể thời thời khắc khắc sinh ra mới lợi tức xem như chân chính trên ý nghĩa thực hiện trình độ nhất định tài vụ tự do loại cảm giác này thật sự mỹ d i ệ u t i ê n mặc dù không phải văn năng nhưng có thể giải quyết người bình thường chín mươi chín p h i ề n não lại nhìn t r ằ m t r ằ m tài sản tin tức nhìn một hồi lâu đường tống đột nhiên vỗ chán một cái đúng ba mẹ điện thoại nên hay bây giờ dùng vẫn làm ấ y năm t r ư ớ c điện thoại giá rẻ h ầ ngọ k i z i n bảy trăm m ư ơ i vi xử lý quá cố hết sức là ba thỉnh thoảng cũng biết phản nản bộ nhớ không đủ dùng đường tống lập tức bật máy tính lên tại kinh đông bổ từ trên xuống tuyển một hồi cuối cùng đặt hàng hai bộ hậu ngọ 80% tờ rồ thân máy m ỏ n g nhẹ hệ thống quen thuộc dễ dàng làm quen và sử dụng hơn nữa màn hình tương đối bảo hộ mắt cho lão ba chọn màu đen mẹ làm màu hồng cũng là một mươi phiên bản cao cấp nhất tổng cộng hoa 7600 n g u y ê n mua xong điện thoại đường tống lại nhìn một chút chính mình số dư còn lại vẫn còn có chút kìm nén không được trong nhà tủ lạnh dùng tầm 10 năm hay là hắn bên trên sơ c h ú n g mua 1 8 5 l dung lượng căn bản không thỏa mãn được lão mụ nấu cơm dục vọng tạ tâm còn đặc biệt lớn phụ mẫu quen thuộc ăn đồ ăn thừa lò vi ba cũng là vừa cần còn có t nợ, nợ đồ đồ bây giờ tất nhiên không thiếu tiền tự nhiên muốn trước tiên đem tâm nguyện này chấm dứt quét xong hàng sau tính một cái tổng cộng hao tốn không sai biệt lắm hai vạt thối nhìn xem một nhóm lớn đơn đặt hàng trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cầm lấy điện thoại cho lão mụ phát đầu tin tức v y chặt mẹ ta gần nhất tiếp việc tư kiếm một khoản tiền cho nhà mua ý đồ hai ngày này hẳn là có thể đến nhớ kỹ thu một chút à. làm xong những thứ này đường tống rội lưng một cái dựa vào ghế mở ra xì hảo hận cũ dự định thu thập một chút đám dân mạng đề nghị đối tiếp x u ố n g là video chế tác làm đơn giản kế hoạch chuyện này dù sao quan hệ đến trước mắt hắn chủ yếu thu vào nơi phát ra nhất thiết phải xem trọng mở ra sáng sớm ban bố ghi chép lượng xem chỉ có năm trăm nhiều nhấn l i k e lượng cùng bình luận cũng là một chữ số đem phía dưới vẹn vẹn có mấy cái bình luận nghiêm túc xem hồi phục qua một lần đường tống nông mày hơi hơi nhữ lên tựa hồ hai ngày này số liệu càng ngày càng kém dân mạng bình luận tính tích cực cũng không cao đường tống ấn mở gần nhất ban bố ghi chép phân tích một hồi dần dần ý thức được vấn đề vì hấp dẫn phan hâm mộ thu hoạch độ chú ý h ã n cơ bản đều là đổi mới hàng ngày ngoại trừ tình cờ hóa trang gặp nữ thần cùng du lịch bên ngoài cơ bản đều là ghi chép chính mình ba bữa cơm vận động cân nặng tại đã trải qua ban đầu cảm giác mới m ẹ sau đám dân mạng đối với mấy cái này nội dung nhìn trộm muốn càng ngày càng thấp tại nghiệp dư cải tạo lĩnh vực này chỉ có thực sự có điểm đáng xem có xung đột có so sánh tính chất nội dung mới có thị trường nghĩ tới đây đường tống mạnh suy nghĩ trong nháy mắt bị xuyên suốt nếu như hắn muốn thông qua tự nhiên lưu lượng tổng phan hâm mộ nhất định phải đi tinh phẩm con đường nhắm chuẩn một cái khuyết điểm tiến hành tính nhắm vào cải tạo làm ra có mánh liệt so sánh tính chất nội dung xen kẽ cải tạo kinh nghiệm chia sẻ dạng này vừa thỏa mãn đám dân mạng dưỡng thành dục vọng có thể dùng nhất định phổ cập khoa học giáo trình tính chất đây mới thực sự là thích hợp hắn kế lâu dài tiếp lấy đường tống bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm chính mình trước đây ghi chép bình luận có người khuyên hắn dưỡng da có người khuyên hắn dưỡng tóc có người để cho hắn nếm thử trang điểm còn có không ít phối đồ kiến nghị lật đến trong đó một thiên bài một lúc một l tốt đẹp thân thể là vô cùng trọng yếu có thể để ngươi nhìn có khí chất hơn càng kiên cường hơn người cái cổ nghiêng về phía trước có chút nghiêm trọng ứng yêu yêu linh sở thác ta sửa sang lại một phần ốn nắn giáo c h ỉ n h đứng thẳng người hai tay giao nhau phóng tới sau lưng dưới bờ vai nặng phía d ư ớ i lưu loát viết mấy trăm chữ vẫn xứng mây chương đồ vô cùng dụng tâm nhìn ngay là trước mấy ngày phát hắn lúc đó bề bộn nhiều việc mua xe thu phòng tự lái xe du lịch cũng không có chú ý tới bình luận này thân thể ốn nắn đúng là một không tệ phương hướng lúc trước hắn tự chụp trong video cũng là thường ngày chân thật nhất trạng thái lư vai lưng quòng nhúm cổ nghiêm về phía trước bên trên những thân thể này bệnh vật đều chân thực tồn tại hơn nữa ảnh hưởng đến hắn ngoại hình nếu như có thể cải chính một chút làm đồng thời trước sau trạng thái so sánh video hiệu quả hẳn là rất không tệ đường tống đem tiểu hồng m ạ o bình luận phục chế đến bản ghi nhớ nhắn lại nói thu đến cảm tạ đại thần chỉ điểm hôm nay liền bắt đầu luyện tập phát xong tin tức đường tống kinh ngạc phát hiện đầu này d à i bình phía d ư ớ i còn có cái quen thuộc i d yêu yêu linh đây chính là ta bỏ ra nhiều tiền giúp ngươi mời tới đại thần từ nhỏ luyện vũ đạo nghe nàng chuẩn không tệ đây mới thật sự là chất lượng tốt p a n hâm mộ a chỉ mỗi mình hỗ trợ nghĩ kế còn có thể động viên bên người sức mạnh đường tống nhịn không được cho nàng n h ấ n cái l i k e trả lời vô cùng cảm t ạ mỹ nữ cho tới nay ủng hộ và cổ vũ tớ i ế n thành chơi lời nói có thể liên hệ ta bao ăn bao ở bốn buổi chiều đường tống tại ba trong hệ thống đưa ra thứ hai nghỉ ngơi xin tiếp lấy liền mượn làm nhu cầu phân tích lý do tìm bộ tiêu thụ mấy vị đồng sự thật tốt trò chuyện một chút chủ yếu nhắm vào kênh phân phối trực tuyến của các nhà phân phối cùng thương mại điện tử công ty vận doanh hình thức tiến hành đơn giản giải những thứ này ở vào nhân viên tiêu thụ tuyến đầu cùng những thứ này con đường khách hàng tiếp xúc nhiều nhất cũng biết nhiều nhất trở lại trên vị trí công tác đem gần nhất hai ngày hiểu được nội dung chỉnh lý rõ ràng sau đường tống càng ngày càng xác định chính mình gây dựng sự nghiệp phương hướng trang phục loại l ị c h dễ ảm bán hàng cái này cũng là sinh tồn trước mắt tỷ lệ xác suất thành công cao nhất một cái ngành nghề hình thức thương mại điện tử bình đài phá vỡ địa vực hạn chế giảm xuống vận doanh chi phí giảm bớt ở giữa khâu đề cao vận doanh hiệu suất thông qua số liệu lớn phân tích có thể chính xác hơn đích xác định tiềm ẩn tiêu phí quần thể ưu hóa tồn kho quản lý giảm xuống tồn kho đọc lại phong hiểm lấy trước mắt hắn tình huống nếu có cao mộng đỉnh cái này nghiệp nội nhân sĩ hỗ trợ khả thi là phi thường lớ t r ư ơ n g bốn mươi hai chín mươi lăm tháng mát t r ư ơ n g bốn mươi hai chín mươi lăm tháng mát vừa chiều sáu giờ ngoài cửa sổ mưa vẫn tại tí tách tí tách phía dưới trận này kéo dài cả ngày mưa để cho cả tòa thành phố trở nên ở mức chậm chạp đường tống vừa muốn khép máy vi tính lại tan tầm hộp thư doanh nghiệp bên trên đột nhiên bắn ra một đầu t h ô n g chi hoa nhắc nhở ngươi tại ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nghỉ ngơi xin không thông qua thỉnh sửa chưa sau một lần nữa đưa ra xét duyệt đường tống nhữ, nhữ mày cái này đúng thật là lần đầu gặp mở ra hoa website tiến vào nghỉ ngơi mộ đũ lệ xem xét xét duyệt tin tức xét duyệt người trần vân đẳng xét duyệt kết quả tự tuyệt xét duyệt ý kiến nghỉ ngơi nguyên nhân miêu tả không rõ rệt đường tống nghỉ ngơi nguyên nhân xem như công ty xin nghỉ phép thông dụng mô bản trong nhà có việc thôi một ngày nghỉ đông thương mại cẩm tú đang nghỉ phép phương diện quản lý một hạng rất rộng rãi sẽ rất ít bởi vì nguyên nhân này tạm nhân viên vị này trần tổng giám rõ ràng là đang nhắm vào hắn đến n ộ i nguyên nhân tự nhiên cùng đỗ thiếu khải chuyện thoát không được quan hệ đường tống cũng lời lại đi tìm trần vân đằng nói chuyện riêng ngược lại cũng chờ không được mấy ngày lần nữa đưa ra đánh dấu ta tẩm ngũ lăng hoành quang chậm rãi lái ra ga ra tầng ngầm Tụ h ợ bước nhanh thị đi đến nhà kia quen thuộc chuỗi trên thủ công cửa hàng đường tống cầm lấy bắt thủy tinh cùng kẹp bắt đầu chọn khoai lang bảo sợi trên giòn tới nam xuyên xúc xích đài loan răm đông bốn xuyên xúc xích tinh bột cái này thôi được rồi không biết nhãn hiệu gì không dám mua bít tết chay ba xuyên trứng cút thịt dê thịt ba chỉ rau củ thì ăn nhiều rất có lợi tính tiền lúc hói đầu chủ tiệm vẻ mặt tươi cười chủ động cho l a o linh tổng cộng một trăm tám mươi nguyên đường tống hướng lao bản nói tiếng cảm ơn cầm lên giữ ấm túi đi ra ngoài lại tại trong sắt vách mua hai chén nóng hầm hợp trà sữa chân trâu queo góc không đầy một lát ngệ h tư dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cửa hàng chiêu bài đập vào tầm mắt vừa mới đi vào cửa tiệm liền thấy mặc đồ vét đứng tại trong quầy thu ngân triệu nhã thiến tống tống ca ngươi đã đến hoan nghênh quang lâm triệu nhã thiến vội vàng bước nhanh đi tới ngạc nhiên nhìn về phía hắn đường tống đem cây rủ để qua một bên hỏi ta tuần này bộ mặt hộ lý còn chưa làm ngươi buổi tối chắc Trong đi ệ ngậy. t r vào khu thẩm mỹ phòng nghỉ của nhân viên triệu nhã tiến đem một chiếc bàn gấp mở ra lại rời hai tấm ghế đầu tới ngồi xuống sau nàng không kịp chờ đợi mở ra đóng gói thân thể vươn về trước cả khuôn mặt sẽ tới bí chế nước tương quả ớt cây thì là cùng nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau khoe miệng của nàng trong nháy mắt c h ả y ra không chịu thua kém nước mắt này phân lượng này có phải hay không quá lớn lại có tới năm phần bị đậu còn có nhiều xuyên thịt như vậy ta tiên bình thường không nỡ điểm xuyên vậy mà thật nhiều thật nhiều xuất hiện ở trước mặt nàng triệu nhã tiến h bị bất thình lình hạnh phúc mê choáng mắt đường tống đem trà sữa chen vào ống hút đưa tới trước mặt nàng cười nói ta còn tại giảm béo chủ lực thế nhưng là ngươi à ăn nhiều một chút vậy ta liền không khách khí rồi triệu nhã tiến liếm môi một cái nắm lên một chuỗi bị đậu cắn một cái con mắt trong nháy mắt hiếp thành hai đạo ngựa nhà ăn quá ngon ăn t ĩ n h nghỉ ngơi thời gian hai người giống như lữ hành lúc như thế một bên đang ăn cơm một bên trò chuyện ngoại trừ dưỡng ra ngẫu nhiên cũng biết hàn huyên tới bằng hữu bên cạnh đường tống cũng biết vị này chuyên gia làm đẹp bạn cùng mướn chung là nàng trị họ xa nghe nói là mẫu thân bên kia dính điểm quan hệ thân thích vị này biểu tỷ tại yến thành đọc cái chuyên khoa sau khi tốt nghiệp tại trong một công ty làm vận doanh tiền lương không cao việc cũng không thiếu cuối tuần đều muốn tăng ca trước mắt cũng tại cân nhắc đi ăn m ắ khác muốn tìm một dễ dàng một chút việc làm triệu nhã thiến kỳ thực thật rất nhiều văn phòng bên trong bạch lĩnh việc làm cũng là tạm t r ư ờ n g đại học văn bằng nàng chỉ là tốt nghiệp cao trung có thể lựa chọn việc làm cương vị rất ít bịt kín hoàn cảnh bên trong chuyên gia làm đẹp bằng hữu gần trong gang tất s i n h đẹp khuôn mặt ướt át đầy đặn bơ môi cùng với đường comel thon gợi cảm để cho đường tống căn bản không thể chuyển rời ánh mắt tim đập tốc độ cũng từ đầu đến cuối chậm không tới ăn thật no a ta lại không thể thực sự ăn không vô rồi triệu nhã tiến h đứng lên vớt vớt cái bụng tròn vo một mặt thỏa mãn nói tống ca ta đi trước đánh răng tiếp đó chúng ta lại bắt đầu làm hộ ly a trong miệng hương vị có chút lớn sợ hôn đến ngươi đường tống nắm quyền một cái l à m bộ như không có chuyện gì xảy ra tiến đến trước mặt nàng t h ở sâu cười nói rất t ơ m ta không ngại triệu nhã thiến mở người sắc mặt có chút hồng ánh mắt trốn tránh nói cái kia cũng là chuỗi chiến v ị ta vẫn đi xử lý một chút đi c h ờ ta hai phút nói xong liền quay người bước nhanh rời đi tầng sâu sạch sẽ đi chất sừng tinh hoa hộ lý thoải mái bảo đảm ở bước lần này bộ mặt hộ lý so trước đó còn tinh tế hơn mỗi một cái quá trình thời gian đều rất dài khi thoa mặt nạ dưỡng ẩm triệu nhã thiến thậm chí còn giút hắn làm mười phút cổ xoa bót Thủ pháp ôn nhu nhàn thục xúc cảm t i n h tế tỉ mỉ ôn nhuận đem đường tống thoải mái buồn ngủ đợi đến hộ lý kết thúc thời gian đã đến tám giờ d ư ớ i đêm ngoài cửa sổ mưa vẫn tại hạ đường tống nhìn xem đang thu thập vệ sinh triệu nhã tiến cười nói có phải hay không sắp tan việc vừa vặn ta lái xe đưa ngươi về nhà triệu nhã tiến động tác dừng một chút nhỏ giọng nói không cần chỗ ta ở không gần đi đi về về muốn hơn nửa giờ quá chậm trễ ngươi thời gian vừa mới đề xe tay đặc biệt n g ứ a muốn ra ngoài đi l o a n quanh ngươi liền thành toàn ta đi nhìn xem đường tống ánh mắt chân thành triệu nhã tiến dùng sức cắn cắn miệm môi giới nhẹ nhàng gật đầu nói cảm tạ tống ca, ta lập tức thu thập xong. nàng cũng cuối cùng ý thức được đường tống mua cho chiên trà sữa đến tìm chính mình dưỡng ra là bởi vì lo lắng trời mưa xuống chính mình không tốt về nhà giống như sáng sớm dùng cầu vồng dù làm mượn cớ cho nàng phát hồng bao ngũ lăng hoành quang ép qua ở m ớt lộ diện tóe lên chi tiết hơi nước hướng về thiên k h o á t hoa viên phương hướng chạy tới trên xe triệu nhã t h i ê n có chút t r ầ m mặc dường như đang nghiêm túc suy tư điều gì đường tống cũng không có quái dày nàng thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ công phu mở ra máy ngay nhạc trong suốt guitar khúc nhạc dạo vang lên mờ ng ngươi từng nắm giữ đẹp nhất tình yêu xuyên thấu qua xe trước cửa sổ nhìn lại từng chiếc từng chiếc đèn xe ở trong màn mưa lấp lóe vì này tòa thành thị tăng thêm rất nhiều mỹ cảm mông lung hai người cứ như vậy an t ĩ n h nghe âm nhạc xuyên qua tầng tầng màn mưa chạy tại ban đêm yến thành đầu đường đến đường tống đem xe dừng ở sáu hào lầu hai đơn nguyên ngoài cửa triệu nhã tiến mở ra nửa khép ánh mắt thấp giọng nói tống ca hôm nay thật cảm ơn ngươi sáng sớm cho ta phát hồng bao buổi tối mua cho ta nhiều như vậy ăn ngon còn thật xa tiến ta về nhà nhà trong lòng ta kỳ thực rất áy náy không có quan hệ chúng ta dù sao cũng là hảo bằng hữu hơn nữa tiến h tiến h ngươi giúp ta rất nhiều vội vàng triệu nhã tiến h n g ẩ n đầu nhìn về phía đường tống ánh mắt hỏi tống ca chúng ta sẽ một mực là hảo bằng hưu đúng không đường tống ngẩn người gật đầu nói đương nhiên triệu nhã tiến h hai tay nắm chắc túi đầu xuống nhỏ giọng nói vậy ta lên trước lầu ngươi cũng về sớm một chút quá muộn không an toàn nàng mang theo túi sách cùng dù c h e mưa xuống xe đi vài bước sau lại chạy chậm lấy ú t s ó c ghế lái bên cửa sổ đường tống hạ xuống cửa sổ xe triệu nhã tiến nghiêm túc nói chở ta phát tiền lương đưa trước cho ngươi xe đổ lấy xăng chín mươi năm lại mời ngươi đi ăn vạn đạt quảng trường bỏ bít tết tự phục vụ chương bốn mươi ba cửa hàng quần áo giảm giá mỹ đình chương bốn mươi ba cửa hàng quần áo giảm giá mỹ đình thứ bảy ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trời âm ủ sáu trăm mười hai tay khoanh sau lưng vai thả lòng xuống dưới ở tư thế hoàn toàn mở rộng ngập chặt môi trên bằng răng mắt nhìn lên trần nhà cảm nhận rõ ràng sự kéo căng ở cơ cổ giữ nguyên tư thế trong hai mươi giây sau đó từ từ chuyển động mắt đem thân thể ốn nắn động tác đức quang huấn luyện năm lần sau đường tống ngừng lại cảm thụ một chút biến hóa của mình lên keng tin nhắn thanh â m nhắc nhở vang lên đường tống cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua trên mặt tươi cởi trang phục dạ sắc vi lương đối ứng bộ đồ một món cuối cùng quần áo cuối cùng đã tới phủ thêm áo khoác gió đến tiểu khu điểm nhận hàng kẹn bị hảo đem góp nhặt bốn cái chuyển phát nhanh cùng một chỗ lấy đi lên rất nhanh từng kiện chuyển phát nhanh bị mở ra áo khoác len dệt kim màu h ạ n h nhân màu trắng tê sợt màu xám đen của thường màu trắng dạy thể thao ngoại trừ dày khắc ba kiện rất khó cam đoan không ra vấn đề theo thứ tự thử một chút cuối cùng cũng gọp đủ một bộ lớn nhỏ thích hợp tổ hợp cuối cùng lại đem màu trắng d à y thể thao mang vào trong chốc lát một loại thần kỳ cảm giác sông lên đầu thời tiết này đến thành đã ngừng hơi ấm tăng thêm bỗng nhiên rét đậm vốn là còn có chút lạnh bây giờ lại cảm giác toàn thân ấm áp đường tống đơn giản hoạt động một chút cảm giác thân thể của mình càng thêm nhẹ nhàng sức sống tràn đầy đây chính là thể chất hai nhanh nhẹ một kèm theo chống lạnh hiệu quả ở trong thế giới hiện thực biểu hiện a bá hệ thống giới diện tại trước mặt bày ra xem xét tin tức trước mắt trang phục độ phù hợp chín mươi phục độ phù hợp 5918, sức chịu đựng, 56, nhanh nhẹn, tính, đựng, nộ quả nhiên cho dù hắn đã hết sức cam đoan kiểu dáng mẫu mã màu sắc tiếp cận nhưng tóm lại là có trên lệ n h loại vật này trừ phi hắn về sau có thể được đến hội họa loại kỹ năng lại tự học một chút thiết kế thời trang tìm tiệm thợ may nhà máy định chế bằng không thật sự rất khó một trăm linh trả lại như cũ đến n ỗ i trang phục kèm theo đặc hiệu dạ sắc vì lương c h ỉ có thể chờ đợi buổi tối đi ngoài trời thể nghiệm một chút đứng tại trước gương nhìn một chút đường tống nhịn không được nhân cái lai、like. không thể không nói bộ đồ này rất hợp với hắn nhan chị đều tăng lên mấy phần lúc quay video bài tập trình tư thế có thể dùng đến xem như đốn nắn sau phối đồ tốt hơn phụ trợ hình thể gia tăng so sánh tính chất bản thân thưởng thức một hồi lâu lại chụp tấm hình chia sẻ cho lão mụ đường tống nhìn đồng hồ vừa vặn mười giờ cầm lên địa khóa xe xuất phát đi gặp tương lai mình đối t á t năm trung tâm bảo vận là một tòa nhà phức hợp thương mại chung và cao cấp nội bộ hội tụ khách sạn văn phòng thương nghiệp vị trí địa lý rất không tệ khu vực trung tâm thành phố giao thông tiện lợi cửa hàng quần áo giảm giá mỹ đình chính là ở nhà này khu phức hợp thương mại khối đế bên trong đường tống chỉ đường đến bãi đỗ xe trên mặt đất đem xe dừng lại xong nhìn khắp bốn phía liếc mắt liền thấy được khí thế b à n g bạc vân khê cao ức cách ngược lại là không xa đi ra bãi đỗ xe dọc theo sạch sẽ đường lát đá đi một hồi biển hiệu cửa hàng quần áo dần dần hiện ra trước mắt cửa hàng quần áo giảm giá mỹ đỉnh thiết kế biển hiệu đèn đơn giản mà thời trang tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết cửa ra vào trưng bày cây xanh và đồ trang trí đẹp mắt cửa vào không tính rộng rãi có thể nó nhìn ra diện tích không lớn tiến vào trong tiệm đường tống hai mắt tỏa sáng trình thể sắp điệu lấy nu hòa màu trắng sữa làm chủ ánh đèn nu hòa sáng tỏ trong tiệm trưng bày sắp đặt vô cùng có sinh hoạt khí trên tường còn điểm s u y ế t một vài bức tranh trang trí tối g i ả n cùng chỉnh thể trang trí phong cách hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh duy nhất lộ ra không cân đối chính là từng cái màu đỏ bán hạ giá nhà ạ rán mua một tặng một giảm giá hai mươi giảm giá năm mươi hoan nền con g lâm toàn trường giá đặc biệt có thể giúp một tay đề cử phối đồ cao ngọc đình ánh mắt mong đợi hỏi chiếc chiếc kia ngũ lăng hoành quang mở lấy vẫn tốt chứ vô cùng thoát tay cao lão b ả n yên tâm ta mua nó là thuần thay đi bộ không chở hàng nặng thường xuyên rửa xe cảm tạ cao ngọc đình không ngời một cái nói thật ta đối với nó cảm tình rất sâu đại học năm tư năm đó mua nó đổi tiếp ta một đường lập nghiệp cho nên nàng t h ở sâu ngượng ngùng cười nói không nói cái này trang phục nam tại lầu hai ta dẫn ngươi đi xem bây giờ trong tiệm không có khách nhân khác đường tống cũng không có khắc khí cầu thang hơi hẹp và chật trội bất quá nhìn ra được cao n g ọ đình là dùng tâm đủ loại nệm mềm tay vị các biện pháp đề phòng làm rất đúng chấu ngượng ngùng lầu hai hàng hóa vẫn chưa kịp sắp xếp có chút loạn ngươi muốn mua một loại nào quần áo ta trực tiếp giúp ngươi chọn cao Ngọc đình ngượng ngùng cười cười đường tống liếc nhìn bốn phía mặc dù không có dưới lầu rõ ràng như vậy sáng tỏ nhưng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng xem r a vị này cao lão bản là cái hết sức chăm chú tính tình đường tống nhịn không được đem chính mình thay vào đến người đầu tư lão bản góc nhìn muốn khảo sát một chút vị này tương lai đối tác giúp ta một bộ quần áo theo mùa ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định so với chúng ta tuyển mạnh cao mậu đình nhìn chằm chằm hắm đánh giá một hồi nói ng lập tức liền tiến vào tháng năm ta giúp ngươi tuyển một bộ quần áo mùa hè a thân hình của ngươi rất cân xứng tiêu chuẩn số đo là được chờ nói xong liền quay người đi vào khu treo quần áo nàng tựa hồ có thể nhớ rõ chỗ để của từng loại quần áo mục tiêu vô cùng rõ ràng không đến hai phút liền mang theo hai cái quần áo đi tới chiếc áo sơ mi tay lửng màu chân này lại phối với chiếc quần tây màu xám nhạt rất hợp để đi làm cũng rất vừa vặn với dáng người của ngươi bên kia có cái phòng thử đ ồ nhỏ có thể mặc thử xem sao không hài lòng ta lại đi chọn c à n t ặ Đường tống cười nhận lấy, tại trong t vừa vừa lúc nhất thời đường tống nhìn về phía ánh mắt của nàng càng thêm hài lòng năng lực như vậy xuất sắc có phong phú hành nghề kinh nghiệm tinh thông phối đồ đồng thời lại gợi cảm xinh đẹp đối tác đơn giản có thể xưng hoàn mỹ rất không tệ một bộ này bao nhiêu tiền g phối đồng cao ngọc đình giải thích nói đây là quần áo hàng hiệu chính hãng mặc dù là hàng tồn kho thanh lý nhưng chất lượng rất tốt chúng ta phòng lợi dễ ảm làm thờ lát xạ lệ cũng liền cái giá này đường tống đem tiền thanh t o n xong ngạc n h i ê nói n ngươi cũng tại làm lợi dễ ảm bán hàng sao cao ngọc đình trầm ngâm chốc lát biểu lộ mất tự nhiên nói phía trước chủ doanh chính là thương mại điện tử nghiệp vụ tiệm này cũng là trực tiếp sân bãi về sau xảy ra chút biến cố vậy thì tốt quá đường tống thốt ra chú ý tới đối phương ánh mắt lộ vẻ kỳ quái vội vàng nói bổ sung cao la bản nếu không thì chúng ta ngồi xuống tâm sự ta đối với lợi dễ ảm bán hàng cảm thấy rất hứng th m u ố n hướng ngươi hiểu được một chút phương diện này kiến thức đi có lẽ là đối với hắn ấn tượng không tệ cao ngọc đình cũng không có cự tuyệt đi tới lầu một hai người trong góc trên ghế đối diện ngồi xuống cao ngọc đình hai chân trụm lại phía bên phải khen g h i ê n g bị quần sở kịn ní buộc vòng quanh bờ mông đường con vô cùng h o à n mỹ vừa có nhục cảm lại có mỹ cảm đường tống thu liễm lại loạn phiêu ánh mắt cân nhắc ngôn từ nói cho tiện nói đơn giản ngươi một chút phía trước gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm sao không có gì không thể nói ngược lại đều phải lý khai cao ngọc đình tự dễu cười, cười ánh mắt đạo qua căn này không lớn tiệm bán quần áo bắt đầu ngữ khí bình tĩ ngươi còn có thể giúp một tay hay sao chương bốn mươi bốn g ư ơ i còn có thể giúp một tay hay sao cao Ngọc đình trong lúc học đại học làm tiếp thị liên kết c u ộ t bạo kiếm lợi một số tiền lớn thậm chí còn có cái độc lập hàng hóa hướng dẫn mua ép sẽ tiếp thị liên kết c u ộ t bạo là chỉ thông qua trợ giúp thương mại điện tử bình đài người bán mở rộng hàng hóa kiếm lấy tiền thuê nghề nghiệp từ năm hai nghìn không trăm hai mươi bắt đầu trực tiếp mang hàng ngành n g ư ờ i đột nhiên nên đón đại bạo phát trực tiếp tương tác tính chất bày ra tính chất tiện lợi tính chất thúc đẩy người sử dụng mua sắm quen thuộc phát sinh biến hóa nàng tiếp thị liên kết của bạn sinh ý nhận lấy đả kích khổng lồ mở rộng lợi tức càng ngày càng thấp đi qua tỉ mỉ học tập điều tra nghiên cứu sau nàng lựa chọn thuận theo c h i ề u lưu của thời đại cắt vào cái này đứng đầu đường đua mua một chiếc dùng để lấy hàng ngũ lăng hành quang thuê lại tiệm này cùng hai cái đồng học hùn vốn bắt đầu lập nghiệp nàng cá nhân cổ quyền chiếm tám mươi hai tên bạn học khác đều chiếm một m ư ơ các nàng lấy họ phơ lìn cửa hàng làm căn bản b ả n thông qua ôn lại con đường mở rộng nghiệp vụ theo trực tiếp mang hàng trận này do lốc sinh ý càng ngày càng tốt tuy nhiên sự khác biệt và mâu thuẫn cũng nảy sinh từ đó hai vị người hợp tác cho là mình lấy được có ít cùng trong ả giá h à toàn n k h ô đó ư ợ c c tỷ lệ, yêu ầ một lần nữa phân chia cổ quyến, người đều chiếm cái phụ trách trực tiếp người hợp tác dùng cửa hàng chứng nhận tài khoản phát thiên tiểu viết văn dẫn đạo phan hâm mộ vong bạo nàng vị lao bản này tiểu l i ế m tao nộ khiếu lại trả hàng triệu cuối cùng bị bình đại phong cấm một cái khác phụ trách f a n hâm mộ duy trì người hợp tác h ọ a tốc đem chính mình một mực vận doanh tiểu hào chuyện chính thức hai người làm k i ể u khác làm lên giống nhau mua bán đem nàng bên này hoàn toàn móc sạch online bình đài gặp hủy diệt đà kích tiền mặt lưu nước gãy họ phớt lìn khách hàng không đủ tồn kho đọng lại không cách nào tiêu hóa trực tiếp dẫn đến nàng lún vũng bùn đương nhiên càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là hai cái h ả o hưu phản bội nói chuyện phiếm trong lúc đó thỉnh thoảng có một hai vị khách hàng đi tới đợi đến cao mộng đỉnh trò chuyện song chính mình lập nghiệp kinh nghiệm thời gian đã tiếp cận giữa chưa m ư ơ i hai điểm đường tống toàn trình đều rất trầm mặc nhìn về phía cao m vốn là hảo tâm mang vào nghề khó khăn hảo bằng hưu phát tài cho nên hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các hộ kinh doanh cá thể bên trong điều kiện vô cùng thả lỏng cũng làm cho các nàng có tùy thời trở mặt đâm lưng năng lực khó trách nàng phía trước xe đối với xe xị c ổ tặng mua bán hợp đồng như vậy nai văn tức c h ứ có phải hay không cảm giác ta ở một phương diện khác rất ngu cao ngọc đình tự dễ u lắc đầu chúng ta ba cái là đại học cùng phòng quan hệ tốt đến có thể chen tại một cái ổ chăn ngủ loại kia nhưng ta còn đánh giá thấp nhân tính tham lam cũng đánh giá cao chính mình n g lực cá nhân đường tống mấp máy đôi môi khô khốc nói chỉ có thể nói ngươi quá thiệt lương cao ngọc đình đứng lên. từ trong bảy thu ngân móc ra một bình nước khoáng đưa cho hắn về sau ngươi nếu là lập nghiệp nhất định muốn tại trên hiệp nghị bỏ công sức tốt nhất là tìm chuyên nghiệp luật sư không phải là vì chiếm tiện nghi mà là khiến người khác không có phản bội dũng khí đường tống nắm chặt nàng đưa tới nước khoáng đứng lên cùng nàng mắt đối mắt chân thành nói cao tiểu thư ta chính xác đã làm xong lập nghiệp kế hoạch lần này t ớ i chính là muốn mời ngươi trở thành ta người hợp tác、này. Cao tác. ta, Hai Mậu Đình là người, bất khả tương nghị nói, ta, người hợp tác. Hai người bọn khả hợp họ là bất đường tống uống một hớp nước lớn nói trong tay ta có phong phú hoàn chỉnh trang phục cung ứng liên con đường tin tức có thể nhanh chóng tìm được đồng phẩm chất giá tiền thấp nhất nhưng mà ta không có hành nghề kinh nghiệm cẩn trợ giúp của ngươi cao ngộng đình suy tư p h ú t chốc lắc đầu cười khổ nói nói thật ta bây giờ thiếu không thiếu tiền mỗi ngày sức đầu mẹ chán căn bản không có tâm tư đi làm lại từ đầu quá khó khăn ta tiền kỳ đầu nhập là một trăm vạn đường tống dội ra một cây món trọ biểu lộ chân thành nói ta danh nghĩa còn có một chỗ hai trăm mét vương phòng làm việc riêng ngay tại vân khê cao úc vì chiêu mộ vị này chất lượng tốt như tài hắn đem ưu thế lớn nhất của mình đều bậy đi ra đúng lúc này tiếng bước chân r ồ n dập từ cửa ra vào đột nhiên chuyển đến ngọc đình ngọc đình một cái nam sinh khoảng đôi mươi từ ngoài tiệm chạy vào mặc áo sơ mi và quần tây v ẻ n g o à i trông rất sáng sủa trên cổ còn mang theo cái thẻ làm việc trên đó viết môi giới bất động sản ái ra cao ngọc đình quay người nhìn về phía hắn nghi ngờ nói thế nào vĩnh minh lý vĩnh minh miệng lớn t h ở gấp nói ta mới vừa lấy được tin tức công ty vật nghiệp lãnh đạo đang tại tụ hối đức ăn cơm chiêu thương bộ khai thác chủ quản hôm này cũng tại nghe được tin tức này cao ngọc đình trong nháy mắt g i vững tinh thần có chút gấp cắt nói chờ ta một chút lập tức đi tới nàng cắn n ô i một、cái. hướng đường tống giải thích nói đường tiên sinh ta bây giờ phiền phức quấn thân nếu không thì liên quan tới gây dựng sự nghiệp chuyện chúng ta về sau trò chuyện tiếp à. nàng bây giờ không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu đường tống nói thật hay giả chỉ muốn trước tiên đem nan quan trải qua đem nợ nần trả hết nợ huống hồ lập nghiệp cũng không phải việc nhỏ người hợp tác nguồn cung cấp tài chính đầu gió ảnh hưởng nhân tố quá lớn cho dù là để cho nàng lại tới một lần nữa khả năng tính thất bại cũng không nhỏ đường tống nhìn ra tâm tình của nàng biết chuyện này chính xác không nội bằng được thẳng thắn nói biết rõ cao lão bản suy nghĩ thêm một chút liên quan tới lập nghiệp ta là phi thường nghiêm túc Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào, chúng ta có thể đăng ký một nhà chính quy công nộ chính, có thương, quy thể thực chiếc thể hiệp gia giao tới tài ty, ý ký ta ta vào, có một tìm có lý u điều xuất ậ t ty tránh thiết sư chế định hoàn chỉnh công cần định hoàn hiện không cần thiết vấn đề. vấn lệ, l vĩnh minh nhìn xem thẳng thắn nói đường tống nhìn không được mở miệng hỏi ngươi là đường tống đường tống hướng lý vĩnh minh gật đầu một cái ánh mắt tiếp tục xem hướng cao mộng đ ì n h lý vĩnh minh c a o mày nói chúng ta đi thôi mộng đ ì n h chính sự quan trọng h ắ n truy cầu vị này bạn học thời đại học cũng có nhiều năm biết bây giờ cao mộng đỉnh ở vào yếu ớt nhất bất lực giai đoạn lúc này mới sẽ nhớ tất cả biện pháp đến giúp nàng muốn thử xem có thể hay không đả động đối phương nhưng nam sinh này vừa ra khỏi miệng chính là đăng ký công ty hùn vốn lập nghiệp thực giao nộp tài chính rõ ràng là hướng cao mậu đình tim đánh tới tăng thêm đối phương chiều cao tướng mạo cũng không tệ trong nháy mắt để cho lý vĩnh minh trong lòng cảnh báo v a n g lớn cao mậu đình cùng đường tống mắt đối mắt gật đầu nói tốt đường tiến sinh vậy chúng ta trên mẹ c h ặ t lại câu thông hôm nay ta quả thật có việc gấp phải xử lý cửa hàng cũng cần phải đóng cửa một lúc cần rút một tay không dù sao cũng là chính mình quyền định người hợp tác đường tống vẫn là thật để ý nhìn thấy đường tống một mực cọ sát lấy cao mậu đình lý vĩnh minh vẫn là nhịn không được tức giận nói chúng ta muốn tìm vật nghiệp lãnh đạo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo như ngươi nói ngươi còn có thể g i ú p một tay hay sao vĩnh minh ngươi thật tốt nói chuyện cao n g ọ c đình nhịu nhữ mày giải thích nói xin lỗi đường tiên sinh bằng hữu của ta nói chuyện có chút không xuôi h a i ta thuê tiệm này thời điểm cùng công ty vật nghiệp ký qua hiệp nghị nếu như thời hạn muốn không đến liền chấm dứt hợp đồng thuê cần bổ đủ còn lại mấy tháng tiền thuê tiền đặt cọc cũng sẽ bị tịch thu ngươi cũng biết ta tình trạng hiện tại liền nghĩ đi tìm công ty vật nghiệp lãnh đạo xin một chút xem có thể hay không thay cái phương thức giải quyết hoặc hòa hoãn một chút biết rõ đ ư ờ n g tống gật gật đầu loại sự tình này hắn ngược lại là nghe nói qua rất nhiều thương trường vì phòng ngựa thương gia chạy trốn cửa hàng bỏ trống tại cho thuê mùa thịnh vượng sẽ thiết trí tương tự cánh cửa cao ngậu đình nhìn đồng hồ nói đường tiên sinh vậy trước tiên rằng này chúng ta phải đón xe đi đường tống chủ động mở miệng nói nếu không thì ta lái xe đưa ngươi đi qua à hy vọng c h i ế c kia ngũ lăng có thể cho ngươi mang đến h à o vận nghe được ngũ lăng hai chữ cao ngậu đình ánh mắt trong nháy mắt n u hòa rất nhiều nhẹ nhàng gật đầu nói t u t cảm tạ đường tiên sinh sau đó nàng từ trong ngăn kéo móc ra một đầu đóng gói tuyệt đẹp dây l ư n g đưa tới đây là lúc trước làm hoạt động quà tặng coi như là đón xe p h í dụ n g cảm tạng đường tống cười tiếp nhận lý vĩnh minh hạ to miệng cuối cùng vẫn là nhịn được không nói chuyện ai bảo hắn còn không có mua xe đâu t r ư ơ n g bốn mươi lăm hoàng tổng t r ư ơ n g bốn mươi lăm hoàng tổng mộng đình chúng ta ngồi phía sau A, hàng phía trước tương đối phơi không việc gì ta bôi phòng nắng t i n tốt ta cao mộng đình kéo ra ghế phụ cửa xe ngồi xuống có hơn một tuần không có thấy chiếc xe này trong lòng rất tưởng niệm nhìn xem sạch sẽ nội thất gỗ thâu nguyên dạng nhàn rán trong mắt toát ra nhàn nhạt vui vẻ yêu thích không vung tay ở đây sờ sờ nơi đó xoa bót cao ngọc đình, đình thợ sâu sắc mặt căng thẳng nhìn về phía tiệm cơm phương hướng chấm dứt hợp đồng thuê sắp đến bốn tháng tiền thuê tăng thêm tiền đặt c ọ n gần tới sáu vạn nguyên đối với trước mắt nàng tới nói quá nặng nghề đường tống trầm ngầm phúc chốc chỉ, chỉ tiệm cơm nói bây giờ vừa lúc là giờ cơm ta giữa chưa liền tại đây nhà tụ hối được ăn ngươi nói xong rồi có thể trực tiếp tới t ì m ta liên quan tới hùn vốn gây dựng sự nghiệp chuyện chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ngươi nếu là có cái gì lo nghĩ cũng có thể làm mặt nói ra lời nói đều nói như vậy cao ngọc đình liền cũng không cự tuyệt nữa gật đầu nói hảo đứng ở một bên lý vĩnh minh biểu lộ trong nháy mắt sụt xuống bất quá hắn cũng chỉ là cao ngọc đình bằng hữu bình thường không có lý do gì ngăn cản chỉ có thể trong lòng lo lắng xuông thứ bảy giữa t r ư a n g mười hai điểm vừa lúc là người nhiều nhất thời điểm đi vào tràn ngập quốc phong tiệm cơm đại môn liếc mắt liền thấy được đang đợi vị đội ngũ cao ngũ đình hướng hắn nói lời từ biệt đi theo lý vĩnh minh bước nhanh đi lên lầu đường tống lấy số đang nghỉ ngơi khu trên ghế mây ngồi xuống đánh giá một hồi tràn ngập đặc sắc trang trí móc ra điện thoại mở ra xì h à o hận cụ hồi phục một chút nhiệt t â m đám dân mạng bình luận năm cái này đường tống chính là cố ý tiếp cận n g ư ờ i cái gì lập nghiệp ăn cơm cũng là đang lừa dối người chờ một lúc chúng ta nói xong chuyện trực tiếp rời đi là được ta biết phụ cận có nhà quán ăn hồ nam không tệ vẫn muốn dẫn ngươi đi nếm thử hai người đi đến bao xương trên đường trong miệng lý vĩnh minh không ngừng q á n trách cao mộng đình lông mày nhũ chặt hoàn toàn không có tâm tư phản ứng đến hắn lý vĩnh minh người ngược lại là không xấu chính là tính cách có chút vấn đề quá hẹp hòi cái này cũng là vì cái gì đồng dạng là marketing quản lý chuyên nghiệp bản khoa tốt nghiệp có chút đồng học có thể tại trong xí nghiệp lớn sôi gió suối nước mà hắn lại nhiều lần bị cắt cuối cùng chỉ có thể xử lý bất động sản môi giới vẫn là tầng thấp nhất cái chủng loại kia cao mộng đình đã t ừ nguyện n g chuyển khuyên qua hắn không ít lần đều chẳng ăn thua gì đến chính là chỗ này hai người đứng tại một gian tên là nguyệt ảnh cửa bao xương bên ngoài lý vĩnh minh có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay nhỏ giọng nói mộng đình ngươi đừng lo lắng à chúng ta công ty cùng vận khê vật nghiệp một mực là chiến lược đồng bạn hợp tác b lời lời lý vĩnh minh sửa sang lại một cái tiểu tóc cơ thể nghiêng về phía trước đem lô thai ghe vào cửa ra vào đầu tiên là nghe ngóng động tính bên trong thiếp lấy nhẹ nhàng gõ cửa đông đông đông có thể là âm thanh nhỏ bé cũng không có gây nên bất kỳ phản ứng nào đông đông đông lần nữa khe khe gõ một cái cao n g c đình cũng là bị hắn lần này cử động khiến cho càng căng thẳng hơn thấp t h ỏ g lông mày k h ẽ n h nết trực tiếp dôi ra ngón tay thoát non dài dùng sức gõ gõ thuật thế đem cửa bao xương đẩy ra một đạo không lớn không nhỏ khe hở lý vĩnh minh bị sợ hết hồn vô ý thức hướng về bên cạnh né tránh lập tức lại lập tức đứng thẳng người tiến đến vị trí cánh cửa thấp t h ỏ g nói các vị lãnh đạo giữa chứ hảo ta là bất động sản h á i ra, đàng vân chi nhánh tiểu lý a bất động sản h á i g i tiểu lý ngươi tốt có chuyện gì không ngồi ở tới gần cửa ra vào một cái cao gậy nam nhân xoay người trên mặt mang nhàn nhạt nghi hoặc lý vĩnh minh trong nháy mắt liền nhận ra hắn vẫn khê vật nghiệp công trình bộ vương đông thụy tại đối diện hắn còn ngồi người tướng mạo uy nghiêm trung niên nam nhân mặc hưu nhà nâu phục nhìn khí thế bất phàm ánh mắt của đối phương quét tới lý vĩnh minh cảm giác giống như là gặp được công ty đại lãnh đạo hắn thận trọng đem nửa người góp đi vào cười nói cái kia vương chủ quản có chút việc muốn theo ngài tâm sự không biết thuận tiện hay không hôm nay có khách nhân trọng yếu tại không tiện vương chủ quản qua loa lấy lệ lắc đầu lý vĩnh minh sắc mặt đỏ lên muốn nói cái gì lại sợ đắc tội đối phương dù sao đây là công ty bọn họ khách hàng nhưng nữ thần ngay tại phía sau mình hắn thật sự là tiến tối sự là đợi đợi vương chủ quản mày nhắc lại có chút mất hưng nói ta chỉ phụ trách công trình bộ vấn đề này ngươi có thể liên hệ chúng ta công ty chiêu thương bộ khai thác hoặc bộ tư pháp cao ngộng đình hướng về trong phòng khách nhìn một chút cũng không có nhìn thấy vị kia chiêu thương bộ khai thác tôn chủ quản Cắn cái, trước lạc công công tác, cho hắn liên nhân viên bọn môi một hỏi, ta ty bất quá phía qua ra quý đúng i kiện ề u có c h t ta hạ khác, b ê này chính n xác. v ư ơ chủ chặn quản đưa tay lúc ạ i nói, c h n g ta ô này g ty l có q u chế xuyên hưu nhàn tây trang trung niên nhân đột nhiên mở miệng nói lao vương đừng nói nghiêm túc như vậy ở đây cũng không phải ngươi văn phòng đem nhân ra tiểu nữ sinh đều hù dọa vương chủ quản n g t người cười ha hả nói hoàng tổng nói rất đúng hoàng tổng đưa ánh mắt nhìn về phía ôn nhu gợi cảm cao mộng đình cười nói ngươi tốt ta cũng là bảo vân trung tâm thương gia c vị, chủ chủ chỗ chỗ vị này hoàng Lao tổng lai đón người b lịch thật là không nhỏ là cái chân chính đại lão lý vĩnh minh coi như là cái này khiến khu bất động sản môi giới tự nhiên cũng biết như thế một quán rượu lao bản ý vị như thế nào trang h ậ t đi phục rất tốt nói đến trên tay của ta còn có cổ phần của thời trang hoa thường chúng ta cũng coi như là có chút liên quan thời trang hoa thường cao ngọc đình hai tay khoanh cùng một chỗ đây chính là yến thành trang phục sinh sản nghề nghiệp l n g đầu như sấm bên hay một bên lý vĩnh minh cụp xuống cái đầu như cái hơi trong suốt giúp ở bên trong thỉnh thoảng đi theo gượng cười hai tiếng chương 46 phu quan nguyện ảnh chương 46 phủ quan nguyện ảnh yêu yêu linh khá lắm ta trực tiếp khá lắm thì ra ngươi cũng tại yến thành a bao ăn bao ở đây chính là ngươi nói hào huynh đệ quay đầu chờ ta thất nghiệp trực tiếp đi tìm n g ư ơ i a nhìn thấy vị này n h i ệ t tâm dân mạng đối với chính mình hôm qua nhắn lại hồi phục đường tống ngẩn người không nghĩ tới vẫn rất có duyên vận vậy mà tại một tòa thành thị người trả lời không có vấn đề mặc dù ta ở là một phòng ngủ một phòng khách nhưng một em m ở năm mươi giường hoàn toàn ngủ được hết hai chúng ta trở về giao diện chính vừa muốn đi xem tiếp theo thiên ghi chép một thanh â m ở bên thai v a n g lên đường tổng giữa c h a hảo không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới n g ả i đường tống kinh ngạc ngần đầu nhìn xem trước mặt mập mạp nam nhân đứng lên có chút không xác định nói ngươi là vân khê vật nghiệp tôn đúng đúng đúng chiêu thương bộ khai thác lao tôn tôn gia i kiệt tôn gia i kiệt trên mặt mang nụ cười nhiệt tình một tấm thịt chít chít khuôn mặt lộ ra có chút k h ở tôn chủ quản ngươi tốt lần trước tại vân khê cao úc mã quản lý trực tiếp mang theo bảy tám cá nhân tới tiếp đãi rất nhiều hắn đều không có nhớ ký tên t ô ngài i i Kiệt kiếng a mang theo mắt vỗ vỗ v bên cạnh gọng n văn nam nhân, g g tư ớ i thiệu nói, tiêu lối ngài tổng, vị này là tuệ quang trang trí bộ tiêu thụ tổng thanh tra, hạ chính quang đường này vị là bộ bộ khỏe i a văn p ò n trang công chính quang Ngài g trí tác, tuệ h là làm. k đường tổng hà chính lôi mặc dù không biết trước mặt thân phận của người trẻ tuổi nhưng nhìn tôn gia i kiệt thái độ cũng biết chắc chắn không thấp đường tống khách khí cùng hắn nắm tay ngươi hảo hà tổng thanh tra đường tổng ngài đây là đang chờ người sao đường tống dương lên trong tay nắm chặt thẻ số cười nói giờ cơm chưa người tương đối nhiều đang tại xếp hàng đây tôn gia kiệt con mắt nhỏ sáng rực lên hiện ra lập tức mở miệng nói nếu không thì chúng ta cùng một chỗ Chúng chủ cùng lần này ta tới chủ yếu là cùng một là yếu vậy ị khách hàng đàm l u n sạn trang trí cải tạo. Đường Tống lắc đầu nói, không cần, chờ một lúc còn có những bằng khác muốn khách khác chờ hưu cải lắc lúc có tạo. trí một tới. đầu v ậ thì lần sau tôn gia kiệt từ trong túi móc ra một tấm thẻ nhét vào trong tay hắn đường tổng t ụ hối đức tiệm cơm cùng chúng ta công ty có nghiệp vụ hợp tác đây là viết tạp trên lầu có chuyên môn để dành phòng khách nghĩ đến sau đó muốn cùng cao mộng đình trò chuyện hợp tác phòng khách chính xác càng thích hợp đường tống cũng không có cự tuyệt vậy ta trước tiên dùng một chút quay đầu đến vân khê cao ốc trả lại cho tôn chủ quản tôn g i kiệt liền vội vàng khoát tay nói đừng đừng đừng đường tổng ngài nói đùa một tấm thẻ mà thôi ta bên này còn rất nhiều ngài cầm dùng là được nói xong hắn đi đến quầy lễ tân chỗ cùng quản lý đại sành quen thuộc trao đổi hai câu đường tổng đã sắp xếp xong xuôi lầu ba phòng khách còn có ta trước tiên đem hà tổng thanh tra dẫn đi chờ một lúc đi cho ngài m ở rượu cảm tạ hôm nay nếu không phải là tôn chủ quản ta có thể còn phải đợi rất lâu ngài quá khách khí bảo ta lão tôn là được đây là ta danh thức riêng có việc ngài tùy thời liên hệ ba người nói chuyện lên lầu tại cửa thông đạo cách ra đường tống bị phục vụ viên dẫn tới một gian tên là phù quang trong phòng khách trang trí cổ điện đại khí còn có độc lập toilet phòng nghỉ xa hoa vô cùng năm đưa mắt nhìn đối phương biến mất ở trong tầm mắt hà chính lôi thấp giọng hỏi lão tôn vị này đường tổng là lai lịch gì tôn gia i kiệt r ố i ra ngón tay đi lên chỉ chỉ chúng ta tổng công ty vân khê tập đoàn tự mình an bài khách hàng giữ lại cho mình khu làm việc ngạnh x i n h x i n h cắt đi một khối sang tên cho người ta ngươi cảm thấy thế nào thì ra là thế hà chính lôi thần sắc chỉ trệ có thể để cho vân khê tập đoàn làm như vậy không ngoài quyền hoạt tài trong lòng trong n g á y mắt có mấy cái ngờ tới có chút hối hận vừa mới không có chủ động tiễn đưa danh thiếp đi thôi trước tiên đem hoàng tổng chuyện xử lý a đây chính là một đơn mua bán lớn tôn gia kiệt vỗ bả vai của hắn một cái đầy mặt nụ cười đẩy ra cửa b a o xương lớn tiếng nói đợi lâu hoàng tổng ha h a ta đem tuệ quang trang sức lao hà bắt tới có cái gì yêu cầu trực tiếp đề cập với hắn giá cả cam đoan ngươi hài lòng ngay sau đó liền thấy trong phòng khách một đôi xa lạ nam nữ đột nhiên đứng lên muốn nói lại thôi nhìn xem hắn tôn gia i kiệt nhữ mày không có đi quản bọn họ mang theo hà chính lôi đi tới bên cạnh hoàng dương danh ba người nhận tình hàn h u y ê n vài câu hoàng dương danh chỉ chỉ cao ngộng đình thuận miệng nói lao tôn vị này cao tiểu thư tìm ngươi có chút gấp chuyện nếu không thì các ngươi trước tiên tâm sự cao ngọc đình vội vàng mở miệng nói tôn chủ quản ta là khách thuê tại tòa nhà phức hợp bảo vân trung tâm bởi vì kinh doanh vấn đề cửa hàng cần chấm dứt hợp đồng thuê nhưng mà trước đây trên hợp đồng ghi chú rõ cần bổ đủ còn thừa thời hạn mướn tiền thuê khấu trừ toàn bộ tiền đặt cọc đúng là dạng này bảo vân trung tâm có cao ốc văn phòng thương nghiệp khách sạn vị trí vô cùng xuất sắc cho nên khế ước thuê mướn tương đối khắc nghiệt xem ở hoàng dương danh mặt mũi tôn gia kiệt thái độ coi như không tệ cao n g c đình cắn môi một cái thấp giọng nói ta bây giờ quay vòng vốn khó khăn cần bổ bốn tháng tiền thuê ngài nhìn xem có thể hay không giảm miễn bộ phận hoặc chi hoãn một đoạn thời、gian. tôn gia kiệt có chút khó khăn nói cao tiểu thư đây là công ty quy định hoàng dương danh nhấp miếng r ư ợ u đế khẽ cười nói lao tôn vị này cao tiểu thư là bằng hữu ta cao ngộng đình giật mình trong lòng biết chuyện xuất hiện c h u y ể n cơ cái này tôn gia kiệt dù sao cũng là một trà trộn xã hội nhiều năm nhân tinh tự nhiên nhìn ra hoàng dương danh ý tứ được chưa tất nhiên hoàng tổng đều lên tiếng vậy ta quay đầu cùng bộ tư pháp cầu thông một chút toàn miễn là không thể nào tiền đặt cọc cũng sẽ không lui có thể đem thanh toán phần còn lại ngày chỉ hoãn m ư ờ tháng công trình bộ vương chủ quản hợp thời mở miệng nói chấm dứt hợp đồng thuê mà nói cũng không cần đem cửa hàng khôi phục nguyên dạng mặt tường mặt đất có chút va chạm cũng không có việc gì nghiệm thu thời điểm ta sẽ đánh cái bắt chuyện nghe được hai vị lãnh đạo cao ngọc đình trong nháy mắt nhẹ nhàng t h ở ra mặc dù không phải kết quả tốt nhất nhưng cũng coi như là có cái hòa hoãn nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng t í hỏi tôn chủ quản vậy ta cuối tuần mấy đi công ty vật nghiệp tìm ngại phù hợp đêm dài lắm ngộng nàng cũng không hy vọng lại xuất hiện biến cố gì trước tiên đem thời gian định chết miễn cho đối phương đẩy đẩy liền mặc kệ thứ bốn tuần sau a buổi sáng mười điểm về sau thôn g i kiệt nói một cái xác thực thời gian cao ngọc đình lấy ra điện thoại định rồi cái đồng hồ báo thức chân thành nói vô cao ngọc có có đình biểu lộ nhìn không ra bất cứ dị thường nào bị bơi quét mã tăng thêm hảo hữu đi ra phòng khách đại môn lý vĩnh minh thở dài một hơi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lúng túng nhìn lên trần nhà hôm nay việc này hắn thật đúng là không chút rút một tay ngược lại là có vẻ hơi dư thừa cao ngọc đình nhìn một chút điện thoại hỏi đường tống vừa vặn ngay tại lầu ba phủ quan g p h ò n g khách ngươi muốn cùng đi sao lý vĩnh minh lập tức nói mậu đình cái này đường tống xem xét chính là một cái người không đáng tin cậy tất nhiên sự tình đã giải quyết chúng ta không bằng trực tiếp rút lui ha cao mậu đình n h ĩ n h ĩ mày nói như là đã đáp ứng người khác vậy thì không thể bội ước ngươi nếu là không nguyện ý đến liền tính toán đi ta đi lý vĩnh minh liền vội vàng gật đầu đi thôi mậu đình ta mang ngươi tới cao mậu đình cuối cùng mắt nhìn n g u y ệ t ảnh cửa bao xương dùng sức nắm chặt lại điện thoại cất bước hướng phủ quan đi đến chương bốn mươi bảy đường tổng ngài tiếp tục trang bức chương bốn mươi bảy đường tổng ngài tiếp tục trang bước đông đông đông mời đến cửa bao x ư ơ n g bị chậm rãi đẩy ra cao ngọc đình thân hình thành thực đi tới đường tiên sinh ngượng ngùng để cho người chờ lâu cao tiểu thư mời ngồi đường tống đứng lên nói ta cũng mới vừa đến không bao lâu đồ ăn đều không có lên cùng cảm t ạ n cao ngọc đình cười ngồi xuống lý vĩnh minh đánh giá một hồi bên trong bao x ư ơ n g hoàn cảnh chật chật cảm thán nói ăn bữa cơm chưa mà thôi ngươi cũng thật h ả o phóng tụ hối đức phòng khách mức tiêu thụ tối thiểu là một hai trăm khối đường tống rõ ràng là hướng về phía chiến lược cao ngọc đình tới đáng tiếc ra hỏa này không biết chính mình nữ thần không phải là một cái khoa trương tính tình cũng không thích loại này phô trương lãng phí hành vi trong lúc học đại học không thiếu theo đuổi nàng phú nhị đại chính là bị đào thải như vậy đường tống không có phản ứng cái này linh vật đem chọn món ăn ipad đưa tới ta điểm mấy đạo chiêu bài đồ ăn ngươi xem một chút còn có hay không muốn ăn cao mộng đình đưa tay tiếp nhận đơn giản nhìn lướt qua cười nói đã rất nhiều những thứ này chúng ta căn bản ăn không hết thiên thuê chuyện nói như thế nào rất thuận lợi à c h ỉ ít có thể đẩy về sau mấy tháng c h ờ ta trong kho hàng hàng xử lý liền có thể bộ túc cao ngọc đình đem túi sách phóng tới trên cái ghế bên cạnh cả người hướng phía sau tới gần mắt nhìn hướng trên trần nhà h u y ễ n lệ đèn treo vậy là tốt rồi thời điểm khó khăn nhất đã qua từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm cũng cảm giác được cả người nàng đều ở một loại căng cứng mệt mỏi trạng thái nhìn thấy nàng cuối cùng c h ầ m tính lại đường tống cũng vì nàng cảm thấy vui vẻ lý vĩnh minh nhìn xem cười nói hai người Nhữ như n h ư mày nhìn không được chen miệng nói hôm nay vật nghiệp lãnh đạo vừa vận tại mở t i ệ p chiêu đái một vị khách hàng lớn có người đại nhân này vật tại chỗ ngọc đình chuyện mới có thể thuận lợi giải quyết nói đến đại nhân vật thời điểm hắn còn cố ý tăng cao hơn một chút ấm lượng vân lệ khách sạn n g ư ờ i nghe vĩnh minh lý vĩnh minh còn nghĩ nói tiếp lại bị cao n mậu đình thanh n â m nghiêm túc cắt đứt nhìn thấy nữ thần á n h mắt lý vĩnh minh cười cười xấu hổ cưỡng ép giải thích nói đây không phải muốn cho đường tống được thêm kiến thức đi cao n mậu đình mấp máy đầy đặn cánh ngôi đối với chính mình người bạn học cũ này thật sự có chút thất vọng đại học lúc chính là như vậy bây giờ tốt nghiệp đều ba năm tâm lý tố chất cùng cá nhân năng lực vẫn không có quá lớn để thăng mấu chốt là còn không nghe khuyên đúng lúc này bưng bàn ăn phục vụ viên đi đến đem còn lại đồ ăn lên đủ đường tống hướng cao mậu đình đưa tay ra hiệu chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a đi nói thật ta vẫn rất đói tối hôm qua bắt đầu liền không có như thế nào ăn xong nghe nói nhà này kiểu tứ xuyên dạ dày bò là nhất tuyệt ngươi nếm thử cảm giác thật hảo vừa non vừa giòn ăn ngon hai người đơn giản hàn huyên v à i câu bầu không khí dần dần trở nên vui vẻ hài hòa cao mậu đình đứng dậy cầm bình trà lên chủ động g i ú p đường tống rót trên trà ngồi ở một bên lý vĩnh minh là người sắc mặt trở nên rất khó coi cao mậu đình trầm ngâm chốc lát nói đường tiên sinh vì cái gì đột nhiên nghĩ muốn lập nghiệp làm trang phục thương mại điện、tử. có thể đem ngươi ý nghĩ nói một chút coi như không thể hợp tác ta cũng có thể cho ngươi cung cấp một chút tham khảo đề nghị nàng không phải là một cái không biết phải trái người xem người cũng có mấy phần nhãn lực đường tống mua xe trả tiền v ọ n càng hôm nay lại tới giúp đỡ chính mình sinh ý lái xe đem bọn hắn đưa đến tụ hối đức còn cố ý mở p h ò n g khách điểm nhiều chiêu như vậy bài đồ ăn có thể làm được tình trạng này ít nhất nói do hắn có thành ý có kiên nhẫn có lòng tin bây giờ trong lòng một khối đá rơi xuống đất nàng cũng không để ý nghe đối phương đem gây dựng sự nghiệp chuyện nói một chút có được hay không khác nói ít nhất thái độ muốn bày ngay ngắn đường tống cân nhắc l ô n từ nói thương a trước mắt công tác công ty công công c í n trang phục con h phục là lý xử đ ờ n bán,、cái、này cũng là ta lựa chọn cái nghề này nguyên nhân chủ yếu. À, thuận tiện nói nhà công g mua một yếu. ta lựa ai sao? cái cái chủ chút là À, là ty t h ư mại cầm tú cao ngậu đình kinh ngạc nói đây chính là yến thành trang phục mua bán l a o đại ca ta phía trước cùng các ngươi công ty đại lý thương tiếp x ú c qua đường tống nhẹ nhàng gật đầu đem tại thương nghiệp cung ứng nguồn cung cấp trên số liệu y ê u thế giới thiệu một chút t i ê n tĩnh lắng nghe cao ngậu đình con mắt càng ngày càng sáng nhịn không được cảm khái nói ta ban sơ nguồn cung cấp cũng là tại một nghìn sáu trăm tám mươi tám hai mm nhiều bình đài bên trên tìm từng cái liên hệ từng kiện khảo thí so với thật vất vả mới đem con đường chạy thông bởi vì hàng chính hãng lấy không được có sức cạnh tranh giá cả cho nên chủ yếu làm hàng tồn kho thanh lý nói xong cung ứng l i ê n cao ngọc đình đã đem tâm tính bài chính nhìn ra được đường tống đúng là xuống công phu không phải đang mở trò đùa tiếp lấy hai người lại trò chuyện một chút bình đài lựa chọn trở về kiểu chu kỳ hậu mai cùng với tiền hướng kỳ lên hào mạch suy nghĩ nghe được đường tống lần nữa nâng lên một trăm vạn vần khê cao ú c văn phòng hơn nữa phát ra hợp tác mời thời điểm cao ngọc đình còn chưa kịp mở miệng lý vĩnh minh đã ngồi không yên cười khe vài tiếng tràn đầy phấn khởi hỏi mạng n g i hỏi một chút ngươi vân khê cao ốc văn phòng là tại tầng nào mấy linh mấy tầng ba mươi ba nghìn một cùng ba nghìn hai hai cái khu làm việc tổng cộng hai trăm linh m hai lý vĩnh minh hưng phấn vô bàn một cái mặt mày hớn hở nói đại minh đệ ngươi thổi n h ư bức thời điểm có thể hay không trước biết một chút tình hình thực tế vừa mới ngươi nói chuẩn bị một trăm vạn tài chính ta còn có thể nợ nụ cười m à qua nhưng vân khê cao ốc tầng ba mươi là địa sản công ty giữ lại cho mình khu làm việc chưa bao giờ đối ngoại cho thuê ngươi cũng đừng rào biện ta là bất động sản thái ra môi giới nhà đất trước mắt cũng đại diện vân khê cao ốc đối ngoại cho thuê nghiệp vụ đối với nơi đó hiểu rõ vô cùng ta cũng không nói làm lớn đường tổng n h i u n h ữ n mày hướng cao mộng đình nói văn phòng là chính ta quyền tài sản không có tiền thuê nhà áp lực cái này cao mộng đình là người có chút không có phản ứng kịp lý vĩnh minh dơ ngón tay cái lên khá lắm càng ngày càng khoa t r ư ơ n g a ngươi nói dứt khoát toàn bộ vân khê cao ốc đều là ngươi được hoặc sẽ lại khoa chương một điểm nói mình là vân khê địa sản tổng giám đốc vậy ta phải cao xưng ngài một tiếng đường tổng hh đường tổng ngài tiếp tục trong phòng h k á chương t bốn mươi tám chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác chương bốn mươi tám chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra m ậ t mạp tôn giai kiệt cùng cao gậy vương đông thụy đi đến ngay sau đó liền thấy hai cái quen thuộc người vương đông thụy một mặt kinh ngạc tôn gia kiệt vô ý thức chấp chấp mắt xem đường tống nhìn lại một chút gợi cảm x i n h đẹp cao mộng đỉnh dường như là đoán được thứ gì cái chán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi ròng ròng vừa mới hắn cùng lão vương tại trong phòng khách cũng không ít giúp hoàng dương danh soát vị này cao tiểu thư hảo cảm việc này liền mẹ nó quá vớ vẩn n ằ m chúng đặn a hắn nuốt nước miếng một cái vội vàng nhiệt tình nói đường t ố n g không nghĩ tới ngài trở vị bằng hữu nào chính là cao tiểu thư cái này đây thật là thật t r ư n g hợp nghe nói như thế đường tống trong đầu một tia sáng thoáng qua cao ngọc đình hôm nay tới chính là tìm bảo vân trung tâm vật nghiệp lãnh đạo đàm luận chấm dứt hợp đồng phê chuyện lúc đó lý vĩnh minh tựa hồ cũng nhắc tới chiêu thương bộ khai thác chỉ bất quá hắn một mực không có nghĩ tới phương diện này xem ra bảo vân trung tâm cũng là vân khê vật nghiệp phụ trách trong lúc nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh xem ra hợp tác lập nghiệp là ổn hắn mắt nhìn lâm vào trạng thái đờ đẫn lý vĩnh minh cùng cao ngọc đình cười nói chính xác ngay thẳng vội vặn hai người cũng là trà trộn xã hội nhiều năm kẻ ra đời cấp tốc phản ứng lại tôn gia kiệt vội vàng giơ lên trong tay chén rượu ngự khí thấp t h ỏ n nói đường tổng chén rượu này ta mời ngài. c ả m tạ ngài đối với chúng ta công tác ủng hộ ta cũng mời ngài một ly vương đông thụy theo sát phía sau nói xong hai người dứt khoát uống một hơi cạn sạch đường tống đi theo nâng c h u n g trà lên uống một ngụm ngồi ở trên ghế lý với mình chỉ cảm thấy một hồi nhiệt huyết dâng lên mặt đỏ thiện thay dùng sức cắn ngôi đau kịch liệt cảm giác đánh tới cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra ta bất quá là trêu đùa câu đường tổng các ngươi thật đúng là nối lại thật mẹ nó gặp quỷ a sẽ không phải là thỉnh mời riêng diễn viên a hắn chừng to mắt hướng hai người nhìn lại quả thật chính là vân khê vật n i ệ p lãnh đạo trong lúc nhất thời trong đầu ông ông tác hưởng dưới thân cấp cao gỗ thật c h â u ngồi giống như như lửa tôn gia i kiệt thở hát ra có chút thấp thỏm nhìn xem cao n mậu đình nói cao tiểu thư phía trước có chỗ không phải hy vọng ngươi có thể thứ lỗi không có không có tôn chủ q u ả n đã giúp ta rất nhiều tình hôn lại cao n mậu đình lập tức đứng lên nhìn xem trước mắt vật nghiệp lãnh đạo trong ánh mắt vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi tôn gia i kiệt con mắt lấp lóe giọng thanh thần nói đường tổng phía trước chúng ta là không biết cao tiểu thư là bằng hữu của ngài liên quan tới chấm dứt hợp đồng thuê chuyện tất cả đều dễ nói chuyện cam đoan để cho ngài hài lòng cao tiểu thư tiền đặt cọc của ngươi chúng ta sẽ toàn ngạch trả lại mặt khác trên hợp đồng còn thừa thời hạn mớn ư tiền thuê cũng không cần giao nạp chuyện này ta lập tức đi an bài nghe nói như thế cao Ngọc đình trong đầu m ộ n g một chút đối với chính mình chấm dứt hợp đồng thuê s à n g khoái như vậy thỏa hiệp đối đãi đường tống còn mang theo rõ ràng kính ý vị kia vân lệ khách sạn hoàng tống tại chỗ bọn hắn cũng không có thấp như vậy phong thái ở trong đó đại biểu h à n g nghĩa có thể tưởng tượng được nàng bất động thanh sắc quét mắt đường tống nói khẽ cảm tạ tôn chủ quản hỗ trợ khách khí cao tiểu thư về sau nếu là gặp phải vấn đề gì cứ tới tìm chúng ta là được đường tống khách khí hỏi nếu không thì hai vị ng tôn gia i kiệt liền vội vàng khoát tay nói đừng đừng đừng không cái dày chúng ta bên kia còn làm việc cần nói chủ yếu là cùng lão vương tới cho ngài m ở rượu này liền rút lui vậy thì lần sau được rồi chờ đường tổng có rảnh rỗi ta tới ăn bài gặp lại gặp lại cùng cục cửa bao xương bị chậm rãi đóng lại đường tống trong lòng trong nháy mắt khoan khoái rất nhiều vừa mới vì tại hai cái vật nghiệp chủ quán trước mặt bảo trì hình tượng khiến cho khuôn mặt đều có chút cứng hắn nhìn một chút còn đứng ở nơi đó cao n g ộ n đình cười nói cao l ã bản bây giờ cũng không hoài nghi ta nói lời đi cao n g ộ n đình nháy mắt mấy cái trên mặt phóng da nụ cười sán lạng bước nhanh đi đến trước mặt hắn n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày sao đôi mắt r ộ i ra thon dài tuyết n ị tay nói đường tổng chính thức nhận thức một chút ta gọi cao mộng đình yến tỉnh ô sơn thành phố người sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị marketing khóa hai mươi của trường đại học yên thành ngươi kêu ta mộng đình là được vô cùng cảm tạ ngươi tán thành ta tin tưởng chúng ta tiếp xuống hợp tác sẽ phi thường vui vẻ chúng ta xí nghiệp cũng nhất định sẽ tại nghiệp nội phóng ra long lánh quan huy ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng đường tống là người đưa tay ra bắt tay nàng hợp tác vui vẻ tinh tế tỉ mỉ ấm áp xúc cảm vào tay ánh mắt lẫn nhau đối mặt để cho hắn tâm thần khẽ dun cảm giác trước mắt trên thân cao mộng đình có nồng nặc tạ sơ vũ cái bóng một cái tại trong lúc học đại học kiêm chức kiếm lời mười mấy vạn từ không bắt đầu lập nghiệp mở tiệm làm thương mại điện tử thương nghiệp tinh anh trên thân quả thật có loại mị lực đặc biệt cùng tự tin trước đây nàng bị hai cái hảo hữu phản bội đụng phải bốn phương tám hướng áp lực cả người đều ở một loại đèn é n trạng thái bây giờ cái này tự tin dâng trào bộ dáng có lẽ mới thật sự là cao mộng đình hai người buông tay ra cao mộng đình cười nói đường tổng liên quan tới công ty chúng ta đăng ký thành lập nghiệp vụ kế hoạch cùng với tương lai triển vọng ta ý nghĩ rất nhiều chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cơ hội đang ở trước mắt là một m tại xã hội d â y rủa quá nhiều năm lập nghiệp giả khát vọng thành công nàng so với ai khác đều biết cái gì là chính xác lựa chọn nàng lúc này có loại dự cảm mãnh liệt chính mình sẽ thể nghiệm đến không giống nhau phong cảnh đường tống nhìn xem tinh thần phân chấn cao mậu đình cười gật đầu nói hảo ngồi ở đối diện lý vĩnh minh hai tay nắm chặt cùng một chỗ sắp mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ vừa lo lắng lại thấp t h ỏ g trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh m à qua cao mậu đình đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình vị này đứng ngồi không yên bạn học cũ nói vĩnh minh ngươi chờ một lúc không phải muốn dẫn khách hàng đi xem phòng sao đúng là muốn nhìn phòng. ta đều suýt đều nữa cao u quyết ố n móc r điện t h ạ i n h chút, ì n đến một sắp g i ờ rồi, c á i kia, ta đình i lại. Nói xong liền trực tiếp chạy bước nhỏ rời đi trước, trực thậm bước chạy khách, chí còn không kịp đóng cửa. Cao gặp xong phòng không đóng Ngọng kịp nhỏ đ thở dài đứng dậy đóng cửa lại ngượng ngùng nói đường tổng thứ lôi hắn cái này người tính cách chính xác không lấy vui nhưng người thật không tính là hỏng hơn nữa chúng ta sau đó muốn nói chuyện cũng trọng yếu hơn hắn tại chỗ cũng không tiện lắm đường tống nhìn ra nàng ý tứ ấm áp cười nói ta không có người nghĩ nhỏ mọn như vậy cũng không có đem hắn khiêu khích để ở trong lòng cao n g ọ đình k h é cười nói ngược lại là ta lấy tiểu nữ tử c h i tâm độ đường tổng c h i phúc không cần một mực s ư n g hô ta đường tổng chúng ta niên linh không sai biệt lắm gọi tên ta là được vậy không được cao ngọc đình lắc đầu nghiêm túc nói c h ờ công ty chúng ta thành lập cổ phần của ta tới tay đến lúc đó ta gọi ngươi lao đường tiểu đường đều được hiện tại nhất định phải là đường tổng nói xong chính nàng đều ha ha nợ nụ cười hai người lẫn nhau trêu ghẹo vài câu bầu không khí trong nháy mắt nhiệt lạc bắt đầu bước vào chính đề cao ngọc đình rõ ràng cân nhắc qua đem hộ kinh doanh cá thể chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn đối với xí nghiệp đăng ký quá trình hợp đồng điều lệ quy định cùng quản lý thể hệ đều rất rõ ràng khi nói chuyện tràn đầy tự tin rất có kiến giải đường tông cư như vậy an tĩnh nhìn xem hắn tâm thần đột nhiên có một sát na hoảng hốt trong trò chơi chiêu mộ tinh anh nhân vật trắng cảnh tựa hồ cùng một màn trước mắt rất tương tự không biết hiện tại thực bên trong bọn hắn đến tột cùng là dạng gì bá màn sáng đột nhiên ở trước mặt hắn bày ra ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ngươi thành công chiêu mộ đến vị thứ nhất chất lượng tốt nhân tài nàng lộ ra thành tín tinh thần trách nhiệm lòng tự tin câu thông năng lực cùng năng lực chấp hành đều để ngươi cảm thấy phi thường hài lòng n g bởi tin vì đối với tiền mặt lưu yêu cầu tương đối lớn đồng hành cơ bản đều là tại ngân hàng làm kinh doanh vay thế chấp vay phong hiệp kỳ thực cũng không nhỏ chúng ta có thể cân nhắc tại giai đoạn trước tập trung vào một ngành hàng duy nhất an tĩnh trong p h ò n g khách cao m ộ n g đình còn đang không ngừng nói đường tống đóng lại hệ thống giới diện nghiêm túc nghe mấy ngày gần đây n h ấ t hắn một mực tại trên internet hiểu rõ tương quan tri thức bất quá còn lâu mới có được cao m ộ n g đình nói rõ ràng như vậy sáng tỏ rất nhanh liền để cho hắn đối với chính mình mới sáng tạo công ty có cái hoàn chỉnh định vị nguyên bản lộn xộn vô tự ý niệm dần dần bị sắp xếp như y ăn cơm chưa xong đi ra tụ hối đức đại môn một lần nữa đứng ở ngũ lăng hoành quang trước mặt cao ngọc đình trong ánh mắt toát ra nồng nặc yêu quý cùng cảm kích nhịn không được đưa tay vuốt ve của xe k i n h chiếu hậu nó thật đúng là phúc tinh của ta vừa lúc tốt nghiệp buổi tiếp ta chạy ngược chạy xuôi tung hoành thiên hạ lúc nhân sinh của ta lâm vào vũng bùn lại đem ngươi vị này quý nhân kéo đến bên cạnh ta đường tống vô vỗ thân xe cười nói có lẽ đây chính là duyên vận cảm ơn ngươi đường tống cao ngọc đình xoay người nhìn hắn hai tay chắp sau lưng m ắ t m ẹ gió đem nàng tóc cắt ngang c h á n cao đôi ngựa thổi tan ra trên mặt xinh đẹp nét mặt tươi cười như hoa Giờ k h cao này c mậu n Đình g i hiện khí nàng ra này vốn đình n tống nghị, người g trầm tác, sát một chút mạc phúc chốc, đề nghị người hợp tác, muốn hay không đi khảo Cao văn phòng. Tốt. Cao đình lập tức đáp ngươi lái xe cầu con không được đường tống tử trong túi móc ra chìa khóa xe lung lay trực tiếp hướng nàng đã đánh qua cao mậu đình chính xác tiếp lấy khoe miệng vung lên một cái to lớn độ con g xuất phát ánh đèn lấp lóe xe mở khóa đường tống t ử ở ghế phụ trên ghế dựa hô hấp lấy nhàn nhạt mùi tấm át mở ra hệ thống giới diện xem xét vật phẩm tin tức hạng mục khả thi báo cáo đem mình muốn áp dụng hạng mục nội dung chủ tính đ ị nhìn vị trở t thấy giới thiệu nội dung đường tống trong lòng trong nháy mắt ổn định rất nhiều đối với đăng tải gây dựng sự nghiệp hắn tới nói đây quả thực là thần khí đáng tin cậy người hợp tác chất lượng tốt cung ứng liên đầy đủ tiền kỳ tài chính không có tiền thuê văn phòng lại thêm hệ thống cung cấp khả thi báo cáo nếu như cái này còn có thể thất bại vậy hắn liền dứt khoát nằm ngửa ăn tiền t r ợ cấp t h a đem xe tại vân khê cao ốc hầm để xe dừng lại xong hai người ngồi lên thang máy thẳng tới cao ốc tầng ba mươi đầy ra sáng t r ư n g cửa kính cao ngộ ọ đình đạp mềm mại yên lặng thảm trong phòng làm việc quay vòng lên hai tay thỉnh thoảng phất qua bàn làm việc vách tường bùn hoa ghế s o f a đường tống ăn tính đi theo bên cạnh nàng cũng không có làm cái gì giới thiệu cuối cùng nàng đứng tại khu làm việc cửa sổ phía trước nhìn xuống lấy ngoài cửa sổ hơi co lại thành thị cảnh sắc lan lộn mây đen để cho sắc trời có chút lờ mờ nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng sáng cảm khái nói so ta tưởng tượng còn tốt hơn trang trí quy cách cũng vô cùng cao mặc dù diện tích không tỉnh lớn nhưng nơi này chính là vân khê cao ức hiến thành cấp cao nhất văn phòng cũng là ta đã từng đối với tương lai mặc sức tưởng tượng đã từng nàng đối với mỹ đình tiệm bán quần áo kế hoạch liền là mau trong chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn lại thuê một gian văn phòng cố gắng đem đoàn đội cùng n g h i ệ p vụ quy mô làm một ngày kia có thể t ạ i y ế n thành hạch tâm trong giới kinh doanh có được chính mình vị trí hàn huyên một hồi liên quan tới mơ ước chủ đề hai người nằm ngựa trên chiếc ghế xô p a màu mạ mà cả dồn hình đám mây ở góc phòng cao ngọc đình dỗi thẳng thon dài hai chân hai tay đan sen tại trên bụng nói xong một chút lập nghiệp trên đường chuyện lý thú p h ậ t phông quần áo phát họa ra gợi cảm cơ thể đường con đường tống nghiêng mặt qua vụ trộm thưởng thức một hồi sắc đẹp cao ngọc đình đột nhiên quay lại thân thể cùng ánh mắt của hắn đối mặt hiếu kỳ nói đúng chúng ta công ty danh sưng là cái gì đường tống ngần người nói còn không có xác định nếu không liền gọi tụng mỹ a tán tụng tụng mỹ lệ đẹp tụng mỹ tụ đẹp cao n g đình thì thầm hai câu ánh mắt có chút trốn tránh nói rất không tệ khen ngợi mỹ lệ sự vật cũng phù hợp chúng ta chủ doanh nữ trang sách lược mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nàng tim đập lại nhịn không được có chút gia tốc tung hẳn là là chỉ đường tống mỹ sẽ không phải là chỉ mỹ đình a đây là tại ẩn dụ hai người bọn họ người sao vậy thì định như vậy công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thời trang tụ mỹ đường tống hướng phía sau đ ổ đ ổ đem toàn bộ thân thể tựa ở trên ghế salon nhìn qua trống rông trần nhà phản phất thấy được kim tư ký thân ảnh xem như thế giới hiện thực sáng lập nhà thứ nhất xí nghiệp hắn vẫn là hy vọng cùng trò chơi có một chút liên động mỉm i tụ mỹ hy vọng vị kia vốn không biết mặc kim nữ sĩ có thể cảm nhận được mình tâm ý tốt nhất lại bảo thêm chút ban thưởng đinh linh, linh. điện thoại tiếng c h u n g đột nhiên vang lên cao ngậu đình vội vàng đứng lên thứ trong túi sách lấy ra điện thoại là cái không quen biết số xa lạ tiếp thông điện thoại thanh âm quen thuộc ở bên thai vang lên ngậu đình ta là tuệ quên gần nhất như thế nào cao ngậu đình tay dùng sức nắm chặt lại trực tiếp cúp điện thoại lông mày gắt gao nhữ lên đường tống đứng dậy đi tới bên người nàng hỏi đã xảy ra chuyện gì không có gì ta phía trước người hợp tác điện thoại đinh linh linh tiếng c h u n g vang lên lần nữa cao ngậu đình cắn môi một cái vẫn là nhận nghe điện thoại n ữ khí bình tĩnh nói có chuyện gì nói thẳng thời gian của ta rất quý giá đầu bên kia điện thoại trầm mặt một chút nói mậu đình ta biết n g ư ơ i gần nhất trải qua rất khó lần này gọi điện thoại là muốn giúp ngươi một cái giúp ta cao mậu đình bị chọc giận quá mà cười lên thân t u ệ quên ngươi có khuôn mặt nói loại lời này sao chính ngươi tính toán ta mấy năm nay giúp ngươi bao nhiêu ngươi lại là như thế nào đối ta ta bây giờ không muốn cùng ngươi hồi ức đi qua lần này gọi điện thoại đúng là muốn giúp ngươi ngươi trong kho hàng quần áo hẳn là rất khó xử lý a ta cùng tính vẫn thương lượng một chút có thể giúp ngươi tiêu hóa một bộ phận bất quá giá cả phải giảm ba mươi như vậy ngươi có tiền vượt qua cảnh khó chúng ta lấy được thích hợp hàng đại gia cả hai cùng có lợi như thế nào cao ngộng đình thở hát ra nằm mơ giữa ban ngày nói xong liền trực tiếp c ú p điện thoại trong mắt vẫn lập lụy tức giận nàng trước mắt vấn đề đau đầu nhất chính là chất chứa tồn kho mặc dù quần áo chất lượng đều rất tốt nhãn hiệu cũng không tệ nhưng nàng không có thích hợp con đường xử lý hai người kia cũng rõ ràng nhất điểm này cho nên mới muốn thừa dịp cháy nhà hơi của lấy giá cả rẻ tiền cầm tới hàng của nàng đứng ở bên cạnh đường tống đức quắng nghe được một chút nội dung nói chuyện suy tư phúc chốc hỏi người bên kia trong tiệm tăng thêm thương khố hết hệ còn có bao nhiêu quần áo hơn bốn trăm bộ y phục cao cấp trung cấp bình dân đều có nàng giá trị mỹm chặt ơ bờ môi ngẩng đầu nhìn về phía hắn chân thành nói cảm tạ ta quay đầu chỉnh lý ra một phần danh sách hàng hóa cho ngươi bất quá chỉ cần định giá mười sáu vạn nguyên thu mua là được còn lại quần áo chiết khấu mười vạn nguyên xem như là cá nhân ta đối với hùn vốn công ty đầu tư như vậy ta cũng có thể yên tâm thoải mái cầm cổ quyền công ty đăng ký ngươi không cần lo lắng ta ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu liên hệ môi giới thứ tư tuần sau phía trước tuyệt đối có thể làm được có thể đường tống không do dự lần nữa đưa tay ra nói hợp tác vui vẻ ngộng đình hợp tác vui vẻ đường tống chương năm mươi đề xe chương năm mươi đề xe thứ hai ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trời âm m nhiệt độ từ tám đến m ộ ư ơ i ba độ c à n g sớm sáu điểm y ưu tú đồng hồ sinh học đem đường tống tỉnh lại thay đổi đồ thể thao uống một chén nước cấm đi nhà xí mỉm cười bắt đầu mỗi ngày tập cắt đi ô lúc bụng đói ăn điểm tâm xong nghỉ ngơi một hồi lại tiến hành nửa giờ luyện tập tư thế đường tống thu thập đồ đặt xong đón xe đi tới yến thành bảo đức bi em đ ú t 4 s cửa hàng bởi vì khoảng cách khá xa tăng thêm lại là giờ cao điểm đi làm dùng gần tới nửa giờ mới tới mục đích đi vào cảm ứng thức cửa kính nhiệt tình tiêu thụ m ộ i t ử lập tức tiến lên đón ngài khỏe tiên sinh có cái gì có thể vì ngài phục vụ bộ tiêu thụ vu thu na có đây không ta cùng nàng đã hẹn tiêu thụ mọi từ hướng một cái phương hướng hô nana ngươi khách hàng tới đứng tại trong q u y vu thu na vội vàng chạy trầm tới chừng hai mươi niên kỷ ngũ quan xinh đẹp bên trong tóc ngắn mặc bộ vét nữ màu đen nhìn vô cùng tinh thần đường tống trực tiếp từ trong túi móc ra thẻ căn cước đưa tới người tốt ta là tới để xe vu thu na tiếp nhận thẻ căn cước liếc mắt nhìn giật mình trong lòng biểu hiện trên mặt lập tức trở nên sinh động đường tiến sinh ngài tới trước khu nghỉ ngơi chờ đợi phút chốc ta lập tức đi an bài cho ngài để xe quá trình tốt cảm tạ đường tống tại xó x ỉ n h xô p a lớn ngồi xuống ánh mắt quét mắt rộng rãi xa hoa cực lớn sành triển lãm cùng với từng chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh b em đốt xe trong đầu vẹ ngoài chính mình trước kia ba t r ư ơ u dạ dáng vẻ không kịp chờ đợi muốn thấy được chân dung của nó đợi chừng mười phút đồng hồ vu thu na bước nhanh đi tới không l ư n g tiến đến bên cạnh hắn đường tiến sinh ngài xe yêu đã đến để xe khu ta mang ngài đi qua t ố t c ả m tạ đèn đốt sáng choang để xe khu bị đủ loại hoa tươi bong bóng trang sức t ố điểm một chiếc xe được phủ kín bởi tấm bạt chống đuổi màu đen đang nằm im lìm ở đó lưu l o á t tự nhiên thân xe đường cong như ẩn như hiện tràn đầy khác mỹ cảm vu thu na cười nói đường tiến sinh muốn hay không tự tay xốc lên bạt chống đuổi ta giút ngài chụp ảnh ghi chép một chút tất khổ cực đường tống nhẹ nhàng gật đầu dù sao cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm để xe nghi thức cảm giác vẫn rất mới lạ bắt được khuynh hướng cảm xúc mềm mại bạt chống đ u ổ i dùng sức hướng phía sau kéo một phát đen như mực trong suốt thân xe dần dần hiện lộ ra ở vào ánh đèn ngay phía dưới bm nút ba trăm ba mươi y t à n mát ra thâm thúy lộng lẫy giống như hát rượu thạch đồng dạng vừa châm ổn đại khí lại y ê u nhã xuống đ ậ u rộng lớn phía trước cách rào cùng hai bên sắc bén đèn lớn hô ứng lẫn nhau mang đến mánh liệt lực thị giác trùng kích màu đen đổ trang khiến cho thân xe đường con càng thêm rõ ràng nhìn lưu loát tự nhiên vô cùng tình xảo đường tống thợ sâu các tùy chọn được lựa chọn gần như đầy đủ bao gồm mâm xe hợp kim nôm mười chín in màu đen khói hệ thống hỗ trợ lái xe gói mùa đông bao gồm các tính năng như sửa ghế sửa vô lăng gói tiện nghi bao gồm các tính năng như ghế ra cao cấp điều hòa tự động nhiều vùng cửa sổ trời đường tống một bên nghe tiêu thụ mội tử giới thiệu một bên trong trong ngoài ngoài đem chiếc xe kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề sau tại trên nghiệm thu đơn sảng khói ký tên lập tức một đạo sáng tỏ âm thanh từ phía sau chuyển đến ngượng ngùng đường tiên sinh ta tới c h ư m đường tống quay người lại liền thấy một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân đi tới mặc câu phục chế phục dáng người kiên cường tóc t hai trải c h u ố t gọn g à n g chỉn chu tiêu thụ vu thu na thần sắc run lên vội vàng khom lưng chào hỏi triệu tổng nghe được xưng hô thế này đường tống cũng phản ứng lại đây chính là vị kia giút hắn từ nơi khác điều xe triệu tổng triệu tổng nét mặt biểu lộ nụ cười nhiệt tình chủ động đưa tay nói đường tiên sinh mạnh khỏe ta lại h ế n thành b á o đức ô tô tiêu thụ phục vụ công ty tiêu thụ tổng thanh tra triệu văn vũ cảm tạ ngài đối với chúng ta sozoom ô tô tín nhiệm nếu có phục vụ không chu toàn chỗ xin thứ lỗi ngươi hảo triệu tổng hai người nhẹ nhàng nắm tay đơn giản hàn huyên vài câu triệu văn vũ lại hướng hắn kỹ càng giới thiệu một lần của xe tình huống cuối cùng nói bổ sung vì để cho đường tiên sinh mau chóng cầm tới xe yêu của mình chúng ta cố ý liên lạc tổng công ty từ thành đô điều một chiếc cùng ngài từ trang phối màu nhất trí hiện xe tới hy vọng ngài có thể hài lòng cảm tạ ta rất hài lòng ngài quá k h á c h khí chúng ta bên này có nội bộ con đường làm biển số bảo hiểm trước giữa chưa liền có thể giúp ngài giải quyết ngài nếu là không vội vàng mà nói có thể đi lầu hai khu nghỉ ngơi chơi một hồi bên kia có bìa phòng chiếu phim ghế massage cà phê đồ ăn vặt đường tống nhìn đồng hồ cười nói t ố t triệu văn vũ cũng không có dừng lại lâu nói chuyện làm việc đều rất có phân tấp cảm giác ở trước mặt hắn quét qua soát hào cảm lộ lộ mặt sau liền trực tiếp rời đi l ầ u hai trong khu nghỉ ngơi đường tống ngạc nhiên phát hiện một cái giá sách lớn phía trên chỉnh tề trưng bày không thiếu văn học sáng tác cùng tạp chí thời trang chọn lựa một hồi công ty trách bản ông già i nhiệm hữu hạn thương mại cẩm tú điển tĩnh ngồi ở trong phòng làm việc có chút khẩn trương run lấy chân tự hỏi kế tiếp làm như thế nào mở miệng đây là nàng thăng nhiệm tiền lương chủ quản sau lần thứ nhất làm loại này ám mọi chuyện Thật là, là c cứu, cứu, tình tình bởi vì là khi làm việc điểm tăng thêm ngữ khí của nàng rất nóng lòng rất nhanh liền có người hồi phục lại tình tình thế nào tiểu tĩnh là công ty bên trong cũng có người khi dễ ngơi sao tt sẽ không phải là bị chỗ làm việc bắt nạt đi còn tại đi học ta s ắ t sắc phát run điển tĩnh ta bây giờ không phải là phụ trách trong công ty tiền lương quản lý đi bộ phận kỹ thuật chủ quản muốn gõ một cái nhân viên phổ thông lãnh đạo để cho ta tìm hắn nói chuyện nếu như đồng ý giảm lương mười phần trăm liền có thể lưu lại không đồng ý liền trực tiếp đi rời trước thủ tục ta luôn cảm giác cách làm như vậy rất h è n hạn ó i không nên lời làm sao bây giờ v ậ n ngữ ha ha đây không phải là điển hình lòng dạ hiểm độc lãnh đạo sao tiểu tĩnh ngươi chẳng lẽ muốn trợ trụ vi ngược điển tĩnh thế nhưng là đây là công việc của ta h chúng ta nhân sự tổng thanh tra đồng ý về sau chắc chắn còn sẽ có chuyện tương tự tìm được trên đầu ta thật là khổ buồn các người nói ta làm như thế nào mở miệng mới có thể để cho hắn không còn thương tâm vẫn ngữ nếu không thì ngươi mặc bên trên trang phục còn vợ lại hầu gái đi tìm hắn đ à m luận như vậy thì có thể bù đắp hắn tâm linh bị thương tt i i ta chỗ này có một bộ cao xẻ t à tiểu t ĩ n h ngươi có m u ố n không chín mươi chín miễn cất phí phía dưới trong nháy mắt nhiều rất nhiều nạo h báng hồi phục cái gì cái đôi linh đàng dây lưng đều đi ra đem đ i ể n tính thấy mặt đỏ tới mang thai dẫn gõ bàn phim nói hế a hiện mạo xưng tiểu bắt rất nhóm hết thể ngậm miệng ta là nói chính sự tình tình ngươi không phải ở công ty trông coi mấy chục người sao đại lão dạy ta một chút đợi một hồi lâu tình tình cuối cùng cho hồi phục tình tình người trước tiên có thể biểu thị chính mình đối hắn nhân phẩm cùng năng lực thưởng thức và yêu thích dùng sức khen hắn điểm tốt lấy bằng hữu phương thức cùng hắn tâm sự để cho hắn yên tâm lòng đi xuống cuối cùng lại đem ý đồ chân thật t u y ề n chuyển biểu lộ ra có người như thế một vị manh n m ộ i từ tán thành tin tưởng hắn sẽ thoải mái rất nhiều điền tĩnh nghiêm túc đọc hai lần trong lòng cuối cùng có một chút sức mạnh cầm lấy điện thoại trên bàn gọi tới chương năm mươi một tiểu tĩnh đang, đang cố gắng trở nên mạnh mẽ điện thoại bên kia dừng lại mấy giây lần nữa truyền đến điền tĩnh âm thanh、Tống. ngươi nhậm chức công ty chúng ta cũng có năm tháng a ngày năm tháng bảy ngày ta là năm ngoái ngày mười bảy tháng mười một nhậm chức thương mại cầm tú đường thống trong mắt toát ra nhàn nhạt hồi ức bảy tháng mười một lập đông ngày đó mình tại đế đô cùng bạch nguyệt quang ăn xong bữa sụi cảo sau đó nàng xuất phát đi thâm thành chính mình dùng mười ngày thời gian tìm việc làm phòng cho thuê nhậm chức tại yến thành trầm ồn g ó p chân mỗi một cái có thể đúng hạn phát tiền lương toàn ngạch giao nạp năm hiểm một kim công ty đều đáng giá khâm phục hắn đối với thương mại cầm tú chưa từng có ác cảm cũng vô cùng cảm kích công ty tại đoạn thời gian kia mang cho hắn cảm giác an toàn ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy h ả đ i ề n t ĩ n h có chút kinh ngạc âm thanh có chút khiếp khiếp nói cái này năm tháng đến nay ta đối ngươi ấn tượng một mực rất tốt an tâm nghiêm túc năng lực làm việc nô già là cái vô cùng vô cùng ưu tú nam sinh đường tống ngần người lời này làm sao nghe được có điểm lạ giống như là muốn thổ lộ nói đùa cái gì đ i ề n t ĩ n h xem như công ty nữ thần tiêu chuẩn bạch phú mỹ làm sao có thể đối với hắn cái công ty này bên trong hơi trong suốt có hào cảm hắn cắn môi một cái nói cảm tạ đ i ề n chủ q u ò n chắc chắn không cần khách khí như thế bảo ta tiểu tĩnh là được ta xem qua ngươi chấm công chưa từng có đến trễ về sớm qua thỉnh thoảng còn có thể tăng ca đến đã khuya ta nghe minh lệ thì nói kỹ thuật của ngươi phi thường tuyệt vời phía trước bà kèn xèo đều biết phía trước tại đế đô internet đại h á n việc làm ta rất nội phục giống như ngươi vậy đại thần điển t i n h tốc độ nói chuyện cũng không nhanh thỉnh thoảng còn có thể khái bán một chút bất quá âm thanh ngọt ngào hồn nhiên hơn nữa toàn trình đều đang khen ưu điểm của hắn nghe vô cùng thoải mái đường tông c ư như vậy tựa ở trên ghế massage dưỡng lên lấy khỏe miệng yên tĩnh nghe ngươi có thể nhanh như vậy giảm béo thành công thật sự là để cho người ta khâm phục có cơ hội nhất định phải cho ta chia sẻ một chút kinh nghiệm cái kia chờ một lúc thêm một chút vạch chát có dành cùng một chỗ giao lưu dường như là nghe được đường tống tâm tình rất tốt điền t i n h tiếp tục nói mặt khác còn có một chút chuyện công việc câu thông với ngươi một chút à. a chuyện gì đường tống ngồi thẳng người chút biết muốn đi vào chính đ ề trong lòng cũng đại khái đoán được bất quá vị này tiền lương chủ quản cũng thật là có ý tứ mở miệng trước tiên đối với chính mình một trận m á n h liệt khen đây là cái gì tao thao tác là như vậy chủ yếu là liên quan tới ngươi tiền lương vấn đề không biết trần tổng giám có hay không câu thông với ngươi qua đường tống trực tiếp ngắt lời nói có một tháng trước ta làm sgm hạng mục thành công sau khi lên mạng trần tổng giám hứa hẹn cho ta điều chỉnh lương mười phần trăm ta vẫn luôn đang chờ nhân lực thông chi bây giờ xem như thực hiện cảm ơn ngươi tiểu tĩnh đ i ề n tính bên kia giống như là kẹt một chút nạch nạch nạch một hồi lâu cứ thế nói không ra lời tiểu tĩnh ngươi vẫn tốt chứ k hít sâu mấy lần sau đ i ề n tính nhắm mắt nói đúng là điều chỉnh lương bất quá là hạ xuống mười phần trăm này làm sao nói ra ta cảm thấy cùng ngươi bản thân không có một chút quan hệ dù sao ngươi ưu tú như vậy nhưng công ty là một cái chính thể các lãnh đạo có thể sẽ có chính mình suy tính ta cũng rất khó chịu trân mặc một hồi đường tống mở miệch nói tốt ta hiểu rồi cái kia vậy ngươi nếu có thể tiếp nhận mà nói ta ngày mai đi tìm ngươi ký điều chỉnh lương hợp đồng không cần ta không chấp nhận trực tiếp đi giảm biên chế chương trình a chính ta tại ba bên trong sách a điên t ĩ n h một người nói vậy được rồi bởi vì nhậm chức không đủ nửa năm chỉ có thể cho ngươi một năm tháng bồi thường giới chức ngày ngươi viết cuối tháng là được còn lại mấy ngày nay liền xem như làm giới chức b à n giao a c ô n g không cần phải để ý đến sẽ tính ngươi toàn cần nếu như muốn phỏng vấn trực tiếp đi là được cảm tạ không cần cảm ơn phải cái kia điên tính muốn nói lại thôi kể từ nàng nói ra hạ xuống mười phần trăm sau đường tống âm thanh từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh t ự a hồ thật sự không vui không buồn nhưng loại này cử động khác thường để cho điền tĩnh có một loại trực giác máy liệt đối phương đây là lòng như c h o n g n ộ i nàng tháo qua đường tống tình huống thông thường tiểu c h ấ n thanh niên điều kiện gia đình đồng dạng ở công ty phong bình kỳ thực rất tốt cũng rất cố gắng nàng không hiểu vì cái gì trần tổng giá muốn gõ hắn nhưng đây là công tác của nàng chức trách không cách nào t r ố n g tránh nồng nặc cảm giác tội lỗi để cho nàng tâm tình trầm trọng dùng sức cắn môi một cái nghĩ đến nhóm hưu nhóm đề nghị điền tĩnh tiếp tục nói chờ ngươi xong xuôi rời trước ta mời ngươi ăn bữa cơm a ta bản thân đối với ngươi là phi thường thưởng thức. hy vọng ngươi không cần nhục trí sớm ngày tìm được công tác mới cố lên nghe được nàng muốn mời mình ăn cơm đường tống trong nháy mắt giữ vững tinh thần tràn đầy phấn khởi nói tốt cảm tạ thiểu tĩnh kỳ thực ta đối với ngươi cũng vô cùng thưởng thức vốn là cũng là dự định tạm rời công việc bây giờ không chỉ có thể hao đến một năm cái tiền lương tháng l ô n g dê còn có thể cùng nữ thần đồng sự cùng nhau ăn cơm nghe được đường tống biến vui thích tâm thanh điển tĩnh tâm cuối cùng để xuống đ i ể m nhiên hỏi vậy trước tiên dạng này rồi có vấn đề gì tùy thời tìm ta bãi bay bãi bay cúp điện thoại đường tống trực tiếp điểm mở công ty nhóm lớn tìm được điển tĩnh ảnh chân dùng xin hẹ ch thông i ê n t i qua được đường tống t hảo cách h ái, hữu xin đem chuyện này cùng bộ phận kỹ thuật tổng thanh tra nhân sự tổng thanh tra từng cái thông chi sau điền tĩnh thật dài nhẹ nhàng thở ra mặc dù bị ba ba cước ép hãn bài thành tiền lương chủ quản trong lòng rất không vui nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng làm hợp cách tiểu lãnh đạo tiến vào nhị tứ h nguyên mỹ hảo g giúp h ẹ chặt điển tĩnh nhanh chóng đánh chữ nói tình tình đại lao như bức ta theo ngươi dạy phương pháp làm hắn đã đón nhận giảm biên chế sự thật cuối cùng vẫn rất vui vẻ hắc <cười> hắc tin tức vừa mới phát ra trong nháy mắt gây nên không thiếu nhóm l ư u vây xem tt không hổ là chúng ta trong đám đại tỷ tỉ đầu tình tình chờ ta tốt nghiệp không tìm được việc làm liền đi đi nhờ và ngài vơ ta cũng muốn tình tình tỷ tỉ bảo dưỡng bạch chi cốc dù nộ phản quang ngân mặt di vợ g tình tình h i nhiều túi đầu thở dài bọn hậu bối nhiệt tình để cho ta có chút không chịu nổi tiểu tĩnh tiếp tục cố lên nóng nhìn tinh không một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành đại tập đoàn cho tiểu tĩnh tiểu tĩnh đang cố gắng trở nên mạnh mẽ lại tại trong đám hàn huyên một hồi điền tĩnh lớn chịu cổ vũ cảm giác chính mình học được rất nhiều nàng là lúc lên đại học tiến cái b ở y này mấy năm xuống lục tục ngao ngoe nghe đi không ít người cũng tiến vào không ít người bình thường chủ yếu là trò chuyện một chút nhị thứ nguyên chủ đề phim theo mùa cổ trò chơi trong đám mỗi người đều có chính mình vai trò thân phận đến nỗi thật giả không biết được tỉ như vận ngữ là một tên tư thâm trò chơi chủ tính t i ế n cái bầy này là nghĩ muốn hiểu rõ người tuổi trẻ ý nghĩ tốt hơn tìm linh cảm tiểu tinh trước mắt vai trò là một vị nhập môn chức tràng ùa mạ vị này tỉnh tình nhưng là luật sư văn phòng người hợp tác tuổi trẻ tài cao dưới tay trông coi rất nhiều thực tập luật sư trợ lý luật sư nàng còn có cái người yêu là quốc nội nào đó tập đoàn tổng giám đốc tinh tinh tỉnh phẳng liền sẽ ở trong b ầ y đổi mới một chút chính mình cùng vị này giữa người yêu cố sự ly kỳ khúc chiết bách chuyển thiên hồi bắt đầu đại gia tự nhiên không tin về sau nàng viết càng ngày càng kỹ càng thậm chí còn có thể xen kẽ một chút vụ án thẩm tra xử lý ngược luyến tình h â m chỗ làm việc tranh đấu dần dần liền được đạo tán、thành. coi như không phải đại luật sư ít nhất cũng nên là một vị thương nghiệp tinh anh chương 52 quang hoàn bảo kích chương 52, quang hoàn bảo kích nam thần kem bôi tay 1 1 giờ hai tiêu thụ vu thu na chạy c h ậ m tới thông trì hắn có thể lấy xe 4 s cửa hàng đại môn toàn thân đen như mực bm nút ba trăm ba mươi y tỏa ra ánh sáng lung linh trời xanh mây trắng giấu ngắt câu suýt y thân xe đường tống tại mấy cái tiêu thụ cùng đi đi tới bên cạnh xe bản g số xe bất ngờ rất không tệ thuần con số cuối cùng hai cái tám vu thu na đem một cái văn kiện thật dày túi đưa tới cười nói dịu rằng nói đường tiến sinh của xe giấy đăng ký xe đường tống cười mở ra cốp xe đôi mắt bông sáng lên gấu đông dù che mưa cốc giữ nhiệt va ly sách tay móc khóa gấu trúc đen trắng ly uống nước mô hình xe hơi đổ vật rất nhiều chiếm hơn nửa cái cốp xe hẳn là đem có thể cho đều cho nắm chặt lạnh như băng chốt cửa ngồi vào ghế lái ghế thể thao bọc ra thật có độ nâng đỡ và ôm sắt rất tuyệt vời xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mềm mại vô lăng ba chấu đa chức năng cho cảm giác cầm nắm thoải mái hỗ trợ điều chỉnh điện và nhớ vị trí đồng thời được trang bị lây chuyển số nội thất phân phối trang bị công nghệ vô cùng tinh tế màu đỏ dung nham phối màu vô cùng nô hòa không phải nồng nặc diễm hồng sắc trông vừa sang trọng vừa thoải mái điều điều chỗ ngồi tay lái vị trí đạp xuống p h n lại nén châm lửa khóa châm thấp tiếng động cơ vang lên màn hình kép nối liền kiểu nổi được bật sáng đồng thời màn hình lqr một mươi hai tiêu thụ vu thu na trên mặt mang nụ cười nhiệt tình đường tiên sinh chúc ngài dùng xe vui vẻ n g u y ệ n m ê n n g ô n g trời xanh mây trắng quan tâm ngài vẻ đẹp cùng ước mơ nguyện ngài đi về phía trước con đường thuận buồm xuôi gió gặp lại đường tống cười hướng nàng phất phất tay quay cửa xe lên có chút không quen thuộc gạt cần số đ i ệ n tử bm đút ba trăm ba mươi y chậm rãi c ấ t bước lái ra bốn s cửa tiệm hòa vào làn đường chính rầm rầm rầm o ngong ngong xe chạy bên trên t a n hoàn trên đường xe ít đi rất nhiều đường tống thử xem nhấn mạnh chân ga đem tốc độ xe kéo nhanh cảm thụ được lái xe cùng điều khiển bị lực đi qua ngũ lăng hoành quan số sàn quá trình mái g ũ a kỹ thuật điều khiển của hắn có tiến bộ rất lớn tăng thêm bm đ ú t ưu tú máy móc tố chất cùng điều khiển thật là có một loại điều khiển như cánh tay cảm giác từng chiếc xe cùng hắn gặp thoáng qua cầm tay lái đường tống trên mặt dâng lên thỏa mãn cùng nụ cười hưng phấn hắn dứt khoát đem cửa sổ xe thả xuống một cái khe khoảng cách gần cảm thụ lúc này nhanh như đ i ệ n c h ớ p tại chống trải đoạn đường chơi một hồi lâu tìm một nhà thịt nướng cửa hàng giải h i ể u rõ thèm đường tống lúc này mới lên đường về nhà đem xe dưới lầu dừng lại xong khóa xe rời đi mới vừa đi hai bước lại nhịn không được quay đầu nhìn một chút chính mình tiểu ba là thật là đẹt tra trở về về tới nhà đường tống nghỉ ngơi một hồi bật máy tính lên bắt đầu trải vớt chính mình lập nghiệp hạng mục có cao n mậu đình trợ giúp trong đầu của hắn đã có một cái rõ ràng kế hoạch bây giờ cần phải làm chính là tận khả năng cặn kẽ sửa sang lại t á i sử dụng đạo cụ hệ thống nhận được một phần hoàn chỉnh hạng mục khả thi báo cáo trong lúc đó hắn cũng biết thỉnh thoảng làm một chút vận động hoặc đến trên ban công chờ một lúc một bên thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc một bên đọc chính mình quyển thứ bảy văn học tác phẩm giết con chim lại cảm giác sinh hoạt trước nay chưa có phong phú cùng thỏa mãn trước khi ngủ đường tống mở ra hệ thống giới diện xem xét thông tin cá nhân người chơi đường tống ba mươi năm nhân vật thương mại c ẩ m tú khai phát kỹ sư chiều cao một trăm tám mươi hai cm cân nặng tám mươi kg thể chất năm mươi chín sức chịu đựng năm mươi bảy nhanh nhẹn năm mươi một nộ tính bảy sáu tài sản tình trạng số dư còn lại bốn ba văn nguyên đầu tư kim một trăm linh v xí nghiệp không bất động sản vân khê cao ốc hai trăm linh m vương khu làm việc t o a giá bm đốt ba trăm ba mươi y chiều cao chính thức đạt đến một trăm tám mươi hai cm về sau có thể tại chính mình chuyên gia làm đẹp trước mặt bằng hữu n g ư n g đầu sức chịu đựng cùng nhanh nhẹn tăng lên một điểm tọa giá đã biến thành bợm tương ứng tổng hợp m ị lực giá trị cũng tăng lên một điểm khoảng cách bốn mươi điểm m ị lực cho điểm càng ngày càng gần xem xét xương hào được hoan nghênh ta đây tưởng tình trước mắt tiền mặt b a n thưởng mười lăm nghìn một trăm nguyên tổng cộng một trăm mười bảy nghìn một trăm nguyên bởi vì hắn gần nhất hai ngày cũng không có đổi mới ghi chép video f a n hâm mộ tăng trưởng tốc độ chấm rất nhiều bất quá tính tổng cộng tiền mặt vẫn vô cùng có thể quan có thể nói là đáng mặt tiền mặt bỏ sữa nghĩ tới đây đường tống cũng có chút r ụ c dịch chờ mình đem phong thái vốn nắn lượt giỏi sự khác biệt tương phản rõ rệt hẳn là có thể tới một đợt đại bạo phát năm ngày hai mươi lăm tháng bốn ă m hai nghìn không trăm hai mươi ba thứ ba nhiều mây vừa mới rời giường đường tống liền thấy trên điện thoại không đọc tin tức cao mập đỉnh cần tài liệu cũng đã đưa ra cho môi giới công ty bây giờ hiến tỉnh đối với xí nghiệp đăng ký vô cùng hữu hảo thứ tư hẳn là liền có thể nhận lấy giấy phép hành nghề kế tiếp chính là lập hồ sơ k h ắ c con dấu ngân hàng mở tài khoản công ty thương mại thời trang tụng mỹ thành lập sắp đến cái tin tức này là tối hôm qua mười một h gửi tới bất quá khi đó hắn đã ngủ cho nên không thấy lập tức hồi phục nói thu đến k h ẩ cực cơ thể trọng yếu nhất không cần quá mệt mỏi thả xuống điện thoại đường tống đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem dần dần sáng lên sát trời trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên lên keng tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên hôm nay phần bốn trăm n g u y ê n tới sổ ngay sau đó bên hai vang lên thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng tờ l a y e r quan g hoàn đặc hiệu đã có hiệu lực ngươi kích phát ngoài định mức bạo kích b a n thưởng đinh ngươi thu được vật phẩm đặc biệt nam thần kem bôi tay nghe được liên tục hai lần âm thanh nhắc nhở của hệ thống đường tống n g ẩ người n trong mắt tràn đầy kinh hỉ chỉ có một phần trăm sát xuất quan hoàn bạo kích vậy mà kích phát cấp tốc mở ra hệ thống giới diện tiến vào thương k ố xem xét vật phẩm tưởng tình nam thần kem bôi tay sử dụng sau nhưng có công hiệu cải thiện phần tay tính thẩm mỹ làm cho phần tay làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ không có cảm giác s ù t xì ưu hóa phần tay cơ bắp đường cong móng tay khiến cho chỉnh thể tay hình càng thêm thon d à i ưu nhạc h ú thân là nam thần ngươi phần tay cơ bắp hữu lực lại đầy có g ã n có thể hoàn thành đủ loại tinh tế động tác ngón tay linh hoạt mà cân đối thâm t h u nữ tính yêu thích ngư bức lại là một kiện có thể điều chỉnh cơ thể bộ vị đạo cụ đường tống tay hình mặc dù không khó coi nhưng cũng không tính được cỡ nào xuất sắc chỉ có thể nói vẫn được tỷ lệ đường cong cũng là trung nhân chi tư vấn đề chủ yếu là làn da khô thô giáp á m trầm ngẫu nhiên còn có chóc da hoặc vết dạn hiện tượng tại bắt đầu cải tạo dưỡng d a sau hắn cũng đồng bộ triển khai phần tay hộ lý bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng cần chậm rãi tầm bố bây giờ có đạo cụ hệ thống trực tiếp một bước đúng chỗ bớt đi hắn thời gian dài cùng tinh lực hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay chọn chúng nam thần kem bôi tay cờ l ạ c lập tức sử dụng ngay sau đó trên tay mắt lạnh làn d a tầng ngoài nhiều một tầng màu ngà sữa chất lòng sềnh đem hai tay của hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ rất nhanh hai tay của hắn bắt đầu phát n h i ệ t trở nên càng ngày càng bỏng đường tống con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai tay ngồi ở trên giường thấp thỏm chờ đợi thời khắc làm chứng kỳ tích thước chừng nửa giờ sau chất lỏng màu nhũ b ạ c h càng lúc càng m ở nhạt dần dần biến mất không thấy gì nữa đường tống giơ hai tay lên hướng về phía ánh đèn quan sát tỉ mỉ trong mắt toát r a kinh diễm t h ầ n sắc các ngón tay thon dài đều đặn khớp xương rõ ràng da trắng sáng trong suốt mang đến cảm giác bóng khỏe tự nhiên đường nét giữa lòng bàn tay và các ngón tay mềm mại không có điểm bồ ghề tỷ lệ cũng được điều chỉnh tinh t ế tổng thể trông rất hài hòa giật, giật ng cân đối đây tuyệt đối là một đôi để cho tay không thèm nhỏ nước dãi mạn gà tay chương năm mươi ba cảm giác thả lỏng chương năm mươi ba cảm giác thả lỏng cộc cộc cộc âm thanh gõ phím của bàn phím cơ không ngừng v ă n g lên trên màn hình xuất hiện từng hàng văn tự tốc độ viết chữ một trăm ba mươi lăm chữ phút đường tống thở phào một hơi trong mắt toát ra hưng ơ phấn kinh hỉ hắn tốc độ viết chữ là cố ý lượt qua bất quá di vãn toàn bộ liều chết cao nhất ghi chép là một trăm linh sáu chữ phút càng lên cao càng khó để thăng nhiều khi trong đầu hạ chỉ lệnh nhưng tốc độ tay chính là theo không kịu lại nhanh liền sẽ phạm sai lầm nam thần kem bôi tay mang tới thay đổi so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. linh hoạt cân đối độ chính xác đạt đến cực cao trình độ không giống như những cái kia chuyên nghiệp giải phẫu bác sĩ kém có ưu tú như vậy một đôi tay cho dù là đi học nhạc khí hội họa chuyển bút xuyên hoa dây thừng cũng có thể làm ít công to bản thân thưởng thức một hồi lâu đường tống lại nghiêm túc cắt kéo móng tay lúc này mới hài lòng bắt đầu kiện thân giảm mỡ hồn nắn phong thái thu thập đồ đặc xong trên lưng chống không ba lô nắm lên lưới đao tạo hình bi em đ ú t chìa khóa xe chạy chậm đến đi xuống lầu chỗ đậu xe bên trên toàn thân đen như mực bi em nút ba trăm ba mươi y phá lệ làm cho người trú mục sẽ c h s thông suốt cửa sổ xe phản xạ trắng như tuyết tầng mây cùng xanh thẳm bầu trời cùng xe tiêu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nắm chặt ôn nhuận chốt cửa đèn xe lấp lóe cỗ xe mở khóa ngồi vào trong xe ầm ầm động cơ được khởi động trắng non con dài hai tay nắm ở màu đen tay lái phối hợp ám s ắ t điệu nội thất không gian từ hắn cái này góc nhìn nhìn sang mãnh liệt so sánh phụ trợ mang đến cực mạnh lực t r ù n g kích đường tống n h ị n không được lần nữa c ả m khái quá đẹp rồi nếu là trên mặt hắn làn ra giống tay hào như vậy thật sự là thỏa đáng đại xoáy bước một cái ngay sau đó đường tống trong lòng khẽ động đây nếu là đánh thành video cảm nhận cùng truyền bá hiệu quả hẳn là muốn so cải tạo tốt hơn nhiều móc ra điện thoại mở ra chức năng quay phim thu một đoạn mười mấy giây video ngắn nhiều lần xem trước mấy lần lại điều chỉnh góc độ lộ ra ánh sáng một lần nữa trụi một lần lần này so sánh càng thêm m á n h liệt cảm nhận cũng càng thêm hảo nhưng vẫn là kém chút cái gì có đường tống phủi tay mở ra điện thoại lục soát một chút âm nhạc cuối cùng tuyển một bài cờ cờ xe bay bên trong đứng đầu ca khúc gì t ậ t nào thông qua bờ lưu tốt kết nối hệ thống giải trí trên xe c á lắc phát ra điều chỉnh góc độ bắt đầu thu mười sáu cái hạ mạng cắt đồn phẩm chất cao âm hưởng buộc phát ra sống động mười phần tiếng nhạc đường tống tay trái nắm chặt vô lăng ba chấu nón g tay đi theo âm nhạc tạp điểm nhẹ nhàng n g ả y lên ngừng thu tạm dừng âm nhạc phát ra video dương quang xuyên thấu qua t ầ n g mây rơi xuống đem hắn nửa cái tay bao phủ lộ ra càng ngày càng trắng n o nhọn n trạch tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật bảng đồng hồ lờ cờ giờ màn hình hiện thị h i đốt khớp xương rõ ràng mạng g tay tinh xảo nội thất màu đen tay lái bm đúp logo cảm giác tiết tấu mười phần tiếng nhạc mà mỹ đường c h tại cái này bình đài dựa vào nghe khuyên cải tạo hắn đã tích lũy một nghìn h ả y mươi bốn t cái fan hâm mộ là tiêu chuẩn dưỡng thành hệ chủ blog bạn ý cũng là hy vọng tại dân mạng giám sát phía dưới để cho chính mình bề ngoài bị lực càng ngày càng cao nếu như đột nhiên truyền thành mang theo khoe của đùa nghịch thuộc tính video làm trái chính mình dự tính ban đầu hơn nữa si hầm cụ cùng t i ệ p t o c là hai cái hoàn toàn khác biệt bình đài c hầm cụ càng thêm coi trọng nội dung dính tính chất cùng danh tiếng truyền bá fan hâm mộ thu hoạch độ khó cực cao t i ệ p t o c thì phù hợp hơn người hiện đại nhanh tiết tấu sinh hoạt nhu cầu loại này video cũng càng dễ dàng hấp dẫn người sử dụng lực chú ý cho nên hắn tại t i ệ p t o c video phản ứng rất bình thường cho tới bây giờ cũng chỉ có một trăm mười cái fan hâm mộ suy tư p h ú t chốc đường tống cuối cùng quyết định dứt khoát đem hai cái bình đài tách ra v ậ doanh、si、cụ chuyên chú vào đề thăng bản thân cùng dân mạng câu thông tiktok thì phụ trách bày ra thành quả hút phấn sau đó đường tống đem vừa mới hai mươi giây v i d e o ngắn đủ t ỡ loạt đến tiktok giới thiệu văn tắt tay cầm tay lái nghe âm nhạc khoái hoạt chủ đề một tay tay lái bm d ú t ba t i mạng gà tay nam sinh mộng tưởng thị giác thứ nhất tiếp lấy hắn lại đem phía trước ban bố ba cái cải tạo v i d e o xóa bỏ bảo trì trong số tài khoản cho thống nhất tính chất làm xong những thứ này đường tống thanh xe chuyển sang số dê số tiến hướng phía lối ra chạy tới không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý chắc là có thể cảm giác không thiếu người qua đường q u n g tới ánh mắt năm lần nữa bước vào lầm kim cao ốc tầng hai mươi quen thuộc hành lang quen thuộc cửa công ty sàn nhà quen thuộc quen thuộc máy bấm thẻ quen thuộc quầy l ệ tân làm nền đường tống lại cảm nhận được một loại hoàn toàn khác biệt tâm thái giống như là một loại phe thứ ba góc nhìn mà không còn là xem như công ty một thành viên buổi sáng tốt lành vũ ánh đường tống chấm công xong hướng quầy l ệ tân tiểu tỉ tỉ cười lên tiếng chào đỗ vũ ánh là người vội vàng trả lời sớm đây vẫn là đường tống lần thứ nhất chủ động cùng với nàng vân an biểu lộ cũng phá lệ sáng tỏ để cho nàng có chút không có phản ứng kịp nhìn đối phương bóng lưng rời đi đỗ vũ ánh nháy mắt mấy cái trước đó như thế nào không có phát hiện kỹ thuật này bộ đồng nghiệp nam vẫn rất đẹp trai đi một m tám m tám mấy đoan chính n g ũ quan rắn người kiên c ư ờ n g đồ hàng len áo dệt kim hở cổ phối hợp trắng tê sợt cho dù là cùng đ ỗ thiếu khải so ra cũng không kém bao nhiêu mấu chốt là trên thân còn có một loại cảm giác thả lỏng thỏa đáng không khí hệ tiểu xoáy đồ vũ vánh móc ra điện thoại suy nghĩ có phải hay không chủ động thêm một chút hắn n g vệ trạng do dự phút chốc vẫn bỏ qua quay đầu có hắn chuyển phát nhanh có thể g i ú p một tay tiễn đưa một chút một tới hai đi hắn nhất định sẽ chủ động thêm chính mình là một tiểu mỹ nữ nên có thận trọng cảm giác vẫn là nên buổi sáng tốt lành trương ca sớm a láo triệu sớm dọc theo đường đi đồng ư t sự triệu nguyệt ném qua đi một bao gạch cô đậu hà lan quan tâm nói biết ngươi sáng sớm chắc chắn ăn giảm mỡ cơm g dài thèm một chút nhà đường tống nắm tay bên trên đậu tàm mở túi da trang bốc lên một khoảng nếm nếm cốt ca cốt két giòn còn mang theo mùi thơm đậm đà hướng triệu nguyệt cười cười vô cùng nãi、nice、sở nhìn xem đường tống nụ cười ấm áp trắng non thon dài tay triệu nguyệt ánh mắt hoảng hốt một chút lại có điểm tâm nhảy ra tốc thì ra tống ca gầy xuống tới sau cũng không kém a phối đồ tiểu tóc khí chất đều cùng trước kia có biến hóa nghiêng trời l ệ đất mũi cao thẳng môi mỏng mà hình dáng rõ ràng mắt to tiêu chuẩn lông mày nhất là cái kia hai tay thật xinh đẹp sắc mặt nàng đỏ h ồ n g từ trên chỗ ngồi cầm lấy một cái quả cam nhẹ nhàng phóng tới đường tống trên mặt bàn l ê n lén đánh giá tay của hắn tống ca cái này cam thạch vừa vặn rất tốt ăn rồi ngươi nếm thử cảm tạ mỹ nữ đường tống thuận tay từ trong ngăn kéo móc ra một cây vừa đen vừa thô xúc xích bò đưa tới nếm thử cái này rổ tê in hàm lượng hai mươi bảy ít c a l o ít muối ít đường. dầu dô tê in hương vị cũng không tệ được rồi cảm tạ t ố n g cam ó m triệu nguyệt hướng hắn dựng lên một cái tâm bước nhanh về tới vị trí công tác đường tống thu hồi ánh mắt lắc đầu cười cười nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói giữa hai người không có bất kỳ cái gì xích mích mâu thuẫn quan hệ trước kia cũng cũng không tệ mặc dù triệu nguyệt môi cá hành vi để cho người ta rất không thoải mái nhưng cũng không đến mức quá đáng ít nhất không cùng hắn phải qua lễ vật hồng bao nhiều lắm là chính là để cho hắn hỗ trợ đổi cái bú bị giờ sắp rời trước hắn tự nhiên sẽ lại không cùng một cái tiểu nữ sinh lại tính toán cái gì chương năm mươi b ố tiểu tĩnh ta có cái gì rất không đúng chương năm mươi b ố tiểu tĩnh ta có cái gì rất không đúng theo giờ làm việc tới gần người đến càng ngày càng cùng các đồng nghiệp như bình thường như thế thảo luận đủ loại tin tức bắt quái chuyện lý thú trước mấy ngày chiếu lên sở lem đủ cao thủ nhìn sao không thấy nhanh đi thật sự không tệ huấn luyện viên ta muốn đánh bóng rổ đ ừ n g b u a ngạnh coi như không tệ à nhìn ta đây lệ nóng doanh t r ọ n g nhất là cuối cùng mười mấy giây bên cạnh vương triều dương v ỗ b ả vai của hắn một cái hưng phấn nói đường tống muốn hay không thành đoàn đi xem một hồi đây chính là chúng ta thanh xuân đường tống hướng hắn nháy mắt mấy cái xem phim loại sự tình này đương nhiên muốn hẹn bội từ cùng một chỗ cùng ngươi cái đại nam nhân có cái gì đáng xem các vương t r i ề u dương nữ môi nói giống như ngươi có m ộ i tử có thể hẹn vậy cũng chưa chắc đường tống cười cười mở ra hệ trát ấn mở triệu nhã thiến không trát nhắn lại nói triệu lao sư lập tức liền ngày mở một tháng năm kỳ nghỉ có muốn cùng đi hay không nhìn chàng điện ảnh phát xong tin tức đợi một hồi vẫn không thấy chuyên gia làm đẹp bằng hữu hồi phục đường tống thả xuống điện thoại mở ra công ty nội bộ hoa hệ thống đ i ề n đơn xin nghỉ việc cờ l ậ c đưa ra nhìn một chút phê duyệt khâu chuyên viên nhân sự lưu tuệ tuệ tổng thanh tra trần vân đẳng nhân sự tổng thanh tra tử lâm thường vụ phó tổng giám đốc giang v q đẩy ra cửa kính mở đường tống đem sáng ngời có thần ánh mắt nhìn về phía điện tĩnh hôm nay ăn mặc cũng vô cùng tại tuyến tóc đen dài thẳng áo phông cổ tròn ống sát q đúng người màu t chấm n công ta đã cùng tuệ tuệ nói qua tháng này trực tiếp tính toán toàn cân bên cạnh lưu tuệ tuệ cười nói chúng ta điền chủ quản thực sự là người đẹp thiện tâm nhà ngươi sự tình nàng dặn dò ta nhiều lần điền tính gõ bàn một cái nói tuệ tuệ ngươi tốt nhất nói chuyện cẩn thận ta chụp ngươi tiền lương không dám không dám ta đi rót ly cà phê các ngươi chậm dãi trò chuyện đ i ề n t ĩ n h t ừ trong ống đựng bút rút ra một cái bút ký màu đen đưa tới đường tống trước mặt điềm nhìn hỏi dùng cái này cảm tạ đường tống đưa tay tiếp nhận tay của hai người chỉ đụng đụng điền tĩnh ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua tay của hắn con mắt trong nháy mắt trận to một vòng thật x i n h đẹp tay giống như là nhị thứ nguyên trong mạn gạ nam chính tay khớp xương rõ ràng màu da hơi hơi hiện lạnh móng tay có hình trang khuyết đều hoàn mỹ như vậy là một nhị thứ nguyên tay khống căn bản là không có cách ngăn cản có hay không hảo ngón tay hơi hơi dùng sức tinh xảo trên đầu ngón tay phía dưới đung đưa trái phải xa xa xa n g ò i bút ma sát tờ giấy âm thanh vang lên điển tĩnh vô ý thức giật giật hai chân sắc mặt có chút h ổ n g cảm giác chính mình có cái gì rất không đúng như vậy thì có thể a ký xong tất cả hiệp nghị đường tống để bút xuống nhẹ giọng hỏi điển tĩnh anh mắt một hồi trốn tránh lại rút ra một tấm giấy chẳng nói ngươi đem xác nhận văn kiện phía dưới đoạn văn này trụ một chút ta muốn lưu cái đ i chép đường tống là người còn có quy trình này sao điển tĩnh trực tiếp đứng lên có chút nhỏ khẩn chương nói ngươi ngồi ta chỗ này v ớ ta đi đường tống cũng không có cự tuyệt cái này hơn một trăm chữ viết đ ngồi xuống trên chiếc đệm m ế m á i và ấm áp g ư ơ n g nước hoa dịu nhẹ thoảng mùi trái cây tràn và m u i mơ hồ còn có thể ngửi được thoang thoảng mùi lê hương táo mùi thơm cao cấp vô cùng có một loại tiểu thanh tân cảm giác rất dễ chịu đường tống thở sâu bày ngay ngắn a bốn giấy nghiêm túc viết bản thân đã cùng yến thành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại cầm tú phía dưới xưng ơ công ty giải trừ lao động quan hệ đồng thời một bên điển tĩnh lấy ra điện thoại mở ra máy ảnh hướng về phía đường tống an tính ở bên trong rõ ràng đường tống kinh ngạc ngầng đầu điển tĩnh tay run một cái lại răng rắc, răng rắc liên tục đập mấy chương th còn muốn chụp ảnh ghi chép ha ha a ngươi cũng biết ta là lần đầu tiên làm cái này sợ phạm sai lầm điển tính khuôn mặt vừa đỏ lại bỏng ánh mắt bốn phía loạn phiêu đường tống cũng không có xoắn suýt cái này a n tính chép xong còn lại nội dung tiếp nhận điển tính đưa tới rời t r ư ớ c chứng minh cùng đền bù hiệp nghị vừa muốn rời đi đỗ thiếu khải trực tiếp đẩy cửa đi đến vui tươi hớn hở nói nha lao tống sự tình xong xuôi rất lưu lo ta nói xong lại hướng hắn đắc ý nháy mắt mấy cái đem một phần đóng gói tuyệt đẹp chuyển phát nhanh phóng tới điển tính trên mặt bàn điện chủ quản hôm nay chả chiều đưa đến nếm thử xem bách quả viên trái cây tươi cắt s ẵ n đều là người thích ăn hoa quả cảm t ạ n điện t ĩ n h lòng có chút không yên nói tiếng cảm ơn ánh mắt bốn phía loạt viêu thỉnh thoảng liền xẹt qua đường tống rủ xuống hai tay nhìn xem đỗ thiếu khải ân cần bộ dáng đường tống nhướng nhướng l ô n g mi tiến đến điển tĩnh trước mặt nói đúng tiểu tĩnh lập tức liền là ngày mồng một tháng năm kỳ nghỉ ăn cơm c h u n g chuyện cũng đừng quên điện t ĩ n h con mắt lấp lóe hai chân g ắ c gao khép lại nhỏ giọng nói t u t quay đầu chúng ta thương lượng một chút thời gian địa điểm chủ yếu là ta cũng không biết người muốn ăn cái gì ok đường tống gật gật đầu cảm giác vị này công ty nữ thần người coi như không tệ giữ l không vẽ bánh nướng trước khi đi hắn lại thuận tay vô vô đỗ thiếu khải bà v a i đi bạch bay đỗ thiếu khải khỏe miệng giật một cái tiểu tĩnh ngươi tại sao muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm phía trước ước hẹn cũng không thể g i ự t nợ chứ điển tính thuận miệng qua loa một câu lấy lệ mắt nhìn hướng trên màn ảnh máy vi tính ánh mắt nhưng có chút tan r ã tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy tay rất muốn kiểm tra a hoặc bị nó xoa bóp đỗ thiếu khải há t o miệng muốn nói cái gì bất quá nhìn thấy điển tính dáng vẻ lại không dám nói ra đợi đến đỗ thiếu khải tiêu điều rời đi điển tính hỏa tốc mở ra nhị thứ nguyên mỹ hảo g giút chát nhắn lại nói, à à à à. ta hôm nay gặp được một đôi chân chính mạn gà tay siêu cấp cực kỳ tốt nhìn người đ ề u tê l a n da vân da khớp xương tỷ lệ đều có thể cho mắt đ i a ẩm hoàn mỹ tt i i ta không tin mau tơi chứng minh t h á p gốc âu bảy lần mở bình tĩnh một chút ta cảm thấy tiểu tĩnh là kiến thức hạn hẹp chưa thấy qua chân chính dễ nhìn tay ta một vị học trưởng kia thật là thiết lập mô hình tay mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn dùng dùng một chút nan nako tiểu tĩnh có ảnh sao ta muốn xem ảnh kia liếm liếm đôi môi khô khốc điện tính mở ra một tấm hình lấy ra hai tay khu vực chia sẻ đến trong đám nhắn lại nói iphone nguyên máy ảnh không có bất kỳ cái gì mỹ nhan ảnh chụp vừa mới phát ra ngoài trong đám liền sôi trào theo mở xông lên a ta đã chui ổ c h ă n thật vĩ đại một đôi tay muốn tận mắt nhìn một chút kiểm tra liếm một cái cọ một cọ tiểu tinh tương làm ơn nhất định giới thiệu cho ta biết kính nhờ đ i ê n tinh sắc mặt đỏ hưởng cùng nhóm hữu nhóm hàn huyên một hồi sắc sắc chủ đề nhị không được lần nữa mở ra heo b u n g ảnh thưởng thức chính mình chụp ảnh chụp đột nhiên cũng rất nghĩ đi nhà xí